Chương 478, thủ không đợi trời chung. Chương 478, thủ không đợi trời trùng bỏ qua mất toàn lớp người kinh ngạc bộ dáng, hàng Khinh Ngữ ngược lại là có chút buồn bực, đã biết rõ Vệ Thiên Vọng thằng này vừa muốn bắt đầu xuất quỷ nhập thần trốn học rồi, thật sự là cầm hắn hết cách rồi, mất đi bổn tiểu thư kiên trì như vậy lấy muốn trở về, ngươi thật đúng là không nể tình a. Đừng tưởng rằng người ta thích ngươi, ngươi có thể như vậy không kiêng nể gì cả lãng phí nét mặt của ta a. Lựa chọn hồi trường học, hàng Khinh Ngữ cùng người trong nhà là phát sinh qua kịch liệt cãi lộn, nhất là mẹ của nàng Lũ Vân, càng là cực lực phản đối. Kết quả là Hàn Khinh Ngữ gọn gàng mà linh hoạt nói: Ta hiện tại đã thật sâu yêu mến vệ thiên vọng rồi, các người ngăn không được của ta. Trừ phi các người đem tay chân của ta đều trói lại, để cho ta đường phạm nhân. Lục Vân trận mắt há hốc mồm. Về sau Hàn Liệt không thể không ra mặt tỏ thái độ, nói ra, ta đã cho đường gia hạ qua tối hậu thư. Nếu như bọn hắn làm tiếp loại sự tình này, ta thiểu bất cứ giá nào mạng già mang theo ta những ông bạn già kia cùng bọn họ đại chiến một hồi. Hiện tại bọn hắn còn muốn duy trì biểu hiện ra ổn định, sợ ném chuột vỡ bình, không biết lại hành động thiếu suy nghĩ rồi húng chi cho dù nàng ở lại trong quân doanh cũng chưa chắc an toàn ngược lại là hương giang có vệ thiên vọng toa trấn ngược lại lại để cho những võ học kia thế gia đệ tử không dám sàng bậy hai ngày trước nghe nói đường quân bị vệ thiên vọng đánh tới trọng thương sắp chết đường ra cũng lựa chọn nền giận cho nên lại để cho khinh ngữ đi hương giang cách vệ thiên vọng gần tự hứa an toàn hơn điểm quay đầu lại ta lại lại để cho cao hộ bọn hắn cùng nhau đi tới gánh cương công tác hộ vệ khinh ngữ tại ẩm thực phương diện cũng càng chú ý chút ít đừng có lại bị tiểu nhân an toàn là được rồi lục vân này mới bước chỉ bất đắc dĩ thầm than con gái lớn không dùng được Hàn Khinh Ngư thì là vui dạo dục mang theo cao hổ bọn người đến Hương răng rồi, hiện tại cho dù nàng đang ở phòng học, nhưng xích hổ tiểu đội tinh anh chiến sĩ cũng không dám chút nào đúng lòng, phân biệt ngụy trang thành trong trường học thể dục lão sư tiêm phục tại trường học các nơi, tùy thời chú ý tình huống, về phần cao hổ thì càng qua trường, biến hóa nhanh chóng thành lớn tuổi xếp lớp sinh, ngạnh xanh xanh thành vệ thiên vọng cùng Hàn Kinh Ngư bạn học cùng lớp, cũng không biết vệ. Thiên vọng đang nhìn đến vậy sự tình sẽ là phản ứng gì? Khinh nữ tỷ, hai người các ngươi thật sự ở cùng một chỗ à? Khó trách ngươi thoạt nhìn nhiều hấp dẫn rồi, đây đều là tình yêu thoải mái a. Cổ Nhạc có chút ít hâm mộ nói, Thẩm Nghị Thiên Vọng ca thật sự là tốt số, Thanh Lịch Nữ Thần cùng nóng bỏng Nữ Thần hai cái đều quỷ hấn rồi, càng đáng xấu hổ chính là thoạt nhìn hắn căn bản sẽ không phế cái gì tình. Trường học đều không đến cũng có thể đem cô nàng chạy đi, cái này tên gì? Cách không tán gái. Việc này cũng tiểu hắn có thể làm được rồi, những người khác thật sự là hâm mộ không đến. Biết rõ Cổ Nhạc là ở trêu chọc chính mình, hàng khinh Ngữ ngược lại sẽ không để ý, nghĩ thẩm tuy nhiên không có thật sự làm cái gì, nhưng máu của hắn cũng tại ta trong thân thể, cái này cũng phù hợp ta bị hắn thoải mái thuyết pháp nhà, không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi được rồi. Ngươi đã cái gì cũng không biết, tiểu cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi, Hàn Khinh Ngữ liếc mắt hắn một mắt, cũng không hề nói nhảm, trực tiếp ngồi vào Đỉnh Tuyết bên người đi. Đỉnh Tuyết thân là cái chết của nàng đảng, thật không có hỏi trước vệ thiên vọng sự tình, mà là quan tâm nói, ngươi khí sắc thoạt nhìn cũng tệ, mấy ngày hôm trước ngươi đi đâu vậy rồi hả? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải ngươi tiếp. Hàn Khinh Ngữ tức giận nói, tức giận cái gì xác a, thiếu chút nữa sẽ đem mệnh cho làm cho không có. Nghĩ lại muốn, nếu như không là chuyện này, sợ rằng cũng không biết muốn kéo tới khi nào tài năng xác định chính sac a thieu chut nua đối với vệ thiên vọng tâm ý, coi như là nhân họa đắc phúc. Vì vậy nàng lại gật gật đầu nói ra, bất quá khá tốt, hiện tại xem như chỉ hoan đã tới. Việc này ta không có thể cùng ngươi nói quá mảnh, dù sao có chút nguy hiểm là được, bất quá có vệ thiên vọng tại, tốt xau biến nguy thành an rồi. Ngươi thật sự cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ à nha? Đinh Tuyết Mơ hồ biết rõ thân phận của nàng, thấy nàng không muốn hướng sâu ở bên trong để việc này, cũng tựu không hỏi, dù sao ngầm hiểu lẫn nhau rồi, lại hỏi một cái khác sự tình đến. Hàn Kinh Ngữ gật gật đầu, ta ngược lại là muốn cùng hắn cùng một chỗ kia mà, tựu là thằng này đã cứu ta về sau o ben trong đe viec nay cung tuu khong hoi du sao ngam hieu lan nhau roi lai hoi mot cai khac su tinh đen Hàng kinh rời đi, hiện tại điện thoại cũng không có một cái nào, cảm giác hắn hay vẫn là không có đem ta để ở trong lòng đinh Tuyết có chút khó có thể tin nhìn xem hàn khinh ngữ chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ngược hắn hàn khinh ngữ trợn mắt chừng một cái ta ngược lại là hy vọng hắn đến đuổi ngược ta đáng tiếc đó căn bản không có khả năng hàn cái này đầu không phải du mục căn bản tựu là xi si măng rót ngươi nói ta làm sao lại như vậy mệt khổ đã lớn như vậy khó khăn thích một nam hải tử kết quả chính là cái giàu mới không tiến chủ nếu không phải hắn từng chính miệng khen ngợi quá đáng ta nói ta rất xinh đẹp ta khả năng căn bản tựu để không nổi dũng khí truy hắn hiện tại xem ra nha ta vẫn có cơ hội a hàn khinh ngữ tính cách tựu là như thế ưa thích tựu là ưa thích rồi Nàng không muốn lá mặt lá trái đi che giấu cái gì, dám yêu dám hận, làm cho người ta yêu đường. Đinh Tuyết nghe vậy hâm mộ nói, ngươi cũng đừng không biết đủ rồi. Người tốt xấu còn có thể dũng cảm nói ra, ta ngay cả thổ lộ dũng khí đều không có. Trong ngôn ngữ ánh mắt của nàng đằng chất lóe lên tức thì, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là không để cho tùy tiện Hàn Khinh Ngữ nhìn ra. Vậy ngươi đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh a, ta cảm thấy có được trước đã từng gặp chính là cái kia cùng vệ thiên vọng đi được rất gần nữ hài tử cũng rất xuất sắc, mấy ngày hôm trước hỏi thăm một chút, nữ hài tử kia hiện tại thế, nhưng mà phụng hạm đại sư quan môn đệ tử lâu rồi, tuy nhiên xuất thân bần hàn, Nhưng hiện tại tiến độ có thể không kém. Ngươi nha, nếu là thật như vậy ưa thích Vệ Thiên vọng, cái kia phải bắt nhanh á, đừng để bên ngoài người nhanh chân đến trước rồi." Đinh Tuyết nhắc nhở. Hàng Kinh Ngữ muốn cũng là đạo lý kia, nhưng bây giờ không thấy được người, nàng có thiên đại khí lực cũng sử không đi ra. Đợi đến lúc tan học thời điểm, Hàng Khinh Ngữ thẳng đến Lê ra Hân văn phòng, hai người này một cái phụ đạo viên, một cái tên là bí thư chi đoàn lại làm lấy lớp trưởng sự tình người, đều là rất lâu không có tới trường học, trong lớp có rất nhiều sự tình đều tạm thời đình trệ, chờ hai người gặp mặt xử lý. Hàn Khinh Ngữ cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư đang cùng Lê gia hân trò chuyện hết chính sự về sau, lại hỏi câu, Lê lão sư, đúng rồi, vệ thiên vọng đây cũng là rất lâu không có tới đi học á, ngươi cũng không biết hắn đến cùng đang bận cái gì sao? Lê gia hân như thế nào không biết, ngày hôm qua vệ thiên vọng còn tại trong nhà mình ngồi xuống đâu rồi, buổi sáng hôm nay hai người mới vẫn biệt nữa nha, nhưng loại sự tình này nàng như thế nào dễ nói cho học sinh của mình nghe, chỉ phải cường đánh chấn định nói ra, vệ thiên vọng người này gần đây hành tung thần bí, hắn trốn học thế nhưng mà cầm hiệu trưởng ý kiến phúc đáp thượng phương bảo kiếm, ta cũng cầm hắn không có biện pháp phá tiểu hy vọng cái này học kỳ hắn đừng khảo thi được tốt như vậy học kỳ sau lận hiệu trưởng tiểu cũng không như vậy dung túng hắn rồi hàn khinh ngự nghe vậy không nghi ngờ gì cũng là gật gật đầu là đạo lý này cho tới bây giờ tiểu chưa thấy qua hắn yêu ngạo như vậy lớp trưởng cái này trốn học trình độ cùng dũng khí quả thực chưa từng có ai hậu vô lai ra rồi nghĩ nghĩ nàng còn nói thêm đúng rồi lê lao sư sự tình lần trước cảm ơn ngươi rồi ta nghe nói là ngươi thông chi vệ thiên vọng ta ra tình huống lần này cần không phải hắn kịp thời đổi tới ta khả năng tiểu thực chết hết lê gia hơn nghe vệ thiên vọng thân thể to lớn đã từng nói qua hàn khinh ngự sự tình nhưng lúc này thời điểm lại không thể biểu hiện ra cảm kích bộ dạng đành phải làm làm ra một bộ rất kinh ngạc bộ dạng cái kia thật đúng là nguy hiểm đúng rồi lần này đến cùng chuyện gì phát sinh ả nha hàng khinh ngữ thở dài cụ thể ta đây nói không rõ ràng dù sao hay vẫn là cảm ơn lê lão Sư ngài nếu không có chuyện gì khác ta đây tiểu đi trước cả ai vệ thiên vọng thằng này lại chạy đi đâu đâu hàng khinh ngữ một bên lẩm bẩm một bên một mình rời đi đằng sau lê Gia hân nhìn xem hàng khinh ngữ bóng lưng rời đi lông mày hơi chút nhíu, nghĩ thầm nàng mượi phần là cũng đúng vệ thiên vọng động thiệt tình rồi cái này cũng không khó đoán dùng vệ thiên vọng xuất sắc hơn nữa hắn lại cứu Hàn khinh ngữ mình. Kết hợp với phía trước hàng khinh ngữ luôn tối quen cùng hắn đối nghịch phong cách, không là thích hắn mới là lạ chứ. Nhưng rất nhanh Lê Gia Hân Tiểu bình thường trở lại, nàng ưa thích vệ thiên vọng, đó là chuyện của nàng, cùng ta không có sao, hết thể đều xem vệ thiên vọng lựa chọn, phản chính mình đã nổ đầu của hắn chủ rồi. Tin tưởng vệ thiên vọng cho dù thực đã tiếp nhận nàng, cũng sẽ không buông tha cho chính mình, chính thức cần buồn dầu cùng làm phức tạp người hắn là hàng khinh ngữ mới đúng. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý kia về sau, Lê Gia Hân Tiểu một chút cũng không xoắn suy rồi. Không có muốn được bao lâu, nàng lại từ trong lớp những bạn học khác bên kia đã được biết đến Hàn Khinh Ngư bốn phía biểu thị công khai chính mình đối với Vệ Thiên Vọng chủ quyền hành vi, chỉ cảm thấy lấy buồn cười, cũng không phải tại cười nhạo Hàn Khinh Ngư hành vi, mà là vừa nghĩ tới nô vệ Thiên Vọng thứ nhất người là mình tự khắc chế không được tại trong lòng đắc ý, đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này cùng Hàn Khinh Ngư nói ra, chuyện này chỉ có khả năng theo Vệ Thiên Vọng. Chỗ đó rơi vào tay Hàn Khinh Ngư trong lô thai đi, nhưng Vệ Thiên Vọng cũng không phải cái người nói được người, cho nên trừ phi Hàn Khinh Ngư cũng thành Vệ Thiên Vọng nữ nhân, bằng không thì chỉ sợ mỹ nữ này bị thư chi đoàn cả đời đều chỉ có thể bị mơ mơ màng màng rồi lúc này lê gia hân có thể nói đường làm quan rộng mở móng ngựa tật nàng xác thực có tư cách không có sợ hãi làm cho người kỳ quái chính là nàng phản phất từ không chú ý qua vệ thiên vọng còn có thể hay không có những nữ nhân khác cái này cũng là bởi vì nàng giải vệ thiên vọng tính cách hoặc là hắn tựu sẽ không tiếp nhận người khác chỉ khi nào hắn nguyện ý tiếp nhận nữ nhân tất nhiên là đã nhận được hắn chính thức tán thành cái kia quyết định của hắn chỉ sợ cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể sửa đổi được rồi lúc này thời điểm vệ thiên vọng chính say đắm ở công lực đại tiến sau đích sảng khoái trong khi tu luyện không thể tự thoát ra được hoàn toàn không biết Hàn Khinh Ngư tại bốn phía biểu thị công khai chủ quyền, đương nhiên cho dù hắn đã biết, cũng không có gì lớn, cái này cũng không có thể đối với cuộc sống của hắn cùng quyết định tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính thức vì chuyện này thụ nhất thương, hay vẫn là trong thời gian ngắn lần thứ hai bị đưa đến Niên kinh an dưỡng đường quân. Lúc này đây Hương Giang Chi Hành, với hắn mà nói có thể nói tất cả mất hết. Hàn Khinh Ngư chưa đổi kịp, gia tộc nhiệm vụ không có hoàn thành, lâm kết quả là vốn định lại dây rửa thoảng một phát, kết quả suýt nữa chết ở vệ thiên vọng trên tay, tại thất công ra tay về sau, vốn tưởng rằng có thể bình yên đào thoát, kết quả hay vẫn là bị đuổi theo phi tiêu bắn bị thương thật nếu không phải thất công cứu được kịp thời chỉ sợ chính mình phải cắt mất một cái thận rồi hiện tại tuy nhiên miễn cưỡng bảo trụ nhưng tương lai cái này thận có thể khôi phục hay không toàn bộ công năng còn chưa biết được thương giang ánh mắt truyền đến tin tức hàng khinh ngựa rốt cục buông tay buông chân bốn phía tuyên dương nàng là vệ thiên vọng người rồi Ngay vậy đường quân rốt cục khó giấu trong lòng hâm hực, một búng máu phun tại tuyết trắng chăn đông bên trên trận trắng mắt té xỉu đi qua một lát sau được người cứu tỉnh đường quân y nguyên không thoát khỏi được trong lòng phát đột thảm như vậy bại đẩy bàn đều thua, quả thực khó có thể tiếp nhận hắn càng nghĩ càng lá tức giận lần nữa thổ huyết mất vệ thiên vọng ta với ngươi bất cộng thiên chương bốn trăm bảy mươi chín dương cực âm sinh chương bốn trăm bảy mươi chín dương cực âm sinh đường quân cựu hận càng thêm kịch liệt nhưng vệ thiên vọng tiến lên bước chân cũng vĩnh viễn không ngừng nghỉ các tại triệt để luyện hóa âm dương chi khí sau so đích trong mấy ngày này vệ thiên vọng đều muốn chính mình triệt triệt để để nhốt tại phòng luyện công ở bên trong hai thai không nghe thấy truyền ngoại sự một lòng chỉ luyện cái thế công cho tới bây giờ công lực của hắn đạt tới dịch kinh đoán cốt quyển sách cực hạ đã không thể tiếp tục tăng lên hắn võ đạo cảnh giới cũng càng cao hiện tại hắn sở muốn làm tựa là đem cảnh giới của mình cùng thực lực trước mắt lẫn nhau dung hội như vậy tài năng hỗ trợ lẫn nhau tìm kiếm được đột phá cơ hội Hai ngày trước trong thời gian, trong óc của hắn không ngừng quần quẩn lấy rất nhiều ý niệm trong đầu, có hoàng thượng cùng người chém giết lúc hình ảnh, cũng có hoàng thượng khâu ngồi sơn động dốc lòng khổ tu chẳng cánh, đồng dạng là tự nhiên mình từng bước một đi cho tới hôm nay chỗ kinh nghiệm hết thể cả ngộ. Hắn dùng chính mình kinh người thiên phú cùng ý nghĩ, ý đồ đem trước mắt nắm giữ cảnh giới thông hiểu đạo lý, tại đây ngắn ngủn 48 tiếng đồng hồ ở bên trong, Vệ Thiên vọng lại một lần nữa không ngủ không nghỉ, có lẽ vẫn không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng so với phía trước, lại là tiến bộ không nhỏ. Kỳ thật theo 6 giờ trước bắt đầu, Vệ Thiên vọng tiểu phát hiện mình đã không chiếm được bất luận cái gì tăng lên hắn cũng không cam lòng, đột phá cảm giác như thế tiếp cận, phản phất có thể đụng tay đến, nhưng đương hắn tự tay đi bắt, lại cảm thấy cách xa nhau vạn giảm, phiêu miểu khó tìm. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng ở trong 6 giờ này, vệ thiên vọng một lần lại một lần theo trạng thái nhập định trong bị vung ra đến, sau đó rồi lập tức cưỡng ép kiểm chế tâm thần đầu nhập đi vào. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta còn chưa đủ cường, chỉ cần ta đột phá dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng, ta có thể đem chữa thương quyển sách chính thức dùng đến trên thân người khắc đi, ta có thể giết tiên liên kinh, cho mẫu thân chữa bệnh. đã thật lâu chưa từng có như vậy chấp niệm cảm giác, ngoại trừ tại liên kinh đột phá đệ nhị trong lúc. Vệ Thiên vọng nội tâm đều rất bình tĩnh cùng bình tĩnh, đây cũng là võ công của hắn có thể vững bước tăng lên nguyên nhân. Nhưng lúc này đây, tại đạt tới đệ tam trọng có thể vi lâm nhược thành chữa bệnh trước mặt, Vệ Thiên vọng nội tâm hiếm thấy không kiềm soát. Nhưng hắn cuối cùng đặt chân lâm môn một cấp công lực vốn là tới nhẹ nhàng linh hoạt, chính là chuyện nam nữ sinh ra âm dương chi khí, cũng không phải là chính thức tích lũy đoạt được, muốn tìm kiếm được cơ hội cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên hắn hiện tại càng nhanh, ngược lại càng khó sở đến tầng kia cánh cửa. Cho dù gian nan tiếp tục khâu ngồi 6 giờ, y nguyên không hề đột được, tuy nhiên không đến mức lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng cuối cùng cũng trở nên tâm phiền ý loạn rốt cục, đương hắn lại một lần nữa theo nhập định trong trạng thái tỉnh lại, trong bụng đói khát cảm giác càng thêm khó có thể chịu được thời điểm. Vệ Thiên Vọng hít một hơi thật sâu, xuyên thấu qua phòng luyện công thượng diện cửa, nhìn xem bên ngoài quang vội và ánh mặt trời, cảm thụ được mấy có lẽ đã đã mất đi yên lặng về sau, hắn mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, chính mình lấy tân rồi, dục tốc bất đạt, vô cùng chấp nhất vao anh mat cầu chưa hẳn có thể được đến muốn kết quả, lay tuong roi việc đã đến nước này, chẳng tạm thời buông lòng tâm bong long tam thử đem chú ý lược chuyển rời đến địa phương khác đi, thay đổi suy nghĩ, nói không chính xác lúc nào, một cái đố nộ, cái này đột phá cảm giác tự bất ngờ tới rồi, mang theo tâm tư như vậy. Vệ Thiên Vọng vươn người đứng, dậy, cất bước đi ra cửa bên ngoài, hô hấp lấy hôn tạp ngoại giới bùn đất, mùi thơm ngát khí tức không khí, lại quan sát dần dần Tây Hạ lại như cũ sáng loà mặt trời, đột phá thất bại tâm tình trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này đúng là 5 giờ chiều, hắn cũng sẽ không ăn đặc công món ăn rồi, đi ra bên ngoài tùy ý ăn điệp à, cho dù ngồi xuống cũng y nguyên không thể tăng lên cái gì. Lái xe đi ra ngoài ăn cơm xong, nhìn một cái phố phường tầm đó tiếng động lớn rầm rĩ đám người, hình như có đợt được. Sau khi ăn xong Vệ Thiên Vọng đi ô tô, khu xa đi vào Hương Giang vì khẩu dừng lại, một mình đi tại Hương Giang bờ biển, mặt hướng đại hải, tâm như không sóng chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay phong tụy tâm động, khi thị hóa thành vòng xoáy, khi thị tụ thành một đoàn, biến hóa qua, ngưng mà không tiêu tan. Lạc nhật ánh chiều, tà giải đầy ba quang lăn tăn mặt biển, xa xa một chiếc thuyền đánh cá chậm chậm đi về phía trước, khi thị vang lên kéo dài còi hơi, toát ra một hồi khói trắng theo cơn gió phiêu tán mà đi. Mặt hướng đại hải phương hướng, sau lưng là trên đường chân trời nặng nề rơi xuống chiều dương, Vệ Thiên vọng ngưng mắt nhìn phương xa, trong nội tâm lại có chỗ được, nhưng y nguyên không hiểu rõ lắm tích, phảng phất hoa trong tiếng trăng trong nước, thấy rõ ràng lại nắm lấy bất định. Mụ mụ, ngươi xem mặt trời đẹp quá Rõ ràng chỉ có một nữa nhưng vì cái gì chân trời đám mây càng đỏ tươi đẹp nữa nha một cái thanh âm của tiểu cô nương tại vệ thiên vọng sau lưng vang lên vệ thiên vọng quay người lại tự trước nhìn nhìn tiểu nữ hải lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xem đã rơi xuống đi một nửa mặt trời trong thiên địa bên trên nam kinh cho bên trên dương mà âm đạo lúc này đúng là trong vòng một ngày âm dương luân chuyển thời điểm một màn này lại để cho vệ thiên vọng toàn thân chấn động lập tức ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái hướng kia không hề có bất kỳ động tác một lát sau mặt trời rốt cục rơi xuống suy sụp thưởng thức ánh nắng chiều hai mẹ con chuẩn bị ly khai tiểu nữ hải quay đầu lại chứng kiến đứng ở phía sau phương vẫn không nhúc nhích vệ thiên vọng kỳ quái nói mụ Người kiếp như thế nào bất động rồi hả? Thật kỳ quái á, hắn có phải hay không mỹ đô toa phu nhân tượng sắp trong quán sáp người á? Tiểu nữ hài mụ mụ nghe vậy cười vô vô bờ vai của nàng. Tiểu nhiếp đừng làm rộn, thúc thúc chỉ là đang nghĩ sự tình đâu rồi, không muốn đạ quấy giấy thúc thúc, chúng ta trở về đi. Hai mẹ con dắt tay mà đi, ly khai nơi đây, ở tại chỗ này chỉ có thủy trung hiện lên pho tượng giống như đứng lạng vệ thiên vọng. Vệ thiên vọng ý thức tựa hồ lâm vào hôn độn trong đó bước lên không ngớt, bên trong rất nhiều ý niệm trong đầu giao tương xuất hiện có hoàng thường trong trí nhớ rất nhiều âm dương cảm nộ lại có trước đó vài ngày đường ra cái kia hung mãnh hỏa độc lại để cho vệ thiên vọng đụng chạm đến trí dương trí cương chi khí cũng có lúc này đây cùng lê ra hơn phát sinh quan hệ lúc ngắn ngủi âm dương giao thái sinh sinh bất tức cảm giác thời gian như thoi đưa cái này vừa đứng tiệu là suốt cả đêm đi qua đương triều dương sơ vi lần thứ nhất chiếu xạ đến vệ thiên vọng phía sau lưng hắn rốt cục chậm rãi mắt quay đầu nhìn xem theo mặt biển mềm rủ xuống bay lên triều dương miệng nở nụ cười sau đó hắn không hề dừng lại mà là nhanh chóng trở lại trong xe đi ô tô Cua sa trở về phòng luyện công, lại lần nữa bắt đầu tính toán. Lúc này đây hắn không hề xoắn suýt tại đột phá đệ tam trọng sự tình, mà là đem một kiện khác sự tình nhặt lên. Đó chính là lúc trước đã đáp ứng hàn liệt phụ tử, vì bọn họ cung cấp một phần thích hợp hơn bình thường thể chất người tu luyện công pháp. Lúc trước đáp ứng việc này, là vệ thiên vọng thiếu nợ cân nhắc rồi, võ công cũng không phải càng tốt tu luyện lại càng dễ hiểu. Đơn giản nhất võ công nhưng lại chính giữa cấp độ, chính như trong võ hiệp tiểu thuyết mặt chỗ ghi lại như vậy, trên giang hồ truyền lưu giống tối đa thường thường không phải những trụ cột nhất kia như Thái tổ trưởng quyền các loại trụ cột võ học, mà lại như là võ đang miên trưởng, cái này một loại nửa với trung dung võ đạo, giữa dòng võ học các môn các phái đều có nhà mình công phu, cũng không phải thiếu môn phái đặt nền móng dùng đều là thái tổ trưởng quyền. Hiển nhiên thái tổ trưởng quyền uy lực không kịp võ đang miên trưởng, là vi hạ đẳng nhất võ học, nhưng lại đúng là đơn giản nhất dễ dàng học công phu, anh hùng xạ điêu quách tính cũng chính là dựa vào cái này chủ cột nhất võ học đánh rất xuống kiên cố trụ cột, vì hắn về sau thành tựu móng. Thái tổ trưởng quyền tuy nhiên đơn giản, nhưng lại phản phát quy chân, ẩn chứa đại đạo đến giản đạo lý mới có thể để cho người bắt đầu luyện đơn giản dễ dàng tuệ thủ, nhưng lại căn cơ thâm hậu công chính bình hẳn Vệ Thiên vọng phía trước ý định tiểu là đem Thái tổ trường quyền làm sơ cải tiến, về sau sẽ dạy cho người khác. Nhưng trải qua lúc này đây đối với âm dương lĩnh ngộ, hắn tựa hồ cảm thấy mình khoảng cách võ học đại đạo lại càng gần một tầng, nhất là dịch kinh đoàn cốt quyển sách đệ nhị trọng đến đệ tam trọng ở giữa đột phá, vốn là theo cực âm đến trí dương ở giữa đột phá. Cùng hắn dập khuôn tiền nhân công phu, chẳng đem hôm nay lúc này đây ngắn ngủi cảm ngộ hóa thành thực tế, tự mình khai sáng ra một môn đơn giản dễ dàng học rồi lại vững vàng công phu đến. Hắn biết rõ, đương môn công phu này thành thời điểm. Tự là mình đem toàn bộ tích lũy tiêu hóa, chính thức đặt chân dịch kinh đoán cốt quyển sách lập tức. Suốt 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, Vệ Tiên vọng khi thì ngồi xuống minh tưởng, lúc đứng lên nhìn như tùy ý dĩ luyện, khi thì vận chuyển chân khí mô phỏng công pháp. Tới ngày thứ 3 thời nghi ve thien vong khi Vệ Tiên vọng rốt cục ba thoi điem ve thien âm thanh cười cười, nắm lên bên cạnh giấy bút, tự ở phía trên nhanh chóng suất suất suất viết. Tước chừng 4 giờ về sau, hắn rốt cục dừng lại trong tay bút, bày ở trước mặt hắn vở đã bị hắn ghi được rậm rạp chằng chịt. Vệ thiên vọng đọc một lượt một lần, lại tự mình cô đọng chân khí vận chuyển một cái tiểu chu thiên, khó có thể ức chế cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra cái gọi là thiên tài được việc, thường thường đều tại trải qua đáng kể thời gian dài tích lũy về sau, linh quang lóe lên lập tức. lần này đại sự có thể thành, đã có hai năm qua khổ tu võ học tích lũy, cũng có hoàng thượng chuyển cho hắn võ đạo cảnh giới với tư cách cơ sở, lại có vài ngày trước cái kia liên tục dài đến hai ngày đóng cửa trải vớt đem chính mình sở học biết đều thông hiểu đạo lý, rồi sau đó tựa là cùng lê gia hơn ôn nhận một đêm cùng với xe mặt trời lặn mặt trời mọc chỗ lĩnh ngộ âm dương chi đạo, tại sáng tạo võ công tâm pháp khẩu quyết lúc. Cảm giác đầu tiên càng là tới kịch liệt nhất, lúc này đây hắn hữu cảm nhi phát suy nghĩ ra đến võ học, chỉ một lần liền tuyên cáo thành công, đây cũng là hắn chính thức trên ý nghĩa chính mình sáng tạo môn thứ nhất công pháp. Lập tức hắn liền động tác nhanh chóng ăn cơm xong, đem cái này bản giá trị liên thành công pháp tiện tay hướng xa xa quần ra, lại lần nữa quanh chân bắt đầu tính toán. Lúc này đây, hắn muốn chính thức trùng kích dịch kinh đoán cốt quyền sách đệ tam trọng rồi. Hết thể tích lũy sớm đã thành hình, lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Trong đan điền, nguyên bản nút ở nơi hẻo lánh bị áp xúc thành một đoàn cương hỏa độc tại vệ thiên vọng chân khí mãnh liệt trùng kích phía dưới, ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số nóng rực đầy sao bay ra hướng đan điền các nơi, Như thủy triều cựu âm chân khí lại lần nữa tuôn ra, đem cái này tự độc lôi cuốn trong đó, điên cuồng và tấn mãnh đụng nhau tiêu hao. Tại đây nhanh chóng trong quá trình, Vệ Thiên vọng trong đầu hiện lên một đạo lại một đạo chí cương trí dương hỏa độc tính chất đặc biệt, tại hàn khí cùng hỏa độc đối kháng ở bên trong, Vệ Thiên vọng cảm thụ càng thêm khắc sâu cùng rõ ràng. Một mảnh giai hẹp võ học trí lý đột phá qua lại gông cùm thu cang them khac sau cung ro rang mot manh dai hep vo hoc tri ly đot pha qua lai gong cung xien xich theo hoàng thượng chí nhớ ở chỗ sâu trong bay ra mà ra, phù hiện ở Vệ Thiên vọng trong óc ở chỗ sâu trong. Thật lâu về sau, mãnh liệt hỏa độc rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, lúc này đúng là màn đêm buông xuống giờ tí. Hắn mãnh liệt mở hai mắt ra, chật quát một tiếng, đầu ngón tay chân khí bắn ra, đạn hướng xa xa một cái khai quan. Khai quan lệch cách một tiếng bị kích thích một cái nửa vòng tròn, phong luyện công nội máy móc cầm ầm vang lên. Nguyên bản hay vẫn là cực âm hàn khí dần dần ngừng, ngay sau đó mà đến đúng là lửa đốt sáng người sóng nhiệt. Vệ Thiên Vọng ngồi xuống đài cao mặt ngoài cũng bắt đầu dần dần ấm lên, nhưng hắn không chút kinh hoàng, mà là ngũ tâm hướng lên trời tĩnh tâm tuyệt lo, khởi động trong đan điền hàn khí ngăn cản sóng nhiệt xâm nhập. Đúng là chân dương trong cầu chân âm. Chương 480 trọng thương, toàn bộ viên trọng thương. Chương 480 trọng thương, toàn bộ viên trọng thương. Hàn khí đang cùng sóng nhiệt độ nhau trong quá trình, dần dần phát sinh biến hóa, nhan sắc cũng là càng thêm phát xanh sấm ngắt. Theo đệ nhất đi lục ý theo màu xanh trong tuân ra sau phản phất mực nước nhỏ trong nước giống như phi tốc tọ khắp mờ đi ra, Dịch Kinh đoán cốt quyển sách theo đệ nhị trọng hướng đệ tam trọng chuyển hóa quá trình chính thức bắt đầu. Một lát sau đường sóng nhiệt nhiệt độ đạt đến mức tận cùng, vượt qua cái này giới hạn sau Vệ Thiên vọng liền cũng đã không thể thừa nhận, hắn liền lại lần nữa trong nháy mắt dùng chân khí kích thích khai quan, lại để cho nhiệt độ duy trì tại trên hạn độ này, tính tâm chuyển hóa chân khí. Như thế quá trình suốt rằng có hai canh giờ, Vệ Thiên vọng một thân chân khí rốt cục biến hóa hoàn thành. Theo nguyên bản màu xanh trong mang một tia lục ý biến thành chính thức xanh đậm sắc, cái này màu xanh lá tại sau này hắn trong quá trình tu luyện, theo công lực của hắn tăng lên, sẽ càng ngày càng sâu. Vệ Thiên Vọng rốt cục thu công đứng dậy, tự nhủ, cái gọi là đệ tam trọng cũng không phải là đối với chân khí triệt để cải biến, mà là phương thức tu luyện phát sinh căn bản tính biến hóa. đệ nhị trọng trọng tại cải tạo chân khí, lại để cho chân khí bổ sung bên trên hàn khí thuộc tính, mà tới được đệ tam trọng, tự là lợi dụng hàn khí đi đối kháng sóng nhiệt, thông qua âm dương ở giữa tương sinh tương khắc, day tu khí thuộc chân dương trong cầu được chân âm, tiến thêm một bước tăng lên chân khí phẩm chất cùng tổng sản lượng. Thì ra là thế, thì ra là thế à. Ta sớm nên nghĩ đến hội là như thế này. Tới lúc này, vệ thiên vọng mới càng sâu khắc lĩnh ngộ đến, trước kia chính mình cấm dục hành vi, quả thực là không phù hợp nhân tính bổn nguyên, nếu là sớm chút cùng nữ tử phát sinh quan hệ, cũng sẽ sớm chút ngộ thông đạo lý này, đạp phá cánh cửa này hạng. Nhưng lại nghĩ lại muốn, hiện tại cũng không tính chế, nếu như sự tình phát sinh được sớm, khi đó trong cơ thể mình nguyên dương tích lũy cũng ít, công lực cũng không kịp hiện tại cao thâm, cho dù được âm dương chi khí. Vô luận là tổng sản lượng hay vẫn là hấp thu hiệu suất, đều muốn thấp rất nhiều, ở đâu có thể như lần này, như vậy cơ hồ không hề hao tổn a tựa như lần này hấp thu âm dương chi khí, tuy nhiên thoạt nhìn tổng sản lượng không tính đặc biệt lớn, thậm chí không bằng cái kia khóa trí. Âm đan mang tới tốt lắm chỗ, nhưng trên thực tế âm dương chi khí chuyển hóa mà rất đúng căn bản nhất căn cơ, là hắn bổn mạng chân khí, bổn mạng chân khí vô cùng nhất khó luyện, bình thường muốn gia tăng một tia, ít nhất phải mấy tháng làm việc cực nhọc, nhưng lúc này đây lại nghện xanh xanh gia tăng lên thường ngày tiếp cận gấp đôi, cũng làm cho vệ thiên vọng căn cơ càng thêm kiên cố, cho nên hắn lúc này đầy chuyển hóa tài năng như thế thuận lợi cùng tấn mãnh một tầm một mổ đều có thiên định ai cũng xem không thái này sang phúc chỉ là hôm nay công pháp tiến giai rồi phòng luyện công phía trước hết thẻ ưu hóa đều là nhằm vào đệ nhị trọng đệ tam trọng cần có đun nóng công năng trước mắt còn rất thô giáp hiệu quả y nguyên không phải hoàn mỹ nhất cái này còn cần ninh tân di sau khi trở về lại nghĩ biện pháp đi ưu hóa đương nhiên cũng phải tự mình đi ra cửa tìm kiếm hoàn mỹ nhất cực nhật chi địa lục loại tham số nhưng hiện tại cũng không biết ninh tân di khi nào mới có thể trở về đồng thời vừa mới tiến giai đệ tam trọng còn tại sơ kỳ cần tiếp tục củng cố một phen hiện tại chân khí thuộc tính biến hoa kịch liệt cũng không thể trước tiên cho người trị liệu nhưng vệ thiên vọng cũng không nóng nảy căn cứ gì vãng kinh nghiệm chỉ cần bất quá một tuần cuối tuần thời gian quen thuộc chính mình có thể hoàn mỹ không chế hoàn toàn mới trân khí đến lúc đó đánh tới chữa thương quyển sách coi như là chính thức hoàn mỹ mẹ ngươi đừng có gấp chờ ta vệ thiên vọng quay đầu hướng về phương bắc yên lặng lẩm bẩm ta đem ngươi theo lâm gia tiếp đi ra ngày nào đó không xa xem khoảng cách hừng đông còn có tốt một hồi vệ thiên vọng thử lại muốn tiếp tục tu luyện nhưng một lát sau hắn tựu cười khổ dừng lại rồi lúc này hắn sắc mặt bỏ bừng toàn thân mạo hiểm đổ mồ hôi dùng thể chất của hắn đều biến thành như vậy sóng nhiệt uy lực thực kinh người đệ tam trọng phương pháp tu luyện là ở giờ tí tìm cực nhiệt chi địa mặt bắc hướng nam khoanh chân mà ngồi ngũ tâm hướng lên trời khởi động trong đan điền hàn khí cùng từ đuôi đến đầu thậm chí quanh thân các nơi xâm nhập mà đến nhiệt khí đối kháng thông qua đụng nhau đạt được càng thêm tinh thuần chân âm nhưng rất hiển nhiên hiện tại đã qua giờ tí về sau mặc dù là hắn hiện tại công lực cũng gánh không được sóng nhiệt xâm nhập không có muốn được bao lâu tiểu thiến cho toàn thân khô nóng hỏa tiêu hỏa liệu muốn như là đệ nhị trọng như vậy khăng khít đoạn tu luyện kết quả là hay vẫn là cần đan dược phụ tá chính như đệ nhị trọng thiếu dương đan đường dạng được làm ra một mặt cung cấp âm tieu khiến cho toan than kho nong hoa thiêu hoa lieu muon nhu la đe nhi trong nhu vay khang khit đoan tu luyen ket qua la hay van la can đan duoc phu ta chinh nhu đe nhi trong thieu duong đan đong dang đuoc lam ra mot mat cung cap tam khi đan duoc Việc này đạt được La Thị chế cắn chuyên trúc phòng thí nghiệm làm bên kia dược liệu dự trữ vô cùng nhất đầy đủ, cụ thể là cái gì đó thuốc cần gì dược cũng còn được cẩn thận phòng đoán phòng đoán. Hiện tại tạm thời không đổi, dừng lại tu luyện. Vệ Thiên Vọng nhặt lên trên mặt đất lúc trước viết ra bí tịch, tiện tay ở phía trên thêm nữa hai chữ vô danh, sau đó trở về đến trong phòng ngủ thật say rồi. Như thế điên cuồng đến không ngủ không nghỉ dài đến một tuần hơn tu luyện, hay vẫn là trước nay chưa có, coi như là làm bằng sắt Vệ Thiên Vọng cũng đánh không được rồi. Trở Vệ Thiên Vọng theo ngủ say trong tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, Mông Lung mở to mắt, hắn lại phát hiện đầu giường đứng cá nhân. Lần này thật sự là quá mỏi mệt rồi, vợ ơ y mà tại chút bất chi bất giác lại để cho người đi vào giàn phòng, là của ta để phòng tâm biến kém sao. Ngươi chừng nào thì vào. Như thế nào ta một chút cảm giác đều không có. Vệ thiên vọng đứng dậy đối với bên cạnh Mạc Vô ưu nói ra. Mạc Vô ưu ngược lại là một bộ kinh hồn chưa định cảm giác, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta vừa rồi thiếu chút nữa sẽ chết trong tay ngươi, ngươi rõ ràng một chút trí nhớ đều không có. Nhanh đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian theo ta đi, xảy ra chuyện lớn. Nguyên Lai like vừa rồi mặc Vô Ưu vào cửa một sát na kia, còn tại chiều sâu trong lúc ngủ say Vệ Thiên Vọng đột nhiên chớp mắt, sau đó như thiểm điện đánh về phía Mạc Vô Ưu, bàn tay suýt nữa chụp đến Mạc Vô Ưu mặt. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Bản nhắm mắt Vệ Thiên Vọng để ý thức hỗn độn trong chớp mắt, trong tiềm thức phát hiện là Mạc Vô Ưu, lập tức thu công, tiếp tục nằm lại đi ngủ, mà chính hắn tran bản không biết trong giấc mộng chuyện gì xảy ra, hắn tính cảnh giác thuần túy là bản năng hành động. Nghe Mạc Vô Ưu vừa nói như vậy, Vệ Thiên Vọng nhướng mày, từ trên giường đạn, bàn tay lớn chụp tới, thuc hon đon trong tiềm thức phát hiện là Mạc Vô Yêu, lập tức thu công, tiếp mat trong tiem thuc tại bên tac thi can ban khong biet trong giac ngong quần áo không gió tai ben giuong quan ao khong gio ma bay, rơi xuống Vệ Thiên Vọng trong tay, không đến 5 giây thời gian Hắn liền mặc chỉnh tề, đi thôi, có phải hay không Vũ Tung bọn hắn đã xảy ra chuyện. Mạc Vô ưu trận mắt há hốc mồm, kinh hãi là hắn vừa rồi mặc quần áo thủ pháp, lại là tự nhiên mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn vẫn đã đem sự tình hiểu rõ, thật sự là lợi hại. Chẳng biết tại sao, cảm giác, cảm thấy hiện tại Vệ Thiên vọng cùng trước kia so sánh với không giống với lúc trước, càng thâm thúy khó lường rồi, tới gần hắn thời điểm, lại cảm thấy có cộ ấm áp hương vị. Mấy ngày nay trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì ạ? Chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi quần áo ngươi như thế nào chính mình tự bay lên rồi, còn ngươi nữa là làm sao biết Vũ Tung bọn hắn đã xảy ra chuyện hay sao? Dù là Mặc Vô yêu kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Vệ Thiên Vọng cười thần bí, đợi qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm đi. Chờ Lưu Chi Sương tại Đông Bắc bên kia sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, ta sẽ bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị cho ngươi tu luyện công pháp. Chờ ngươi chính thức nhập môn, tự nhiên có thể minh bạch rất nhiều trước kia không rõ đạo lý. Mặc Vô U gật gật đầu, cũng đúng. Tuy nhiên ta đã thấy trong khi tu luyện ra công pháp người, nhưng ngươi cùng những người kia đều không quá đồng dạng, ta nhìn không thấu. Ha ha, cho ngươi xem thấu. Cái kia không phải ta rồi Vệ Thiên Vọng không nói hai lời, bước nhanh đi ra cửa phòng ngủ lúc này Vũ Tung tám người chính đồng loạt nằm ở bên ngoài Tu luyện đại sảnh trên sàn nhà trọng thương, toàn bộ viên trọng thương bị thương nghiêm trọng nhất chính là Vũ Tung tứ chi tất cả đều gãy xương, đáng sợ hơn chính là mà ngay cả hắn gân mạch đều bị người dùng chân khí từng khúc phá hủy, đan điển cũng bị đánh xuyên qua, hắn lúc này nằm ở nơi nào không thể động đậy, thì ra là con người dấn giỏi tính tình lại để cho hắn tại hôn mê trạng thái hạ đều cố nén đau đớn mà không có kêu ra tiếng đến, nhưng người sáng suốt xem xét đã biết rõ hắn lúc này chính thừa nhận lấy lớn lao đau đớn, hắn thương nặng như này lại tựu là không chết đối phương hiển nhiên là cố ý lưu hắn một mạng bọn hắn buổi sáng hôm nay bị người đánh trộm, là được bộ dạng như vậy. Sự tình phát đột nhiên, ta cũng tra không được đến cùng là người nào động tay chân. Bọn hắn nói đối phương là che mặt, cùng sở hữu hai người đều là người mang tuyệt kỹ cao nhân, cảnh giới so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Cho dù bọn hắn sử xuất vừa lĩnh ngộ hợp kích chi pháp, cũng bị đối phương dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Bệnh viện bên kia trước kiểm tra rồi, chỉ nói không có bất kỳ biện pháp nào, ta cùng còn thành tỉnh đại lưu hai lưu thương lượng thoáng một bon han xu xuat quyết định hướng ngươi tại đây chuyện gì. Chúng ta cũng vừa đến nơi đây không lâu, ngoại trừ vũ tung bên ngoài, hiện tại mọi người tánh mạng ngược lại là không lo tự làm muốn khôi phục thành người bình thường chỉ có thể nhìn ngươi có biện pháp nào không rồi đến đến đại sảnh mạc vô ưu cũng thần sắc nghiêm nghị nói như lúc trước nàng tự nhiên đối với vệ thiên vọng ôm lấy không hề giữ lại lòng tin tuyệt đối nhưng lúc này đây vũ tung bọn người thương thế thật sự quá nặng đi không có tại chỗ tử vong cũng đã là kỳ tích rồi vũ tung lúc này thời điểm vẫn hôn mê bất tỉnh mặt khác mấy người nhiều không sai biệt lắm tình huống cũng cũng chỉ có đại lưu hai lưu hai minh đệ tình huống hơi tốt một chút tuy nhiên cũng là không thể động đậy nhưng còn có thể trợn mắt nói chuyện vệ thiên vọng đi vào trước mặt bọn họ trong mày vốn là cẩn thận kiểm tra thương thế của bọn hắn sau đó đối với đại lưu hai lưu hỏi lúc ấy là tình huống như thế nào các ngươi nói với ta nói có hay không nhận ra đối phương tướng mạo đến đại lưu cùng hai lưu hai người lên nhau mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc cuối cùng do đầu góc càng linh quang hai lưu nói ra vệ tiên sinh buổi sáng hôm nay chúng ta dựa theo lệ cũ khổ luyện hấp kích đối phương đột nhiên xâm nhập hai người kia thân thủ cực kỳ cao minh hơn nữa một gần một xa phối hợp van ý một người trong đó trực tiếp xâm nhập chúng ta trong trận cùng chúng ta cận thân chèm giết tên còn lại tắc thì ỉ vào bước chân linh hoạt bốn phía chạy ném ra ám khí phi tiêu rồi lại cực kỳ uy hiếp Hình chúng chiều sau lập tức toàn thân mềm yếu té xuống, chúng ta mới biết được ám khí bên trên có độc. Về sau bởi vì hình không thể nhúc đích, chúng ta hợp kích chi pháp thực lực giảm mất đi nhiều. Lại đối với đối phương ám khí sợ ném chuột vỡ bình, đã bị xông vào trong trận người nọ từng cái đánh bại. Hắn ra tay cực kỳ hung ác, một đôi tay không qua như gió rồi lại thế đại lực chìm. ngực ta khẩu chỉ là chúng một trưởng, đã bị đánh toái hai căn xương sườn. Các huynh đệ khác thương thế chỉ nặng không nhẹ, cuối cùng chúng ta thất bại thảm hại. Vệ tiên sinh, chúng ta thật sự là cho ngươi mất thể diện. Hai lưu nói xong vông xuống suy nghĩ mành bại. Chuyện lần này đối với bọn họ đã kích sát thực thảm trọng, từ khi đi đến con đường này về sau. Còn là lần đầu tiên bị người dùng cận chiến thực lực chính diện đánh bại, hơn nữa phế bỏ toàn thân vô công, bọn hắn chỉ cảm thấy nạn lòng thoái trí. Một bên đại lưu hốc mắt huyết hồng, vệ tiên sinh, tự chính mình đều là không sao cả, nhưng Tung ca hắn cuối cùng liều mạng đánh chung cái kia ném phi tiêu một quyền, đem người nọ đánh cho miệng phun máu tươi, đối phương thẹn quá hóa giận về sau lại cho hắn bổ tầm 10 trượng, vừa rồi chúng ta tại bệnh viện lúc, bác sĩ đều không muốn cứu được, chỉ nói đây đã là cái người chết, cứu giúp sống sót đến sát suất không đến một phần vạn, có thể kiên trì đến bệnh viện đã là y học bên trên kỳ tích rồi. Hiện tại chỉ có vệ tiên sinh ngươi có thể cứu Tung ca rồi, van cầu ngươi. Vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ tung ca bệnh, ta cầu văn ngươi. Chương 481, thần tiên khó cứu. Chương 481, thần tiên khó cứu. Đại Lưu vốn định nói, mặc dù làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mánh liệt nhớ tới, mình cũng là đan điền bị đánh xuyên, gân mạch vỡ vụn, từ nay về sau mình cũng là một phế nhân, làm sao vội tới vệ tiên sinh làm trâu làm ngựa tư cách? Việc đã đến nước này, vốn là tự trách mình học nghệ không tinh, vệ tiên sinh cái kia chờ cao thâm bổn sự, nhóm người mình liền mười một phần vạn đều không kịp, hôm nay mới bị bại thê thảm như thế, kia cho cao tham mot su nhom nguoi minh lien 11 phan van đeu khong lạc phía dưới đại lưu trong lòng đích hảo ngôn trí khí sớm đã tan thành mây khói, cho dù vệ tiên sinh võ công cái thế, gặp được nhóm người mình loại thương thế này, chỉ sợ là cũng vô kế khả thi à? Chỉ cần có thể bảo trụ vũ tung mệnh thì tốt rồi. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, cũng cảm giác mình cái gì vốn liếng đều không có, ngoại trừ ăn nói khép nép khẩn cầu vệ thiên vọng, hắn cái gì cũng làm không được, cũng không dám làm. Bên cạnh hai lưu thấy thế cũng đồng dạng cầu khẩn, trong lúc nhất thời luyện võ trong đại sảnh, liên tiếp đều là hai người khóc giống lưu nước mắt lấy khẩn cầu vệ thiên vọng thanh âm. Ý chí của bọn hắn hội suy bại đến mức này, cuối cùng, hay vẫn là hai người đều cảm thấy từ nay về sau chính mình không còn có khôi phục hy vọng rồi phế nhân nên có phế nhân tự giác. Mặc Vô Uy ở một bên thấy lòng chua sót, hai người này đều là thiết cốt bong bong đàn ông, đêm qua còn đứng tại nhân sinh đỉnh phong, hôm nay đã bị triệt triệt để để đánh rất tu lũng. Cái này đối với bọn họ đã kết quả thực là chí mạng, trong vòng một đêm theo đỉnh phong ngã xuống đáy cốc, theo một cái tiềm lực vô hạn bõ dạ, biến thành liền hành tẩu cùng lúc nhích đều rất khó khăn phế nhân, nửa đời sau có thể ở xe lăn vượt qua đều đay coc theo mot cai tiem luc vo han bo giả, bien thanh lớn nhất xa xỉ, càng có khả năng chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh ăn thức ăn lỏng hương giang quốc lập trung tâm bệnh viện bác sĩ cho bọn hắn mỗi người đều rơi xuống bệnh tình nguy kịch thông chi đơn trong đó còn sống tỷ lệ cao nhất hai lưu cũng chỉ có không đến 50%, vũ tung càng là hắn phải chết không thể nghi ngờ tại mạc vô ưu lại để cho người dẫn bọn hắn lúc rời đi bác sĩ thậm chí đều không có ngăn trở tuy nhiên cái này không phù hợp quy định hắn cũng nghĩ không thông những đã sớm này đáng chết mất người vì cái gì hiện tại cũng có thể treo cái này một hơi phạm nhân vĩnh viên đều không rõ vì cái gì có người đích ý trí hội như vậy kiên định vị này bác sĩ vốn định báo cảnh bất quá mạc vô ưu mang đến trong đám người thì có cảnh sát bỏ đi bác sĩ báo cảnh ý niệm trong đầu nhưng hắn vẫn là chưa tin những người này bị mang sau khi đi còn có thể sống được đi toàn bộ hương giang lợi hại nhất bác sĩ ngay ở chỗ này tiên tiến nhất dụng cụ cũng ở nơi đây ly khai tại đây về sau những người này càng không khả năng sống sót hương giang cái nào đó trang viên trong lương đình hai cái 50 50-60 tuổi lão nhân ngồi đối diện nhau tràn đầy thích đi uống vào trà thơm muốn không nhiều lắm đã cách nhiều năm về sau hai người chúng ta lại vẫn có thể liên thủ đối địch thất công ngươi ngược lại là võ công giống như có chỗ lui bất ca rõ ràng bị người một quyền đánh cho thổ huyết trong đó một cái lao đầu nhẹ nhàng nhấp khẩu trong tay nước trả có chút ít cảm thán nói trong miệng hắn thất công đúng là lúc trước cứu đi đường quân đường thất công hắn sát mặt hơi lộ ra tái nhợt nhưng thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại lâm lão lục ngươi đừng cười nhạo ta cái kia hôn tiệu tử có thể đánh nhau trong ta một quyền còn không đều là vì ngươi phân thần không có bảo vệ ta việc này nói lên toàn bộ lại ngươi chờ trở, trở về yên kinh ngươi tư tàng cái kia lưỡng và hào cửu đã có thể đều thuộc về ta bằng không thì ta lao đầu tử trong nội tâm khí không thuận á đường thất công nhìn như tức giận bất bình nhưng kỳ thực hay nói giỡn nói ra người tập võ cùng người chém giết dành mạng sống ở đâu không có cái va va chạm chạm, hôm nay bị một quyền đánh tới thổ huyết, nhưng cuối cùng không có lưu lại cái gì nội thương nghiêm trọng, hơi chút điều dưỡng vài ngày là tốt rồi được tất thất bắt bắt rồi, cũng không có gì đáng ngại. Lâm lão lục đúng là Lâm gia Lâm Khâm gia gia, hắn cũng là Lâm Nhược Thanh trở lại Yên Kinh, cầm quyền bộ phận Lâm gia về sau lớn nhất người bị hại, cùng cháu của hắn đồng dạng. Lâm lão lục đối với vệ thiên vọng hai mẹ con đồng dạng hận thấu xương, xem bọn hắn phi thường khó chịu. Tại Lâm gia thời điểm, trở ngại gia chủ ý tứ, Lâm lão lục mặc dù đối với Lâm Nhược Thanh coi ý kiến, nhưng lại cái gì cũng không làm được, trong nội tâm tựu là nghẹn lấy một khúc khí. Lần này tuy nhiên Vệ Thiên Vọng đánh chết Lâm Lỗi cùng Lâm Bánh hai người, lại đánh phế bỏ đường ra đường năm, đánh chết đường, ứng, nhưng ở Lâm lão lục trong mắt, thực lực này hay vẫn là không đủ xem. Gia chủ Lâm thường thắng gần đây cố ý cùng với Vệ Thiên Vọng tu tốt, Lâm ra nhiều hơn cái Lâm Nhược Thành đã lại để cho hắn toàn thân khó chịu, nếu Vệ Thiên Vọng cái này cũng tạm chủng cũng trở lại rồi, cái kia mình ở Lâm ra tương lai phi thường có thể lo. Mới đầu gia chủ nói Vệ Thiên Vọng tu luyện chính là học cấp tốc công pháp, nhưng hiện tại xem ra cái này học cấp tốc công pháp hiện nhưng không đơn giản như vậy, Vệ Thiên Vọng cá nhân đích cảnh giới cũng phi thường cao, càng làm cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn lấy ra bộ kia phá quân công càng làm cho trong gia tộc người thấy con mắt chỉ đỏ lên, thậm chí mà ngay cả lâm lão lục đều bởi vì chính mình tuổi quá lớn, nội công hoàn toàn thành hình mà không thể sửa luyện cảm thấy vạn phần tiếc đối. thấy thế trong gia tộc thân cận lâm nhược thanh người tự nhiên vui mừng quá đỗi, nhưng cùng lâm nhược thanh không đối phó người, lâm lão lục thân ở cái này một hệ đã có thể khó chịu. vạn nhất vệ thiên vọng không có bởi vì học cấp tốc công pháp biến thế nhân, vạn nhất đem đến thật sự thành trong gia tộc trụ cột, cái kia chính mình những người này lại đem bị đưa ở chỗ nào? Hùng chi chuyện năm đó tuy nhiên bị chôn sâu lòng đất, nhưng vệ thiên vọng danh tiếng nhất thời vô lượng, ai biết hắn có thể hay không truy tra ra chuyện này do lưng nội tình đến? đến lúc đó cũng không phải là vô cùng đơn giản xa lánh rồi, cục diện đem trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên chỉ cần một có cơ hội, nhất định phải diệt trừ cái này tai họa, không thể để cho hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại lớn mạnh thêm rồi, bằng không thì chờ hắn thật sự trở lại cầm quyền, hết thề đều muốn trở nên vô cùng bị động. Về phần hội sẽ không khiến cho Lâm Thường Thắng bất mãn, Lâm Lão Lục cũng không phải rất lo lắng, vô luận Lâm Thường Thắng phải trang tỏ thái độ nguyện ý thu nạp vệ thiên vọng, nhưng này cũng chỉ là hắn tạm thích tướng chi mà tính, nếu là mình có thể diệt trừ vệ thiên vọng thuong thang phai chang to thai đo với Lâm Thường Thắng mà nói, tuy nhiên tổn thất cái tiềm lực chi tinh, nhưng là thiếu đi cái họa lớn trong lòng cả hai cũng không mâu thuẫn húng chi hắn chỗ cái này một hệ trước mắt trong gia tộc xem như gần với gia chủ lâm thường thắng tiểu đoàn thể lâm thường thắng cho dù tâm có bất mãn cũng nhất định phải cân nhắc chính mình những người này tâm tình gần đây vệ thiên vọng trọng thương đường quân lâm khâm bên kia một nhận được tin tức lập tức tiểu cùng mình ra ra lâm lão lục nói lâm lão lục lúc này vui mừng quá đỗi hơi chút cùng đường thất công tiết lộ thoáng một phát nếu như đường quân cố ý muốn đối phó vệ thiên vọng hắn không ngại ra tay giúp đỡ quả nhiên đường quân nhẫn không giới cái này khẩu khí đến năn nhị lấy đường thất đi công tắng tay Đường Thất Công vốn là đối với cái này Thiên Vệ Thiên Vọng không thuần theo không buông tha lòng có không cam lòng, phía trước Cố Kỵ Lâm Gia không dám trả thù, hiện tại Lâm lão lục tự mình tìm tới tận cửa rồi, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Việc này có Lâm Gia nhân sâm của mình cùng, cái tư ý tứ tiểu không giống với lúc trước, đại biểu Lâm Gia y nguyên không buông tha vệ thiên vọng, cũng còn vô dụng được từ mình đi lựa gạt, bọn hắn tiểu đưa tới cửa đến liên thủ rồi. Một mình đối mặt vệ thiên vọng, Đường Thất Công còn lo lắng cho mình bị hắn sắp chết cắn trả, nhưng nếu có Lâm lão lục cái này cùng mình công lực tiếp cận cận chiến cao thủ liên thủ đối địch, vệ thiên vọng đem không đủ gây sợ. Việc này sau lưng cũng có đường ra toàn lực ủng hộ. Vệ thiên vọng cứu trở về hàn khinh ngữ mệnh lại để cho đường ra một phen tính toán toàn bộ trôi theo dòng nước vì đoạt được giả đại sở đình quân khu quyền khống chế đường ra trả giá thật lớn một cái giá lớn mấy trăm năm qua cuối cùng một phần hàng tồn cũng không công dùng xong rồi nếu như mục đích đã tới siêu việt lâm ra thành vi đệ nhất thế ra không phải là không được kết quả đâu rồi đến miệng thịt mỡ đã bay đúng là hủy ở lâm gia cái kia bỏ con trong tay nếu không phải biết rõ cái này bỏ con cùng lâm ra ở giữa mâu thuẫn trùng trùng địa điểm đường ra đều muốn cho rằng đây là lâm ra vì không để cho mình được lợi mà âm thầm sử ngáng chân rồi phía trước hay bởi vì cố kỵ lâm ra dù là nếu không thoải mái cũng không dám đối với vệ thiên vọng làm cái gì đường quân cũng bị đánh tới trọng thương sắp chết đường ra càng là mặt quét rác. đường ra gia chủ đang định tự mình tiến về trước lâm ra cùng lâm thường thắng thương lượng vô luận như thế nào đều phải lại để cho vệ thiên vọng trả giá thật nhiều nhưng hiện tại tốt rồi lâm lão lục cái này lâm ra nguyên lão một trong tự thân xuất mã sự tỉnh trở nên nắm chắc rồi đường quân y nguyên ở lại yên kinh lưu đồ một kiện khác đối phó vệ thiên vọng sự tỉnh bởi vì hàn khinh ngự sự tỉnh hắn bị tức đến ba độ thổ huyết không đem vệ thiên vọng lột ra hủy đi gần khó thiết mối hận trong lòng đường thất công cùng lâm lão lục cùng nhau đi vào yên kinh nhưng bọn hắn lại tìm không thấy vệ thiên vọng cho ân thân một phen sau khi thương nghị quyết định trước theo vệ thiên vọng cánh chim ra tay thì ra là vũ tùng đám người kia rồi vũ tùng bọn hắn thân phận chân thật hương ra người địa phương đều thấy không rõ nhưng nhưng không giấu giếm qua lâm ra cùng đường ra bực này võ học thế ra bọn hắn người mang phá quân công tại người có ý chí trong mắt cũng không khó đoán hai người đều là tông sư cấp nhân vật một khi làm ra quyết định tự áp dụng lôi lệ phong hành cử động tờ ơ tờ kích thành công việc này nhắc tới cũng là ta chủ quan rồi lúc trước thấy bọn họ cái kế hợp kích chi pháp phi thường tình diệu cho nên ta cũng cai kia hop kich chi phap phi thuong dám xem thưởng càng về sau bọn hắn chỉ còn bốn người Hợp kích chi pháp uy lực giảm đi, ta lại cảm thấy bọn hắn công lực quả thực không được tốt lắm, sẽ không đương một sự việc, không nghĩ tới cái kia dẫn đầu rõ ràng còn có cái loại này chơi liều, liều mạng bị ta một trưởng đánh chung sau lưng, cũng phải cùng ngươi đổi mệnh. Cũng không có ngờ tới công phu của hắn so những người khác kỳ thật lợi hại không ít, phía trước hắn đều tại tàng tư, bất quá hắn hay vẫn là quá non, nghi cách quá đơn giản, dùng công lực của ngươi cho dù nại ăn hắn một quyền, cũng không có gì trở ngại, mà chính hắn nặng ta một trưởng kia, sau đó ta lại cho hắn bổ hai trưởng, thoái mất hắn toàn thân gân mạch, lại để cho đan điển của hắn nổ chia năm xẻ bảy, tổn thất của hắn cần phải lớn hơn lâm lão lục tự tin nói đường thất công ngừ một tiếng vệ thiên vọng người năng lực có thể thấy được lồn đốn cái kia gọi vũ tung mới tu luyện bao lâu thời gian thì đến được cái này tiêu chuẩn đợi một thời gian lại là cái đối thủ đáng sợ vệ thiên vọng khẳng định tại trên người hắn phế đi rất lớn khí lực đây càng tốt vệ thiên vọng càng nặng xem người này sẽ hoa càng lớn một cái giá lớn đi cứu người này cho dù là phi công hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như không thấy đến lúc đó chúng ta sẽ đem hẳn khinh ngữ cái này tiểu nữ hoa bắt lại bước vệ thiên vọng đi ra cái kia bên cạnh bởi vì cứu người mà công lực đại tổn chúng ta bên này nhưng lại di giận đái lao này tiêu so sánh Hai người chúng ta liên thủ lấy tính mệnh của hắn dễ dàng Lâm lão lục dương dương đắc ý nói, quả nhiên hay vẫn là Lâm lão lục ngươi âm hiểm a, có thể nghĩ ra được chiêu này đến, Vệ Thiên vọng tại phát hiện cho dù hắn đem chân khí của mình tất cả đều góp đi vào cũng hồi thiên không còn chút sức lực nào, chỉ sợ sẽ rất thất vọng a, ha ha ha. Đường Thất công đắc chí vừa lòng nói, nhớ tới cái này Thiên Vệ Thiên vọng liệu linh bộ dáng, hắn thì càng muốn nhìn đến thằng này tuyệt vọng cho hệ. Đương nhiên, ta động tay chân ngươi yên tâm, mấy người kia đều một chút cứu cũng không có, cho dù Lâm thượng tháng ra tay, cũng là vô dụng, huống chi Vệ Thiên vọng cái này tiểu thí hài rồi Lâm lão lục tự phụ nói. Chính như hai cái lão giả kia chỗ suy đoán, Mạc Vô Ưu, Vũ Tung bọn người chính mình, hương giang bệnh viện các thầy thuốc đều buông tha cho giấy rủa, cho rằng Vũ Tung bọn hắn thần tiên khó cứu được. Chương 482, đệ tam trọng chi uy. Chương 482, đệ tam trọng chi uy vệ thiên vọng, bọn hắn trả lại có thể cứu chữa sao? Khó nhịn lòng chắc cần nàng, hốc mắt đều biến thành đát, ít nhất hay vẫn là bảo trụ số mạng của bọn hắn, ta biết rõ ngươi nhất định cũng được. Mạc Vô Ưu cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng, chỉ muốn lui mà cầu tiếp theo rồi. Đại Lưu Nhị Lưu lúc này sớm đã không nói nên lời, khóc không thành tiếng. Vệ Thiên Vọng nhìn xem đây hết thảy, nhớ tới chính mình phía trước quyết định, tựa là vô luận bọn hắn xông thành cái dạng gì, đều tận lực không can dự cũng không ra tay, chỉ đem chú ý lực lưu tại chính mình luyện công phía trên này. Thật là chứng kiến những người này như thế thê lương lúc, trong nội tâm cũng không thắng thổn thức. Nhưng hắn một chút đều không thương tâm, bởi vì hắn biết rõ là đã đến chữa thương quyển sách kiến công lúc sau. Hoặc có lẽ bây giờ công lực của hắn chưa vững chắc, tùy tiện ra tay hiệu quả chưa hẳn có thể đạt tới tốt nhất. Nhưng hiển nhiên Vũ Tung bọn hắn đợi không được lâu như vậy, xem tình huống Vũ Tung rất có thể kiên trì không đến đêm nay, những người khác cũng sống không được hai ba ngày rồi. Trên người bọn họ sinh cơ đang tại một chút biến mất. Tốt rồi, các ngươi đều đừng như vậy rồi, ta sẽ ra tay cứu các ngươi vệ thiên vọng thật sâu khẩu khí, đóng chặt hai mắt mấy giây, sau đó manh liệt mở ra, ta chẳng những muốn cứu ngươi nhóm, ta còn muốn cho các ngươi mỗi người đều khôi phục nguyên dạng. Cái gì? Mặc vô ưu trong hốc mắt nước mắt lập tức ngừng, khó có thể tin nhìn xem vệ thiên vọng như vậy ngươi đều có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Cái này, điều đó không có khả năng a. Trên người bọn họ xương cốt đều nát bấy mất. Đại lưu nhị lưu hai người mở to con mắt, bọn hắn tưởng tượng mặc vô ưu như vậy đi nghi vấn vệ thiên vọng nhưng lại cảm thấy cho tới nay vệ tiên sinh đều là như vậy thâm bất khả chắc có lẽ hắn nói hiểu rõ thật sự có đùa dỡn đương nhiên có thể ta nói được thì được vệ tiên vọng tự tin gật đầu một tuần trước hắn còn không dám nói lời này nhưng lúc này hắn rốt cục đột phá dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng chữa thương quyển sách hiệu dụng cùng dĩ vãng so sánh với có bản chất khác nhau chỉ cần còn có một hơi tại là hắn có thể đem người cứu qua được đến xương cốt đã đoạn nát vậy thì một lần nữa trưởng gân mạch bế tắc bị thương rồi hả vậy thì dùng chân khí chậm rãi chữa trị huyệt đạo bị đánh mặc vậy thì dựa vào chân khí thúc đẩy sinh trưởng lại để cho huyền đạo một lần nữa dài ra thì đến cho dù vũ tung đan điền bị triệt để đánh bại cũng không phải là không có biện pháp dùng chữa thương quyển sách sinh tẩy dựa cốt công hiệu chỉ cần vệ thiên vọng bất kể thành phẩm đầu nhập chân khí hoàn toàn có thể cho vũ tung đan điền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ chỉ cần còn chưa có chết có thể có cơ hội tại nhân bản học ở bên trong dù là chỉ là một tế bào tại sung túc dinh dưỡng cung cấp xuống cũng có thể dài ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh khí quan việc này nói đến huyền diệu nhưng lại phù hợp vạn vật sinh trưởng nguyên lý hoàn toàn thái chữa thương quyển sách thuộc tính cửu âm chân khí có thể lớn nhất hạn độ thôi phát nhân thể hoạt tính, lại để cho nhân thể mình khôi phục năng lực tiếp cận thậm chí đạt tới phụ nữ có thai trong cơ thể thai nhi như vậy sinh trưởng trạng thái, cho nên Vệ Thiên vọng mới có lòng tin, hóa không, có khả năng vi khả năng, đem Vũ Tung bọn người triệt để trị hết. Hắn đã quyết định, chẳng những muốn đem những người này chữa cho tốt, còn muốn triệt triệt để để cải thiện bọn hắn tu luyện tư chất, chờ bọn hắn khôi phục về sau, lại lại để cho gan dám làm hại người của bọn hắn nếm đến huyết giáo hấn. Thí dụ như Vũ Tung, một lần nữa giải ra đan so dị muốn càng thêm cứng cỏi, hoạt tính càng mạnh hơn nữa, lại để cho tu luyện cất bước muộn Vũ Tung cùng những theo kia mấy tuổi mà bắt đầu tu luyện người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu đi lên những người khác lấy được chỗ tốt không có lớn như vậy nhưng là so bị thương phía trước hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tăng lên bọn hắn lần này nhưng thật ra là nhân họa đắc phúc đại lưu nhị lưu các ngươi trước chờ một chút ta trước cứu vụ tung sau đó lại cứu các ngươi vệ thiên vọng quyết định ra tay tự lập tức hành động quay đầu hướng mặc vô ưu nói ra ngươi tốt nhất lập tức an bài người đi hồ đông tỉnh ta lại để cho hồ đông tỉnh bên kia la thị chế cắn chuẩn bị một đám thuốc đông y tệ ta hy vọng hôm nay có thể đưa đến hiểu rõ sao vệ thiên vọng đột nhiên tiến vào trạng thái Bên cạnh Mạc Vô ưu cũng thần sắc chấn động, đột nhiên gật đầu, vung tay lên, lại để cho một mực thủ ở bên ngoài cấp dưới tiến đến, lập tức an bài máy bay đi Hồ Đông tỉnh, 2 giờ nội đổi tới Hoàng Giang huyện. "Rất tốt, các ngươi đều nhớ kỹ một câu, từ nay về sau, chỉ nếu không có đồng ý của ta, ai cũng đừng muốn chết tại trước mặt của ta." Vệ thiên vọng trùng trùng điệp điệp nói ra, hắn cũng không phải cố ý trăng lưu, mà là gặp Đại Lưu Nhị Lưu trạng thái trở nên có chút kém, tự cấp bọn hắn khuyến khích, hắn còn nói thêm, "Đại Lưu Nhị Lưu, hai người các ngươi đừng ngất đi, bây giờ đối với các ngươi tới nói đã gặp chắc trở, lại là kỳ ngộ, chỉ cần các ngươi tại thanh tỉnh trạng thái hạ kiên trì được càng lâu." chờ ta trị liệu các ngươi về sau các ngươi lấy được chỗ tốt thì càng nhiều nhưng là ta muốn trước cứu những người khác hai người các ngươi có lòng tin kiên trì đến trưa mai sao nguyên bản có cần bất tỉnh buồn ngủ đại lưu nhị lưu nghe vậy toàn thân chấn động đồng thời cắn răng nói ra không có vấn đề vệ tiên sinh ngươi cứu hắn trước nhóm a chúng ta không biết lại cho ngươi thất vọng rồi vĩnh viết không rất tốt dứt lời vệ thiên vọng liền lấy điện thoại cầm tay ra cho la tiện thật dài một chuỗi tin nhắn đi qua bên trong viết hắn muốn mấy chục loại thuốc đông y tệ sau đó gầy thông điện thoại cho nàng nói việc này rất trọng yếu nhất định phải mau chóng tiến hành Trên thực tế một loại thuốc đông y cũng có thể tại Hương Giang bản địa mua sắm, nhưng đã đến bên này hồi lâu sau, Vệ Thiên vọng phát hiện Hương Giang dược liệu tỷ lệ ngược lại không bằng La Tuyết tại Hồ Đông tỉnh theo cả nước các nơi thu mua tới, mà khác cựu là lúc trước Vũ Tung bọn hắn đưa tặng cho Vệ Thiên vọng một nhóm kia trăm năm tốt dược, bị Vệ Thiên vọng dùng xong một bộ phận, còn lại đều giấu ở hắn tại La thị chế cắn trong phòng thí nghiệm. Những dược liệu này là dùng tiền cũng mua không được thứ tốt, dược hiệu kỳ cường, phối hợp Vệ Thiên vọng chữa thương quyển sách, cơ hồ có thể đạt tới sinh tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả, muốn cho thân thể của bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục hơn nữa đạt tới so bị thương trước rất tốt trả thái, phải dựa vào tốt nhất dược liệu. Những vật này lúc trước được tự tay của bọn hắn, nhưng bây giờ lại dùng để cứu bọn họ, một lần một mổ đều có tiếng định. Lúc trước nếu là Vũ Tung mấy người không biết cảm ơn, đem nhiều năm bảo lưu lại đến tàng hàng tất cả đưa cho vệ thiên vọng, hiện tại vệ thiên vọng cũng cầm không xuất ra tốt dược tới cứu người. La Tuyết đối với vệ thiên vọng yêu cầu tự nhiên nói gì nghe nấy, lập tức tiểu an bài xong xuôi rồi. Dùng trước mắt La thị chế căn lấy quốc tế trong nước danh khí, tại trong thời gian ngắn đại lượng thu thập một ít dược liệu cũng không khó, dự tính Mạc Vô Ưu người đến Hoàng Giang huyện phía trước có thể thu thập đủ. Đem nhieu nam bao luu lai đen tang hang tat ca đua cho ve thien vong hien tai ve thien vong cung cam khong xuat ra tot duoc toi cuu nguoi la tuyet đoi voi ve thien vong yeu cau tu nhien noi gi ngay nay lap tuc tieu an bai xong xuoi roi dung truoc mat la thi che can lay quoc te trong nuoc danh khi tai trong thoi gian ngan đai luong thu thap mot it duoc lieu cung khong kho du tinh mac vo uu nguoi đen hoang giang huyen phia truoc co the thu thap đu đem vu Tung theo trên mặt đất nâng dậy, đối với Mạc Vô Ưu nói ra, ngươi qua tới giúp ta đỡ lấy hắn. Mạc Vô Ưu tranh thủ thời gian đi lên đắp bắt tay, Kiều Kỳ lấy Vệ Thiên Vọng kế tiếp muốn, hắn rốt cuộc muốn như thế nào cứu người đâu rồi? Đại Lưu Nhị lưu hai người cũng bên cạnh cái đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem bên này, trong nội tâm cảm khái lấy, đời này có thể nhận thức Vệ Tiên Sinh, thật sự là quá may mắn. Vệ Thiên Vọng khoanh chân ngồi ở Vũ Tung sau lưng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, chấp tay hành lễ, trong cơ thể đệ tam trọng dịch kinh đoán cốt quyển sách điên cuồng vận chuyển, mãnh liệt chân khí bốc lên không ngớt. Từng tiếng sấm rền phảng phất tại Vệ Thiên Vọng trong cơ thể tung tieng sam ren phang phat tai tiếng vang, giống như phong vân lôi động, nếu như Hoàng Trung hát nói, coi như đến từ cách xa vạn thiên, nhưng lại vang vọng bên hai. Mạc Vô Ưu cùng Đại Lưu nhị Lưu Ba người cảm xúc vô cùng nhất khắc sâu, trong lòng ba người kinh hãi khó nói lên lời, Vệ Tiên Sinh thật sự là càng ngày càng sâu xa khó hiểu rồi. Một mực viện Vũ Tung Mạc Vô Ưu mắt nhoáng một cái, mơ hồ chứng kiến một cỗ màu xanh khí lưu theo Vệ Tiên vọng trên người hiện lên, phốc lấy chính mình mặt mà đến. Đường nàng bị tức lưu quét đến, nhịn không được nhắm mắt lại, tốt cảm giác kỳ quái, giống như nhiệt giống như lạnh, cũng không biết sinh ra khí này lưu ra sao nguyên lý, được rồi, tự không thèm nghĩ nữa rồi, dù sao Vệ Thiên vọng trên người phát sinh lại chuyện kỳ quái, cũng không đủ vi quái. Vệ Tiên vọng lập tức sóng trượng, lòng bàn tay tương đối Tay phải ở trên, bảy tay trái tại hạ, cả hai cách xa nhau ba thốn có thừa. Theo chân khí của hắn bắt đầu khởi động, hai luồng chân khí phân biệt theo hai tay bắn ra, bên trên âm mà hạ dương, tại song trưởng ở giữa đụng nhau. Sau đó ánh sáng nhạt lóe lên, ẩn ẩn hóa thành thái cực lưỡng nghi hình dạng, âm dương tương hợp lại tương sinh, sinh tử tiêu tan tầm đó sinh cơ bắn ra. Chỉ có tại nội thông dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng về sau mới hiểu được âm dương tương sinh đích đạo lý, cũng mới có thể khiến ra hoàn mỹ nhất chữa thương quyển sách, tài năng thôi phát bị trị liệu người trong cơ thể tràn đầy sinh cơ. Một lát sau mạc vua ưu chỉ cảm thấy khí lưu càng ngày càng mạnh, chính mình cơ hồ đều đứng không yên. lúc này thời điểm vệ thiên vọng rốt cục đột nhiên trận mắt, song trưởng tách ra, đại âm dương một phân thành hai, song trưởng sau đó đẩy ngang mà ra, đôi thủ trưởng trái tim hai cái âm dương thái cực xoay tròn không đất, thẳng tắp đẩy hướng vũ tung phía sau lưng. luyện công trong đại sảnh tiếng rít lên, trận trận gió nhẹ nổi lên, đại lưu nhị lưu cùng mạc vua ưu ba người chỉ là hô hấp thoáng một phát trong đại sảnh tràn ngập sinh cơ không khí, đã cảm thấy tinh thần chấn động, cảm thấy càng là hoảng sợ. đương vệ thiên vọng song trưởng rốt cục đổ lên vũ tung phía sau lưng, hết thể dị tượng nhiên ngừng, hắn nhẹ nói. nói mặc vô yêu ngươi đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, ta còn lại giao cho ta thì tốt rồi. Lúc này đây hoa không có khả năng vi khả năng trị liệu, rốt cục bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này, tại phía xa yên kinh đường phủ, Đường Quân đang nằm tại trên giường bệnh nghe hạ nhân báo cáo, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng. Rất tốt. Lần này thất công cùng Lâm gia lục gia liên thủ, cũng không tin Vệ Thiên vọng còn có thể nhảy ra cái gì bông hoa đến, phía trước hắn thoạt nhìn Liễu Lĩnh, cái kia chẳng qua là Lâm gia không có chăm chú đối phó hắn, căn bản sẽ không đem hắn đương làm đối thủ. Tiểu tử này không có gặp cái gì các mặt của xã hội, tiểu tử cho là đệ nhất thiên hạ, thực đương ta Đường gia cẩm hắn không có biện pháp. Ừ. lần này ta muốn cho hắn hai bản tay trắng, cho hắn biết hối hận. Chờ sau đó ta sẽ đem Hàn Khinh Ngự nữ nhân này hung hàng ngâm chế, rõ ràng dám cự tuyệt ta, rõ ràng dám đạm đường chúng hướng Vệ Thiên vọng tổ tình, đây là đưa ta ở chỗ nào. Nhớ tới việc này, hắn Tử lại phẫn nộ rồi. Đường Quân vung tay lên, đem hạ nhân gọi vào trước mặt mình, phái đi hộ đồng tỉnh người đã xuất phát ta. Lại để cho bọn hắn trước không cần vội và bạo lộ, hảo hảo ăn nút, lần này ta nhất định phải đem Vệ Thiên vọng vẫn lấy làm ngạo chính là cái kia không may chế cắn rõ đầu rõ đuôi phá hủy. Ta còn muốn cướp lấy hắn trái cây, cầm đồ đạc của hắn kiếm tiền, lại để cho hắn hào hào cảm thụ bị người cướp đi hết thảy thống khổ. Mặt khác, ngươi sẽ tìm mấy cái ngoại môn tinh anh cùng ngươi cùng nhau đi hừng giang. Hiện tại vệ thiên vong đội vàng cứu người, bản thân khó bảo toàn, hắn mấy cái phế nhân thủ hạ cũng xong đời. Sở đình quân khu mấy cái quân nhân cũng đội vàng bảo hộ hàn kinh ngữ, bọn hắn tạo dựng lên thế lực đang lúc hư không. Đi, đem vệ thiên vong thủ hạ làm ra đến bang hội cho ta nổ tận gốc, không muốn nương tay, đáng chết người liền giết người. Thiên đại sự ta cũng ép tới xuống dưới, muốn giết bao nhiêu giết bao nhiêu, một cái đều không muốn thả qua đường quân sắc mặt vẻ lo lắng an bài xong xuôi đợi chút nữa thuộc không người lui ra khỏi phòng đường quân cuồng loạn cuồng tiếu tại trong phòng bệnh văng lên giống như điên cuồng chương 483 sinh tử người thị bạch cốt chương 483 sinh tử người thị bạch cốt đường quân lần này phái tới dẫn đội hạ nhân đồng dạng là một gã đường ra nội môn cao thủ tên là đường liễu tại đường năm thành phế nhân về sau đường ra lập tức một lần nữa cho hắn phối trí một gã nội môn cao thủ với tư cách hộ vệ mặc kệ đường quân tại ca đường thiên bóng mờ xuống trong gia tộc là cỡ nào không bị chào đón nhưng hắn tốt xấu là đường ra ra chủ thân cháu trai tại đường Gia địa vị so lâm khâm tại lâm gia còn cao đãi ngộ tự nhiên không giống với đường liễu lần này mang theo 10 tên ngoại môn hảo thủ tiến về trước hương giang chính là muốn thừa dịp vệ thiên vọng bất ra không kịp dưới tình huống đưa bọn chúng cho rằng vệ thiên vọng khổ tâm kinh doanh thế lực phá hủy hầu như không còn ngồi trước khi đến hương giang trên máy bay đường liễu cùng mặt khác mười tên ngoại môn hảo thủ thỏa thuê mãn nguyện bọn hắn với tư cách tử sĩ tại đường ra bị từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn một mực đang đợi một cái nhất phi trùng thiên cơ hội trở thành nhị thiếu gia tùy tùng tuy nhiên không bằng đại thiếu gia tùy tùng như vậy thụ có trọng, nhưng cái này dù sao cũng là một cơ hội, tương lai chỉ cần nhị thiếu gia bất tử, mặc dù đại thiếu gia trưởng quyền, trong gia tộc cũng là có thể nói mà vượt lời nói. Bọn hắn cũng không biết, tại Hương Giang chờ đợi bọn hắn đem sẽ là như thế nào ác động. Vệ Thiên vọng trị liệu Vũ Tung tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, thương thế của hắn thật sự quá nặng, giống như là người chết, lần này thuần túy là bị Vệ Thiên vọng theo quỷ môn quan kéo lại. Vũ Tung vừa mở mắt ỉu chứng kiến Vệ Thiên vọng ngồi ở bên cạnh ngồi xuống hồi khí, hắn không dám ra nói đã quấy rầy Vệ Thiên vọng, nhưng hốc mắt lại đột nhiên ở mức đang gõ ngồi vệ thiên vọng cũng không chớn mắt chỉ nói là nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi vũ tung ngươi biệt nữ tử làm vệ ta đây rồi chứng kiến trước mặt ngươi thuốc đông y không vậy uống hết có thể uống bao nhiêu là bao nhiêu sau đó cẩn thận cảm thụ ta ở lại ngươi chân khí trong cơ thể xem chân khí của ta là như thế nào cho ngươi khôi phục cân mạch. ngươi yên tâm trải qua chuyện lần này về sau ngươi chỉ biết càng mạnh hơn nữa đến lúc đó ngươi mặc dù cách ta cũng là một cái bất luận kẻ nào cũng không dám nhẹ nhục nhân vật vũ tung trùng trùng điệp điệp ư một tiếng trong nội tâm cảm động tối đỉnh tuy nhiên vệ tiên sinh trong miệng một mực nói muốn đối với nhóm người mình mặc kệ không hỏi Có thể thực đã đến thời khắc mấu chốt, Vệ Tiên Sinh nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ mất chính mình những cản trở này ra hỏa. Hiện tại Vũ Tung, cho dù Vệ Tiên vọng lập tức gọi hắn đi chết, không để cho bất luận cái gì lý do, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự. Dựa theo Vệ Tiên vọng phân phó, Vũ Tung bị Mạc Vô Ưu ở lại đây bên cạnh cấp dưới chiếu cố liên tục uống năm chén lớn thuốc Đông Y, thẳng đến rốt cuộc uống không giới mới thôi. "Chúng ta, gặp ngươi không có việc gì, chúng ta an tâm. Chúng ta đều buông tha cho, không muốn đánh Vệ Tiên Sinh thật sự có thể. Thật sự là thật bất khả tư nghị." Một mực nằm ở bên cạnh Đại Lưu rốt cục đợi đến lúc cơ hội nhỏ giọng nói ra. Sợ cái dày vệ thiên vọng tinh tu, đem chọn cái quá trình trị liệu toàn bộ hành trình quan sát hoàn tất đại lưu nhị lưu hai huynh đệ, dĩ nhiên đối với vệ thiên vọng tính như thần minh, vũ tung phía trước thương thế có nhiều nghiêm trọng, bọn họ là lòng dạ biết rõ, nhưng hiện tại tuy nhiên hắn còn chưa đứng dậy, như cũ nằm trên mặt đất, nhưng trạng thái tinh thần đã hoàn toàn không giống với lúc trước, hơn nữa rõ ràng ngón tay của hắn vừa rồi run đống nhúc đít, nói rõ vệ tiên sinh thật sự lại để cho xương cốt của hắn cùng gân mạch tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục không ít. Thần nhân a, vũ tung quay đầu lại hướng về phía hai huynh đệ cười cười, đại lưu nhị lưu, hai người các ngươi là vợ ơi mới tốt chứ? Ta vũ tung kiếp này có hai người các ngươi làm huynh đệ, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Yên tâm đi, ta hiện tại cảm giác mình toàn thân xương cốt đều tại, không giống phía trước như vậy không thể động đậy. Ta thậm chí cũng không tin phía trước xương cốt của mình là bị người triệt triệt để để đánh cho nát bấy rồi. Đan điền của ta giống như cũng trở lại rồi, khó có thể tin như nằm mơ đồng dạng. Chỉ cần lại tu dưỡng một hồi, ta có thể khôi phục như lúc ban đầu. Các ngươi cũng đồng dạng. Một mực ở bên cạnh quan sát mặc vô ưu càng là hương phấn được nhịn không được từ trên ghế xả lỏn nhảy dựng lên, nếu không phải vệ thiên vọng thật sự bật quá, sợ quấy giày đến hắn nàng cũng nhịn không được sông lên hung hăng hôn vệ thiên vọng một ngụm. nàng hưng phấn được thẳng trà sát tay, tuy nhiên không biết vì cái gì vệ thiên vọng so trước kia càng trâu rồi, nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt. hắn càng cường, chính mình những dựa vào này người của hắn lại càng có cảm giác an toàn. mà ngay cả hương giang quốc lập trung tâm bệnh viện bác sĩ đều buông tha cho, không thể tưởng được hắn còn có thể cho cứu trở về đến, cũng không biết những bác sĩ kia gặp lại vũ tung bọn hắn sinh long hoặc hổ ra hiện tại bọn hắn trước mắt lúc có thể hay không cho là mình là gặp quỷ rồi, sợ tới mức đái ra quần. lợi hại, thật sự là lợi hại, hắn đến cùng tu luyện công phu gì thế? thật sự là càng ngày càng chờ mong hắn tương lai hội giáo cho công phu của mình rồi cùng hắn so với mình ở quốc an cục những tu luyện kia cái gọi là công phu nội gia đồng sự quả thực không su dính túi vừa nghĩ tới có cơ hội trở thành vệ thiên vọng người như vậy mặc vũ ưu thật hưng phấn được toàn thân phát run bay ở vũ tung trước mặt cái này một nồi dược, chính là vừa rồi vệ thiên vọng dùng song sở hữu tăng hàng cùng với hơn mười vị giá trị đắt đỏ mặt khác dược liệu luyện chế mà thành tuyệt cường thuốc chữa thương vũ tung vừa vào khẩu đã cảm thấy trong bụng truyền đến một cỗ nhiệt lưu lập tức cảm thấy phần bụng truyền đến một cỗ nhiệt lưu cùng cái này nhiệt lưu tương đối ứng đúng là trong cơ thể hắn các nơi dù đãng lấy vệ thiên vọng chân khí, những chân khí này mỗi đến một chỗ, vũ tung đã cảm thấy phảng phất lại nhớ tới khi còn bé vươn người thể cảm giác, thật sự là toàn thân mỗi một tế bào đều tại hoan hô. không dám lãng phí vệ thiên vọng chiếu cố, vũ tung bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào cảm giác trong đi, có thể theo vệ thiên vọng lưu cho trong chân khí của hắn lĩnh ngộ đến một phần trăm da lông, hắn đều hưởng thụ vô cùng. chỉ liệu những người khác tốc độ phải nhanh rất nhiều, ước chừng đợi đến lúc giữa trưa ngày thứ hai, vệ thiên vọng rốt cục đem tám người toàn bộ trị hết. cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này cao như thế cường độ sử dụng chữa thương quyển sách đối với hắn rõ ràng không có thể tạo thành bao nhiêu áp lực thì ra là tại cứu vũ tung lúc chân khí tiêu hao được nhanh một ít trị liệu những người khác thời điểm chân khí tiêu hao tốc độ thậm chí theo không kịp đột hắn tự động khôi phục tốc độ dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng quả nhiên cùng trước kia không giống với đường thất công cùng lâm lão lục hai người tuy nhiên là cái gọi là cao thủ nhưng căn bản làm không được như là cổ đại võ lâm cao thủ lùng dạng một trưởng đánh vào trên thân người khác còn đem chân khí ở lại bên trong tiếp tục làm phá hư cao thu đồng dang mot truong đanh rộng nội thương Bọn hắn tu luyện công pháp, tuy nhiên được xưng hiện đại mạnh nhất công pháp một trong, nhưng ở cổ đại cấp độ cơ thấp, thậm chí liền phá quân công cũng không thể nổi, đã tạo thành bọn họ cùng vệ thiên vọng bản chất khác nhau. Tự cấp vũ tung bọn người trị thương trong quá trình, vệ thiên vọng đối với chữa thương quyển sách nhận thức cũng là càng thêm khắc sâu, cho nên càng về sau cứu người mới càng lúc càng nhanh. Tự cấp đại lưu nhị lưu trị thương lúc, hai người cộng lại cũng chưa tới nửa giờ. Ngay tại lúc đó, theo không ngừng sử dụng chân khí, lại để cho cảnh giới của hắn tại thời gian ngắn củng cố rất nhiều, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tám người toàn bộ hướng hết đi đầy mình giữa suốt, ngay ngắn hướng nằm tại đâu đó đay minh suot ngay ngan huong phục. Vệ Thiên Vọng đúng vậy, đi đến Mặc Vô Uy bên người, nói ra, ta biết rõ là người nào động tay rồi. Mặc vô ưu tinh thần chấn động, người nào? Đường ra cùng người của Lâm Gia Vệ Thiên Vọng chém đinh chặt sắt nói, cái gọi là một xa một gần hai người phối hợp, cái kia Viên Trình ném am khí không hề nghi ngờ là Đường ra người, căn cứ miêu tả, rất có thể tiêu là lúc trước cứu đi đường quân, cái gì thất công, về phần một người khác thân phận, thì là Vệ Thiên Vọng căn cứ vũ tung chờ người thương thế trên người đoán được đến. Hắn từng cùng Lâm Dật Chi đối diện một trường, đối với Lâm Gia công pháp có nhất định hiểu rõ, lần này cho bọn hắn trị cung lam giật chi càng là rõ đầu rõ đuôi lục lọi một lần, hai tướng so sánh không khó đoán ra cái kia cận chiến cao thủ là Lâm gia nhân, vốn tưởng rằng Lâm gia đã sống yên ổn xuống, không nghĩ tới rõ ràng cùng đường ra người cùng một chỗ liên thủ đối phó chính mình, còn đem vũ tung bọn người đánh thành như vậy, Vệ Thiên vọng chăm chú bóp bóp nắm tay, việc này sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Lâm gia mỗi một số số sách, mình cũng nhớ rõ thanh thanh sở sở. Như lúc trước, Vệ Thiên vọng có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng hiện tại hắn tự tin tại Lâm Thường thắng trước mặt cũng có đánh cược một lần trí lực, là đã đến nên làm những gì lúc sau. Chỉ là muốn lại để cho Mặc vô nhung gi luc sau chi la muon lai đe cho mac vo đi tìm ra đường thất công cùng tên còn lại hành tung quả thực không dễ, nhưng không nóng nảy. Bọn hắn lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi mười năm, cùng lắm thì tiểu tự tử mình giết đến tận đường ra tốt rồi. Trước tiên đem đường thất công cầm ra đến, cũng không tin tìm không thấy một người khác, còn có đường quân người này cản bã, tiếp theo tiểu cũng không lại để cho hắn tốt như vậy mệnh rồi. Chính ở thời điểm này, Mặc Vô ưu cấp dưới theo ngoài cửa đi đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn vệ thiên vọng một mắt, đối với Mặc Vô ưu nhỏ giọng nói ra, buổi sáng hôm nay theo yên kinh ra rồi một nhóm người, bọn hắn hiện tại chính khắp nơi tìm vũ tung bọn hắn bang hội người phiền thoái. đã ra vài cái nhân mạng rồi hương giang bản địa cảnh sát tuy nhiên đã xuất động nhưng bọn hắn cũng theo không kịp đối phương hành động bước chân thủy Trung vô hụt chỉ có thể đi theo người khác sau lưng ăn cho mặc cục trưởng thượng diện vừa lại rơi xuống thông chi nói gần đây hương giang trị an hiện tượng rất kém cỏi nói là có người đề nghị lại để cho cục trưởng ngươi vào kinh báo cáo công tác mặc vô ưu xứng sở đường ra hành động thật sự là từng đợt rồi lại từng đợt theo yên kinh xuống khẳng định cũng là chút ít cao thủ mặt khác cục cảnh sát thủy chung vô hụt cũng chưa hẳn là thật sự tìm không thấy người mà là đường ra phát động thế lực của mình ở sau lưng làm lấy văn vẻ lại để cho hương giang cảnh bao cao cong tac mac vo uu suong so đuong ra hanh đong that su la tung đot roi lai cố Trung vo hut cung chua han la that su tim khong thay nguoi ma la đuong ra phat đong the giả trang ra một bộ toàn lực ứng phó kỳ thực đục nước méo co tư thái đồng thời lại từ cao tầng gây áp lực chính mình muốn thực vào kinh báo cáo công tác chỉ sợ thiệu không về được nhất định sẽ bị người lây xuống đỉnh đầu cái này chức vụ thật sự là hốn đản nàng tức giận phân vung lên quyền làm sao bây giờ mặc vô ưu quay đầu đối với bên cạnh vệ thiên vọng nói ra vệ thiên vọng cười cười đây không phải nên ngươi cầm chủ ý sao ngươi chỉ cần có thể tìm được tung tích của bọn hắn ta thiệu sẽ khiến bọn hắn toàn bộ biến mất đã đối phương đã ở đem thân phận che giấu ta đây tiểu cho bọn hắn tàng thông khoái mặt khác chính là ngươi tốt nhất mau chóng tìm ra đường thất công cùng lâm lão lục vị trí Nếu như thật sự tìm không thấy, ngươi sẽ đem lúc trước đường quân bên người đi theo chính là cái kia đường năm tìm ra, ta muốn, ta có thể theo trên người hắn đạt được muốn manh mối. Mạc Vô Ưu nghe vậy, tinh thần chấn động, chỉ cần có manh mối có thể tìm được người. Yên tâm đi, ta cái này đi an bài, mặt khác ta sẽ phái người đem Vũ Tung bọn hắn bang hội một ít thành viên mỏng cốt tập trung bảo vệ, chờ sự tình đi qua lại ngoi đầu lên. Đúng vào lúc này, vị tiên lúc trước bị phái đi Hoàng Giang huyện cầm dược liệu đặc công có chút do dự đi đến, đối với vệ thiên vọng cùng Mạc Vô Yêu, hai người nói ra, "Vệ tiên sinh, Mạc cục trưởng, có chuyện ta không biết rõ có nên nói hay không?" phía trước ta thấy nhị vị đều bận rộn cứu người, cho nên không có trước tiên báo cáo, nhưng việc này không nói ra đến, ta sợ đằng sau sẽ xảy ra chuyện. cứ nói đừng ngại vệ thiên vọng ánh mắt hướng tụ, hắn vội ý thức cảm thấy la thị chế cán bên kia khả năng có chút tình huống đã xảy ra. chương 484 cuốn phong mưa rào chương 484 cuốn phong mưa rào tại ta đi lấy dược thời điểm, chế cán có hai cái mới công nhân đang bị người mang theo sắp xếp chỗ cư trú, dựa vào nhiều năm làm đặc công công tác trực giác, ta cảm giác cảm thấy hai người kia là lạ, giơ tay nhấc chân giăn, thoạt nhìn thò tay đều là không kém, thậm chí có thể nói là mạnh phi thường bọn hắn rất cố gắng che giấu nhưng chúng ta bài kiến vệ tiên sinh ngài cũng đã gặp lưu chi sương phu nhân ra tay cho nên ta cảm giác cảm thấy hai người kia cùng lưu phu nhân cùng vệ tiên sinh ngài là một loại người chỉ tiếc ta khi đó thời gian khẩn trương cụ thể chuyện gì xảy ra ta không có tra xét rõ ràng chỉ là cảm giác cảm thấy rất không nỡ người này đặc công do dự mà nói ra cái gì vệ thiên vọng mãnh liệt đứng dậy trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ vị này đặc công đã dám đến báo cáo kỳ thật trong nội tâm đã là năm chắc tại nơi này một chút xuất hiện tại chế cắn người lại biết võ công Cái kia ngoại trừ đường ra đường quân phái tới người, lại không cái gì một kia khả năng. Đường quân a đường quân, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đội lệ, thi van khong đo đã cho ta không dám đến yên kinh giết ngươi sao? Đối phương thế công khí thế hung hùng, thật sự là hảo thủ đoạn a. Vệ Thiên Vọng lúc này mới lần thứ nhất cảm nhận được một cái võ đạo thế gia toàn lực ứng phó cùng mình đối nghịch lúc y lực, quả thực là đối với chính mình toàn bộ phương vị đả kích, đây là muốn một hơi đem chính mình hết thể thế lực đều gạt bỏ ai trước tiên phải hồi hoảng. Giang bên kia mặc dù có đường chính mấy người, nhưng bọn hắn hiện tại vừa mới bắt đầu học võ tự lực không được, như nếu như đối phương là Đường Gia phái tới người, bọn hắn tùy tiện ra tay chỉ sẽ đem mình không có gót. Đi vào, có thể bỏ mặc những người ngu này tại Hoàng Giang, Vệ Thiên Vọng trong nội tâm quả thực khó có thể an tâm. Lần trước Lâm Gia tùy ý sờ chút một cái mờ ám, chịu hại chết Trịnh Gai Hoa, hiện tại Đường Gia hai cái người mang tuyệt kỹ người trong lòng có quỷ vợ im mà sát nhập vào Hoàng Giang, Vệ Thiên Vọng có thể nào bỏ mặc? Hoàng Giang huyện là trong lòng của hắn lịnh lân, chỗ đó có La Tuyết, còn có Đường Chỉnh bọn người, vừa già tôn đầu cùng Vũ Đạt Lang những đối với hắn này có ân trường bối, trong lúc này bất kỳ một cái nào bị liên quan đến tiền đến. Vệ Thiên Vọng đều sẽ cảm giác được khó có thể thừa nhận. Hắn phải hội Hoàng Giang, mau chóng, dám đem sở tay vươn vào Hoàng Giang đến, muốn làm tốt bị hắn huyết tinh trả thù chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà, Hương Giang tại đây lại không thể không người toa chấn, người của đối phương đang tại gây sóng gió, mặc vô ưu quý vi đặc thù sự vụ cục trưởng, nhưng tại việc này bên trên cũng chỉ có thể thoáng kiểm chế thoáng một phát đối phương. Tại nước Cộng Hòa quân đội hệ thống nội, tuy nhiên đã đại diện tích trải rộng ra phá quân công, nhưng thời gian ngắn ngủi, chính thức có được chiến lược người hay vẫn là giật gấu và vai, những thiên tài kia cấp tướng sĩ, trước mắt hơn phân nửa đều bị vơ vét tại một ít cao cấp tướng lãnh bên người chính như xích hổ đại đội bên trong, mạnh nhất cao hổ bọn người được an bài tại Hàn Khinh Ngư bên người, mà Khác Sơ bộ luyện xạ giận cảm giác, cũng phụ trách lây Hàn liệt phụ tử cùng Lục Vân An Uy. Cao hổ bọn người quyết không thể tùy ý vận dụng, đường ra nếu là đúng Hàn liệt người nhà ra tay, đứng núi chịu sào tiểu là Hàn Khinh Ngư, thủ đoạn tuyệt đối càng thêm lôi lệ phong hành, cũng càng hung ác độc ác rất nhiều. Bây giờ nhìn lại gió em sóng lặng, nhưng tuyệt không dám xem thường, nếu không một tên cũng không để lại thần đã bị đối phương tìm được thừa dịp chi cơ, hậu quả thiệt tưởng không chịu nổi. Vệ Tiên vọng im lặng phát hiện, trong lúc nhất thời chính mình vừa im mà sinh ra nhân thụ không đủ cảm giác. Rõ ràng thu ba nhóm người làm đồ đệ Vũ tung cái này một gậy trọng thương chưa hoàn toàn khôi phục, không có chiến lực, đường trình đám người kia, cầu nguyện bọn hắn đừng để bên ngoài đường ra giết đến Hoàng Giang người liên quan đến tiến đến tiệu cảm ơn trời đất rồi, cao hổ mấy cái ngược lại là có thể dùng một lát, chính là bọn họ lại phải phụ trách bảo hộ Hàn kinh Nữ, ta rõ ràng không người có thể dùng. Vệ Thiên Vọng tự dễ cười cười, điều này cũng đúng đáng đợi, ai gọi mình một mực không chú trọng thành lập thế lực, muốn dựa vào một người cường đại lên đem tất cả mọi người giải quyết, coi như là tại bồi dưỡng những người khác thời điểm, cũng không phải là vì từ đối phương trên người được cái gì mà đi làm. Càng nghĩ, Vệ Thiên Vọng cũng hiểu được khó giải quyết, đúng vào lúc này. Phòng luyện công môn lại bị người đẩy ra, xa xa một đạo lệnh như băng thanh âm theo cửa ra vào chuyển đến. Các ngươi tất cả mọi người cho ta ngốc trong phòng, không có mệnh lệnh của ta, nửa bước cũng không thể đạp ra khỏi cửa phòng. Đã nghe chưa? Thanh âm này quá mức lạnh như băng. Mặc Vô U nghe được là toàn thân một cái giật mình, không thấy một thân, trước nghe thấy hắn thanh âm, đã cảm thấy một cỗ xuyên tim theo đấy lòng bay lên. Đang tại điều tức tỉnh dưỡng vũ tung mấy người cũng theo trong nhập định đột nhiên bừng tỉnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, lại vừa thấy vệ thiên vọng y nguyên đứng ở đó bên cạnh không có ly khai, mới an tâm xuống nơm nớp lo sợ nhắm mắt cố gắng điều tức. Lưu Chi xương trở lại rồi một mình tiến về trước đông bắc vì gia tộc của chính mình đòi lại nợ máu lưu chi sương ở thời điểm này vờ ơ y mà trở lại rồi nghe điện thoại của nàng tựa hồ nàng còn dẫn theo những người này trở lại chỉ là bởi vì cân nhắc đến đây là vệ thiên vọng trụ sở bí mật cho nên không có đem những người tới kia bên này chỉ xa xa nghe thanh âm của nàng vệ thiên vọng thiệu âm thầm gật đầu lần này đông bắc một chuyến lưu chi sương có lẽ không thể lại toàn bộ công nhưng bản thân công lực tựa hồ lại có tinh tiến tại lanh huyết vô tình trên đường nàng càng chạy càng xa thực lực cũng càng thêm cường hành rồi một mực áp lực tại nàng đấy lòng tiêu hận lại để cho Lưu Chi Sương tại tu luyện Nhất Bản Sắt cùng Cựu Âm Bạch Cốt chào lúc làm chơi ăn thờ hờ ơ thờ, tính tình càng lạnh, công lực càng cao, cho tới bây giờ Tiếu Liên Thanh Âm cũng có thể làm cho lòng người tóc rẽ lạnh. Lưu Chi Sương thân ảnh rất nhanh xuất hiện trong đại sảnh, tại nàng mới xuất hiện thời điểm, rõ ràng mà không biểu tình mặt lại làm cho Mặc Vô Ưu cùng Vụn trộm híp mắt suy nghĩ dò xét bên này vũ tung bọn người cảm thấy chán rết run. Nhưng đương tầm mắt của nàng tập trung đến vệ thiên vọng trên người, rõ ràng thần sắc không biến, nhưng khí chất cũng tại lập tức theo vạn năm Hàn băng biến thành vào đông ở dưới mai vàng, đồng dạng bạch thấm người, nhưng cảm giác lại không giống với lúc trước. Ba bước cũng làm hai bước đi vào vệ thiên vọng trước mặt, Lưu Chi Sương túi đầu xuống nói ra, chúc mừng chủ nhân thực lực nâng cao một bước. Vệ thiên vọng sững sở, ta không phải đã nói rồi sao, đừng gọi ta là chủ nhân. Tốt chủ nhân Lưu Chi Sương gật đầu đáp. Vệ thiên vọng cảm thấy thở dài, nàng đối với những người khác càng lạnh, đối với chính mình ngược lại là càng cung kính rồi, mà thôi, do nàng đi thôi, lần này đến Đông Bắc sự tỉnh không có tốt như vậy xử lý à. Lưu Chi Sương gật đầu đáp, hồi chủ nhân, ta trùng kích rất nhiều lần vạn gia dinh thự nhưng đều bị bọn hắn từng cái ngăn đỡ được, bên trong có mấy người cao thủ cùng chủ nhân phía trước cùng ta luận bàn lúc xuất ra thực lực phi thường tiếp cận, ta không phải đối thủ của bọn hắn, cũng tiêu ý vào thò tay linh hoạt, mấy lần huyết chiến sau đều may mắn đào thoát. Bọn hắn cũng chuẩn bị rất nhiều hiện đại vũ khí nóng, tuy nhiên không có thể làm gì được ta, nhưng là cho ta tạo thành phiền thoái không nhỏ. Trong thời gian ngắn, ta giết không tiến vào ra. Lưu Chi xương tại lúc nói lời này, trong ánh mắt lộ ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Nàng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, vệ tiên vọng trong đầu lại hiện ra một cái hình ảnh đang mặc hấp y lưu chi sương một mình một người mạo hiểm thương lâm đạn hỏa đi phía trước anh dung chém giết khó khăn giết đến vạn gia dinh thử trước mặt lại bị đột nhiên toát ra cao thủ đánh lui coi hắn không đến hoàng hà tâm bất tử tính cách một lát sau nàng tất nhiên lại ngóc đầu trở lại như thế lặp lại thẳng đến tình trạng kiệt sức mới sẽ buông tha cho nàng mặc dù không có thẳng thắn thành khẩn chính mình giết qua bao nhiêu người nhưng theo nàng thực lực tiến bộ đã biết rõ hai tay của nàng nhiễm máu tươi so với trước ít nhất là lật ra lần. nữ nhân này điên cùng mình cũng không kịp nhiều lại để cho mà ngay cả nàng đều nói trùng kích rất nhiều lần cái kia nói rõ ngay lúc đó chiến đấu xác thực phi thường thiết Biết rõ trinh lệch là tốt rồi, cho nên ta phía trước đã từng nói qua, không muốn mù quáng tự tin, chỉ có ngươi còn sống, tài năng bảo lưu lấy hy vọng chi hỏa, ta cũng không muốn thu được cái chết của ngươi tin tức lại tự mình ra tay báo thủ cho ngươi. Ngươi tổng cộng trùng kích bao nhiêu lần bạn ra, giết bao nhiêu người, trên người phải trăng hữu thụ cái gì thương, ngươi mang về đến đều là những người nào, đều cho ta từng cái nói tới á bị náng gọi chủ nhân lần số nhiều, vệ thiên vọng tựa hồ cũng dần dần tói quen xương hô thế này. Lưu Chi xương rủ xuống đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, ta tổng cộng đi 8 lần, toàn bộ đã thất bại, có nhiều lần ta muốn chính là dứt khoát sông đi vào cùng bọn họ đồng quy vụ tận được rồi, có thể vừa nghĩ tới vệ tiên sinh ngươi tại ta trước khi đi cho lời nói của ta, ta cảm thấy được nếu như không có giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, chính mình trước hết chết mất, tiệu thực xin lỗi ta những chết đi kia thân nhân, cho nên ta lựa chọn tạm thời lui bước rồi. Cụ thể giết bao nhiêu người, ta nhớ không rõ rồi, tuy nhiên ta không có thể xông vào vạn và ra nhưng súng lục của bọn hắn ít nhất chết hơn trăm người mặt khác còn có chút học chút buồn sự nhưng lại không tới ra tử sĩ chết ở trên tay của ta cộng lại tiếp cận hai trăm người a tại lúc nói lời này lưu chi sương y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác suốt hai trăm cái nhân mạng y nguyên không thể để cho nàng đền bù cửu hận trong lòng vệ thiên vọng một mực không hỏi qua lưu chi sương trong nhà đến cùng chết bao nhiêu người tự la không muốn chạm đến nàng đau đớn trong lòng hiện tại lại nghe xong chợt cảm thấy hoảng sợ đã giết hai trăm người nàng vỡ ý mà một chút đều không cảm thấy thỏa mãn bất quá lần này ta đi đông bắc cũng không phải không thu hoạch được gì Phía trước trong nhà của ta trực hệ tuy nhiên bị Vạn ra người một tên cũng không để lại đồ sát hầu như không còn, nhưng cuối cùng có chút tại bên ngoài bằng hệ, còn có chút nhiều thế hệ tương truyền ra phó lưu lạc tại bên ngoài may mắn đạo thoát. Đoạn thời gian này bọn hắn tại Đông bắt trốn đông chỗ tây, trôi qua rất khổ. Vạn ra một mực không có bưng tha cho truy giết bọn hắn, cho nên ta đưa bọn chúng cứu được trở lại, tạm thời an trí tại nội thành trong nhà khách mặt. Vệ tiên sinh, van cầu ngài, để cho ta thu lưu bọn hắn a, bọn hắn tuy nhiên không phải ta thân cận thân nhân, nhưng cùng ta bao nhiêu có chút huyết thống quan hệ, nếu như ta không bảo vệ bọn hắn, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Vạn gia tìm được, cầu van xin ngài lưu chi sương nói xong liền mánh liệt té trên đất đi hung hăng dập đầu ngẩng đầu lên nàng cho rằng vệ thiên vọng hội cự tuyệt cá nhân nàng nhận thức vệ thiên vọng thời gian còn thiếu đồng thời nàng bình thường nhìn thấy đều là vệ thiên vọng lãnh khốc vô tình một mặt cho nên cảm thấy vệ thiên vọng có khả năng hội ghét bỏ những ngưỡng người kia cái phiền thoái nàng đối với vệ thiên vọng thì là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái nhưng nàng cho rằng vệ thiên vọng cũng như chính mình dạng hoặc là nói so với chính mình lạnh hơn huyết lãnh huyết như là lưu chi sương hiện tại trong lòng duy nhất hiếp chính là chút ít nàng theo đông bắc cứu trở về đến bà con xa nhóm Hiện tại nàng vì thân nhân của mình hướng về Thiên Vọng lại một lần nữa quỳ xuống rồi. Vệ Thiên Vọng trong nội tâm thầm than, chính mình ít nhất còn có mẫu thân y nguyên khỏe mạnh, Lưu Chi xương lại chỉ có thể đem cảm tình ký thác vào may mắn còn sống sót bà con xa trên người. Vệ Thiên Vọng nhay cảm phát hiện, tại Lưu Chi xương vì những người kia lúc nói chuyện, tuy nhiên nàng ngữ điệu y nguyên lạnh như băng, nhưng ngữ khí lại hiếm thấy xuất hiện chấn động, đây là một cái hiện tượng tốt. Chỉ cần những người này vẫn còn, trong nội tâm nàng cựu vĩnh viễn đều có lo lắng, tại chính mình nghĩ đến biện pháp vượt qua cựu âm bạch cốt trảo cùng nhất bản sát thai hại phía trước, nàng thủy trung không biết đánh mất mất cuối cùng nhân tính. Chương 485 Theo trong đống xác chết bỏ ra tới mọi người. chương 485 theo trong đống xác chết bỏ ra tới mọi người vệ thiên vọng cùng Lưu Chi Sương bà con xa nhóm một chút cũng không quen, hắn kỳ thật không cần phải quá để ý những người này tánh mạng, nhưng tiểu hướng về phía ổn định Lưu Chi Sương cảm xúc bảo vệ người của nàng tính điểm này, vệ thiên vọng cũng phải đáp ứng yêu cầu của nàng. Tuy nhiên hắn biết rõ, nếu như mình không đồng ý, Lưu Chi Sương sẽ không chút do dự bông tha cho những nàng kia thân thích. Nhưng vệ thiên vọng không có máu lạnh như vậy, thu lưu một ít Lưu ra người cũng sẽ không cho hắn mang đến không thể thừa nhận phiền toái, chỉ cần sớm đem bên trong khả năng tồn tại nội ứng diện trừ là được. Đã thành. Tiểu Thu Lưu bọn hắn a vệ thiên vọng gật gật đầu, chỉ là như thế nào gián xếp bọn hắn, những chuyện này ngươi muốn chính mình phụ trách. Mặt khác gần đây có một số việc cần ngươi đi làm, cái này vốn nên là ta đi làm, nhưng là ta muốn lập tức chạy về nội địa, cho nên bên này chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi có thể làm tốt. Bất quá vẫn là câu nói kia, trước thăm dò, lại ra tay. Nếu như ngươi cảm giác mình không là đối thủ, cũng đừng có cậy mạnh, ngăn chặn đối phương bộ pháp chờ ta trở lại. Nếu như ngươi có thể cầm xuống đối phương, vậy thì rất sạch, một tên cũng không để lại vệ thiên vọng lại phân phò nói chúng ta bây giờ tựu đi ngươi tạm thời giàn xếp ngươi thân thích địa phương ta được gặp một lần bọn hắn hiện tại ta bốn phía đều là địch nhân có một số việc không thể không phỏng lưu chi sương gật gật đầu nàng biết rõ chính mình mang về đến trong đám người khả năng có nội gian tuy nhiên bọn hắn quả thật đều là của mình thân thích chỉ là nàng vô lực nhìn thấu nội gian cũng chỉ có thể đưa bọn chúng toàn bộ đều mang về nhưng là tại chủ nhân trước mặt hết thể ngụy trang đều muốn bị nhìn thấu đến lúc đó vô luận là ai đều tuyệt không nung chiều một khác cũng không kéo dài vệ thiên vọng trước tiên cùng lưu chi sương đi vào nàng mang về đến người cho ở ngoài dự liệu của hắn là mấy mấn còn sống sốt cái này chừng 30 người, vợ ơ mà phần lớn đều là chút ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên nam nữ, tuổi lớn nhất cũng không cao hơn 40 tuổi. Nhưng cảnh giới của bọn hắn huống so trong tưởng tượng còn phải kém, phần lớn đều toàn thân là thương, tàn tật cũng không ít, có chừng 30 tuổi đàn ông vợ ơ mà hai chân cũng không có, nghe nói là ngạnh xanh xanh bị tắt thoái, nhưng hắn kiên trì còn sống, dựa vào giả chết tránh thoát một kiếp, sau đó theo trong đống xác chết bò lên đi ra. Còn có nữ hài tử, không có có mắt, một con mắt cũng không có, nhưng nàng lại trong phòng bệ bọn đến bệ bọn đi, bốn phía chiếu cố thương binh vệ thiên vọng yên lặng nhìn xem gãy chân vị kia trung nhân nhân hắn chính khai đạo lấy một vị khóc giống lưu nước mắt tiểu thanh niên không phải là đã đoạn ba căn đầu ngón tay sao người cái này tính toán cái gì xem ta ha ha sợ cái gì cho dù ta tay cũng không có chỉ cần ta có thể đi theo đại tiểu thư học được bồn sự cho dù dùng ta cái này khẩu rằng ta cũng có thể cắn chết nhiều cái vạn ra người a người khóc cái dám a a nhìn xem tiểu lôi người khác làm như thế nào hay sao người xấu hổ sao mạnh ca ta tình được ta không dám khóc nam thanh niên hổ thẹn nhìn về phía nữ hai tử biểu lộ đột nhiên trở nên kiến nghị Không có con mắt nữ hải tử gọi tiểu Lôi, Vệ Thiên vọng cũng theo thanh niên kia ánh mắt nhìn sang. Nhìn xem nữ hải tử chống chân hốc mắt, nhìn lại nàng động tác nhanh nhẹn giúp người khác nấu một bằng bó động tác, Vệ Thiên vọng tâm linh rung rùng rồi. Rốt cuộc là cỡ nào thảm thiết tao nộ, mới có thể để cho dạ đại nhất gia tộc người già yếu tử vong hầu như không còn, sống sót đều chỉ có thể là thanh trắng niên. Những theo này núi thây biển máu ở bên trong may mắn còn sống sót xuống người, đến cùng đã trải qua như thế nào thảm kịch. Bọn hắn lại là dựa vào một cố như thế nào đích ý chí kiên trì tới lưu chi xương giết hồi đông bắc, tâm như sắt đá Vệ Thiên vọng cũng hiểu được trong nội tâm này Không dễ dàng Thật sự quá không dễ dàng. Chủ nhân, ta có thể thu lưu bọn hắn sao? Bọn hắn không có bất kỳ địa phương có thể đi lưu chi xương tại vệ thiên vọng bên cạnh nói ra. Vệ thiên vọng quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện trên mặt nàng tuy nhiên không chút biểu tình, nhưng đôi má chính chạy xuống lấy nước mắt. Đại tiểu thư trở lại rồi trong thời điểm này mặt người rốt cục chú ý tới lưu chi xương ở bên cạnh, bọn hắn lại phát hiện lưu chi xương bên cạnh đứng đấy vệ thiên vọng, thoáng cái trở nên sợ hãi rụt rẻ bọn hắn tuy nhiên chưa từng nghe Lưu Chi Sương đề cập qua Vệ Thiên Vọng, nhưng cũng biết Đại Tiểu Thư là gặp quý nhân tài năng bình yên vô sự. Đại Tiểu Thư buồn sự bọn hắn cũng biết, đồng dạng biết rõ bản lĩnh của nàng đều là vị này quý nhân giáo. trong mắt bọn hắn, Vệ Thiên Vọng là cường giả chân chính, đầy đủ bọn hắn dùng một đời đi ngưỡng mộ. Vệ Thiên Vọng bỏ qua ánh mắt mọi người, nhẹ nhàng thò tay phật tản mất Lưu Chi Sương trên mặt nước mắt. Nếu như cảm thấy bi thương, tìm cái thời gian, tìm địa điểm hảo hảo khóc một hồi a như vậy quá mệt mỏi. bọn hắn có thể lưu lại. Ta rất hài lòng sắp xếp của ngươi, ta sẽ nhượng cho Mặc Vô U tạm thời cho bọn hắn tìm an toàn nơi đi. Mặt khác, nơi này có một phần vô danh công, ngươi cầm lấy đi sao chép một lần, cho bọn hắn mỗi người đều giáo. Nhớ kỹ, là mỗi người đều muốn học, kể cả vị Tiêu Mạnh Ca, còn có Tiêu Lôi, bọn hắn đều rất không tuổi, rất tốt. Vệ Thiên vọng trùng trùng điệp điệp nói ra, hắn cũng không có tận lực hạ giọng. Hắn theo trong những mắt người này thấy được kiêu hãnh ngưng tụ mà thành kiên cường ý chí, hắn ý thức được những ý thức được nhiên không ít đoạn tí phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng đều là chân chính có thể dùng chi nhân đợi một thời gian những đến từ này bị diệt vong lưu ra người sẽ trở thành làm một cổ đáng sợ chiến lực, bởi vì vì bọn họ đều cùng lưu chi xương đồng dạng có một khoả phải trở nên mạnh mẽ tâm bọn hắn đã nghe được vệ thiên vọng cũng chứng kiến lưu chi xương trên mặt đông nhiên xuất hiện kinh hỉ thân sắc manh ca kiên nghị trên mặt rơi xuống lưỡng đi thanh nước mắt a phương ta có thể báo thủ cho ngươi rồi ngươi ở dưới cựu tuyển chờ ta rõ ràng hai mắt mù tiểu lôi tại vệ thiên vọng cùng lưu chi xương vừa mới lúc nói chuyện tiêu đoán được đại khái là người nào đã đến nguyên bản thép thương giống như đứng lặng thân hình thoang cái nhuyên ngã xuống trên mặt đất đi nàng lưu không xuất ra một giọt nước mắt, nhưng toàn thân lại ngăn không được run rẩy, nắm đấm xoa bóp trắng bệ, hàm răng cắn được kết kẹt kết kẹt tiếng vang. những người khác cũng là nhao nhao kích động được nước mắt rằng rủa, theo người đầu tiên làm ra quỳ xuống cử động, lần lượt ở cái này chen trúc trong phòng hướng phía vệ thiên vọng quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. lưu chi xương cũng là hưng phấn kích động khó có thể chính mình, vốn tưởng rằng chủ nhân nguyện ý thu lưu những người này đều là thiên đại ban ân rồi, nhưng không nghĩ tới chủ nhân vỡ im mà nói nguyện ý dậy bọn họ bổn sự, hắn không chê những tàn phí này, mà là dùng một đôi nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, thấy được chính mình cùng cái này tình thương thân nhân nội tâm thâm trầm nhất cầu càng khó có thể tin chính là đối với võ học có tương đương trình độ nhận thức lưu chi xương biết rõ tu luyện võ công đối với cá nhân tư chất yêu cầu là rất nghiêm khắc nhưng hiện tại hắn nói nhưng lại tại đây mỗi người cũng có thể học tập chăm chú túm lấy trong tay sách nhỏ lưu chi xương khó có thể ức chế run dậy trong lòng trùng trùng điệp điệp thì thầm chủ nhân cảm ơn ngài lưu chi xương trong lòng hò hét lấy lại nói không nên lời nàng biết rõ vệ thiên vọng không thích hoa ngôn xảo ngữ chỉ ở ý thực tế biểu hiện bất quá trước đó ta có tà muốn hỏi mọi người các ngươi đều ngẩng đầu lên xem ta vệ thiên vọng trùng trùng điệp, điệp nói ra nằm rạp trên mặt đất mọi người Không hẹn mà cùng ngựa đầu nhìn xem đứng tại cửa ra vào vệ thiên vọng, trong ánh mắt đều lạ của Nhật, phảng phất nhìn mình thận. Ta muốn nghe đến lòng của các ngươi thanh âm, các ngươi nói cho ta biết, mình rốt cuộc có nhiều muốn báo thù. Nói ra, lớn tiếng kêu đi ra. Vệ thiên vọng lớn tiếng nói. Đứng tại bên cạnh hắn Lưu Chi sương, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác mát bao trùm toàn thân, quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này vệ thiên vọng trong ánh mắt lóe ra kỳ dị hào quang, hắn lúc này lại tiến nhập cái loại này vô tình lãnh huyết bộ dáng, lúc này chủ nhân cường đại và đáng sợ. Nam ngộ cũng muốn, đứng đấy cũng muốn, ngồi cũng muốn, lúc ăn cơm muốn, cho dù khóc Cũng muốn báo thù. Mỗi thời mỗi khắc ta đều muốn báo thù. Tiểu Lôi cái thứ nhất là lớn, nàng tuy nhiên nhìn không tới vệ thiên vọng con mắt, nhưng lại cảm giác được một loại kỳ quái cảm xúc chính tại chính mình đấy lòng sinh sôi, phản phất có đồ vật gì đó lại để cho chính mình nhớ lại đáng sợ kia một đêm, nhớ lại tại mù phía trước cuối cùng chứng kiến một mặt kia, cái kia là cha mẹ của mình bị người đâm thủng thân thể cảnh tượng thế thảm. Ngay sau đó kể cả Lưu Mẫn ở bên trong những người khác cũng lớn tiếng hô lên. May mắn nhà này khách sạn gian phòng cách âm hiệu quả không tệ, bằng không thì nhất định sẽ đem vụ cận người dọa kêu to một tiếng vệ thiên vọng đem mỗi người trạng thái đều nhìn ở trong mắt hắn niết miệng nở nụ cười chỉ một ngón tay một cái ẩn nút tại đám người tối hậu phương người Ngươi! đi ra hắn đã biết rõ nội ứng là ai đáng được ăn mừng chính là chỉ có một không đợi người này đứng lên lưu chi sương đã như thiểm điện ra hiện ở bên cạnh hắn lưu hưng vì cái gì cái này gọi lưu hưng nam tử ánh mắt lập lòe vẫn xạo xạo nói đại tiểu thư cái gì vì cái gì hả ta cái gì cũng không biết ta tại chủ nhân trước mặt lại vẫn muốn nói xạo không có ý nghĩa kỳ thật ta căn bản là không cần hỏi ngươi nguyên nhân chịu chết đi Lưu Chi Sương giơ lên cao bàn tay, muốn đưa hắn một trường trục chết. Vệ Thiên Vọng khoát khoát tay, chờ một chút, đưa hắn mang tới. Ta tới hỏi. Cái này tên là Lưu Dương Nam Tử bị Lưu Chi Sương dẫn theo cổ áo, máy liệt ném tới Vệ Thiên Vọng trước mặt, muốn hoàn mỹ không chế một đám người, cần ân uy đều xem trọng. Lưu Chi Sương đối với mình tuyệt đối sùng bái, nhưng những đến từ này Đông Bắc Lưu gia thân thích dù sao tiếp xúc thời gian rất ngắn, Vệ Thiên Vọng cũng không có thời gian cùng bọn họ đánh quá nhiều quan hệ, cho nên hiện tại hắn muốn đem công tác làm được hả hung có thể ở tương lai tránh cho rất manh phiền toái. Mới vừa rồi là Thi Ân, kế tiếp dĩ nhiên là là lập uy rồi. nhung đen tu nay đong bac luu ra than thich du sao tiep là diện trừ phán di nhien la la lap đi roi chi la dien tru phan đo hiển nhiên không đủ hắn muốn cho tại đây mỗi người cũng biết không có người có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống phản bội hắn cho dù bí mật tận sâu đáy lòng cách bụng hắn cũng có thể cho ngóc ra chỉ là một lần ánh mắt giao tiếp nguyên bản xem ra sợ hãi rụt rè lưu hưng lại thoáng cái đã co dũng khí mánh liệt đứng lên nhìn hằm hằm lấy ở đây tất cả mọi người cùng luận hô phản bội các ngươi hỏi ta tại sao phải phản bội nói thiệt cho các ngươi biết ta cho tới bây giờ sẽ không có phản bội qua bất luận cái nào các ngươi lưu ra người khi nào đem ta cho rằng người một nhà rồi hả không cũng là bởi vì ta là nhặt được nhi từ sao ngươi ngậm lại ta cái kia ma quỷ lão ba là như thế nào đối với ta? Cái gì đó ta đều so với hắn thân sinh nhi tử thiếu, cái gì đó đều muốn ta lại để cho hắn, mà ngay cả nữ nhân hắn cũng phải cùng ta đoạn. Đây là dựa vào cái gì? Ta hận các ngươi, rất các ngươi lưu ra tất cả mọi người, cho nên ta muốn cho các ngươi chết. Ha ha ha ha, hiện tại vạn gia đã biết rõ các ngươi chỗ ẩn thân rồi, trên đội ngũ của bọn hắn muốn đến hương giang em mở ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Ta ở dưới mặt chờ các ngươi. Nói hưu nói vượng người khác nữ hải tử ưa thích vốn cũng không phải là ngươi chỉ có, ngươi là ca ca người cẩn thận ngẫm lại người đến cùng so đệ đệ của người thiếu được mấy thứ gì đó chúng ta lưu ra ở đâu bạc đãi ngươi rồi lưu manh cái thứ nhất đứng ra phản bác hắn đã thành ngươi nên lên đường vệ thiên vọng phất phất tay nhẹ nhàng tại đây người trên lưng vỗ một trường hắn dần dần nhuyên nga xuống một cái đáng thương nhập cư trái phép khách đã chết tại bệnh tim hắn kiểm tra thi thể trên báo cáo là viết như vậy vạn ra ừ bọn hắn biết rõ ta ở chỗ này chỉ bằng bọn hắn vạn ra không có, có đảm lượng đến ta tại địa phương cho bọn hắn một có trăm cái cai la gan cũng không dám kể cả lưu tri xương ở bên trong tất cả mọi người bị hung hăng chấn nhất rồi đây chính là hắn đối phó phản đồ địch thủ đoạn sao? chương 486 hai cái tự phụ người chương 486 hai cái tự phụ người bọn hắn căn bản không biết vệ thiên vọng làm cái gì tự lại để cho cái này một mực tiệm phục tại lưu gia nội gian chủ động bại lộ đi ra gọn gàng mà linh hoạt đem người này một trường trục chết càng làm cho bọn hắn trong lòng kinh hãi vị thiếu niên này nhìn như hiền lành nhưng lại thật sự tàn nhẫn làm việc lại cẩn thận bọn hắn ti không chút nghi ngờ vệ thiên vọng hắn đã nói như vậy rồi như vậy người này kiểm tra thi thể báo cáo tất nhiên chỉ có thể như vậy đi đây mới thực sự là ngạo thị thiên hạ cường giả đang tại tất cả mọi người mặt. Vệ thiên vọng làm xong đây hết thầy, quay người liền đi, môn công phu này ngươi sao chép qua đi, trước dạy bọn họ mở giáo mặt khác cần những chuyện ngươi làm, ta sẽ nhượng cho mạc vô Ưu sẽ cùng ngươi liên hệ. Nàng giúp ngươi không ít bề buồn, ngươi cũng nên giúp nàng sắp xếp lo gian nan, hay vẫn là câu nói kia, hết thầy nghe theo mạc vô Ưu an bài. Những người này chờ bọn hắn đều không sai biệt lắm ta sẽ an bài đưa bọn chúng đưa đến sở đình quân khu tiếp nhận quân sự huấn luyện bọn hắn sống sót ý nghĩa tựu là chiến đấu so học võ là trọng yếu hơn là phải học hội dùng nhất dùng ít sức phương thức giết người đích thủ đoạn nhưng tại này sở đình quân khu cũng có thể học được đồng thời ngươi cũng đem bộ này tên là vô danh công pháp giao cho sở đình quân khu tư lệnh hà liệt nhớ kỹ trước tiên đem mạc vô ưu an bài những chuyện ngươi làm làm xong sau liền mang theo những người đi này sở đình quân khu nên hỏi nên làm hắn đều làm xong còn lại tự nhiên là mạc vô ưu cùng lưu tri xương sự tình vệ thiên vọng phải về hoàng giang huệ rồi chỉ là có chút nuối trên những thân người này thương thế đều quá nghiêm trọng, quá triệt để, tàn phế mất mấy cái, cơ bản đều là tứ chi không thấy rồi. cho dù chữa thương quyển sách thần kỳ, muốn cho bọn hắn ví dụ như không có hai chân lưu mánh một lần nữa dài ra trần đến, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. tiểu lôi cái kia càng không có cách nào rồi, con mắt cũng không có, lại là nhân thể tinh mật nhất khí quản một trong. vũ tung bọn hắn lúc trước thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng dù sao tứ chi cũng còn tại, xương cốt cũng chỉ là bị đánh đến nát bảy tính gãy xương, nhưng thứ đồ vật cũng còn ở bên trong, mà những người này thì là thân thể cái kia một bộ phận cũng không có. vệ thiên vọng trị liệu quá mức khó khăn hoặc là dứt khoát cựu là chị không được tại trước khi đi vệ thiên vọng tự cấp mạc vô ưu bàn giao sự tỉnh thời điểm hắn tùy ý hỏi thăm lưu gia sự tỉnh mới biết được lưu gia đến cùng đã xảy ra cỡ nào thảm thiết thảm án những chuyện này lưu chi sương cũng không mạnh đề vệ thiên vọng cũng chưa bao giờ chủ động hỏi nhưng đương hắn theo mạc vô ưu trong miệng biết rõ đại khái con số thời điểm cũng nhịn không được trong lòng thất kinh hơn nghìn người lưu gia tại đông bắc là cái trăm năm truyền thừa đại gia tộc gần với vạn gia khai chi tán diệp nhiều năm trôi qua các hệ bảng chi cộng lại vượt qua một người hiện tại chỉ còn lại có lưu chi sương chi duong cung trong gian phòng đó chừng ba người rồi Hạ gì điên cuồng cùng huyết tinh, vạn ra làm việc lại là bực nào diện sạch nhân tính. Bọn hắn ỉ vào lâm ra cho bọn hắn chỗ dựa, là bực nào không kiêng nể gì cả. Đáng sợ hơn sự tình, chuyện này rõ ràng triệt triệt để để bị áp xuống dưới. Bình thường dân chúng vờ im mà tí xíu tin tức cũng không biết rõ tình hình, mặc vô ưu cũng là theo tuyệt mật trong tư liệu chứng kiến cái đại khái. Biết rõ như vậy một cái thế gia đã không có, không hơn. Cái này thế đạo thật sự không được a. Ngồi ở mềm rủ xuống lên không trên máy bay, vệ thiên vọng theo cửa sổ phi cơ bên cạnh xuống nhìn lại, nhìn xem rộng lớn đại địa. Trong nội tâm cảm thán, đường gia cũng là thế gia một trong. Hành vi của bọn hắn chứng minh cái kia tân mê tại lực lượng gia tộc hoàn toàn không biết đủ, bọn hắn muốn đạt được thêm nữa. Chính mình mẫu tộc Lâm gia che chở gia tộc Vạn gia cũng làm ra bực này không bằng Cầm thú sự tình, nếu là thật sự chính lại để cho bọn hắn hoàn toàn đoạt được thiên hạ, thật sự là không biết bao nhiêu người phải chịu khổ. Vệ Thiên vọng càng sâu khắc lý giải đến vì sao Hàn Liệt phụ tử tha rằng liệu lấy tính mạng không muốn, cũng muốn ổn định bọn hắn vị trí của mình. Bọn hắn không phải tham luyến quyền lực trong tay, mà là chân chính dũng sĩ, tên không nổi danh nhưng lại yên lặng vì ngàn vạn dân chúng cản vệ của bọn hắn làm người tôn nghiêm. Minh cùng võ đạo thế ra đối kháng, cái này giờ mới bắt đầu mượn đường ra khai đao a đường quân, chờ ta thảm thiết đến cho ngươi trái tim băng giá phản kích, ta sẽ cho ngươi biết hối hận cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm hoàng gia huyện, vừa mới nhập chức hai cái mới công nhân chính đã xong cả ngày bận rộn, trở lại hợp ở công nhân trong túc xá. Bởi vì sản phẩm một mực cung không đủ cầu, hiện tại la thị chế cán công nhân công tác cường độ kỳ thật là rất lớn, bất quá được nhờ sự giúp đỡ phong phú lãnh ngộ, các công nhân viên cũng làm mừng rỡ phong phú, chịu không được cái này cường độ công nhân đã sớm chủ động ly khai chế cán. Không thể tưởng được chúng ta đường đường đường ra nội môn cao thủ, rõ ràng chạy tới nơi này làm loại chuyện này cũng không biết đường quân cái kia nhị thế tổ nơi nào đến cầu tài, lại đem ra chủ đều cho thuyết phục. mẹ nó, ngắm lại tiểu là bị quất, vợ y mà cùng những bình thường kia sưởng công nhân đồng dạng, việc này sau khi trở về nhất định sẽ bị người chế cười, tức chết ta rồi. hắn trong một trung niên nhân cởi ra quần áo, phía sau lưng sau lưng lại bị làm ướt, hắn trên cánh tay trái có một thật sâu vết xẹo, tựa hồ là bị cái gì lợi khí ngạnh xanh xanh quả mất một khối thịt, chỉ là thâm niên lâu ngày đã bình phục, thẹo nhìn tựa như cái đại sẹo. vai xẹo nam ăn mặc quần áo lúc thẹo nhìn tựa như cái bình thường không chút nào thu hút trung niên nhân, nhưng đường hắn cởi áo khoác chỉ mặc sau lưng lúc. Tiêu không khó nhìn ra cơ thể của hắn đường cong có thể nói hoàn mỹ, trên vai giữ tận vết sẹo lại để cho hắn càng lộ ra sắc khí. Đó là một ngụy trang cao thủ của mình, càng là giỏi về che giấu trong đám người trí mạng thích khách. Theo lý thuyết dùng hai vị này thân thể cường độ là không có lẽ bị mệt đến, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người tại trước khi đến chỉ là đột kích tính chất học được một giới gian thao tác công kỹ năng. Đến nơi này bên cạnh về sau lại sợ lội đuôi, cho nên đang làm việc thời điểm cũng là toàn tâm toàn ý bận rộn, dựa vào bản thân thực lực cùng đối với thân thể siêu cường lực không chế làm khởi xưởng công tác đến cũng là giống như mô hình giống như dạng, tự là mệt mỏi không được đạo lý kia cùng với lại để cho thế vận hội ô lỵm thịt xạ kích tay thương quán quân đi bắn tên đồng dạng chính xác có lẽ có thể cùng một loại cung tiễn kẻ yêu thích tiếp cận nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp hắn hội so với bình thường cung tiễn xạ kích vận động viên mọi mệnh tên còn lại tâm tính ngược lại là tốt nhiều lắm ngươi cũng đừng đón trách chẳng lẽ ngươi cho rằng gia chủ nhìn không thấu đường quân điểm này tiểu tâm tư sao nhưng cái benh ten con lai tam tinh nguoc lai la thị chế cắn sắc thực không đơn giản cái kia tỉnh thần mắt sáng dịch ta cũng tỉ mị thường thức qua một lọ bên trong rất có càn khôn a cũng không biết là ai làm ra đến cái này cách điều chế thật sự là lợi hại tuy nhiên là thuốc bủ nhưng ở dược lý bên trên vận dụng so với chúng ta đường ra vẫn lấy làm ngạo độc dược đều càng sâu một tầng ách không chỉ một tầng tóm lại gia chủ cảm thấy nếu như có thể để cho chúng ta đem tinh thần mắt sáng dịch cách điều chế hiểu rõ đối với chúng ta đường ra mà nói chỗ tốt khó có thể tưởng tượng đồng thời chúng ta cũng có thể dựa bản thân thực lực cùng vệ thiên vọng la thị chế cắn cạnh tranh tại không lâu tương lai cái này có lẽ sẽ thành vì nhà chúng ta tộc cái khác trọng yếu thu nhập nơi phát ra người được thử đi lý giải gia chủ nhìn xa trông rộng lo xa người này mọc ra một đôi sâu chân mắt lời nói gian trong mắt tinh quang lập lòe thoạt nhìn ngược lại là cái trí tướng hương vị trong tay hắn chính vướt vớt một bả nho nhỏ dao gọt trái cây ánh đao thời gian lập lòe, dao gọt trái cây tại hắn giữa năm ngón tay linh hoạt bay múa như ẩn như hiện lúc có rất nhỏ tiếng rít vang lên hắn cũng là cao thủ vậy tại sao trước kia không động thủ không phải phải chờ tới đường quân đưa ra việc này đâu rồi ta nghĩ mãi mà không rõ vai xẻo nam gật gật đầu nhưng vẫn là nghi vấn nói cái kia còn không đơn giản gần đây đường thiên thiếu ra tại gia chủ ở bên trong uy vọng phát triển thậm chí ẩn ẩn uy hiếp được gia chủ địa vị tuy nhiên hai người là phụ tử nhưng song phương dù sao lý niệm tồn tại xa biệt hiện tại gia chủ còn tại vị đường thiên thiếu gia tự hùng hổ do người gia chủ là cố ý chen ép thoáng một phát đại thiếu gia đâu rồi trong lúc này môn môn đạo đạo chúng ta dưới những làm này người cũng không cần phải thấy như vậy cẩn thận hơn nữa nếu không là đường quân thiếu gia đưa ra việc này chúng ta cũng chưa chắc có thể chú ý tới tỉnh thần mắt sáng dịch phía trước chúng ta đối với lâm gia y tứ cũng có chỗ cố kỵ hiện tại lâm gia lục gia cũng đúng tay việc này gia chủ tài năng quyết định quyết tâm nghe nói vệ thiên vọng phía trước tại cứu hàn khinh ngự thời điểm thu nạp hai cái danh y đưa cho hắn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới hắc <cười> chúng ta lần này chiếm tỉnh thần mắt sáng dịch cách điều chế xem như một cái công lớn nhưng nếu như ngay cả hắn mới thứ đồ vật cũng lấy đi sẽ đem cái kia hai cái danh ý cho giết chết tự la vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về nói không chính xác ra chủ hội lại để cho hai người chúng ta đi ra tự lập một hộ a sâu chân mắt tràn đầy chờ mong nói vai sẹo nam vừa đi về phía phòng tám một bên gật đầu nói hai người chúng ta từ nhỏ bị đường ra thu dưỡng cùng chúng ta cùng nhau lớn lên đồng bọn mười không còn một phần lớn chết ở tàn khốc trong khi huấn luyện chúng ta tuy nhiên giết ra lớp lớp vòng đây tới hơn ba tuổi liệt vào nội môn cao thủ nhưng liền lấy vợ sinh con tư cách đều không có nghĩ đến cũng đúng thật đáng buồn lần này đi ra làm nhiệm vụ này Không phải là vì có thể có một ngày như vậy sao? Lần này cũng là chúng ta vận khí tốt, không ít người đều bị đại thiếu gia mang đến làm cái kia kiện chuyện trọng yếu mới đến phiền hai người chúng ta. Nhưng cá nhân ta cảm thấy nếu là việc này làm tốt rồi, đối với Đường gia trợ giúp so đại thiếu gia làm thành chuyện này còn muốn lớn hơn. Sâu chấn mắt tựa ở trên giường gỗ, một bên nhắm mắt dưỡng thần vừa nói, Đường Ưng cái kia phế vật tại Sở Đình Hư mất gia chủ đại sự, chết không có gì đáng tiếc. Đường Quân bên người phía trước trong cái kia vệ đường năm đồng dạng bị vệ thiên vọng đánh thành phế nhân. Hai người chúng ta tuy nhiên so Đường Ưng cùng Đường Năm đều mạnh hơn một đường, nhưng là không thể phất lờ. Hoàng Giang dù sao cũng là Vệ Thiên vọng hạ hộ, chúng ta đem sự tình làm thỏa đáng hay vẫn là mau rời khỏi A Đường quân còn muốn để cho chúng ta ở chỗ này ở lâu, hắn là quá ngây thơ rồi. Ta cũng không phải như vậy xem, nghe thất công nói Vệ Thiên vọng thực lực kỳ thật cùng Đường Năm tương xứng, Đường Năm là dưới sự khinh thường bị hắn tới gần thân mới rơi vào thảm bại xong việc. Hiện tại hai người chúng ta ở trong tối, Vệ Thiên vọng ở ngoài sáng, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, đừng để bên ngoài hắn tới gần thân, người ta cùng hắn kéo ra khoảng cách chiến đấu, hắn không hề phần thắng. Về phần Đường ứng phế vật kia, trong tình báo nói hắn là chết ở một cái ngừng thi gian trong lối đi nhỏ, ngu xuân chính mình tìm cái tử địa bị vệ thiên vọng chắn ở bên trong, lại có thể quay được hay? chúng ta đường ra am hiểu nhất vốn là xuất quỷ nhập thần đánh lén, rất xa ném ám khí hoặc là đầu độc, vệ thiên vọng cho dù tự mình giết trở lại rồi, chúng ta chẳng thuận tay băng thất công cùng lâm gia lục gia xử lý hắn, càng là một cái công lớn à? vài sẹo nam đi vào phòng tắm, không hề cùng sâu chân mắt nói chuyện với nhau rồi. hai người lúc này thỏa thuê mã nguyện, căn vốn không nghĩ tới kỳ thật bọn hắn đã bạo lộ, hai người đối với chính mình ẩn nút bản lĩnh có lòng tin tuyệt đối nhưng bọn hắn không nghĩ tới vừa vặn vệ thiên vọng phái đặc công hồi hoàng giang lấy dược vừa vặn cái này đặc công buồn sự khác có lẽ một loại nhưng chính là giác quan thứ sáu khác hẳn với thường nhân mãnh liệt đội cái sự tình hoặc là địa điểm nếu như vệ thiên vọng không chắc có lẽ không biết lập tức khởi hành nhưng liên quan đến hoàng giang trong huyện mọi người hắn lại nguyện ý không chút do dự bỏ xuống hương giang sự tình giao do lưu chi xương tòa trấn tự mình giết hồi hoàng giang đến bọn hắn đánh giá thấp vệ thiên vọng trong suy nghĩ la tuyết tầm quan trọng càng không nghĩ đến hôm nay vệ thiên vọng sớm đã không phải lúc trước bị đường thất công đang tại mỹ mắt cứu đi đường quân vệ thiên vọng rồi hắn dựa vào làm căn cứ cơ dịch kinh đoán cốt quyển sách đã theo đệ nhị trọng tăng lên tới đệ tam trọng rồi chương 487, gió báo bưng xuống chương 487, gió báo bưng xuống sâu chân mắt cùng vai xẻo nam đến la thị chế cắn đã tiếp cận 48 giờ không thể không nói thân là đường ra nội môn cao thủ hai người xử lý sự tình hiệu suất tương đương cao tại đây 48 tiếng đồng hồ ở bên trong hai người đã đem tỉnh thần mắt sáng dịch chế tạo công nghệ lục lọi được thất thất bát bát la tuyết vẫn lấy làm ngạo phong bê thức toàn bộ tự động xưởng tại hai người trước mặt căn bản không hề ẩn nấp tính đắng nói ngay tại vệ thiên vọng cho vũ tung bọn người chữa thương vào lúc ban đêm Hai người tiểu nhẹ nhóm tránh đi xưởng bên ngoài xâm nhập trong đó. Bình thường trong xưởng này đều là không có người, hai người sau khi đi vào cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tính, sau đó bọn hắn lấy ra chuyên nghiệp thiết bị. Đường ra vốn là dùng sinh vật chế dược làm căn cơ gia tộc, bản thân tại nghiền trên tóc rất có kiến thụ, đồng thời một ít trong nước cỡ lớn chế dược xí nghiệp sau lưng đều là đường gia tại không chế. Bọn hắn không là lần đầu tiên làm loại này đánh cắp đối địch xí nghiệp tình báo sự tình, có thành thục phương pháp cùng thiết bị hai người tại chui vào trong đó về sau đem mắt thường có thể bằng thiết bị toàn bộ chụp ảnh, đồng thời lại đem La Tuyết thiết trí trọng yếu nhất phong bế thức thiết bị thông qua sóng vi ba dụng cụ giám sát, đem bên trong kết cấu phóng đi ra, hình thành lập thể phân tích đồ. La Tuyết chuẩn bị rất nhiều phòng ngự biện pháp, cũng chỉ là nhằm vào một loại tiêu chuẩn tình báo dò hỏi công tác, thiết kế ra cái này một bộ thứ đồ vật La Tuyết chẳng qua là cái người bình thường, cũng không phải am hiểu canh gác công tác an toàn chuyên gia. Nàng phòng được bình thường công nhân phản bội, nhưng phòng bất trụ sâu chân mắt cùng vai sẹo nam loại này đi tới đi lui võ lâm cao thủ, chúng chi bọn hắn trả lại dẫn theo tiên tiến dụng cụ bọn hắn chỉ tốn không cao hơn 5 cái giờ đồng hồ liền đem toàn bộ phong bế xưởng hết thẻ bí mật đào đi ra ngày hôm sau ban ngày lúc bọn hắn lại đem chỗ ở mình xưởng tất cả đều vô xuống tự lợi buổi tối thời điểm dạ dò xét mặt khắc xưởng dựa theo hai người kế hoạch chỉ cần lại hoa ba ngày có thể đem chọn cái chế cắn nghiên cứu được sạch sẽ sau đó nên đi tìm ở tại nghiên cứu phát minh lâu hai vị danh ý phiền thoái hai người kế hoạch được rất tốt đẹp cho tới bây giờ tiến triển cũng không tệ bọn hắn thậm chí đã đem chụp đến tư liệu đều chuyển trở về kỳ thật chỉ cần phong bế xưởng bí mật do tham rồi mặt khắc xưởng kỳ thật cũng không nhiều sao quan trọng hơn tại phía xa tây bắc mỗi tỉnh cái nào đó viện nghiên cứu dưới mặt đất đúng là đường ra trọng yếu nhất nghiên cứu căn cứ bọn hắn có thể thông qua hai người gửi đi tới ảnh chụp đem chọn cái la thị chế cắn công nghệ hoàn toàn trở lại như cũ đi ra lúc này cái kia nghiên cứu trong căn cứ người chính tăng giờ làm việc suốt đêm suốt đêm nắm chặt thời gian phân tích lấy sâu chân mắt hai người chuyển đến tư liệu lúc trước vừa lấy được tinh thần mắt sáng dịch hàng mẫu lúc cái này nghiên cứu căn cứ rất nhiều chuyên gia đều giật này mình hơn nữa sớm đã thử bắt trước công nghệ ý đồ học trộm Nhưng xuất từ cửu âm chân kinh cách điều chế lại há có thể là những người này dễ dàng có thể xem thấu cũng bắt trước, nhưng nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có cái này tay háo đủ tư liệu nhất trèo trống, bọn hắn có thể căn cứ thiết bị hình thức cùng với xử lý dược phẩm phương thức phản đẩy ra toàn bộ cách điều chế tạo thành thành phần. Tuy nhiên bởi vì hủy đi không mở bị mà không thể lấy mẫu hơi có vẻ thiết đối, nhưng như bây giờ đã đã đủ rồi. Theo nghiên cứu công tác không ngừng đẩy mạnh, cách cách bọn họ triệt để tìm ra tình thần mắt sáng dịch đợi trước thanh tâm đang cách điều chế thời gian càng ngày càng gần rồi, có lẽ là tại năm phút đồng hồ về sau cũng có khả năng còn muốn một hai ngày thời gian thí nghiệm đang tại từng bước một tiến hành chỉ cần cho bọn hắn đụng đúng rồi một lần cựu tuyên cáo thanh tâm đan luyện chế phương pháp triệt để để lộ bí mật la tuyết không biết chế cắn đã lâm vào trước nay chưa có cực lớn trong nguy cơ vẫn lấy làm ngạo hạch tâm kỹ thuật đã bị người trộm cái thất thất bát bát trên thực tế vai xẻo nam cùng sâu chân mắt nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng bọn hắn y nguyên ngưng lại nơi đây chẳng qua là vì độc lập môn hộ ngộng tưởng mà thôi nhưng ngộng đẹp của bọn hắn sắp tắc vỡ giờ này khắc này vệ thiên vọng đã đứng tại la thị chế cắn ngoài cửa lớn lúc này đây trở lại Vệ Thiên Vọng không có cùng bất luận kẻ nào nói, hắn cũng không biết đường ra đối với La Thị chế cán giám sát và điều khiển đạt tới cái dạng di độ mạnh yếu, vạn nhất cho người biết rõ mình đã trở lại, lại để cho người trước chạy trốn tiêu không tốt lắm. Muốn tìm đến hai cái vừa vào công nhân cũng không khó, Vệ Thiên Vọng thậm chí không cần liên hệ La Tuyết, còn nhớ rõ lúc trước Ngô Tiểu Đao tại chế cán ở bên trong sắp xếp ánh mắt, ban Vệ Thiên Vọng trông nom La Tuyết tình huống, Vệ Thiên Vọng ý định liên hệ người này. Hiện tại Ngô Tiểu Đao mặc kệ sự tình rồi, nhưng công tác của hắn cũng không biến hóa, chỉ là báo cáo đối tượng theo Ngô Tiểu Đao biến thành đường trình mà thôi, nhưng Vệ Thiên Vọng cũng có người này điện thoại để khẩn cấp tình huống lúc trực tiếp liên hệ đối phương hắn thân là cổng bảo vệ lại gánh vác nhiệm vụ tự nhiên là đem chế cắn ở bên trong tất cả lớn nhỏ thay đổi cũng nhìn thấy rõ ràng nhất là mới công nhân tại qua la tuyết cái kia một cửa phía trước muốn trước qua hắn cái này quan hắn mặc dù không có năng lực nhìn thấu vai sẹo nam cùng sâu chân mắt nguy trang nhưng nhớ ký bọn hắn tướng mạo cùng ký túc xá vị trí nhưng lại bản trước công tác đột nhiên nhận được vệ thiên vọng điện thoại vị này xuất từ thiên xa bang thanh niên hưng phấn được hận không thể từ trên giường nhảy dựng lên ngủ ở hắn dưới giường đồng sự của cổ nào nói nào cái gì nào đều đã trễ thế như vậy người này từ trên giường nhảy xu xì một tiếng kinh miệt, ngươi biết cái đấy gì không cùng ngươi giật ta đi ra ngoài nghe nói xong hắn liền đẩy cửa mà ra run dậy ngón tay đẻ xuống tiếp nghe khóa này là tiên ách vệ tiên sinh sao hắn vốn còn muốn hô thiên vọng ca nhưng lại cảm thấy hiện tại đã không phải là hắc đạo rồi thiên vọng ca cũng một mực hy vọng mọi người đi chính đạo trên sưng hô kia cũng có thể cải biến vệ thiên vọng tại trong điện thoại ừ một tiếng là ta kế tiếp ta hỏi ngươi một ít chuyện nếu như ngươi biết ngươi tự ân một tiếng không biết ngươi ước một tiếng hiểu chưa minh bạch ngươi thử ân nghe xong đối diện thanh âm đã biết rõ đây quả thật là vệ thiên vọng cái này hú tử lập tức hưng phấn lên lại nghe xong vệ thiên vọng theo như lời trong nội tâm càng thêm kích động ẩn nút lâu như vậy rốt cục bị thiên vọng ca tự mình liên hệ rồi cái này thỏa thỏa chính là trọng yếu nhiệm vụ bí mật ta ân hắn thanh em không lớn nhưng lại chém đinh chặt sắt đáp rất tốt nghe nói hai ngày trước đã đến mới công nhân tình huống cụ thể ngươi biết không vệ thiên vọng hỏi cái này hú lần nữa ừ một tiếng điện thoại bên kia vệ thiên vọng chính lưng tựa chế cắn tường vây góc tường thật ở vị trí là góc tường bên trên giám sắt và điều khiển ít có tầm mắt góc chết chỉ có hai người sao hắn lần nữa hỏi thú lần nữa lên tiếng, vốn định đem tự mình biết tình huống đều một tia ý thức nói ra, nhưng lại tưởng tượng vệ thiên vọng vừa rồi phân phó, cố nén trong nội tâm suy nghĩ. rất tốt, hiện tại ta cho ngươi một cái cờ cờ số, ngươi thêm ta hảo hữu, sau đó đem ngươi cũng biết tình huống đều nói cho ta biết. phải có hai người kia hiện tại địa chỉ, cần phải nhớ rõ không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ta tìm ngươi tìm hiểu tin tức. đã hiểu sao? vệ thiên vọng sờ nam đấm, sắc ý của hắn đã bốc cháy lên rồi. hy vọng đối thủ không muốn quá yếu, bằng không thì đệ tam trọng dịch tinh đoán cốt quyển sách lần thứ nhất tế mặt đao đúng đấy là kẻ yếu. vậy cũng quá nhảm trắng rồi. cúp điện thoại về sau. Vệ Thiên Vọng lặng lặng cùng đợi đối phương phát tin tức tới, không cho hắn tại trong điện thoại nói, cũng không cho hắn gửi nhắn tin. Vệ Thiên Vọng chính là vì ngăn chặn hết thảy để lộ hành tung khả năng, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Đối với vừa rồi cái kia Hú Tử Đội Thiên Hồ cách làm, Vệ Thiên Vọng rất hài lòng. Cũng không biết La vi ngan chan het the đe lo hanh tung kha nang đanh đoi phuong mot cai xuat ky bat y đoi voi vua roi cai kia hu tu đoi ten ho giờ đang ở bệ buồn cái gì, ngẩng đầu nhìn trời bên trên Minh Nguyệt, lúc này đã ngày giảm trong thiên, ước chừng là một điểm đã qua. La Tuyết lúc này thời điểm nói không chừng vẫn còn bận rộn à, vất vả nàng, chờ lần này trở về tự bắt tay vào làm cùng Lưu Chi Sương cùng một chỗ cải thiện nhất bản sắc, lại để cho cái môn này tà công trợ nên nu hòa trở thành chính thức thích hợp cho bình thường nữ nhân tu luyện pháp môn a mà lúc này hưng giang chính lâm vào dị thường không khí khẩn trương trong sự tính nguyên nhân gây ra là như thế này mặc vô ưu tại hôm qua trời xế chiều lúc cũng đã trước tiên đem hơn phân nửa vũ tung bang hội nòng cốt đều tập trung bảo vệ bảo hộ lên cũng kể cả những người này thê tử nhi nữ trở nhưng không phải mỗi người đều nguyện ý đương rùa đen rút đầu nhất là những phát rồ kia đường ra cao thủ lựa chọn dùng người nhà áp chế đối phương thời điểm sự tình liền không kiểm soát đối phương cự f người nhà thường thường là cha mẹ của bọn hắn hoặc là huynh đệ muội Mạc Vô Ưu xác thực không có năng lực tại thời gian ngắn đem mỗi người toàn bộ gia thuộc người nhà toàn bộ tập trung tiến đến, nhân thủ thật sự không đủ a, trong cục cảnh sát cũng không biết có không có đối phương người, căn bản không cách nào vận dụng. Nếu là Mạc Vô Ưu nguyện ý, nàng kỳ thật có thể đem những tin tức này hoàn toàn ngăn chặn, không khiến cái này tầng giữa nòng cốt biết được ngoại giới tình huống, nhưng nàng không có làm như vậy, mà là cố ý đem tin tức tiết lộ cho những người này. Lúc này Vũ Tung mấy người y nguyên đang bế quan khôi phục ở bên trong, dựa theo vệ thiên vọng phân phó, không có hai ba ngày thời gian là không thể hành động, đồng thời vì để tránh cho bạo lộ vệ thiên vọng tình huống. Mạc Vô Ưu cũng không có lại để cho Vũ Tung cùng những tiểu đệ kia tiếp xúc, thế cho nên bang hội nòng cốt nhóm đều cho rằng tám vị lão đại đã bị chết. Vũ Tung bọn người tuy nhiên nghe được người phía dưới tình cảm quần chúng xúc động trong nội tâm lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được. Vừa lúc đó, rốt cục có người khắc chế không được, bọn hắn cũng biết sự vụ cục nhân thủ không đủ tình huống, hướng Mạc Vô Ưu đưa ra tình nguyện chết cũng muốn chính mình đi ra ngoài trông nom việc nhà người toàn bộ tiếp hội bên này, dù la chết cũng muốn cùng người nhà của mình chết cùng một chỗ. Chính mình trốn ở chỗ này tham sống sợ chết, nhưng bỏ Mạc không có thể kịp thời vào người nhà ở bên ngoài gặp phong hiểm, bọn hắn làm không được cho nên mặc vô ưu giả bộ như không tình nguyện, nhưng lại rơi vào đường cùng đem người đem thả đi ra ngoài. Một mực ở ngoại vi dò xét săn bắn đường ra cao thủ, phản phất nghe thấy được mùi hôi thối cá mập đồng dạng, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn muốn đầu thủ. Đường thất công cùng lâm lão lục đối với đường quân tăng phái tới người rất hài lòng. Hai cái này lao bất tử cũng cho rằng chỉ có đem vệ thiên vọng thủ hạ giết đến đau nhức, mới có thể để cho vệ thiên vọng chủ động trước đi tìm cái chết. Tại phát sinh sự tình lần trước về sau, bọn hắn cảm thấy vệ thiên vọng thằng này đầu góc quá tốt dùng, dù là thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng có khả năng bị hắn tùy cơ ứng biến đến lợi dụng các loại hoàn cảnh nhân tố chạy thoát, muốn đánh chết hắn cần phải chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa chờ sở hữu nhân tố. Có xét thế này, hai cái lao đầu tận lực đem chiến đấu địa điểm tuyển dưới mình giường trong biệt thự, ở chỗ này bọn hắn đã bố trí nhiều loại thủ đoạn, tiểu lợi đến vệ thiên vọng không thể nhịn được nữa thời điểm trước đi tìm cái chết. Đương nhiên hai người cũng tuyệt không thể tưởng được, nếu không phải Hoàng Giang sự tình kiềm chế vệ thiên vọng, hắn hiện tại cũng càng muốn trở lại hương Giang đến cái thứ nhất tìm hai người bọn họ tế đao. Chương 488, hai địa phương đẫm máu. Chương 488, hai địa phương đẫm máu mặc vô ưu thả ra người chính giữa Có bốn người cha mẹ đều ở tại một cái cư xá, những người khác phân tán đã đi ra. Bốn người này thì là sóng vai tiến về trước cái kia cư xá. Bốn người ngồi trên xe, hao khí rất nặng buồn bực. Ngoại trừ lái xe người nọ, ba người khác trong tay đều nắm thật chặt tay thương. Mặc dù biết chính mình người đang ở hiểm cảnh, tùy thời khả năng trở thành cái kia tinh sợ ám sát giả mục tiêu, nhưng ánh mắt của bọn hắn kiên nghị, bọn hắn còn không sợ chết. Không phải mỗi người đều nguyện ý ly khai đặc thù sự vụ cục căn cứ, đã lựa chọn đi tới cùng mọi người trong nhà sống chung một chỗ. Bốn người thì có hẳn phải chết quyết tâm. Cha ta lớn tuổi, đi đứng mất linh liền. Mẹ của ta đi được sớm cũng không biết hắn mang thứ đó đều thu thập trương ngồi ở vị trí kế bên tài xế người vừa nói một bên lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong tay thường những người kia rất đáng hận rồi vở y mà đối với giới người nhà của chúng ta tay tam thúc chất nữ bị chết quá thảm rồi nữ hài tử kia ta đã thấy nàng mới 17 tuổi a thật sự là xuất sinh ta sợ bọn họ đối với ta cha đậu thủ không nghĩ tới các ngươi bà cũng cùng ta cùng một chỗ đi ra cảm ơn các ngươi lái xe trung niên nhân cười cười khách sáo cái gì chúng ta bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên làm chuyện gì không phải cùng một chỗ hay sao làm huynh đệ có kiếp này không có tới thế Chàm đầu gà uống máu rượu thời điểm đã từng nói qua không thể cùng năm đồng nhất sinh cũng muốn cùng năm đồng nhất chết húng chi ba mẹ ta cũng đều trong nhà không bay về nhìn xem ta lo lắng lúc trước chúng ta đi đến con đường này liền nghĩ đến khả năng có một ngày sẽ chết nhưng ta không muốn liên quan đến người nhà đến lúc đó như nếu như đối phương thật sự đánh tới chúng ta bốn người trước chết rồi ba mẹ bọn hắn cũng sẽ không có chuyện gì đâu à dù sao đối phương muốn giết là chúng ta sợ cái gì đâu rồi 20 năm về sau lại là bốn đầu hảo hắn mà ha ha ha đúng làm huynh đệ có kiếp này không có tới thế đợi này không có phí công sống yên tâm đi chúng ta nhất định có thể đem tất cả mọi người tiếp trở về ta để cho ta cậu giúp người cha thu dọn đồ đạc đi đợi lát nữa chúng ta vừa đến ra đem người tiếp tự đi nói đến đây lời nói bốn cái đại nam nhân tại thời khắc này nhịn không được lệ nóng doanh trọng bọn hắn cũng không biết tại xe con phía sau một cỗ xe gắn máy bên trên ngồi một cái nữ nhân là cái kia lại để cho vũ tung những lao đại đều này sợ nữ nhân nàng gọi lưu chi sương nhiệm vụ của nàng tự là tại đường ra cao thủ sau khi xuất hiện đem đối phương triệt để chém giết mặc vô ưu thả ra những người đến này đã bị động lại là chủ động bốn người này mục tiêu lớn nhất bị đường ra sát thủ nhìn chằm chằm vào khả năng cũng là cao nhất đây hết thể đều là mạc vô ưu tính toán ngay tại tối nay thợ săn biến thành con mồi chỉ vì hung tàn hơn thợ săn đã xuất hiện chính như mạc vô ưu sở liệu thân vị lần này hương giang hành động người nói chuyện đường liêu lúc này chính dẫn theo hai người thủ hạ mai phục tại chiếc xe này phải qua lộ hai bên đường mặt khác tám ga đường ra ngoại môn cao thủ lúc này đang bị phái hướng mặt khác phương hướng phụ trách ngăn chặn mặt khác người mới đầu tại mạc vô ưu thu nạp bảo hộ lúc dùng đường liêu cầm đầu ám sát giải nhóm phi thường tiền mượn bọn hắn trả lại không có giết được tận hứng đối phương tuu dầu kín khó được có cơ hội đi ra ngoài làm nhiệm vụ tự nhiên tận lực phải làm đến thập toàn Tam Mỹ, cũng không có thượng diện mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể hiển nhiên trùng kích đặc thù sự vụ cục như vậy ngày ngày công. Bọn này đến từ đường ra những cao thủ, bọn hắn căn bản cũng không có đem phía trước chết tại trong tay bọn họ Vũ Tung thủ hạ cho rằng là một mảnh dài hẹp tươi sống nhân mạng, mà là đem hắn trở thành hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, chỉ là đơn thuần con số mà thôi. Xuất thân từ đường ra như vậy võ đạo thế gia, từ nhỏ đều bị bắt buộc lấy tiếp nhận đủ loại diện sạch nhân tính tàn khốc huấn luyện, sáng tạo ra những không người nào này so lạnh lùng tính cách, trong mắt bọn hắn nhân loại chỉ có hai chủng, một tụ là đường ra người, đây là giết không được hai tiểu là so đường ra còn lợi hại hơn gia tộc người thí dụ như lâm gia nhân đồng dạng là giết không được về phần những nhân loại khác trong mắt bọn hắn chẳng qua là có thể đứng thẳng hành tàu động vật mà thôi nếu như không có vệ thiên vọng tồn tại những xúc sinh này xác thực có tư cách có thể khinh thường nguồn dân trong họ chính như hương giang cục cảnh sát kỳ thật biết rõ hương giang bên trong xuất hiện một đám giết người không chớp mắt tắc ma nhưng lại làm như không thấy từ đầu đến cuối giet nguoi khong chap không có áp dụng qua cho dù là một lần chủ động xuất kích hành động đối phó những người này nếu như không phải chủ động xuất kích mà luôn tại sự tính phát sinh sau lại chạy tới phạm tội hiện trường cái gì kêu ý nghĩa đều không có chỉ là làm điểm mặt ngoài công phu mà thôi liêu ca trên xe kia có bốn người chúng ta tại đây ba người đợi lát nữa liêu ca nhi ngươi giết hai cái hai người chúng ta một người một cái ngươi xem như vậy tốt chứ trong đó một cái đường ra ngoại môn hảo thủ đối với bên cạnh đường liêu thương nghị nói nói đường liễu đĩu môi khinh thường ngươi trả lại an bài ta rồi hả bốn người này mệnh đều là của ta các ngươi tựu cho ta thành thành thật thật ở bên cạnh lược trận tốt rồi có nghe thấy không muốn công lao tiên tiến nội môn nói sau hiện tại các ngươi còn sớm được rất đường liễu một chút cũng không khắc khí lại để cho bọn hắn lược trận đều là khách sáo thuyết pháp Loại này giết gà dùng dao mổ trâu sự tình, căn bản không cần ai lực trận, buồn cười bọn hắn trả lại cho là mình là đại thiện nhân, đến tay công lao khả năng tặng cho các ngươi sao? Hai người này lẫn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ, ai gọi nhân ra là nội môn cao thủ, vô luận là thực lực hay vẫn là trong gia tộc địa vị đều so với chính mình cao hơn rất nhiều, cam chịu số phận đi, thực hâm mộ những một mình kia hành động người a. Ba người bọn họ cũng không nào tới, ở này trước phía sau xe theo sát tới, sẽ là bọn hắn kiếp nảy cuối cùng ác động. Nhanh đến rồi, phụ trách cầm tính viễn vọng lưu ý xa xa tiểu đệ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đường Lưu thỏa mãn gật đầu, làm tốt lắm tương lai chờ ta tự lập môn hộ ngươi có thể tới tìm nơi nương tựa ta tại ta dưới cờ làm tiểu đầu mục đà tạ liễu ca người này mặt mũi tràn đầy kích động ngắn ngủi nói chuyện với nhau lại để cho hắn không có chú ý tới đằng phía sau xe đi theo xe gắn máy đúng rồi liễu ca trên tình báo biểu hiện vũ tung đám người kia sau lưng chỗ rửa ngoại trừ vệ thiên vọng bên ngoài còn có một gọi lưu chi xương nữ nhân cũng rất lợi hại hình như là đông bắc cái kia bị vạn gia tiêu diệt lưu gia hậu nhân phía trước tại vũ tung bọn hắn gặp phải khốn cảnh thời điểm lưu chi xương cựu đã từng xuất thủ qua chúng ta là không phải nên cần thận chút tại phía xa đường cái khác một bên đường ra ngoại môn hảo thủ ngược lại là hơi chút tỉnh táo chút ít đột nhiên đưa ra việc này đến cũng không biết là chuyện gì xảy ra phía trước chúng ta đều không có gặp được nàng đường liêu đắc ý nói các ngươi trong gia tộc địa vị không cao rất nhiều sự tỉnh cũng không biết cũng là bình thường lưu chi xương nữ nhân kia tuy nhiên so với người bình thường lợi hại chút ít nhưng là có hạn thì ra là ý vào người mang công phu đi khi dễ người bình thường mà thôi ngươi xem mấy người chúng ta đối phó những một loại kia tiểu nhân vật cái kia không phải dùng một chống chăm hay sao nàng này căn bản không đủ gây sợ thúng chi trong tình báo nói gần đây cô gái này đang tại đông bắc tìm vạn gia dốc sức liệu mạng có thể hay không còn sống trở về hay vẫn là không biết vạn gia giàu gì cũng là lâm ra bên ngoài gần đây lại là phi thường tình thế bên trong luôn luôn một ít cùng ta không sai biệt lắm tiêu chuẩn hào thủ không phải như vậy dễ đối phó hai người ừ một tiếng cảm thấy đường liễu nói có đạo lý hai gã ngoại môn hào thủ cái này mà bắt đầu trụ khởi mã thi tân bước đến đơn giản thì ra là tại liễu ca thân thủ trước mặt cho dù Lưu chi sương nữ nhân kia không biết sống chết chạy tới cũng chẳng qua là nhiều tống suất một đầu công lao mà thôi tới gần cho chuyện cho chuyện đường liêu đột nhiên thần sắc chấn động đem ánh mắt liếc về phía giao lộ chỗ đó chuyện chính đến ô tô mổ tỏ tiếng oanh minh chờ xe con chuyển qua lần đến đường liêu ánh mắt ngưng tụ thân là đường ra nội môn cừng giả tự nhiên có được viễn siêu thường nhân thị lực hắn sớm đã nhìn rõ ràng trong xe ngồi bốn người đúng là mình việc này mục tiêu khoe miệng lộ ra một tia nhẹ răng cười thị huyết liếm liếm đầu lưới không tệ bốn quả đầu người cái này một chuyến tới thật sự là giá trị a ngồi trên xe bốn người cũng không biết tử thần đã lặng lẽ tới gần y nguyên hết sức chăm chú đề phòng tình huống chung quanh chỉ tiếp theo hai đạo y mắng ánh sáng âm mũ trên không trung xe qua xe con lốp xe bị hung hăng được rồi hai cái sắc bén vi tiêu ngay sau đó xa luân liền nhanh chóng khô quát xuống dưới dần dần không kiểm soát không tốt chúng ta bị phục kích rồi lái xe huynh đệ một bên cố gắng nắm chặt tay lái một bên cao giọng hô các huynh đệ nắm chặt trong tay ra hỏa cùng bọn họ liều mạng liều mạng ba người khắc dốc sức liều mạng cầm lấy có thể ổn định thân hình là bất luận cái cái gì sự việc càng la siết chặt dành tay bên trong bị thương ha ha còn muốn phản kháng đường liêu theo ven đường một nhảy dựng lên chân đạp huyền diệu đường ra khinh công bộ pháp tại trên đường phi tốc xe qua trong mắt lộ vẻ đối với công tích của nhật trong lòng hắn Bốn người này đã không phải là người rồi, chỉ là bốn cụ không có có sinh mạng thi thể mà thôi. Đúng vào lúc này, nặng nghề xe gắn máy nổ vang phi tốc từ xa mà đến gần. Đường Liễu chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới nghiêng người đi qua xem tình huống, liền phát hiện một cỗ xe gắn máy chính ngẩng lên thật cao bánh trước, chiếu vào chính mình khuôn mặt tiu đệ xuống. Trốn ở bên đường lược trận hai người thì là nhanh chóng một nhảy dựng lên, năm ngón tay huy động gian, đồng thời bắn ra hai cái phi tiêu, ý đồ đem cưới xe người bắn chết, bọn hắn trong nội tâm cũng không phải sợ, dùng đường Liễu đường đường nội môn cao thủ thân phận, lại làm sao có thể bị xe gắn máy đụng vào. Cũng ngay trong nháy mắt này, hai người liền hoảng sợ phát hiện, bọn hắn rõ ràng không sơ hở tí nào phi tiêu tại bắn sau khi ra ngoài, vỏ y mã rơi vào khoảng không, nguyên vốn hắn nên người ngồi trên xe, chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất không thấy. Đường Liêu thân hình kịp thời lói lên, tránh được xe gắn máy thái sơn áp đỉnh, mẹ nó, là ai? Hắn vẫn nộ quát, chính mình lại bị một cô rủi do motor tô kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hay vẫn là tại hai gã cấp dưới trước mặt quả thực mất mặt. Liêu ca, coi chừng trên đầu. Xa xa hai người rốt cục đem bên này tình huống thấy rõ ràng, hoảng sợ phát hiện, một cái đen kịt kiện, kiện trắng nữ tử thân ảnh, chính từ trên trời giáng xuống. Nàng phảng phất thương ứng săn ngồi thỏ rừng giống như rơi xuống, hai tay hiện lên trảo hình dáng, giữa năm ngón tay lóe ra kỳ dị ánh sáng âm u, đáng sợ hơn chính là nạng cái kia trương trong bóng đêm vi nguyên sâu lạnh được làm cho lòng người rung động mật. Chẳng biết tại sao, một mắt nhìn đi liền làm cho lòng người phát lại ý. Loại này thời điểm, nàng vừa ý mà đang cười. Cái này nữ rõ đầu rõ đuôi là cái cao thủ. Hai người lần này rốt cục luống cuống, khàn cả giọng quát to. Đường Liêu theo dưới lên trên nhìn lại, chỉ cảm thấy bầu trời bóng người càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cái kia năm ngón tay chiếu vào cái hốt liền chụp tới, trong lúc tai sao mot mat nhin đi lien lam cho long nguoi phat lanh y loai nay thoi điem nang vo y ma đang cuoi cai nay nu ro đau ro đuoi la cai cao thu hai nguoi lan nay rot cuc luôn cuong khan ca giong quat to chí ngay cả lẽ tránh ý niệm trong đầu cũng không có. Cái này hoàn toàn chính xác thật là Lưu Chi Dương, nhưng vì cái gì nàng hội mạnh như vậy, cùng trong tình báo ghi không giống với a. Đường Liêu sắp chết cũng không nghĩ ra, cùng bọn họ đường ra người so với, nghiệt bản sát mới thật sự là ta công, giết càng nhiều người, công lực càng cao sâu. Lưu Chi Dương lần này đông bắc một chuyến tuy nhiên không thể diệt được vạn ra, nhưng trên tay nhuộm huyết lại lập ra lần, lúc này thực lực của nàng cùng lúc trước càng là không thể so sánh nổi, hơn nữa nàng là có tâm tính vô tâm, chiếm được thiên thời địa lợi, Đường Liêu tuy là nội môn cao thủ, nhưng cuối cùng chỉ là không được coi trọng dự bị người cho lựa, thực lực còn không bằng lúc trước đường năm, đối mặt tình cảnh này, hắn đã xong. Nhưng vào lúc này, tại phía xa Hoàng Giang huyện sâu chân mắt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chật quát một tiếng, tốt sát khí mãnh liệt. Chơi ạ! Tiêu ở ngoài cửa! Vài xẻo! Chúng ta đi! Chúng ta bại lộ! Chương 489, Phi Nhứ Kình Chương 489, Phi Nhứ Kình tại thu được môn vệ tiểu đệ tin tức truyền đến về sau, vệ thiên vọng rốt cục đi tới nơi này hai người ngoài cửa phòng, hắn cũng không tận lực che giấu sát ý của mình, hắn biết rõ, chỉ cần mình đứng ở cái môn này khẩu, bên trong hai người cũng đã trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào rồi liền từ đêm nay bắt đầu lưu khởi a các ngươi đường ra phái người đến Hương Giang giết người của ta ta đây liền từ Hoàng Giang hai người này bắt đầu giết lên mai cho đến giết đến các ngươi sợ mới thôi không cần đến cản trở ta tiến yên kinh bước chân rồi cái này một cái giá lớn quá nặng trọng các ngươi chịu không nổi bên trong hai người căn bản không có ngờ tới nhanh như vậy tiêu bại lộ càng không hiểu vì sao rõ ràng cách một cánh cửa nhưng đối phương như thực chất sát khí tựu có thể làm cho mình tay chân lạnh bớt. bất quá hai người đều là kinh nghiệm xa trường đích nhân vật đối mặt nguy cấp thời khắc đều có thể trước tiên làm ra nhất lựa chọn chính xác. Sâu chấn mắt tính cảnh giác rất cao, cho nên trước tiên phát giác được ngoài cửa vệ thiên vọng tồn tại, hắn vừa nhắc nhở vai Sẹo Nam, vai Sẹo Nam cũng từ trên giường một nhảy dựng lên. Hai người không tiếp tục càng nhiều nữa trao đổi, liền không hẹn mà cùng cùng một chỗ chạy về phía sân thượng, nơi này là lầu 4, nhưng hai người lại không chút do dự, y định theo trên cửa sổ nhảy xuống. Ngay tại hai người vừa xông qua cửa sổ lúc, cửa phòng liền bị vệ thiên vọng đột nhiên một cước đá văng ra, theo sát lấy hai người bộ pháp rồi xoay người về phía trước đến. Đã không có ván cửa cách trở. Hai người càng cảm thấy được sau lưng chi nhân sát ý chính đậm đặc, nhau nhau đối với cung cấp tình báo đường thất công thẩm mãng không thôi, cái này cũng có thể gọi chỉ so với đường ngũ cường một điểm. Ngài lão không phải mắt mờ rồi, tựu là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm a hai người bên này vừa mới nhảy ra sân thượng rơi xuống đấy, chỉ nghe thấy sau lưng nhàn nhạt, nhạt tiếng gió. Kỳ quái, vì cái gì không có tiếng bước chân? Vai sẹo nam quay đầu lại nhìn lại, kinh gặp vệ thiên vọng vừa mới mũi chân chạm đất hình ảnh, đáng sợ hơn chính là vì mà vô thanh vô tức, hiển nhiên đối phương khinh thân công pháp đạt tới cực cao cảnh giới. Tại nơi này võ đạo cô đơn thời đại, bức này cảnh giới khinh thân công pháp có thể nói là lần đầu mới thấy, thấy những điều chưa hề thấy, chỉ tồn tại ở ghi lại lấy ra tộc lịch sử gia phả bên trong, bị trong gia tộc lão nhân lấy ra cho bọn vãn bối tẩy não dùng. Cái gì chỉ cần ngươi chăm học khổ luyện, sớm muộn có một ngày cũng có thể như tổ tiên đồng dạng, đập tuyết vô ngân, hay lá phi hoa a các loại. Khi còn bé bọn hắn bị hù được nhị lăng nhị lăng, nhưng hiểu chuyện về sau tiểu minh bạch căn bản không phải như vậy một sự việc rồi. Vai Sẹo Nam cùng Sâu chấn mắt một mực đều đem những nói nhảm này cho rằng đầm rồng ha hộ, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, chỉ gọi hai người ra đầu run lên trong nội tâm không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu hai người chúng ta thật sự có thể đánh bại vệ thiên vọng sao hoặc là nói là cho dù chúng ta chia nhau chạy trốn thật sự có thể dù là chạy thoát một người sao cái gọi là cầu nóng này cũng sẽ nhảy tường khốn thú vẫn từ đấu sâu chân mắt cùng vai xẻo nam với tư cách đường ra nội môn trong cao thủ cũng coi như đỉnh tiêm cực giả tự nhiên không biết ngồi chờ chết tại phát hiện vệ thiên vọng khinh công mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng thời điểm hai người liền lập tức quyết định chủ ý không có cách nào rồi chỉ có thể liều mạng cho dù không thể đánh chết hắn cũng chỉ có thể như thế, nhưng đầu tiên được thương hắn một chân, nếu không căn bản không có hy vọng chạy trốn. Hai người trước tiên chia làm hai cái phương hướng chạy ra đi, Vệ Thiên vọng đem tính toán của bọn hắn thấy lòng dạ biết rõ, xem hắn cất lực, hắn cũng âm thầm gật đầu, hai người này hoàn toàn chính xác so đường năm đều muốn mạnh hơn một đường, hơn nữa thứ nhất là cẩm suất toàn lực ứng phó trạng thái, không có giống đường năm như vậy phất lở bị chính mình cẩn thân. Thật sự là đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là hôm nay ta đây, mà không phải đột phá phía trước ta đây, cái đó sợ các ngươi so đường năm lợi hại, nhưng ở trước mặt ta, y nguyên không đủ xem. Vệ Thiên Vọng, ngươi lạ như thế nào phát hiện hai người chúng ta? Rốt cục kéo ra khoảng cách, vai sẹo Nam tuy nhiên trong lòng hay vẫn là nhút nhát, ngược lại là so sâu chân mắt trước tỉnh táo lại, không có cam lòng nói, hắn thật sự không rõ nhóm người mình lạ như thế nào bạo lộ, không hỏi tinh tường chuyện này, hắn chết không nhắm mắt. Vệ Thiên Vọng hàng ngày không cho hắn như nguyện, người chết chưa cần thiết phải biết như thế nào nhiều. Tại đường ra phái các ngươi tới thời điểm, chắc hẳn các ngươi tựu chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, hy vọng các ngươi rơi xuống địa phủ chỉ muốn chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, lập trường bất đồng mà thôi. Ngươi, họ nhiêu đã mã. Vai sẹo Nam rất không thoải mái quá. Sâu chấn mắt khám phá Vệ thiên vọng ý định, hắn là muốn lợi dụng đối phương trong lòng nghi hoặc trái lại phá hư đối phương tâm cảnh, trời ạ, đường ra đến cùng trêu chọc một cái dạng gì địch nhân. Rõ ràng hắn đều chiếm hết thượng phong rồi, nhưng lại như cũ như thế chú ý cẩn thận, thậm chí hạ bút thành văn liền sử xuất một chiêu như vậy tâm lý chiến đích thủ đoạn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ căn bản không phải tận lực chịu, mà là vô ý thức liền làm như vậy rồi. Thường nghĩ, một cái bản thân thực lực lại cường, nhưng lại có thể tại trước khi chiến đấu tỉnh táo được làm cho lòng người hàn đối thủ, là đáng sợ cỡ nào? Đáng sợ hơn chính là tiến bộ của hắn tốc độ, tới lúc này, sâu chấn mắt đã nghĩ tới một cái khả năng đường thất công tình báo không có sai, sai tại vệ thiên vọng tại đây ngắn ngủn trong vài ngày lại trở nên mạnh mẽ rồi. một cái chí gần như yêu, tăng lên tốc độ càng là viễn siêu yêu nghiệt người trẻ tuổi đã trở thành đường ra đối thủ, cái này thật sự là gọi người ngẫm lại tiêu đủ á cùng hắn là địch đến cùng là đúng hay sai? vấn đề này không thể tránh khỏi hiện hiện tại sâu chân mắt trong óc ở chỗ sâu trong, chỉ tiếc chế cắn tình báo đã truyền lại đi ra ngoài, đây là vệ thiên vọng xem làm hạch tâm cơ mật căn cơ đã bị mình dao động, hương giang bên kia chắc hẳn cũng đã là một mảnh tu la sắt chẳng, song vương đối địch lập trường triệt triệt để, để không cách nào cải biến. đều lúc này thời điểm rồi người còn đi cái gì thần vai sẹo nam gặp sâu chân mắt bộ dáng tâm gọi không ổn tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở sâu chân mắt tự xưng là thông minh cơ chí có một không hai đường ra cùng thế hệ nhưng lại chính là vì muốn sự tình nghĩ đến nhiều quả nhiên tự thật sâu gặp vệ thiên vọng đạo ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng vai sẹo nam không có như vậy bên kia vệ thiên vọng đã thân hình loại lên đánh về phía sâu chân mắt rồi xà hành ly phiên tuy nhiên không phải dùng tốc độ lấy xương khinh công võ học nhưng so với đường ra vẫn lấy làm ngạo thô thiền bộ pháp đến cấp độ rồi lại cao hơn nhiều rồi vệ thiên vọng thân ảnh tại hát dịch trong lập lòe bất định trong chớp mắt tiểu khoảng cách sâu chân mắt càng ngày càng gần Phía sau vai Sèo Nam lòng nóng như lửa đốt, giun hai bên hông ám khí cất giữ túi, tất cả cùng ném không chỉ, chỉ cầu có thể cho đồng bạn kéo ra khoảng cách tranh thủ thời gian. Vệ Thiên vọng lương hướng về phía vai xẻo Nam, hắn biết rõ sau lưng đang có dập dập chẳng chỉ tám khí bay tới, nhưng hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn bên trên một mắt, Ý Nguyên nhanh chóng hướng sâu chân mắt đột tiện lấy. Sâu chân mắt quay người sau này phi tốc chạy tới, một bên chạy một bên hướng trên mặt đất ném lấy trống sắt, ý đồ kéo dài vệ thiên vọng cận thân thời gian. Như là trước kia vệ thiên vọng, tại đối mặt hai người cái này tiền hậu giáp kích tình huống lúc, có lẽ còn có thể rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại đường hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách tiến giai đến đệ tam trọng về sau, chân khí hùng hậu trình độ càng một cái đằng trước bậc thang, vệ thiên vọng không chút hoang mang, đem hùng hậu chân khí che kín bày tay trái, tay trái nhẹ nhàng hướng sau lưng vung đi. Lúc này hắn có hai lựa chọn, một là dựa vào cường thế tồi tâm trưởng đem chân khí hoanh ra, ngạnh xanh xanh bắn ra sau lưng đuổi theo ám khí bầy, nhưng như vậy sẽ đối với chân khí tạo thành lớn hơn áp lực. Cựu tại ám khí lúc sắp đến gần lập tức, vệ thiên vọng trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cái này tựa hồ là chính mình nếm thử một phen cựu âm chân kinh trong 14 chương chính quyển sách ở bên trong phi như kình, cho đến tận này hắn đều chưa thử qua chiêu này, cũng chưa từng tận lực đi tu luyện qua. Cái nhân phi như kình chính là kỳ diệu xảo kình, chuyên môn dùng để hóa địch chiêu thức, có thể đem địch nhân mạnh mẽ công kích tại trong một vòng này hóa thành vô hình, có chút cùng loại với độc cô cựu kiếm bên trong địch phá kiếm thức. Muốn tu luyện phi như kình, đầu tiên phải có cái thích hợp luyện tập đối tượng, chỉ là vệ thiên vọng một mực khổ nội không có có đối thủ thích hợp, mới khiến cho cái môn này kỳ công một mực bị mai một tại trong lúc vô hình. Chậm trặm không thể nhìn thấy mặt trời. Hắn tuy nhiên trong đầu sớm đã mô phỏng qua vô số lần sự xuất phi như kính chẳng cảnh, nhưng cho đến tận này một lần cũng không được đến qua đánh tới cơ hội. Vai Sẹo Nam tại dưới tình thế cấp bách ném ra ám khí tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá, nhưng lại phô thiên cái địa khí thế hùng hùng, càng là mang theo Vai Sẹo Nam trong cơ thể tích lũy chân khí. Cảnh tượng như vậy, chính thích hợp vệ thiên vọng dùng để tập luyện phi như kính. Đã đối thủ không đủ cường, chẳng trong chiến đấu nhiều hơn lục loại thoáng một phát công phu, cũng coi như có chỗ gặt hái được. Cái gọi là bay phất cơ liền đem chân khí xạo kình vận dụng đến cực hạn, cũng có thể lý giải là thái cực lý niệm vận dụng trong đó, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, một cỗ vô hình kình khí lăng không phát lên, nguyên bản chính hùng hổ bay về phía hắn phi tiêu ám khí liền bị cái này cổ kình khí đưa đến trở hướng phương hướng, chỉ có ngẫu nhiên một hai con giọ tới, thẳng đến vệ thiên vọng bên cạnh thân. Vệ thiên vọng lại dùng xà hành ly phiên đem thân thể co dụ lại, từ nhẹ nhõm tránh được cái này hai chi ám khí. Lần thứ nhất sử dụng là có chút không thuần thục, nhưng hiệu quả đã đưa ra tốt, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách đặt đến đệ tâm trọng, chân khí càng thêm hùng hậu, như là trước kia có lẽ hiệu quả còn chưa hẳn có thể có tốt như vậy. Ngay tại lúc đó, Vệ Thiên vọng núi chân giẫm đạp tại trông sắt bên trên Nhưng lại để cho sâu chân mắt tuyệt vọng chính là chân của hắn trưởng phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước giống như từ nơi này chút ít trung sắt bên trên chợt lướt qua, không, có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái này thật là đáng mui chan giong đap tai trong sat ben tren tức Vệ Thiên vọng càng đuổi it trong sat ben tren trot loai qua khong sâu chấn mắt tuyệt vọng hô, vai sẹo. Đừng để ý đến, đi mau đi nói cho gia chủ Vệ Thiên vọng thực lực chân tránh. chúng ta đều chủ quan rồi. Vai sẹo nam nghe vậy thống khổ cắn răng một cái, móc ra còn lại một nửa khác âm khí, bạo khởi toàn thân chân khí đột nhiên thiên nữ tán hoa một loại đem những âm khí này đều một tia ý thức ném đi đi ra ngoài, theo sau đó xoay người bỏ chạy, biết rõ chuyện không thể làm, trong lòng của hắn bất quá tất cả không cam lòng, cũng biết lúc này có thể còn sống sót một cái là một cái. Đối phương tốc độ vừa nhanh, lại không sợ âm khí, khinh thân công pháp lại lợi hại như vậy, vai sẹo nam hoàn toàn không biết thủ thắng hy vọng ở nơi nào. Cùng lúc đó, sâu chân mắt tự giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là không chuẩn đoán rồi, dừng lại vừa quanh người, rầm rầm một tiếng kéo ra cuốn ở bên hông mang. Bên trong cất dấu đúng là dậm dạp chẳng trị tạm, khí cảm nạm ở bên trong khỏa heo áo lót bên trên, hai tay đáp thượng bên hông ở giữa hai chi ô thành độc tiêu, chợt quát một tiếng, "Vệ Thiên vọng, theo giúp ta xuống địa ngủ ga Hắn hai tay vung lên, cái này hai chi độc tiêu liền như thiểm điện rẽ ra, lao thẳng tới Vệ Thiên vọng mặt. Cái này vẫn chưa xong, độc tiêu bay đến giữa không trung, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành không mây lốm đa lốm đốm vụn sắt bắn ra, trong không khí càng tỏ khắp lấy một cỗ xanh đậm sắc khói khí, xem xét ựu là kịch độc vô cùng, đồng dạng theo vụn sắt bay múa phương hướng hướng Vệ Thiên vọng đánh tới. Chương 490, Hường Giang ám ảnh. Chương 490 thương giang ám ảnh cái này hai chi độc tiêu là sâu chân mắt vẫn lấy làm ngạo chính thức độc dồn đèm là hắn ẩn giấu bà bối chính như lúc trước cái kêu hỏa độc chi tại đường ưng đồng dạng vai sẹo nam áp dương thủ đoạn ngược lại là còn không có xử đi ra hắn cũng muốn giữ lại phòng bị vệ thiên vọng giết chết sâu chân mắt về sau đến truy kích tình huống của mình đối phương đột nhiên quyết định dốc sức liệu mạng vệ thiên vọng tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đột nhiên đối mặt loại này có chút vô lại đại diện tích sát thương thủ đoạn hay vẫn là cảm nhận được áp lực chỉ thấy hắn đồng dạng tại chỗ đứng nghiêm hai chân đột nhiên ngủ lại đâm cái trung bình tấn hai tay trước người họa cái vòng tròn, một cú cường hành cựu âm chân khí tự xong trưởng lòng bàn tay phún dũng mà ra, đã như vậy, ta thịu cho các ngươi kiến thức một phen chính thức phi như kính. Sau đó vệ thiên vọng liền mở ra xong trưởng, một trước một sau tả hữu khởi công, vòng quanh đứng thẳng tại chỗ dùng hai tay cộng lại vẽ lên cái hình tròn. Theo cử động của hắn, trong điện quang hỏa thạch, lòng bàn tay cựu âm chân khí mang theo phi như kính xảo kính tạo thành một đạo nhìn như mỏng manh nhưng lại mềm dẻo đến cực điểm khí màn. Phía trước bay tới vụn sắt mang theo kịch độc xanh đậm sắc khói khí bị theo phía bên phải vùng hướng sau lưng, phía sau bay tới đại lượng phi tiêu tắc thì theo bên trái bị vung đến phía trước theo trên hướng xuống nhìn lại, phản phất tạo thành cái thiết lưu vòng xoáy, vệ thiên vọng liền chính ở vào cái này vòng xoáy ở giữa, phi nhứ kinh uy lực tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Không hổ là bị hoàng thượng là cấn chọn chúng thiên tài, càng có cao hơn thực lực võ đạo cảnh giới, hắn tại lần thứ nhất sử xuất phi nhứ kinh lúc còn còn lạnh nhạt, nhưng cái này lần thứ hai cũng đã cho người sắp xỉ tại đại viên mãn cảm giác. Sâu chấn mắt vụn sắc bị hắn khống chế được vừa vặn bay về phía một phương hướng khác vai xèo nam, vai xèo nam ám khí cũng là bay đi sâu chấn mắt. Cái này hai cái chơi cả đời ám khí đường gia cao thủ cuối cùng nhất ngược lại chết ở nhà mình ám khí bên trên, coi như là nhân quả tuần hoàn. Ác hưu Ác báo rồi, vốn đã chạy xa vai sẹo nam ngược lại chết trước, phía sau lưng cho theo sát tới vô số vụn sắt đánh tới ngàn thương trăm lỗ, xanh đậm sắc khói khí cũng là theo đôi tới, hắn chỉ là hốt vào một ngụm liến sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất miệng sùi bọt mép mà vong. Sâu chân mắt thì là bị tám chi la hot vao mot ngum lien sac mat tai nhot nữ tán hoa ám khí bắn thủng thân thể, không có trước tiên chết đi. Trước nhìn xem đồng bạn chết thảm, sâu chân mắt trong nội tâm vô hạn vẫn bất không tâm lòng, hết thể mỹ hảo tưởng tượng qua trong dây lát hoa vi hảo ảnh trong mơ, chỉ gọi hắn không thắng thổ thức, chỉ có thể hận chính mình không có thể lưu lại cái hậu nhân, bất qua mà thôi, tại đường gia nuôi dưỡng hạ sống tới ngày này cũng không tính sống của ví, mình cũng tính toán đem nên làm nhiệm vụ cũng hoàn thành, chết ở chỗ này cũng là chết có ý nghĩa. chỉ tiếc vệ thiên vọng theo hắn trước khi chết ngắn ngủi thỏa mãn trong ánh mắt thấy được thêm nữa thứ đồ vật. qua trong giây lát vệ thiên vọng tiệu vọt tới trước mặt của hắn, rộng lượng tinh thần lực theo rời hồn chi pháp trùng kích vành hướng sâu chân mắt trong ốc, thừa dịp sâu chân mắt tại trước khi chết ngắn ngủi thỏa mãn làm cho tâm phòng thư giãn, vệ thiên vọng rời hồn chi pháp lập tức phá vỡ nội tâm của hắn, đánh vào trong lòng của hắn. một lát sau sâu chân mắt chưa nói đến vài câu tiệu đi đời nhà ma. Nhưng vệ thiên vọng đã trở nên sắc mặt tái nhợt, phong bế sưởng bí mật hay vẫn là bị hai người này dò hỏi đến đồng phát đã đưa ra ngoài, thật sự là đáng hận. Vệ thiên vọng nghĩ đến so đường ra người còn muốn sâu xa, tỉnh thân mắt sáng dịch cũng chỉ là việc nhỏ, một khi cho đường ra hoàn toàn nắm giữ thanh tâm đan luyện chế ký xảo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đường ra người trước mắt chỉ biết là tỉnh thân mắt sáng dịch, ý nguyên chưa từng nhìn ra nó đời trước thanh tâm đan mới thật sự là đối với võ giả trợ giúp cực lớn đan dược nếu là có thanh tâm đan phụ trợ chỉ sợ hiện tại võ học thế gia đệ từ lúc tu luyện tàu hỏa nhập mà khả năng sẽ bị giảm xuống chín mươi đã ngoài đợi một thời gian thật không biết những vốn là kia cường thế võ đạo thế gia hội cường đại tới trình độ nào vệ thiên vọng biết rõ lần này giết chóc y nguyên rừng không được đến hắn phải mau chóng chạy tới sâu chân mắt trong miệng tiết lộ ra ngoài chính là cái kia đường ra căn cứ đi nhất định phải khi bọn hắn thành công phía trước đem chỗ đó triệt triệt để để phá hủy thời gian càng ngày càng khẩn bách rồi chiến đấu phát sinh cực nhanh chế cắn công nhân đang nghe tiếng vang đi ra ngoài xem náo nhiệt phía trước vệ thiên vọng cũng đã xong xuôi sự tỉnh cho những người này mặc quần áo tử tế lao xuống lâu lúc đến, vệ thiên vọng đã biến mất không thấy gì nữa, chế cắn người chỉ thấy đạt được trên mặt đất hai cỗ tử tướng thê thảm thi thể. Hoàng Giang sự tình đều có hiện tại cục công an phó cục trưởng Tôn Thành lập giúp đỡ xử lý, lại có khống chế thiên sa công ty đường chỉnh cùng La thị chế cắn La ngửa mặt, chết mất hai cái không rõ lai co khong che thien xa cong ty người bên ngoài, tuy nhiên sự tình nhìn như nghiêm trọng, nhưng đè xuống cũng không khó, vệ thiên vọng không cần vì thế hao tâm tổn sức. Lúc này vệ thiên vọng đã khai La Tuyết chuyên môn cho hắn chuẩn bị xe tiến về trước tỉnh thành, ý định suốt đêm thừa cơ chạy tới đường ra nghiên cứu căn cứ chỗ tỉnh rồi, lúc này đây chẳng những muốn giết người, càng muốn thả hòa cùng vai sẹo nam cùng sâu chân mắt hai người một trận chiến vệ thiên vọng nhìn như thắng được nhẹ nhõm nhưng kỳ thật cũng có chút hung hiểm nếu không là hắn linh cơ khẽ động vừa vạn xử xuất phi như kình tại đối mặt thời khắc cuối cùng đối mặt sâu chân mắt ném ra bạo tạc độc tiêu lúc cũng rất khó làm đến lông tóc ít bị tổn thương chưa chắc sẽ chết nhưng tuyệt đối chiếm không được bỏ đi hắn xuất phát trên đường bên kia la tuyết mới nhận được phía dưới công nhân thông chi biết rõ trong xưởng đã xảy ra án mạng đến hiện trường xem xét la tuyết liền mơ hồ đoán được là vệ thiên vọng thủ bút tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại tới hỏi tình huống Vệ thiên vọng liền đem sự tình hôm nay cho nàng nói, làm cho nàng quay đầu lại sẽ đem Phong Bế Sưởng giữ bí mật biện pháp tăng cường một ít, chính mình thì thôi kinh độ tới nơi khác đi, cần phải ngăn cản Thanh Tâm đang luyện chế phương pháp bị người triệt để lục lọi ra đến. Nghe xong việc này, La Tuyết cũng là tâm phiền ý loạn, khó chịu nói, cái này đều là lỗi của ta, sớm nên nghĩ đến theo chế cắn quy mô càng lúc càng lớn, chú ý người nơi này cũng càng ngày càng nhiều, có lẽ sớm đi tăng cường bảo an biện pháp. Bằng không thì lần này cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này rồi. Ta nhớ được lúc trước ngươi tại đem Thanh Tâm đang cách điều chế giao cho ta thời điểm, Tưu Từ Từng nói qua, loại vật này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cái này có thể hay không mang đến phiền toái rất lớn ạ vệ thiên vọng cầm điện thoại lắc đầu nói ra cái này không trách người nhân lực có hạn má lúc vô cùng húng chi lúc này không giống ngày xưa khi đó ta và ngươi đều không có gì thực lực cùng căn cơ nhưng hiện tại la thị chế cắn đường đường lãi hàng năm thuế hơn trăm triệu xí nghiệp lớn tự nhiên không phải là bị người tùy tùy tiện tiện có thể động cho dù khiến cho người khác chú ý cũng hoàn toàn có thể dùng chế cắn chính mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật để giải thích không biết dẫn phát càng lớn vấn đề người yên tâm đi cho dù trời sập hạ cũng có ta Lần này bọn hắn ý đồ đụng đến ta căn cơ, không dễ dàng như vậy. Nếu như bọn hắn không có suy nghĩ ra thứ đổ vật tới cũng thì thôi. Nếu như thực cho bọn hắn cân nhắc thấu rồi, bọn hắn thực ý định phòng chế, ta đây thể nhất định sẽ đem đường ra nổ tận gốc. Nói tất vệ thiên vọng tiểu cút điện thoại, chính hắn cũng không nghĩ tới, tại võ công đại thành về sau, cái thứ nhất khai đao đối tượng vừa ở y mà không phải lâm ra, mà là trong cái này đổ rết ra đừng ra. Bọn hắn sợ tác sở vi đã nghiêm trọng uy hiếp được chính mình, căn bản không có nhượng bộ hoặc là giảng hòa không gian. Chính ở thời điểm này, vệ thiên vọng điện thoại lại vang lên, tiếp gây ra dòng điện lời nói, nghe được bên trong mạc vô ưu thanh âm. Lưu Chi Sương đã đem đường ra lần này, phái người chính giữa lợi hại nhất người nọ đánh chết. Cho tới bây giờ nàng đã đánh chết hai người, trong đó một cái tương đương với phía trước đường quân bên người chính là cái kia đường nằm. Hai người khát thoạt nhìn tắc thì yếu nhược bên trên không ít. Chúng ta cố ý để cho chạy một cái, nhưng ở trên thân người kia đuong nam hai nguoi khac thoat nhin tac thi lại thiết bị truy tìm. Những đường gian này đi ra người tựa hồ không phải chân chính trên ý nghĩa hiện đại sát thủ, càng giống là cổ đại thích khách. Bọn hắn thực lực cũng không phải trên lệnh, tự la tựa hồ đối với lenh tựa la đại công nghệ cao đồ vật không tính hiểu do tin tưởng không được bao lâu. Lưu Chi Sương có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đám người kia hiện tại chỗ ẩn thân vệ thiên vọng nghe vậy thần sắc biến đổi không tốt phía trước không phải có hai người cao thủ kích thương vũ tung chờ ai ta hoài nghi những người khác tại phát hiện tiểu đầu mục chết mất về sau hội hướng cái kia hai người cao thủ bên kia tập trung lại để cho lưu chi xương lập tức trở về đến không muốn mủ quáng chịu chết đem lưu chi xương phái đi hiệp trợ mạc vô ưu mục đích chính yếu nhất là vì chấn nhiếp những đường ra kia phái tới tiểu lâu la lại để cho bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả ra tay theo lý thuyết hiện tại mục đích đã đặt tới tại mặt khác còn có hai cái thực lực chưa biết rõ sâu cạn cao thủ y nguyên tiềm phục tại hương giang dưới tình huống có thể lần thứ nhất xuất kích tiểu đánh chết đối phương tiểu đầu mụ đặt thành cái này hiệu quả đã là ngoài ý liệu thu hoạch nếu là tieu đau muc mở rộng thành quả chiến đấu ngược lại dễ dàng thân ham hiển cảnh mặc nhiên ưu cũng là đột nhiên bừng tỉnh nàng phía trước bị lưu chi xương mở cờ đắc thắng sông vắng đầu não tiểu nóng trong lưu chi xương đem đối phương một mẹ hút gọn dù sao lần này đi ra ngoài huynh đệ hay bởi vì ngoại ý muốn bỏ mình hai người hy sinh cực lớn vốn định lấy lưu chi xương nếu như có thể sờ đến đối phương tập hợp địa điểm đem còn lại đường ra thích khách toàn bộ đánh chết như vậy những huynh đệ kia thánh mạng cũng cũng không phải là hy sinh vô ích được rồi. Húng chi mặt khác những người kia đều không có bị Lưu Chi Sương một chiêu đánh chết đường liễu lợi hại, căn bản không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Cho nên khi Lưu Chi Dương tỏ vẻ muốn đích thân giết tiến đối phương trụ sở tạm thời chém tận giết tới lúc, Mạc Vô Du cũng chưa từng phản đối, thậm chí ẩn ẩn ôm chờ mong, hiện tại ý thức được hai người kia có lẽ sẽ đối với Lưu Chi Dương cấu thành uy hiếp, nàng cũng bắt đầu luống cuống. Một lát sau, Mạc Vô Du lại cho nen khi luu chi suong to ve muon đich than thiên giet tuyen luc mac vo du cung chua tung phan gọi điện voi luu chi suong cau thanh uy hiep nang cung bat đau luon cuong mot lat sau mac vo du thực xin lỗi, ta liên lạc không được nàng. Xem ra nàng vì để tránh cho phân tâm, tắt điện thoại di động, nàng thậm chí liền trên người mình thiết bị truy tìm cũng ném xuống. Cái kia liền mang theo người người, mang theo hương giang chú giang bộ đội Đem hiện đại hóa vũ khí, xe tăng đạn đạo cái gì Có thể động dụng, đều vận dụng Chiếu vào đường ra trên thân người thiết bị truy tìm lộ tuyến lập tức đi đón ứng Lưu Chi Sương Nếu như vận khí tốt, nàng có lẽ sẽ không chết Vệ thiên vọng thần sắc lạnh lùng nói Cúc điện thoại về sau, vệ thiên vọng không tự chủ được tăng lớn chân ga. Giờ này khác này, dù là bản thân thực lực có mạnh hơn nữa Vệ thiên vọng cũng chỉ có thể rất xa cầu nguyện lấy Lưu Chi Sương bình yên vô sự rồi Nàng nếu là chết rồi chính mình lại theo đi nơi nào tìm một cái như vậy phù hợp thí nghiệm công pháp đối tượng, tại trên người nàng tốn hao tâm huyết cũng là không ít, cân nhắc cho nữ tử công pháp sự tình lại phải tòng linh khai thủy, cái này tổn thất không thể bảo là không lớn. Vừa có manh mối những đến từ kia Đông Bắc lưu gia có thể chịu được trọng dụng chừng 30 người, cũng sẽ bởi vì đã mất đi người tâm phúc mà trở nên không dùng được. Nhưng này có thể chắc ai? Vệ thien vọng biết rõ Lưu Chi Sương xua này chỉ nghe lời của mình, lúc này chính mình không tại hừng, giang, mặc vô ưu tuy nhiên có thể miễn cưỡng điều động nàng, chỉ khi nào sát ý của nàng hiện lên, lại muốn ngăn cản sẽ rất khó rồi cũng không biết lần này Đường ra cùng Lâm ra phái tới cao thủ đến cùng là người nào, hy vọng Lưu Chi Sương có thể bằng lúc lui về. Tại Mặc Vô uu tiếp ứng hạ thuật lợi đảo thoát, ta ta cũng không muốn báo thù cho người a. chương 491 đối kháng thăng cấp. chương 491 đối kháng thăng cấp thất công. không tốt rồi, Đường Liễu chết rồi. chúng ta chính hướng ngài bên kia đến. cái kia gọi Lưu Chi Sương nữ nhân thật lợi hại, Đường Liễu tại dưới tay hắn một chiêu cũng không có khiêng đi qua, nàng giống như so vệ Thiên Vọng còn lợi hại hơn. nguyên bản đi theo Đường Liễu cuối cùng lại may mắn đảo thoát chính là cái kia Đường Gia ngoại môn hảo thủ. Một bên bỏ mạng chạy thuộc mạng vừa hướng lấy trong miệng bộ Đảng Hồ. Mắt khác tám cái y nguyên may mắn còn sống sót đường ra ngoại môn hào thủ đồng dạng biểu lộ nương trọng, lần này xuất kích cảm giác, cảm thấy cùng Dĩ vãng có chút không giống với, cho người một loại bối dập cảm giác. Phần lớn người tại đối quá khứ đích thời điểm đều chụp một cái cái không, đối phương căn bản chính là giả ý lao tới tiếp ứng người nhà, nhưng ngoại trừ cái kia bốn cái cùng một chỗ, những người khác làn nửa đường cựu trở về quay đầu lại đi đặc thủ sự vụ cục vị trí lui trở về, chỉ có trong đó một chiếc xe bởi vì đang lẫn trốn tháo chạy lúc hoàng hốt chạy bừa sông xuống sườn núi, người ở ngưng trong ngược khong giong voi cho nguoi mot loai bấy dap cam giac phan là chết rồi, mot cho nhung nguoi khac là nua đuong cuu tro ve quay đau lại không chay luc hoang hot chay vua song xuong suon nui nguoi o tại trong tay bọn họ. Về sau đương bọn hắn ý định liên hệ thủ lĩnh Đường Liễu lúc, lại phát hiện không có người chuyển được rồi. Lúc này thời điểm bọn hắn lại nghe được cái kia thuận lợi chạy trốn ngoại môn hảo thủ đồng bạn thông chi Lưu Chi sương xuất động, hơn nữa thực lực vượt quá tưởng tượng. Cường, đường Liễu bị một chiêu trí tử rồi. Mọi người không chút do dự, thủ lĩnh bỏ mình bọn hắn không tiếp tục vẽ đắc ý hung hăng cản quấy cảm giác an toàn, mà là nhao nhao tụ lại, ý định đến đường thất công cùng Lâm Lục ra chỗ biệt thự đi. Có cái kia hai vị tỏa tran bọn hắn mới yên tâm. Vì để tránh cho bởi vì Lâm trận bộ chạy bị gia tộc trách phạt, cái kia ngoại môn hảo thủ tại báo cáo thời điểm tự nhiên là có trình độ nhất định quyết đại. Lưu Chi Dương có thể một chiêu giết địch, cũng không phải là nàng thực lực bây giờ tiểu so với lúc trước cùng đường năm chiến đấu vệ thiên vọng càng mạnh hơn nữa, mà là lợi dụng thiên thời địa lợi, lợi dụng Đường Liễu mù quáng tự tin, thừa dịp hắn toàn bộ chú ý lực đều trên xe bốn trên thân người lúc, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có niết bàn sắt cùng cửu âm thần trảo đặc tính, làm cho nàng chiếm được tiên cơ về sau chiêu thứ nhất tiểu là tất sát, lập tức lại để cho Đường Liễu. Muôn vàn thủ đoạn đều sử không đi ra, bị chết cực kỳ bị Đường Thất Công nghe được hạ nhân báo cáo, cũng là nhũ mày, chính là một cái Lưu Chi xương đều lợi hại như vậy. Đường Liễu tuy nhiên so với chính mình chênh lệnh chi khá xa mình cũng có thể một chiêu đánh chết đường liêu cái kia cấp độ đích nhân vật có thể lưu chi xương đồng dạng chỉ là vệ thiên vọng thủ hạ một thanh đao mà thôi tiểu tử ngươi tràn ở dê lẽ lại là ở nói ngoa đường thất công đối với bộ đảng nghi vẫn nói cái này ngoại môn hào thụ không dám tiếp tục khoa trường mà là đem ngay lúc đó chẳng cảnh thật sự nói ra ngay vậy đường thất công nhíu mày một lát thử chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi cho rằng ngươi thật sự là dựa vào bản lãnh của mình đào tàu đấy sao ngươi là bị đối phương để cho chạy nếu như ta không có đoán sai cái kia lưu chi sương mười phần đang theo tại phía sau của ngươi ý định trực tiếp giết đến nơi ở của chúng ta đến a thất công vậy phải làm sao bây giờ à ta không phải cố ý đó a ta không nghĩ tới có thể như vậy đằng sau ta nhìn không tới người a người này thất kinh không ngừng bay đầu lại dò xét đã thấy sau lưng tối như mực một mảnh cái gì cũng nhìn không tới ngươi đương nhiên nhìn không thấy người rồi lưu chi sương tuy nhiên không bằng ta nhưng tốt xấu so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều ngươi cũng đừng hoảng hốt trương sẽ đem không biết sống chết nữ tử mang tới tại giết chết vệ thiên vọng phía trước tự do ta tự mình xử lý dưới tay hắn một viên đại tướng tốt rồi Đường Liễu cũng không thể chết vô ích. Đường Thất Công giữ tận vừa cười vừa nói: Các Đức bộ đạm, bên cạnh hắn lâm láo lục thần sắc nghiêm túc nói, cũng không biết Vệ Thiên Vọng có phải hay không cũng đi theo Lưu Chi Sương bên người. Nếu như hai người cùng đi ngược lại là tốt nhất, có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Đường Thất Công lắc đầu, Vệ Thiên Vọng mười phần không tại Hương Gia rồi. Chúng ta không thể ở chỗ này cùng Lưu Chi Sương giao chiến, vạn nhất lại để cho Vệ Thiên Vọng sớm phát hiện chúng ta ở bên cạnh bố trí, chỉ sợ hắn Tiệu cũng không đi tìm cái chết rồi. Đợi lát nữa chúng ta đi ra bên ngoài, cùng cái này không biết sống chết tiểu nữ hoa hảo hảo chơi bên trên một chơi. Đông Bắc Lưu gia tiệu nàng một cái hậu nhân lại vẫn dám trộn rộn tiến chuyện này đến cũng không sợ lưu ra cho tuyệt sau làm sao ngươi biết vệ thiên vọng không tại hương giang lâm lão lục nghi hoặc nói đường thất công làm như muốn nói lại thôi nhưng thấy lâm lão lục biểu lộ khốc khoái mới bất đắc gì nói ra vừa rồi ta nhận được gia tộc về báo chúng ta phái đi hoàng giang huyện dò hỏi tình báo hai cái nội môn hộ vệ đã bỏ mình ngoại trừ vệ thiên vọng hồi hoàng giang tự mình xuất thủ tìm không thấy đảm nhiệm giải thích thế nào không thể tưởng được tại vệ thiên vọng trong mắt hoàng giang huyện chế cắn so hương giang chuyện bên này đều trọng yếu chúng ta tính sai lâm lão lục trong nội tâm giống như có điều nộ ra âm thầm khó chịu Vệ Thiên Vọng chế cắn chất béo có bao nhiêu, hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là một mực trở ngại Lâm Nhược Thanh nguyên nhân. Lâm ra ở bên trong bọn hận cái này một hệ người chỉ là nhìn xem độ mắt, nhưng còn chưa có không thể xuất thủ cướp đoạn. Nhưng bây giờ Đường ra vỡ im mà đã công chính mình lặng lẽ bắt tay rời khỏi bên kia đi, rõ ràng ý đồ đoạt ta Lâm ra đồ vật, thật sự là chết đáng đời. Tại Lâm Lão Lục trong mắt, chế cắn đã sớm không họ vệ, mà nên họ Lâm được rồi, cho nên Đường thất công bản không muốn cùng hắn nói chuyện này. Hai người tuy nhiên được xưng nhiều năm hảo hữu chí giao, nhưng thực sự phân thuộc bất đồng gia tộc, riêng phần mình vẫn phải là dùng gia tộc của chính mình lợi ích làm chủ chỉ là đường ra cao tầng cũng không có ngờ tới vệ thiên vọng như thế lôi lệ phong hành người bên kia vừa đi hai ngày không đến vệ thiên vọng tự thân tự sát trở lại hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn động giết người đã xác định vệ thiên vọng không tại hương giang hai cái lao đầu nhi mượn định chủ ý đi ra bên ngoài chặn giết lưu chi xương rồi bọn hắn cũng không khỏi không cảm khái vệ thiên vọng người này thật là có một bộ chẳng những mân mê ra cái phá quân công càng là tại trong thời gian ngắn sẽ đem lưu ra con gái bồi dưỡng được lợi hại như thế nàng này so vệ thiên vọng sát tính quan trọng càng là tiến bộ thần tốc giữ lại không được a có thể bọn hắn cũng nghe nói lưu chi xương trùng kích vạn gia lúc sự tình biết rõ cô gái này trân trượt đến lợi hại một nam hiện tình huống không ổn thoát được thật sự là cái kia gọi một cái sò so con cá còn nhanh cho nên muốn thuận lợi giết nàng còn phải thiết trí cái mùi nhử ừ cái kia gọi mạc vô yêu nữ nhân ngươi thiết trí cái mùi nhử đến để cho ta đường ra tổn thất cái đường liễu ta đây tiểu trái lại đem cái này chín tên ngoại môn cao thủ với tư cách mùi nhử chờ các ngươi lưu chi xương trước đi tìm cái chết xem là ngươi thiếu hay vẫn là ta thiếu ta đường ra ra đại nghiệp đại tổn thất mấy cái nội môn hộ vệ không nói chơi nhưng đối với vệ thiên vọng mà nói chỉ sợ cũng không phải là đau lòng đơn giản như vậy Lúc này đường ra bên trong rất nhiều cao tầng cũng là trắng đêm chưa ngủ, sâu chấn mắt cùng vai sẹo nam đột nhiên đã chết, ngoài dữ liệu của bọn hắn. Hai người kia ở bên trong môn trong tinh anh tuy nhiên không tính mạnh nhất, nhưng tuyệt đối cũng là trung thượng chi tuyển, rõ ràng bị vệ thiên vọng một mẹ hút gọn, trước khi chết liền tin tức đều truyền không đi ra. Đường ra ra chủ tại trước tiên ý thức được vệ thiên vọng tựa hồ cũng không phải có thể tùy ý bóp nghiến trà sắt tròn quả hờ mềm, thật sự thành cái như nghẹn ở cổ họng thai hòa lầm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đường quân cùng vệ thiên vọng kết thủ, nhưng chỉ tiếp trên đời không có đã hối hận. Hiện tại duy nhất có thể làm Tự la lại để cho đang ở hương giang đường thất công cùng lâm lục ra hai người liên thủ lần này tất sát vệ thiên vọng nếu không hậu hoạn thật sự vô cùng rồi cho nên hắn mới đưa tin lại để cho đường thất công càng thêm cẩn thận từng ly từng tí làm việc lực bảo vệ kế hoạch không sơ hở tí nào nằm ở trên giường bệnh đường quân đang nghe tin tức này lúc cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh thầm nghĩ lần trước không chết tại vệ thiên vọng trong tay thật sự là thiên thần phù hộ nhưng cái này càng là so sánh trong lòng của hắn lại càng là không cam lỏng rõ ràng mình mới là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người nhưng vì cái gì vệ thiên vọng cái gì đều so với chính mình tưởng tuổi còn trẻ tiểu mân mê ra dạ đại cái chế dược xí nghiệp một thân võ học càng là cao thâm được gọi mình chỉ có thể ngưỡng mộ tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ phá quân công đã ở bị tất cả đại thế gia đặt được sau xem như chất bảo hắn rõ ràng chỉ là tại ở nông thôn địa phương lớn lên lâm gia khí tử có thể dựa vào cái gì tiểu so với chính mình lợi hại nhiều như vậy long hắn đầu không cam lòng không cam lòng lại bất mãn đường gia hiện tại rốt cục nhìn thẳng vào khởi cùng vệ thiên vọng là địch chuyện này rồi đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào mai phục tại hương giang đường thất công cùng lâm lục gia trên người Nhưng đường trong nhà không có có bất cứ người nào sẽ nhớ ra được, Vệ Thiên vọng càng kịch liệt trả thù còn ở phía sau, hắn vờ như im mà có thể lợi dụng rời hồn chi pháp theo sâu chân mắt trong miệng biết rõ đường ra vẫn lấy làm căn cơ nghiên cứu căn cứ chỗ trên mặt đất. Giờ này khắc này Lưu Chi Dương cũng bình tức tĩnh khí, Phản Phất Linh Miêu đồng dạng vụng trộm theo đuôi ở đằng kia tên cố ý để cho chạy đường ra ngoại môn hảo thủ sau lưng. Đã được biết đến hai cái vũ tung cấp dưới tai nạn xe cộ bỏ mình tin tức, tâm như băng cứng Lưu Chi Dương trong nội tâm cũng tuôn ra một cơn tức giận. Nàng ngược lại không phải là vì hai người kia bỏ mình mà thương duoi hai nan xe co mà là Vệ Thiên vọng tại lúc gần đi đem chuyện bên này nhắc nhở cho mình mình cũng từng hướng hắn cam đoan qua nhất định làm tốt nhưng bây giờ y nguyên chết mất hai cái người một nhà cái kia cái này là cực lớn khuyết điểm nhỏ nhặt rồi cho nên lưu chi xương mới như thế chấp nhất muốn tiếp tục đuổi giết mặt khác chính người nàng cảm thấy chỉ có đem những này người một mẹ hốt gọn tài năng đền bù chết mất hai cái người một nhà thiết lối về phần kích thương vũ tung cái kia hai người cao thủ lưu chi xương không phải là không có nghĩ đến nhưng nàng vốn là tại đông Bắc nhiều lần chạy trốn trong nội tâm cũng thoáng có chút tự ngạo tạm thời thử một lần có thể hay không tới đối kháng một phen rồi nếu là có thể địch qua đối phương vậy thì giúp chủ nhân giết tự là nếu như không là đối thủ. Nàng cũng không cho rằng hai người kia tại chính mình tập trung tinh thần muốn chạy trốn sinh dưới tình huống, còn có thể đem mình lưu lại. Bạn nên giúp chủ nhân thăm dò địch nhân của hắn thực lực nha, ôm tâm tư như vậy, Lưu Chi Sương theo sau người nọ bước chân nhanh chóng đột tiến, nàng còn không biết lúc này cũng đợi chính mình là hai cái đường ra lâm ra ở bên trong láo quái vật. Phía trước người nọ chạy trốn lộ tuyến đột nhiên một chuyến, gậy hướng một phương hướng khác, Lưu Chi Sương ý nguyên mặt chầm như nước, gắt gao đi theo. Cùng lúc đó đường thất công cùng lâm lục ra cũng theo trong biệt thự đón xe đi ra bọn hắn chọn chúng mai phục địa điểm chính là tại phía xa bên ngoài biệt thự thự km một cái tên là đông minh núi tiểu sơn cốc ở bên trong tại đây địa thế hẹp hòi hơn nữa trước sau đều là bị vách đá phong kín sơn cốc chỉ cần lưu chi sương tiến vào tự có chạy đằng trời mà lúc này mặc vô ưu một bên chú ý đến thiết bị truy tìm lập loại địa điểm một bên cùng chú giang bộ đội lãnh đạo thương lượng lấy muốn trấn trụ chính thức võ lâm hào thủ chỉ là bộ đội cầm thương trình diện là không đủ muốn cứu lưu chi sương đến lanh đao thuong luong lay muon chấn tru chinh thuc vo lam hao thu chi la bo pháp duy nhất tự là xuất gia chính thức có thể đem người trấn trụ vũ khí nóng Tại Hương Giang cái này một mẫu ba phần trong đất, lại không thể sử dụng đạn đạo, cái kia duy nhất có thể có thể trọng dụng đúng là chú Giang bộ đội đại lượng xe bọc thép, lợi dụng xe bọc thép bên trên pháo trấn nhiếp đối phương rồi. Chương 492, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 492, Liêu Ám Hoa Minh tại võ học thế gia cùng nước Cộng hòa khai quốc người có công lớn phe phái đặt thành trung nhận thức về sau, đã rất cũng đã lâu không có phát sinh qua những chuyện tương tự rồi. Lại một lần nữa đem đại uy lực vũ khí nóng họng pháo nhắm ngay võ đạo cao thủ, thậm chí có thể nói là song phương lần thứ hai kịch liệt xung đột bắt đầu, khả năng tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Chú Giang bộ đội lãnh đạo trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý, chỉ phải trước tiên hướng trên lệ thuộc trực tiếp của hắn cấp, thì ra là sở đỉnh tư lệnh Hàn Liệt báo cáo. Không nghĩ tới Hàn Liệt nghe xong tin tức này, không chút do dự nhất phách ba trưởng, đến mà không hướng phi lê đấy. Đường ra người bất nhân nghĩa phúc hậu, cho dù ta hiện tại phóng đạn đạo đánh bọn hắn đều nói qua được đi. Đem Hương Giang sở hữu xe bọc thép đều mang lên, nghe mà cục trưởng ăn bài, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bằng không thì bọn hắn trả lại thực đương ta lão Hàn là lão được không có răng lão hổ rồi. Bị Đường gia tại Hàn khinh ngữ trên người hung hăng xếp đặt một đạo, Hàn Lão gia tử vốn là đẩy mình nóng tính chỉ là khổ nổi không có đáng lúc lý do đồng thời lại phải lấy đại cục làm trọng hiện tại đối phương lại một lần nữa đánh tới hương giang lại bộc lộ ra mục tiêu không hung hăng gọn một gọn bọn hắn hắn lao ra tử trong nội tâm cái kia khẩu khí vẫn không thuận các ngươi thức thời thì thôi nếu như dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta lao đầu tử thực có can đảm lại để cho bọn hắn nạ pháo oanh chết các ngươi kết quả là mặc vua ưu bên này mang theo suốt 30 chiếc lắp đạn hoàn thành xe bọc thép theo chú giang bộ đội trong căn cứ liền sông ra ngoài hạo hạo đang giết hướng đông minh núi phương hướng nhưng dù vậy đầu tiên nhưng vẫn là được dựa vào lưu chi sương có thể theo đường thất công cùng lâm lão lục hai người giáp công trung kiên cầm xuống mới có cơ hội nếu không đây hết thệ làm ra đến đều không có ý nghĩa dù là thật làm cho hai người này thương mệnh, lưu chi sương cũng không có thể sống lại ngược lại sẽ tuyên cáo trong nước lượng thế lực lớn miễn cưỡng duy trì mặt ngoài cân đối triệt để vỡ tan khả năng tạo thành nguy hại đồng dạng cực lớn cho nên tốt nhất cựu là lưu chi sương có thể thuận lợi cho tới trốn ở bọc thép trong đội xe đường thất công cùng lâm lão lục lại hung hăng càng quái cũng là không dám thực giết vào bởi vì vì bọn họ cũng biết hàn liệt cháu gái vừa mới thiếu chút nữa đưa mệnh không chừng những người này thực biết lái hỏa hai người võ công mặc dù cao không sợ viên đạn nhưng như vậy rậm rạp chẳng chịu pháo bọn hắn y nguyên sẽ chết được cặn bát đều không thừa một đêm này vệ thiên vọng có thể nói ngựa không dừng vó hắn chỉ dùng nửa giờ tiểu đổi tới tình thành trong lúc cũng không biết bị vỗ bao nhiêu lần siêu tốc nhưng vấn đề mới lại xuất hiện trong đêm khuya vở ơ y mà không có xuất động phi cơ chuyến ý nghĩa hắn phải chờ tới ngày mai nếu để cho một đêm này thời gian không công đi qua vệ thiên vọng thật không biết sự tình hội phát triển trở thành cái dặng gì vạn nhất đối phương thực lục lọi ra thanh tâm đan luyện chế kỹ thuật sau đó đem kỹ thuật này chuyển di đến khắp nơi đều là chính mình chỉ sợ thực sự hóa thân ma quỷ bốn phía rào sắt đường ra sở hữu tương quan nhân viên rồi cái này dạng hắn cũng không biết đến lúc đó trong tay mình hội nhiễm lên bao nhiêu cái nhân mạng máu tươi tuy nhiên sớm đã đặt lễ đính hôn quyết tâm này nhưng lúc này vệ thiên vọng cũng không hy vọng sự tình thật sự phát triển trở thành cái dạng kia càng nghĩ đang lúc hắn tâm phiền ý loạn không biết như thế nào cho phải thời điểm một cái ra ngoài ý định điện thoại đánh tới rồi dĩ nhiên là lận tuyết vi cái này đại minh tinh cũng không biết là tối tâm bên trong trùng hợp hay vẫn là cái gì duyên cớ lúc này lận tuyết vi vừa ý mà trùng hợp đang ở tỉnh thành cho vệ thiên vọng gọi cú điện thoại này. Lận Tuyết Vi rơi xuống rất lớn quyết tâm, đã cùng hắn hồi lâu không có liên hệ, nhưng lần Tuyết Vi trong nội tâm cái tiều cứu mình bóng lưng cao lớn lại một khắc cũng không có biến mất. Theo thời gian trôi qua lại phảng phất càng ngày càng rõ ràng. Nàng muốn vì chuyện này làm chút gì đó, nàng thậm chí đã vì này đã viết vài thủ đơn khúc đi ra. Nàng ngón giọng cùng âm thanh tuyến vốn là vô cùng tốt, lại phối hợp chân thành tha thiết cảm tình đúc thành cảm động làn điệu, ca khúc mới mỗi lần đều có thể dùng set đánh không kịp bưng thai su thế xông lên bảng xếp hạng hàng đầu. Nàng đám fans hâm mộ cũng nói, hiện tại Lạc Tuyết Vi ca càng ngày càng tốt nghe xong, năm nay kim khúc thưởng ban nàng tiếng hô cũng là càng ngày càng cao chỉ tiết, Vệ Thiên Vọng không thể nào nghe ca nhạc, nàng những xấp xỉ này tại thổ lộ ca khúc tất cả đều trôi theo dòng nước. Gần đây Lận Tuyết Vi cũng thường xuyên cùng ra ra Lận ra Hoa liên hệ, ý đồ theo ra ra bên kia nói bóng nói gió nghe ngóng Vệ Thiên Vọng tin tức, nhưng rất đáng tiếc Lận ra Hoa đối với cái này đặc biệt đệ tử cũng áp dụng nuôi thả chế độ, hỏi gì cũng không biết. Đến trường kỳ Vệ Thiên Vọng khảo thi ra 12 môn A quả thực quá mức kinh người, liền lão tiên sinh đều bị chấn đả đến, thế cho nên hiện tại lão tiên sinh cũng chỉ là tất cả đem mình cảm thấy ghi được không tệ chuyên nghiệp giới thiệu quyển sách cho Vệ Thiên Vọng, căn bản cũng không dám lại tự mình can thiệp Vệ Thiên Vọng học tập tiến độ sợ bởi vì chính mình cái này lao già họng hẹn quá độ can thiệp đã hạn chế vệ thiên vọng thiếu niên này thiên tài tiến bộ Bực này trăm năm mới ra một lần quỳ tải lận ra hoa cảm giác mình khả năng giáo không được nữa đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn tự không nhận vệ thiên vọng cái này đệ tử trái lại hắn nhưng lại càng coi trọng vệ thiên vọng rồi trừ phi tiếp theo vệ thiên vọng thành tích cuộc thi xuất hiện rõ ràng đất lỡ trừ phi tại tiếp theo ở trước mặt khảo hạch lúc vệ thiên vọng biểu hiện ra học vẫn không có có tiến bộ dấu hiệu lận ra hoa lão hiệu trưởng là tuyệt đối không có khả năng quá độ hỏi đến vệ thiên vọng tình huống Lận Tuyết Vi bất đắc dĩ phát hiện mình theo ra ra bên kia căn bản tiểu nghe không được bất luận cái gì về Thiên Vọng tình hình gần đây, lại để cho trong nội tâm nặng vô cùng lo được lo mất. Lận Gia Hoa cũng biết chính mình cháu gái có lẽ là thích Vệ Thiên Vọng rồi, nhưng lão nhân gia ông ta vốn là tính cách khai sáng, không yêu can thiệp những chuyện này, cho nên cũng tiểu mặc kệ nó, trong mắt hắn con cháu đều có con cháu phúc. Vì thế Lận Tuyết Vi không ít cùng ra ra làm nũng phát giận, nhưng Lận Gia Hoa lão tiên sinh thật sự cái gì cũng không biết. Tại nhiều khi, thời gian là có thể hòa tan rất nhiều thứ nước biển, nhưng ở lúc khác, thời gian lại là trang phục lộng lấy lấy rượu lâu năm lọ lại để cho bên trong nữ nhi hồng càng ngày càng tinh khiết và thơm say lòng người. Lật Tuyết Vi mỗi lần tưởng tượng vi số không nhiều cùng vệ thiên vọng gặp mặt lúc từng ly từng tí, thân ảnh của hắn cùng cái tiêu cứu mình tánh mạng thần bí nhân liền càng lúc càng giống, trái tim của nàng chịu nhảy lên biên độ cũng là càng lúc càng lớn. Hôm nay nàng vốn là đến hồ đông tỉnh tham gia một cái tiểu thông cáo, nhưng trùng hợp lại đang hồ đông tỉnh đài truyền hình chứng kiến tỉnh thần mắt sáng dịch quảng cáo, quảng cáo vẫn là một năm trước chụp chi kia, bên trong lúc ấy hơi có vẻ trẻ trung vệ thiên vọng chính cầm tỉnh thần mắt sáng dịch đối với màn ảnh cười nô. Lật Tuyết Vi vừa thấy lấy một màn này liền không nhịn được che miệng cười, lại để cho bên cạnh cho nàng tháo trang sức tạo hình sư như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, không biết đại minh tinh hôm nay là làm sao vậy, xem cái quảng cáo cũng có thể ngốc núc ních hắc hắc cười không ngừng. Nhưng quảng cáo thời gian chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây, sau khi kết thúc, vừa mới còn cười mỉm lẫn Tuyết Vi rồi đột nhiên trầm mặt xuống, tạo hình sư bận rộn trong chốc lát, bang Lận Tuyết Vi đem trang cho cười hết rời đi rồi. Tại đi ra ngoài thời điểm, vị này tạo hình sư trong đầu một mực tại buồn bực một vấn đề, vừa rồi đại minh tinh là Tuyết Vi có phải hay không tại chảy nước mắt đâu rồi? Nàng không rõ cái này là vì sao. Lận Tuyết Vi mình cũng không hiểu. Nhìn xem nhìn xem, màn ảnh ở bên trong bắt đầu xuất hiện những người khác gương mặt lúc, nước mắt của nàng Tiểu Yên lặng theo trong hốc mắt chảy ra rồi. Nàng ánh mắt tan dã chầm chậm vào cách đó không xa tivi, ánh mắt tiêu điểm nhưng lại không biết phiêu đi nơi nào. Thang đến nước mắt tại trên mặt thời gian dần qua hạ nhiệt độ, một tia cảm giác mát xuống nước lấy lòng, Lận Tuyết Vi mới đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay một vòng, ngón tay ướt Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy điện thoại, phản phất nặng như thiên quân, cũng không biết là trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ mấy lật đến vệ thiên vọng dãy số, một lát sau nàng lại lui trở về điện thoại mặt bàn. Lại mấy phút nữa nàng rồi lại đem vệ thiên vọng điện thoại tìm tòi đi ra một mực có giúp ở nửa bao khoả màu đỏ thắm bọn biển trong ghế cũng không biết đã qua bao lâu như thế lặp lại thẳng đến nàng mệt nhọc mỹ mắt dần dần khép lại vô ý thức gian ngón tay lại rốt cục giờ đến rồi quay số điện thoại khóa bên trên lúc này đã là dạng sáng 2 giờ này là lận tuyết vi có chuyện gì không nghe đồng thanh âm bên trong rất nhỏ khoảng cách lô hai cũng có chút xa nhưng tại nơi này mọi âm thanh đều tịch trong đêm khuya lại vang vọng chỉnh gian phòng hóa trang lận tuyết vi toàn thân chấn động xấu hổ đỏ mặt nhìn trên điện thoại di động trò chuyện trong ba chữ choi ạ ta rõ ràng đem điện thoại thông qua đi rồi hắn rõ ràng chuyển được rồi Cái này đều dạng sáng 2 giờ chung rồi, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta làm như thế nào cho hắn nói ta tại sao phải cho hắn gọi điện thoại đâu? Lận Tuyết Vi thất kinh, hắn không thể trực tiếp đem điện thoại qua điệu, nhưng nàng đúng là vẫn còn không có làm như vậy. Vệ Thiên vọng lúc này còn không biết Lận Tuyết Vi ngay tại Hồ Đông Tĩnh, bởi vì lấy lần kia tại nước Mỹ sự tình, hắn thậm chí cho rằng vị này Đại Minh Tinh lại gặp được tình huống gì cần chính mình đi cứu mệnh, chính đau đầu lấy chính mình như thế nào như vậy mệnh khổ, một lớp không bình lại khởi cơn sóng, muốn nghỉ khẩu khí cũng khó khăn rồi. Là ta. Ách, là ta cũng không có việc gì á chính là ta bây giờ đang ở hồ đông tỉnh giống như ngươi quê quán cũng là bên này à ta vừa mới tham gia hết thông cáo có chút muốn cùng ngươi tâm sự ngươi quê quán nhà đều hai giờ đồng hồ á ai chúng ta những đương này mình tinh đúng là mệnh khổ liền thời gian đều không có chú ý tới muộn như vậy điện thoại cho ngươi không có đánh quay đến ngươi đi không hồ là lận tuyết vi trong thời gian ngắn như vậy đã điều chỉnh tốt tâm tính như vậy xấu hồ cục diện rõ ràng cho nàng kéo tới khéo đưa đẩy ngươi đã ở hồ đông tỉnh tại sơ giang xa thành phố sao vệ thiên vong hỏi không nghĩ tới nàng là gọi điện thoại tìm đến mình nói chuyện thiếm. Vệ Thiên Vọng lúc này tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng xác thực không có máy bay, hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt, cũng không thể lái xe đi à. Lần Tuyết Vi không biết Vệ Thiên Vọng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, hắn không phải cho tới bây giờ đều đối với chính mình ở nơi nào không chút nào quan tâm đấy sao. Nhưng nàng vẫn có lòng dạ thành thơi đáp, ấn à, ta tại Giang Sa Thành phố. Người thì sao? Ta đã ở Giang Sa Thành phố Vệ Thiên Vọng đáp, người bên kia có băng thông rộng sao? Tốc độ đường chuyển nhanh không khoái." Hỏi cái này sự tình là vì vệ thiên vọng quan tâm hương rằng tình huống bên kia cũng không biết lưu chi xương phải chẳng chạy trốn rồi trong đầu hắn đột nhiên toát ra cái chủ ý đến có lẽ có thể nghĩ biện pháp lên mạng lại để cho mạc vô ưu đem tình huống bên kia đồng bộ truyen thâu cho mình chính mình lại thông qua điện thoại điều khiển chỉ huy lưu chi xương có lẽ lưu chi xương có thể cứu chữa có a ta ở hán hoa khách sạn tổng thống phòng đâu rồi là đường tàu riêng mạng lưới a lận tuyết vì tuy nhiên không biết vệ thiên vọng đang làm cái gì nhưng nàng cũng không đóc nghe xong vệ thiên vọng đã biết do hắn tựa hồ có khả năng qua tìm đến mình thật sự là quá tuyệt vời hắn rõ ràng cũng ở nơi đây đây chẳng lẽ là thượng thiên ban cho duyên phận vệ thiên vọng uy ồ oh, thằng này như thế nào tắt điện thoại lận tuyết vi buồn bực lấy lại đánh đi qua lại biểu hiện đường dây bận bên kia vệ thiên vọng đang cùng mạc vô ưu nói xong sự tình hắn tư tưởng hoàn toàn có thể thực hiện tại xe bọc thép đội xuất phát trước chú giang bộ đội phi cơ trực thăng đã dẫn đầu xuất động hiện tại phi cơ trực thăng khoảng cách đến đông minh núi chỉ có mấy phút chặng đường mà cái này trước trên phi cơ trực thăng là trăng có cao thành cả mạ giặt tổng số tục truyền thua thiết bị đương nhiên lớn loa đồng dạng phối trí lấy có một phen thương nghị qua đi vệ thiên vọng liền lập tức đi ô tô khu xa tiến về trước hán hoa khách sạn đồng thời lại gọi điện thoại cho Lận Tuyết Vi, làm cho nàng bật máy tính lên. Chương 493, Đông Minh Sơn huyết chiến. Chương 493, Đông Minh Sơn huyết chiến sự tình thần cấp, Vệ Thiên Vọng nói chuyện ngự khí cũng lộ ra rất là trầm trọng trọng. Lãnh Tuyết Vi ẩn ẩn cảm thấy sự tình rất trọng yếu. Phía trước những tiểu diễm kia tâm tư, ngược lại là biến mất được thất thất bát bát rồi. Cú điện thoại sau Tiểu bật máy tính lên khẩn trương thất thất bát bát rồi Cúc điện thoại sau tiểu bật máy tính lên Khẩn trường trong lan tuyet vi an an cam thay su tinh rat trong yeu phia truoc nhung bồi hồi qua. Trong nội tâm suy nghĩ miên man Vệ Thiên Vọng đến cùng bởi vì vì sự tình gì vội vã như thế. Vệ Thiên Vọng tại Lận Tuyết Vi trong suy nghĩ, nhưng cho tới bây giờ đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc người a. đương nhiên ngoại trừ chuyện nam nữ. Đương Vệ Thiên Vọng đi vào Hán Hoa khách sạn thời điểm, Mạc vua Ưu bên kia phi cơ trực thăng cũng vừa đến Đông Minh Sơn. Lúc này Lận Tuyết Vi chưa thuận lợi kết nối bên trên, muốn đem quân đội phi cơ trực thăng tín hiệu truyền thâu cho điện dân dụng nào, cũng có điều hành quá trình, tóm lại chuyện bây giờ đã khai triển mở rộng, nhưng y nguyên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Phải đợi Vệ Thiên Vọng tiến vào Lận Tuyết Vi gian phòng, đăng nhập chính mình gờ cờ dãy số, đem đối phương mạng lưới địa chỉ IP bạo lộ cho Mạc Vũ Ưu bên kia, lại thông qua nhân viên những kỹ thuật trực tiếp tiếp quản mạng lưới, hình thành quân dụng đường tàu riêng, mới có thể làm được hình ảnh thực lúc truyền bá mặc vô ưu ngược lại là trước theo chính mình phương màn hình ở bên trong chứng kiến đông minh sơn bên trên tràng cảnh dù là nàng thân là đỉnh tiêm đặc công bãi kiến người chết không có một nghìn cũng có tám trăm rồi nhưng một màn này hãy để cho nàng sinh lòng rung động tại đường thất công cùng lâm lão lục phân phó xuống còn thừa chín tên đường ra ngoại môn cao thủ phía trước liền đều tập trung vào đông minh sơn tiem đac cong bai kien nguoi chet khong co mot ngan cung co 800 roi nhung mot man nay hay đe chính giữa chờ lưu chi xương đến đây bọn hắn chỉ cần thoáng ngăn cản lưu chi sương một lát thậm chí không cần vượt qua một phút đồng hồ bên kia hai vị lao gia hỏa có thể kịp thời đổi tới ở trong đó có một chút thời gian trích lệnh, đường thất công không phải là không có cân nhắc đến, nhưng hắn cảm thấy đối phương tốt xấu cũng có 9 cái ngoại môn hảo thủ, cho dù là bọn họ chỉ là tất cả ném am ký, một phút đồng hồ cũng ném không hết, tổng có thể ngăn ở Lưu Chi Dương. chờ cạnh mình xem đúng thời cơ, sẽ cùng lâm lão lục tiền khi cô gái này tự nhiên có chạy làm trời. nếu là mình sớm xuất hiện, đem nàng chặn đường xuống, có lẽ có thể cho chín người kia tí xíu phong hiểm đều không bước lên, nhưng như vậy Lưu Chi Dương khoảng cách miệng hau giap kích, cốc từ đằng troi neu gần, chạy thoát khả the cho 9 nguoi tiêu càng lớn một phần. chín người vây ngồi cùng một chỗ thần sắc cũng là khẩn trương nhao nhao hỏi cái kia lúc trước cùng đường liễu đồng hành đồng bạn ngươi ngược lại là nói nói cái kia lưu chi xương đến cùng nhiều lợi hại làm sao có thể đường liễu lao đại bị nàng một chiêu liền giết mất hay sao ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt hay vẫn là đường liễu lao đại phạm vào cái gì cấp thấp sai lầm Tiểu đúng vậy à nữ nhân này tình báo chúng ta phía trước cũng xem qua không đến mức lợi hại như vậy à được chứng kiến lưu chi xương lợi hại người nọ đối với các đồng bạn nghi vấn lòng tràn đầy khó chịu nói ra các ngươi tin thì tin không tin thì thôi dù sao đường liễu lao đại liền cái bong bóng nhi đều không có lên tựu chết lệnh bà lệnh rồi cái kia nữ một khi chạy trốn tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng ta ngay cả thất tinh tiêu trận đều khiến đi ra kết quả liền góc áo của nàng đều không có bắn đến dù sao ta từ tục tiễu cũng nói ở chỗ này nếu muốn mạng sống đợi lát nữa cựu ngàn vạn đừng nghĩ đến nương tay tuy nhiên thất công khẳng định rất nhanh đi ra nhưng chúng ta vạn nhất không có chống được thất công trình diện trước hết đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đây đến rồi đáng tại mọi người hơi có vẻ hỗn loạn thương nghị hợp lý nhi xa xa dưới một cây đại thụ bóng đen có chút nhoáng một cái chỉ nghe thấy xa xa xa tiếng bước chân từ xa mà đến gần việc này nhiều lần xác thực nhanh được kinh người đáng sợ hơn chính là người rõ ràng có thể ở trên đồng có dâm ra loại này sấp xỉ tại hoang dã miền quê thú đạp địa thanh âm điều này nói rõ nàng khinh thân công pháp phi thường đáng sợ cùng vệ thiên vọng bất đồng lưu Chi xương tại rất nhanh đột tiến lúc khinh thân công pháp không có có cái gì đặc biệt ký xảo thuần túy dựa vào lấy niết bàn sắt chân khí trong người để tung rất là thô giáp bục dạ thẳng thắn tốc độ nhanh được kinh người nhưng luận vào bước chân linh hoạt đa dạng thân hình phiêu hốt bất định tự không cách nào cùng xả hành ly phiên đánh đồng rồi Đương nhiên Lưu Chi xương tốc độ cùng Vệ Thiên Vọng chắc hẳn cũng là trên lệnh chi khá xa, chỉ là trước mắt xem ra, nàng nghiền áp những đường ra này, ngoại môn hào thủ là không có gì áp lực. Theo một tiếng rầm rầm nổ mạnh, mọi người mời em mở có hơn lủng cây đột nhiên bị người giải khai, một đạo kiện trắng bóng người thoắt hiện, hai tay của nàng chính hướng hai bên gẩy đẩy mở đi ra, lủng cây rậm rạp lá cây bị đầu ngón tay của nàng đục phải, thật giống như bị chém sắt như chém bùn bảo kiếm xẹt qua một loại, tất cả đều đứt gãy mở đi ra. Nữ nhân này đến rồi. Rõ ràng thẳng tắp hướng chúng ta xông lại. Trong đó một cái ngoại môn hào thủ chợt quát một tiếng, mọi người đừng nương tay. Ném trên nàng. Theo một tiếng quá lớn, tám người khác ngao nhau nhào cầm lấy sớm đạn nghiết trên tay âm khí, phô thiên cái địa hướng phía Lưu Chi Sương ném đi. Không hồ là đường ra cao thủ, trong một khẩn cấp dưới tình huống, y nguyên chính xác cực cao, dầm dạm chẳng chỉ tám khí chiếu vào Lưu Chi Sương toàn thân các nơi tử huyệt mà đi. Dù là chỉ là đánh chúng một chi, nếu là thật sự bị chúng mục tiêu chỗ hiểm, cũng có thể làm cho nàng tại lập tức mất đi năng lực phản kháng. Nghiết bàn sắt vốn là sắt tính rất nặng nội công tâm pháp, không dùng chân khí hùng hậu làm chủ, Lưu Chi Sương hiện tại vốn cũng chỉ biết cửu âm bạch cốt chảo, vẫn không có thể theo vệ thiên vọng chỗ đó học được càng nhiều nữa bổn sự. Quay mắt về phía đối phương ném tới mang độc ám khí, nàng là không dám thẳng tắp phóng đi, cũng không có khả năng như vệ thiên vọng như vậy dùng chân khí chấn khai ám khí. Nhưng nàng cũng là chiến đấu người thiên phú cực cao, qua trong giây lát tiểu bỏ quên để tung khinh thân chi pháp chuyển thành bình thường di động, cái này liền đem nàng thân thủ linh hoạt ưu thế phát huy đến đầm địa tinh sao rồi. Bóng đen lóe lên nàng liền vòng vo cái vừa đúng góc vuông loan, vừa vẫn làm cho đối phương ám khí đều rơi xuống sau lưng phương hướng đi. Đường ra ngoại môn hảo thủ chính xác rất cao, lại để cho bọn hắn bay ra ngoài ám khí quá mức tập trung, ngược lại thành lưu chi xương thuận lợi tránh đi dựa. Cứ như vậy một lớp ám khí hợp lý nhỉ? khoảng cách của song phương lại kéo gần lại một ít. Cái này nữ động tác quá là nhanh, mọi người không muốn đều hướng một cái phương hướng ném. Phong tỏa dưới bên trên của nàng tà hưu, đừng làm cho nàng đơn giản né tránh. Đường ra mọi người lập tức xuất ra mới đích sách lược, một bên lui về sau lại một bên tiếp tục phản kích. Lúc này đây bọn hắn đã có kinh nghiệm, dựa vào nhiều năm cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện an ý. Đợt thứ hai văng ra ám khí thì là theo tất cả cái phương vị phong tỏa lưu chi xương từ trên xuống dưới ba em mở tà hữu một cái nửa vòng tròn, làm cho nàng không có khả năng triệt để tránh đi. Tuy nhiên mật độ thấp chút, nhưng diện tích che phủ tích lại càng lớn. Chỉ tiếp trên những thân người này không bằng dấu chân mắt cùng đường ứng như vậy đều có ẩn dấu bảo bối, bằng không thì Lưu Chi Dương hôm nay nhất định muốn gặp nói. Đường Liêu trên người ngược lại là có, nhưng hắn bị Lưu Chi xuong hom nay thương ứng bắt thọ một chiêu trảo xuong thuong ung đồ môn, trên người mang theo rất nhiều bảo bối cũng tất cả đều rơi mất tại hiện trường rồi. Hiện tại đối mặt tứ tán bay tới rất nhiều phi tiêu cùng trông sát, Lưu Chi xương mặt trầm như nước, kêu lên một tiếng, rốt cục rỗi ra hai tay của mình, sử xuất cửu âm bạch cốt trảo dơ vốt hướng trước người cực tốc chụp tới, đồng thời sửa xéo xuống chảy nước rút vị chính hướng, đỉnh lấy ám khí vũ tiếp tục kéo khoảng cách gần. Rõ ràng dám tay không tiếp tiêu. Cái này nữ muốn chết. Đường ra ngoại môn những cao thủ thấy thế không khỏi vui mừng quá đôi, chính mình tình tiêu tuy nhiên không kịp nổi trong chút ít kia môn hộ vệ bả bối, nhưng thượng diện hoặc nhiều hoặc ít đều đồ có độc dồn đẹp, dính chi chết ngay lập tức. Ai biết chỉ nghe đinh đinh đăng đăng một hồi bạo tiếng vang, lưu chi xương trước người liên tục loẹ ra mấy đạo hỏa hòa, bọn hắn ném đi qua phi tiêu tất cả đều bị bạch cốt trào trụt bay đến một bên đi, lưu chi xương đột tiến su thế chỉ là thoáng bị ngăn cản một ngăn, nhưng nàng lại như cũ không ngừng tới gần. Thiên nữ tán hoa giống như ném âm khí, tuy nhiên lại để cho bọn hắn diện tích che phủ tích biến lớn hơn rồi, nhưng mật độ trở nên phi thường thưa thớt. Lưu Chi xương thân thể co rụt lại, càng là giảm bất có thể chính diện chúng mục tiêu nàng âm khí số lượng, trừ bỏ bị nàng đập bay mấy chi âm khí bên ngoài, những thứ khác đều theo nàng bên cạnh thân hoặc là trên đỉnh đầu hoa tới, tóc ngược lại là bị cắt đứt vài, chỉ tiếp cái này Y Nguyên không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể? Một màn này lại để cho đường gia những cao thủ mắt trợ trợn mắt trợn trợn, phang phất gặp quỷ rồi đồng dạng. Lưu Chi tiếc cai nay Y Nguyên không nói ra nhung cao thu trận lời, nhưng khoảng cách song phương rốt cục tiếp cận đến chỉ có hai ba em mà rồi. Một khi bị nàng tới gần thân, những đường ra này ngoại môn hảo thủ đem lại không có lực phản kháng. Những người này cái này mới phát hiện dị trạng, hoảng sợ hô, cái này tay của nữ nhân có cổ quái. Tia sáng này thoạt nhìn giống như kim loại đồng dạng. Không có sai, cửu âm bạch cốt trảo cùng cửu âm chân kinh ở bên trong mặt khác ngoại môn công phu lớn nhất bất động. Ngay tại cùng môn công phu này một khi bị luyện thành tà công về sau, đã có thể thay đổi biến người tính cách, lại có thể đem chân khí một mình giải cùng trên sông trưng, lại để cho cái này một đôi tay không tại trong thời gian ngắn cứng như thiết thạch. Như thế trạng thái ở dưới võ giả, có lẽ trên người địa phương khác phòng ngự trở nên cực kém. Nhưng dù cái này một đôi móng vuốt sắc bén liền có thể tồi kim liệt thạch. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo liền chính là như thế này, một môn cực đoan tiên hướng sát phạt võ học. Mà cái này mới cựu ngắn đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thôi động đến cao như thế độ. Tuy nhiên nàng loại trạng thái này Bạch Cốt Trảo trạng thái tiếp tục thời gian quá ngắn, thậm chí chỉ có như vậy trong nháy mắt, từ nay mot đoi mong nuot sac ben lien co the toi kim liet thach cuu am bach cot trao lien chinh la nhu the nay mot mon cuc đoan thiên huong sat phat vo hoc ma cai nay moi la cuu am bach cot trao chinh thuc hinh thai luu chi xuong dựa vao ve thien vong vi nang luong than che tao niet ban sat cang co vo so nguoi mau tuoi to o y le tai trong thoi gian ngan đem cuu am bach cot trao thoi đong đen cao nhu the đo tuy nhien nang loai trang thai nay bach cot trao trang thai tiep tuc thoi gian qua ngan tham chi chi co nhu vay trong nhay mat tu nay ve sau trong thời gian ngắn liền không thể tái hiện, nhưng cái này đã đã đủ rồi, bởi vì nàng đã vọt tới đường ra người trước mặt đương lưu Chi sương móng nuốt sắc bén phá vỡ cái thứ nhất đường ra ngoại môn cao thủ lồng ngực người này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang vọng chỉnh cái sơn cốc thời điểm ngay tại cách đó không xa đường thất công trong lòng chấn động quát khé nói gặp không may bọn này phế vật chín người cùng một chỗ như thế nào sẽ bị nữ nhân kia cẩn thân phế vật a đường thất công trong lòng xích chặt sự tình trở nên phiền thoái đi lên hắn âm thầm hối hận vừa rồi hắn liền phân phó chín người này đừng phân tán ra tiệu sống chung một chỗ đương lưu Chi sương xuất hiện thời điểm tự dùng giày đặc cám khí trận ngăn trở nàng hắn vốn định lấy làm như vậy có thể cho lưu chi sương không cách nào tới gần một người cũng không tổn thất hiện tại xem ra đây tuyệt đối là cái sai lầm sách lược bởi vì nếu như phân thắng ra mặc dù có khả năng bị nữ nhân này tiêu diệt từng bộ phận nhưng ngược lại không đến mức thương vong quá thảm có thể kéo thời gian cũng càng dài rất nhanh ngay sau đó tiếng thứ hai kêu thảm thiết vang lên xác minh đường thất công lo lắng lưu chi sương trong đám người đại khai sát giới rồi đương đường thất công cùng lâm lục ra một trái một phải phân biệt theo sơn cốc hai bên bao bọc đi qua đổi tới địa phương thời điểm tại chỗ đứng vững người đã chỉ có toàn thân nhuấn máu lưu chi co toan than nhuom rồi đương ra những ngoại môn kia cao thủ sớm đã thành đầy đất tàn thi, thậm chí phân không do ai là ai, ai huyết lại cùng ai hôn lại với nhau. chương 494 bỏ mạng chi nữ, chương 494 bỏ mạng chi nữ á L chứng. Đường thất công tran mắt tròn xoè, trong nội tâm vạn phần hòa đại, một hơi chết chín cái ngoại môn đệ tử tại sao có thể như vậy? Một phút đồng hồ, mà ngay cả 30 giây đều không có kiên trì đến. Thất sách, cái này là của mình thất sách. Việc này sau khi trở về sẽ thành vi mình bị người dêu cận trò cười, thành vì chính mình cả đời chỗ bẩn. Yêu nữ chịu chết đi. Đường thất công một nhảy dựng lên, song trường đống nhiên mở ra, trong tay háo rầm rạp chẳng chịt loẻ ra mấy chục chi cương cham theo chân khí của hắn cổ đẩy ra đến, những cương cham này mang theo tiếng rít chảy ra mà ra. Xa xa lâm lục ra đồng dạng vận khởi chân khí, nhìn như còng xuống thân hình đống nhiên lập lòe, từ phía sau lưng lấy ra một thanh trường đao, chiếu vào lưu chi xương tất trốn phương hướng vung chém mà đến, một đạo hồ quang tại dưới bầu trời đem chiếu dọi lấy anh trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng và trí mạng lưu chi sương sớm đã ngờ tới hội bị người phục kích nàng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thu thập vừa rồi 9 người kia nàng không tốn phí bao nhiêu lực khí nhìn như toàn thân là huyết nhưng ngược lại là dĩ giật đãi lao trở lấy đường thất công cùng lâm lục ra chỉ là đường thất công vừa ra tay lưu chi sương nghe được cái kia tiếng rít cùng cảm nhận được cương châm xa xa chuyển đến hà khí trong nội tâm là chấn động ý thức được chính mình vô lễ rồi hai người này tuyệt không phải bình thường lưu chi sương biết rõ mình bây giờ tức liền có điều tăng lên nhưng cùng hai người này so ý nguyên tranh lệch quá nhiều trước tiên nàng liền làm ra quyết định trốn nơi đây không nên ở lâu nhưng lúc này nàng đã thân ham hiểm cảnh muốn muốn chạy trốn ở đâu là dễ dàng như vậy. đường thất công cương châm y lực kinh người, càng là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu trên không trung kéo lê mấy đạo cầu vòng trước mặt đánh tới. lưu chi xương kịp thời phát hiện không đúng, đem trước người một cỗ thi thể dùng chân tiêm hơi mạo, ý đồ ngăn trở cương châm luồng thứ nhất trung kích. ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra, cương châm vờ im mà xuyên thấu người nọ thi thể, tiếp tục hướng lưu chi xương trên người bay vụt mà đến. mà lúc này lâm lão lục trường đao dĩ nhiên cả thân, lại chi một cái dung chan tiem khoi mao y đo mắt muốn chém vo y ma xuyen thau nguoi no lưu chi xương thân thể. di nhien can than lai chi xương trong lúc nhất thời triệt để lâm vào trước sau bị người giáp công tình cảnh, tràn đầy nguy cơ. Nàng ánh mắt như băng, nghiêng đi thân thể, hai tay của vũ, tay trái đủng đủng đẩy ra bị thi thể hơi giảm bất trùng kích lực cương trâm, tay phải thì là lòng bàn tay lóe ra thanh quang hướng lâm lao lục trường đào trộm tới. Trên ngón tay đủng không ngất lời, đường thất công cương trâm tất cả đều đều bị lưu chi xương đập bay mở đi ra, liền nàng trên bàn tay ra cũng chưa từng phá. Cương trâm đâm thủng nhân thể dù sao bị hung hăng cắt giảm động năng, lưu chi xương muốn ngăn lại cũng không khó. Yêu nữ ngươi ngược lại là cơ linh bất quá tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm, người hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi đường thất công trong nội tâm thất kinh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, mở miệng ý đồ tàn giã lưu chi xương đích ý chí. Lâm lão lục thì là một bên vung đao, một bên đi phía trước bước ra một bước, thật dài hồ quang huy động gian bao phủ hướng đứng thẳng bất động lưu chi xương. Giang rắc một tiếng, lưu chi xương bàn tay cũng tại trong điện quang hỏa thạch thỏ ra, gắt gao giữ ở lâm lão lục đao. Cô gái nhỏ không biết sống chết, dám chảo đao của ta. Lâm lão lục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cỗ động quanh thân chân khí đột nhiên tăng lực, đem trường đao tiếp tục đi phía trước đi. Lưu Chi Sương năm ngón tay khép lại, đột nhiên phát lực gấp lại, chỉ nghe đùng một tiếng, cái này trôi thép tinh chế tạo trường đao lên tiếng mà đoạn. Cái gì? Đang muốn khởi sướng lần thứ hai công kích đường thất công cùng đang tại tăng lực lâm lão lục đều thất kinh. Lâm lão lục kinh hô một tiếng, điều này sao có thể? Người Tây không làm sao có thể so sát thép còn dán chắc. Hai cái lao đầu tử trong nội tâm cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Vệ Thiên Vọng đến cùng dậy Lưu Chi Sương cái gì bộ sự, làm cho nàng trở nên như vậy đáng sợ. Cái kia Vệ Thiên Vọng bạn thân hiện tại lại nên lợi hại thành cái dạng gì rồi hả? Bất quá may mắn, cô gái này chảo công mặc dù có kỳ quặc lúc tu luyện ngày dù sao ngắn ngủi, chỉ là công phu có chút quá dị, nhưng chân khi đúng là vẫn còn nông cạn chút ít. hôm nay nàng vẫn phải là chết ở chỗ này. Lưu Chi Sương nhét đoạn lâm lão lục trường đao, nhưng lâm lão lục hùng hậu chân khí y nguyên mượn đao kình chém vào trong cơ thể của nàng, làm cho nàng liền lùi lại mấy bước, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, lại dương mắt nhìn lên càng là phát hiện lúc trước bị đường thất công cương châm bắn thủng thi thể rõ ràng đã hư thối héo rút hơn phân nửa, chính không ngừng mạo hiểm hơi nước khói trắng. cái này tốt mãnh liệt độc dược. Lưu Chi Sương trong lòng căng kinh, thừa dịp hai người phát hiện binh khí bị hủy về sau ngắn ngủi thất thần, rốt cục nhìn đến một cơ hội, quay người liền toàn lực hướng hướng bên chạy trốn. Đường Thất Công cùng Lâm Lão Lục hai người liếc nhau, ám tự hiệu là buồn cười, đều bị hai người giáp công rồi, rõ ràng còn muốn chạy, thật sự là ý nghi hao huyền. Nhưng rất nhanh hai người tiêu cười không nổi rồi, Lâm Lão Lục cùng Đường Thất Công trong miệng một lời hô một câu, thật nhanh. Trong chớp mắt Lưu Chi Sương đã chạy đi đi trường trăm mế, mở, xa, Sa, trước sau hai cái phương hướng đều bị phá hỏng, nàng tựu dứt khoát trực tiếp hướng sơn cốc hai bên vách núi phóng đi, dọc theo vách đá nhanh chóng trèo phi mà xuống. yêu nữ đừng muốn chạy trốn. Đường thất công cùng lâm lão lục đồng thời cất bước đuổi theo, hai cái lao đầu tự thoạt nhìn hình dung cô gầy, nhưng cất trình cũng là cực nhanh, vợ y mà vượt qua lưu chi sương tốc độ, tự là khoảng cách gần hơn tốc độ hơi chút chầm điểm. nhưng nhị lão cũng không nóng nảy, hai người chìm đắm võ đạo nhiều năm, luyện yêu một thân hùng hậu chân khí, có lẽ trong thời gian ngắn buộc phát chạy nước rút không kịp nổi lưu chi sương, bị nàng suýt nữa kéo ra khoảng cách, nhưng thời gian dài xuống dưới, cái kia tiểu nữ hoa nhất định kế tục không còn chút sức lực nào, sớm muộn bị bọn hắn đuổi theo mà xuống. Lâm lão lục trong tay dẫn theo đòn đao, mặt mũi tràn đầy khó chịu, luyện cả đời đao rõ ràng bị người đưa đao cho bẹ gậy ta cái này mặt mo thật không biết hướng cho nào đặt đường thất công chẳng nhưng không có an ủi hắn ngược lại chế nhạo nói điều này nói rõ lâm lão lục công phu của ngươi lui bước gá quay đầu lại ta sẽ đem việc này cùng ta đường ra bọn tiểu bối nói ra nói ra nói cho bọn hắn biết luyện võ chi đạo giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt thôi a ta nhổ vào ra mà không tính ra hỏa điều này có thể trách ta sao trong tay của ta cầm cũng không phải long tuyển bảo kiếm đao này thì ra là bình thường chế tạo tác phường chế tạo chất lượng so cổ kiếm đều có vẻ không bằng ta cũng là dưới sự khinh thường bị bị nàng nhặt được tiện nghi bằng không thì ta kịp thời biến cái chiêu, nàng có thể bắt ở của ta trường đao mới gọi quái. Mặt khác cũng là cái kia nữ hoa công phu quá quỷ dị, người bình thường trở ở đâu có thể luyện được đi ra bực này khai biện liệt thạch ngạnh khí công. Bất quá ta cũng phát hiện, bàn tay của nàng tại thời điểm này trở thành cứng ngắc, này thời gian nhưng lại có hạn. Về sau nàng rời tay thời điểm, ta phát hiện nàng lòng bàn tay tại nhỏ máu, hiển nhiên là bị vết đao vạch phá lỗ hồng. Chiếu ta xem, cái này là một môn tạm thời bộ phát ngạnh khí công, không có gì không dậy nổi. Nàng không có khả năng lại để cho toàn thân một mực đều như vậy cứng rắn, cái kia không được người sắt sao? Lâm lão lục tức giận nói. Đường thất công gật gật đầu, ta cũng như vậy xem. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, vệ thiên vọng tựa hồ cho tới bây giờ vô dụng xảy ra cùng loại chiêu thức đến. Hơn nữa lưu chi xương cùng vệ thiên vọng khí chất cũng hoàn toàn không giống mới, hai người tựa hồ tu luyện không phải cùng một cái đường đi công phu. Thật sự là kỳ quái thai không hiểu. Ta quả thực không hiểu cái này là vì sao. Lâm lão lục không có tiếp tục tiếp hắn mà nói, mà là tại trong nội tâm toát ra cái ý niệm trong đầu đến. Chán lờ dê lẽ lại vệ thiên vọng may mắn phía dưới đã nhận được cái bí tịch bàố Bên trong ghi lại không ít thất truyền cổ võ trường tàng bằng không thì giải thích thế nào chính hắn tu luyện một bộ, lại dạy cho Lưu Chi Sương một bộ, đồng thời lại lấy ra một bộ phá quân công cho quân đội đâu rồi. xem ra lúc trước gia chủ Lâm Thường Thắng phân tích 10 phần thật sự là sai rồi. Vệ Thiên Vọng luyện thực không thể nào là học cấp tốc công pháp. bên kia Đường Thất Công nói tất lại từ bên hông lại lấy ra một căn phi tiêu đến, chiếu vào Lưu Chi Sương ném tới. Lưu Chi Sương không giống Vệ Thiên Vọng có được rời hồn chi pháp mang đến tinh thần lực có thể cảm ứng quanh thân tình huống, hơn nữa Đường Thất Công ném ra phi tiêu cùng người khác so sánh với lại có đặc dị chỗ, trên không trung tuy nhiên tốc độ phi hành cũng nhanh, nhưng lại bởi vì phi tiêu thiết kế tính xảo lúc phi hành phát ra không hưởng âm thanh nhỏ nhất mai cho đến phi tiêu sắp sửa cực thể lúc lưu chi sương mới phát giác được không ổn nhưng người tránh được chỗ hiểm phi tiêu đánh chúng mở vai của nàng làm cho nàng thân thể hơi chút lệch ra lệch ra nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn nhưng rất nhanh điều chỉnh tới tiếp tục đi phía trước chạy trốn tốc độ ngược lại là không có chậm lại bao nhiêu chờ giây lát lâm lão lục nhịn không được hỏi nàng chúng độc như thế nào không có ngược lại đường thất công hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu lúc đi ra nghĩ đến đối phó cái tiểu nữ ba nhiều dễ dàng ngoại trừ ẩn giấu ra hỏa ta cái khác tiêu chỉ dẫn theo vừa rồi cái tiên một đống cương trầm hiện tại trên thân thể chỉ có bình thường không có ngâm độc phi tiêu rồi ẩn dấu gia hỏa đều là cho vệ thiên vọng chuẩn bị khẳng định không thể dùng tại trên người nàng a lâm lão lục nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu chỉ phải dẫn theo đoạn đao tiếp tục đuổi mặt mũi tràn đầy khó chịu tổng cảm giác mình lần này bị đường thất công cho lừa được nhưng việc đã đến nước này đâm lao phải theo lao cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi giết xuống dưới đúng vào lúc này nhị lao sau lưng truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm đây chính là mạc vô ưu phái tới tiền trạng bộ đội rốt cục đuổi tới hiện trường rồi phi cơ trực thăng nhanh chóng lướt qua nhị lao đầu đỉnh hướng lưu chi xương châu phương hướng đuổi theo không hề đứt đoạn để thấp độ cao muốn cứu người nằm mơ lâm lão lục huy động trong tay đoạn đao hướng phi cơ trực thăng ném đi đoạn đao bị cánh đánh bay nhưng phi cơ trực thăng cân đối cũng chịu ảnh hưởng đường thất công tiêu pháp càng chuẩn liên tiếp mấy cái phi tiêu ném đúng ra ba tiêu đều đánh vào thủy tinh bên trên đem trong máy bay trực thăng người sợ tới mức ra đầu phát tac so nổ súng còn chuẩn a tay lái phụ viên xem đằng sau hai cái phong lao đầu tựa hồ còn không cần thiết ngung tranh thủ thời gian hô lớn dốc lên tiếp tục hướng bên trên dốc lên cái này lưỡng lao đầu đều là tiên điên mẹ nó xuống chút nữa áp chúng ta làm không tốt thực có khả năng bị đánh rơi Phi cơ trực thăng tranh thủ thời gian lại xích đu sáng ngời hướng bên trên treo lên nước chừng 100m, cao cao treo ở lưu chi xương chính phía trên, là thật không dám rơi xuống rồi. Mặc cục trưởng, cái này hai cái lao đầu tự quả thực là bệnh tâm thần, thật xa tiêu hướng phía chúng ta ném phi tiêu, thủy tinh đều bị bắn thủng. Làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn hắn đem tảng đá ném tới cánh bên trên, máy bay có khả năng bị đánh rơi à? Chúng ta không có biện pháp đáp xuống cứu viện. Tay lái phụ viên cầm bộ đàm cho Viễn Trình chỉ huy Mặc Vô ưu nói ra. Mặc Vô Uy lúc này thời điểm chính bản thân tại trong đội xe đoạn chỉ huy trong xe, đừng có gấp, loại tình huống này tại ta trong dự liệu bảo chi độ cao không muốn hạ lạc, các ngươi đem hàng chục hình ảnh truyền tâu tới, đồng thời thông chi lưu chi xương tìm cơ hội mở ra nàng trong lỗ thai gần chàng máy truyền tin, cùng ta bên này giữ liên lạc. Thu được. Nghe nói không cần đáp xuống cứu người, trong máy bay trực thăng người điều khiển cùng tay lái phụ hai người đều là trưởng thợ phào, cái kia ném phi tiêu láo đầu nhi thật lợi hại, may mắn trong tay hắn cầm không phải thương, bằng không thì tiểu vừa rồi cái kia một vòng tấn công mạnh, phi cơ trực thăng cũng đã xong đời. Chiếu vào mạc vô ưu phân phó làm, tay lái phụ liền bắt đầu bận rộn điều chỉnh thử khởi máy móc đến. Một lát sau đương lưu chi xương thỉnh lính đem máy truyền tin mở ra thời điểm hình ảnh cũng kịp thời chuyển tống đã đến mặc vô ưu trước mặt trên màn ảnh không hổ là quân dụng ca mạ giạt tại hàng không đèn tản ra ánh sáng nhạt chiếu xuống đều muốn phía dưới cảnh tượng lấy được thanh thanh sợ sợ chương 495 ba phủ hư không tầm mắt chương 495 ba phủ hư không tầm mắt vừa rồi lưu chi xương vì khai máy truyền tin chạy trốn tư thế hơi chút thu hơi có chút liền bị phía sau hai người thừa cơ kéo gần lại hơn 10 em mở khoảng cách thế cục thuật nhìn cũng là càng ngày càng khẩn trương rồi mặc vô ưu thanh em theo lưu chi xương trong lỗ tai bờ lù nghe truyền đến lưu chi Dương chịu được Ta bên này còn có 10 phút đi ra, mà khác đợi lát nữa Vệ Thiên vọng hội theo lưu Bluetooth trong thai nghe điều khiển chỉ huy ngươi, hắn có thể chứng kiến trên phi cơ trực thăng hàng chụp hình ảnh, hắn có thể khống chế toàn cục. Yên tâm đi, có hắn tại, ngươi nhất định không có chuyện gì đâu. Ngươi chỉ cần lại kiên trì 30 giây. Chỉ cần 30 giây là hắn có thể kết nối với rồi. Nguyên bản Lưu Chi Dương cho là mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại phi cơ trực thăng vừa xong thời điểm, nàng cũng không có ôm bất cứ hy luu chi xuong nào, nàng biết rõ phi cơ trực thăng không có khả năng đem mình từ phía sau lưng lưỡng lao quái vật trong tay cứu đi. Có thể chẳng biết tại sao Rõ ràng hiện tại hai người khoảng cách thêm gần, sau lưng phóng tới Phi Tiêu cũng là càng ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh, thế cục lộ ra càng thêm nguy cấp, có thể vừa nghe đến Mạc Vô Ưu trong miệng theo như lời vệ thiên vọng danh tự, nàng nguyên bản tĩnh mịch nội tâm tự lại nổi lên vận sóng, lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Dù là hắn bây giờ không có ở đây tại đây, có thể hắn ý nguyên ở phía xa nhìn xem bên này, lưu chi xương đáy lòng có thể lại lần nữa dâng lên lớn lao tín tưởng. Chủ nhân chính xem ta, ta không thể để cho hắn thất vọng. Chỉ cần có chủ nhân trường thi chỉ điểm, ta nhất định sẽ không thua cho sau lưng hai cái lao bất tử. Lưu Chi xương nguyên bản dần dần cô quạng đan điền lại lần nữa tuôn ra một cỗ tân sinh chân khí, lại để cho chân của nàng chỉnh lại tăng lên một ít. Cái này tiểu nữ hoa như thế nào càng chạy càng nhanh rồi hả? Đường Thất Công buồn bực nói. Lâm Lão Lục thì là cao mày, xem ra Hương Giang quân đội người muốn núng tay việc này rồi. Nếu như bọn hắn thật sự khinh xáo xuất động, hai người chúng ta còn không dễ làm, phải nắm chặt chút thời gian, vội vàng đem cái này yêu nữ đánh chết rời đi. Đường Thất Công ngử một tiếng, lại lần nữa vung ra ba chi liên hoàn tiêu, trong đó một chi lại một lần đánh trúng Lưu Chi xương bắc chân, rốt cục đem tốc độ của nàng giảm chậm lại. Tốt. Cái này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? lâm lão lục sử xuất lâm gia độc môn công pháp, đống nhiên buộc phát tốc độ, đi phía trước gấp vốc mà đi. trước đó, tại phía xa hồ đông tỉnh giang sa thành phố vệ thiên vọng đẩy ra lận tuyết vi ngủ lại khách sạn cửa phòng, lận tuyết vi đứng ở trước cửa, nàng phía trước liền dùng rất phức tạp tâm tình thay đổi một thân áo ngủ, mở cửa ý định cùng vệ thiên vọng chào hỏi, ngươi thực tại giang sa thành phố à? vệ thiên vọng lách mình đi vào nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh đi vào bên trong đi, đương nhiên, trước không nói chuyện phiếm rồi, ta thời gian đang gấp, nhân mạng quan thiên, máy tính đã mở ra sao? lận tuyết vi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ bất mãn nhưng thấy vệ thiên vọng sát thực rất lấy bộ dáng gấp gáp, cũng không cùng hắn tranh giành những này, đi theo hướng bày đặt máy tính trong phòng ngủ đi, trong miệng nói ra, sớm liền mở ra á ngươi không phải mới vừa nói cho ta biết ngươi cờ cờ số sao? Ta trước tựu cho ngươi đăng nhập tốt rồi, xem ta nhiều chi kỷ, quay đầu lại nguyên tên tại ta trước mặt ra ra nhiều lời của ta lợi hữu ích. vệ thiên vọng cười cười, đương nhiên, dứt lời hắn liền bấm mạc vô ưu điện thoại, lại để cho mạc vô ưu bên kia nhân viên kỹ thuật nhanh lên tiếp quản hắn bên này máy tính, hơn nữa lại để cho mạc vô ưu đem điện thoại di động của hắn cũng thiết trí thành quân đội tín hiệu, có thể đem số liệu lùi lại thu nhỏ lại đến ngắn nhất. Cái này liên tiếp động tác tiến hành được cực nhanh, thế cho nên về sau Lận Tuyết Vi nói gì đó, hắn là một chữ cũng không có rất tin tưởng. Đối với hắn hiện tại mà nói, Thiên đại sự cũng không có hương giang bên kia chuyện lớn, mặc dù đối với Lưu Chi Sương quá phận tự phụ hành động trong lòng khó chịu, nhưng trách phạt nàng cũng là chờ trở, trở về hương giang chuyện sau đó rồi. So về vì phong tỏa thanh tâm đang cách điều chế mà lại để cho hai tay của mình nhuộm đầy thêm nữa máu tươi phiền thoái, Vệ Thiên vọng càng coi trọng Lưu Chi Sương tánh mạng. Ban đầu ở Ly Khai Hương Giang lúc liền đối với nàng tất cả dặn dò, nhất định phải lượng sức mà đi, chính là vì phòng bị loại tình huống này phát sinh nhưng lưu Chi xương cuối cùng nhất hay vẫn là rơi xuống ván này mặt chỉ có thể nói đúng là bất đắc dĩ vệ thiên vọng không có khả năng tại biết rõ hoàng giang bên này tràn đầy nguy cơ dưới tình huống còn làm như không thấy đường ra người dò hỏi tình báo đều là chuyện nhỏ sợ là sợ tại vạn nhất cho la tuyết khám phá về sau chó cùng dứt dậu đem la thị chế cắn giết cái thông đấu, cái kia thật đúng là không có hối hận dùng cho nên vệ thiên vọng phải trước tiên gấp trở về nhưng hương giang bên kia đường ra người lại đang gây sòng gió không có khả năng làm như không thấy vốn định lấy lưu lại lưu Chi xương chấn nhiếp đối phương là được rồi lại không nghĩ rằng Lưu Chi Sương rõ ràng giết được hứng khởi, trực tiếp giết đến đối phương hướng lao già kia cầu viện, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Vệ Thiên Vọng lòng nóng như lửa đốt, mặc vô ưu sai khiến nhân viên kỹ thuật tay chân cực nhanh, một lát sau Vệ Thiên Vọng bên này mảy tính liền trực tiếp bị bên kia nhân viên kỹ thuật tiếp quản đi qua, chỉ thấy trên màn hình một hồi gọi người hoa mắt thao tác, trên màn ảnh tiểu rõ ràng xuất hiện phi cơ trực thăng hàng chụp hình ảnh. trong điện thoại di động trò chuyện âm thanh cũng lập tức trở nên sáng lên, phảng phất mặc vô ưu tiểu ghé vào lỗ thai hằn nói chuyện đồng dạng, không hổ là quân dụng đồ vật, so tầm thường dân chúng hưởng thụ đúng là không giống với. như thế nào đây? thấy được sao? Mạc Vô ưu tại trong điện thoại nói ra, Vệ Thiên Vọng ư một tiếng, đem thanh âm của ta trực tiếp chuyển được Lưu Chi Sương, để cho ta cùng nàng nói chuyện. Mạc Vô ưu không hề lề mề, trước tiên phân phó nhân viên kỹ thuật đem Vệ Thiên Vọng tín hiệu chuyển cho Lưu Chi Sương, Vệ Thiên Vọng bình tức tĩnh khí cùng đợi, cùng lúc đó hắn đã đem ánh mắt tập trung đến trên màn hình, phán đoán lấy bên kia tỉnh thế rồi, vẫn đứng tại phía sau hắn lận biết vì, cũng rốt cục ý thức được tình huống khẩn cấp, không hề hồ nói lung tung, ngược lại hết sức chăm chú cùng Vệ Thiên Vọng cùng một chỗ chằm chằm vào màn hình. Tuy nhiên nàng không hiểu những này, nhưng này đạo đạo hàn quang theo trong tấm hình nữ tử bên người xẹt qua lúc mạo hiểm, nhưng lại làm không phải giả vờ theo vừa rồi vệ thiên vọng cùng người trò chuyện cùng với hắn lúc này thần sắc xem ra cái này thực không phải tại địa ảnh mà là chân chính tại khác một chỗ đang tại phát sinh sự tình. lúc này trong màn hình lưu chi xương đang tại loạn thạch gian phi tốc xuyên thẳng qua người bình thường trong mắt danh trời căn bản không có thể ngăn cản nàng may may nàng dọc theo vách núi tay chân cùng sử dụng đi phía trước đột tiên, khi thì lợi dụng sau lưng tảng đá ngăn cản đường thất công ném am khí tầm mắt, nhưng lưu chi xương lúc này đã sau khi xuất hiện kế không còn chút sức lực nào tình huống hành động gian không bằng phía trước trôi chạy trên người cũng có vài chỗ chúng vi tiêu. Đường Thất Công cùng Lâm Lão Lục hai người ị vào công lực thâm hậu, theo bắt đầu đuổi giết đến bây giờ tốc độ không chút nào giảm, không ngừng gần hơn lấy khoảng cách. Lưu Chi xương ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng Hoàng Hốt Trương, Mạc Vô Ưu chính mang theo bọc thép bộ đội tại 10 phút lộ trình vị trí chạy tới, kiên trì, ta không cho phép ngươi chết ở chỗ này. Vệ Thiên Vọng rốt cục nói chuyện. Cơ hồ đồng bộ, Lưu Chi xuong trong lỗ hai máy truyền tin cũng vang lên Vệ Thiên Vọng thanh âm, nàng nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười. Chủ nhân chính xem ta đâu rồi, không có việc gì rồi, hết thảy đều không có việc gì rồi. Người sau lưng bảy em mở trốn là lấy đau lão đầu, mười em mở chố là đường thất công. Hiện tại đường thất công không có quang tiêu tầm mắt, nhưng hắn lập tức sẽ xoay người trước tảng đá. Ngay tại lúc này, đi phía trái bước ra hai bước, vệ thiên vọng một tiếng quát lớn, lưu chi xương lên tiếng mà động, lướt ngang hai bước đi qua lại tiếp tục đi phía trước chạy trốn. Đường thất công bên này vừa móc ra phi tiêu, đang chuẩn bị bắn đi ra, lại phát hiện lưu chi xương thân hình đã nhanh tránh ra, lại bị phía trước một tảng đá chặn. Chuyện gì xảy ra? Cái này nữ phía sau lưng mở to mắt con người rồi hả? Đường thất công buồn bực nói, lâm lão lục ngẩng đầu nhìn tượng diện phi cơ trực thăng. Có phải hay không là trong máy bay trực thăng có người tại chỉ huy nàng đường chạy trốn? Tán gâu, chúng ta hành động nhiều nhanh, thế cục thay đổi liên tục, làm sao có thể sẽ có người lại không tại hiện trường, lại có thể tạm trong một tinh diệu thời gian điểm làm ra chỉ huy? Ta không tin." Đường Thất Công phản bác nói. Lâm lão lục cũng là điểm một chút, hai người y nguyên đi phía trước đuổi theo, nhưng tâm tính cũng đã lặng yên phát sinh biến hóa, võ giả trực giác nói cho bọn hắn biết, hôm nay khả năng thật sự giết không được Lưu Chi Xưng rồi. Lúc này thời điểm vệ thiên vọng ánh mắt chính gắt gao chằm chằm vào màn hình, trong đầu nượn trên màn ảnh hình ảnh mô phỏng ra cái kia chặng cảnh tại trong ý thức của hắn, người bị đuổi giết do lưu chi xương đổi thành chính mình, chỉ là lúc này mình cũng chỉ có niết bàn sắt cùng cửu âm bạch cốt chảo hai môn công phu. tại trong đầu của hắn, vô số ý niệm trong đầu phiên cồn bắt đầu khởi động, võ đạo cảm ngộ hóa thành một cỗ số liệu lưu bay múa chạy xuôi, chuyên chú trong ánh mắt tinh quang lập lòe, khổng lồ tinh thần lực không an phận im ắng gầm thét. một bên lận tuyết vi vốn chính khẩn trương nắm bắt nắm tay nhỏ nhìn màn ảnh, cho bên trong nữ hải tử cố gắng lên lấy, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại trùng kích lực bản thân bên cạnh đánh tới. Đây là vệ thiên vọng rời hồn trạng thái toàn bộ triển khai lúc giật tràn ra đến một ít sợi tinh thần trùng kích, nhưng lận tuyết vi một cái nũng nịu đại minh tinh, ở đâu có thể chịu nổi, chỉ cảm thấy lên trước mắt một hắc, tiêu trắng mặt ngã xuống, thời khắc cuối cùng trong nội tâm nàng muốn. Cũng thế, lưu chi cam thay len truoc mat mot hac tieu chóng mat nga xuong thoi khac cuoi cung trong noi tam nang muon cung the luu chi suong tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là ai, có thể ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Vệ thiên vọng không hy vọng ngươi chết đi đâu. Lâm lão lục, vì sao ta cảm giác, cảm thấy bầu trời có một đôi mắt to chính bao phủ chúng ta. Đường thất công đổi theo ra hai bước, đột nhiên bị hàn ý bao phủ toàn thân, quay đầu đối với một bên lâm lão lục nói ra. Lâm lão lục gật gật đầu, ta cũng có cảm giác này. Nhưng xác thực không phải là cái kia phi cơ trực thằng. Đường Thất lão đầu nhị, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ thần sao? Ta cảm thấy được chằm chằm vào chúng ta, hình như là một đôi ác ma trong mắt, nói không nên lời âm trầm đáng sợ. Quá dị cảm giác lái đi không được, lại đang so quai di cam giac lai đi khong đuoc lai đang nhi lao trong nội tâm lưu lại thật sâu bóng mờ. Lưu Chi xương, đợi lát nữa ngươi đi ngang qua phía trước tảng đá lúc, đem cái kia khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá đá hướng phải phía trên 50m bên ngoài cái kia khối bụi cỏ, nhớ rõ nhất định phải dùng sức. Hơn nữa nhất định phải ở giữa bụi cỏ cao nhất cái kia khỏa thảo tiêm nhị. Sau đó ngươi hướng cái kia khối màu ga hình tảng đá lớn phương hướng phóng đi, nhớ rõ Vô luận phát sinh cái gì đều không muốn giảm tốc độ. Trải qua một loạt cực lớn đến người bình thường đầu góc căn bản không cách nào thừa nhận tính toán. Vệ Thiên Vọng rốt cục phát ra chỉ lệ. Lợi dụng quân dụng ca mạ giặt truyền thâu tới khoáng đạt tầm mắt, lại có máy tính trên màn hình rõ ràng giành mạch hình ảnh. Vệ Thiên Vọng dưới cao nhìn xuống xem kỹ lấy toàn cục, cũng tại trong lòng mô phỏng ra chân thật chẳng cảnh. Hiện tại, hắn huy động trong tay dắt lấy cái kia căn vô hình sợi tơ, nhẹ nhàng sơ chút, muốn mạnh mẽ cải biến tại phía xa Hương Giang Đông Minh Sơn bên trên ba người vận mệnh. Khổ học toán học tiếp cận một năm, dũng đoạt mười môn á thành tích, vì chính là hôm nay. Vệ Thiên Vọng truy cầu tha thiết ước mơ đem hết thể đều toán học hóa mục tiêu càng ngày càng gần rồi. Lúc này đây lại có đối với mình tuyệt đối phục tùng Lưu Chi Sương thân ở trong đó, lại có Mặc Vô ưu cung cấp tuyệt hảo tầm mắt điều kiện, hắn thuận lợi đem cái này phạm vi nhỏ kịch chiến trong đầu mô phỏng đi ra. Đây là hắn toán học hóa võ đạo lần thứ nhất tiểu thí nhu đao. Chương 496 kích thích vận mệnh hai tay. Chương 496 kích thích vận mệnh hai tay đổi lại người khác trong một nguy cấp thời khắc, chưa hẳn có thể hoàn mỹ đạt tới Vệ Thiên Vọng yêu cầu, nhưng Lưu Chi Sương lại không giống với, tại tu luyện tà công về sau, tinh thần của nàng bị trên phạm vi lớn cải biến. Cả người sắp xỉ tại Vệ Thiên vọng mở ra tinh thần phong tỏa trạng thái. Chỉ cần không phải đối mặt Vệ Thiên vọng cùng đám kia đến từ đông bắc người sống sót, Lưu Chi Xương cơ hồ tựu là cái không tình cảm chút nào người. Lúc này dù là biết rõ một cái sai lầm sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng Lưu Chi Xương y nguyên bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, nàng dương mắt hữu thấy được Vệ Thiên vọng chỉ tảng đá kia, ánh mắt ngưng tụ phía dưới, tảng đá kia tại trong mắt nàng lộ ra mảy may tất hiện. Sau lưng đội giết tới hai người tiếng bước chân càng ngày càng đỗi vang, Lưu Chi Xương ve thien vong chi tang đa kia anh mat ngung tu phia duoi tang đa kia tai trong mat nang lo ra may may tat hien sau lung đoi giet toi hai nguoi tieng buoc chan cang ngay cang vội vang luu chi xuong co kim không dao động nội tâm lại vứt bỏ hết thảy quái nhiễu. Nàng không biết Vệ Thiên vọng phân phó dụng ý ở đâu, nàng chỉ biết là chính mình muốn làm đến chủ nhân yêu cầu vô luận hôm nay sống hay chết nàng đều không hề câu hắn hận tới gần càng ngày càng gần rồi lưu chi sương điểm lấy mũi chân đệm câu đến dưới tảng đá phương sau đó dụng lực bắn ra tảng đá hóa thành lưu quang đã bay đi ra ngoài thẳng bắn thẳng về phía vệ thiên vọng theo như lời bụi cỏ xa xa chuyển đến bành một tiếng nhưng lưu chi sương không biết bên kia xảy ra chuyện gì tình huống hoàn thành việc này sau nàng cứ tiếp tục xông về phía trước đi phía sau đường thất công cùng lâm lão lục hai người kỳ quái ổ lên một tiếng cái này nữ đang làm cái gì nàng không phải hoảng hốt chạy bừa đi ả nha lại có thể biết đá đến tảng đá ha, ha thật sự là trời cũng giúp ta đường thất công cười đắc ý nói, lâm lão lục ngược lại là không nói một lời, bất quá cũng là mặt hiểu được sắc, trong tay hắn không có đao, nhưng cái này không có nghĩa là uy hiếp của hắn cũng không bằng đường thất công rồi. trái lại, lâm lão lục thân là lâm ra bên trong cường giả, so lâm giật chi tuy nhiên không bằng, nhưng so lâm mãnh cùng lâm lỗi loại này mặt hàng rồi lại lợi hại không ít, mặc vô ưu vì đá tảng đá lại chậm hơi có chút, chỉ một thoáng liền bị lâm lão lục lần đến cả thân. lâm lão lục nhẹ răng cười lấy từ sau vừa mới trưởng chuột về phía lưu chi xương vai phải đối diện vua moi truong chup lưu chi xương phía trước bị phi tiêu bắn trúng vị trí, cái kia miệng vết thương lúc này chính tỉnh thịch mạo hiểm đối với cái này vệ thiên vọng sớm có sở liệu lại lần nữa hô tay phải sử bảy thành công lực bạch cốt chảo hướng sau lưng 5 giờ đồng hồ phương hướng cầm ra vệ thiên vọng phía trước liền căn cứ lưu chi xương chạy trốn lúc trạng thái đoán được nàng hiện tại chân khí trong cơ thể tình huống biết rõ nàng còn có lực đánh một trận đồng thời nàng trên vai thương thế nhìn như doanh người nhưng kỳ thật lưu chi xương phía trước kịp thời né tránh lại để cho phi tiêu chỉ là vào thịt lại chưa từng làm bị thương gân cốt tuy nhiên sử xuất cửu âm bạch cốt chảo lúc hội sinh ra đau đớn kịch liệt nhưng cái này đối với lưu chi xương mà nói căn bản không quan trọng gì lưu chi xương đi phía trước tốc độ không giảm nhưng hoàn toàn chiếu vào vệ thiên vọng phân phó cũng không quay đầu lại, tay phải bạch cốt chảo trở tay hướng sau lưng tìm kiếm. Lâm lão lục bạn dương dương đáp ý nghĩ đến một trưởng này bổ xuống, yêu nữ không chết cũng phải thoát, tầng kết quả ai biết đối phương rõ ràng sử xuất một chiêu thần đến từ bút trở tay bạch cốt chảo. Căng kinh ngạc chính là, phía trước cũng cảm thấy được nàng này tự là thân thủ nhẹ nhẹ, còn có cái kia một đôi móng vuốt sắc bén lộ ra quỷ dị, nhưng nhấc tay giơ lên đủ gian biểu hiện cảnh giới của nàng không tính cao, võ công chiêu thức hơi có vẻ đầu ra đấy, mà không, có gì linh tính cùng kỳ xảo. Nhưng một chảo này lại hoàn toàn phá vỡ lâm lão lục nhận thức, tới đột độ đột, hơn nữa thu nhanh nhe con co cai kia mot đoi mong vuot sac ben lo ra quy di nhung nhac tay gio len đu gian bieu hien tự xao nhung mot chao nay lai hoan toan pha vo lam lao luc nhan thuc toi đot hon nua thu phong tu nhien càng là như thiểm điện công hướng chính mình tất cứu dưới nách, cái này một khi bị chảo ở bên trong, chỉ sợ là xương sườn đều muốn đoạn mấy cây. Lâm lão lục vốn định thu trưởng ngăn cản, nhưng Lưu Chi Dương một chảo này tới đột đột, suong mot chao tác ngot đong tac cực nhanh, chỉ sợ là bả vai còn không có cầm xuống đến, trước hết bị chảo trúng. Rơi vào đường cùng, Lâm lão lục đành phải dùng sức đi phía trước đạp một cái, thân hình cấp tốc lui về sau đi. Nhưng cửu âm bạch cốt chảo khí kinh y nguyên theo hắn dưới nách sẽ qua, ngạnh xanh xanh giật xuống một khối da thì đến. Lâm lão lục đau đến liệt răng nghiến miệng, hắn tuy nhiên chân khí hùng hậu, nhưng luyện công phu nội gia cũng rất thô thiện, chân khí không thể dễ sai khiến làm không được như là vệ thiên vọng đồng dạng đem chân khí rầm dạp toàn thân mà trở nên đau thương bất nhập, càng làm không được như là lưu chi xương như vậy đem một đôi thịt chảo biến thành móc sắt văn hoa. Lúc này đường thất công rốt cục nhìn đến một cơ hội, từ phía sau xoát xoát liên tục năm tiêu đã bay đi ra ngoài. Từ lúc đường thất công đưa tay thời điểm, vệ thiên vọng liền khám phá hắn thủ đoạn, phân phó nói, rút tay về. nghiêng người, phải đạt một thước, thẳng tắp đi về phía trước. Lưu chi xương chiếu vào vệ thiên vọng phân phó thoáng nghiêng đi thân thể, nhưng vào lúc này đường thất công phi tiêu cơ hồ đồng thời sẽ qua, nhưng nhưng cũng bị lưu chi xương tránh đi. Vệ thiên vọng làm cho nàng động cái này hai cái trung hợp tiểu lại để cho Lâm lão lục chính ở vào nàng cùng đường thất công ở giữa thẳng tắp bên trên. Đường thất công phi tiêu theo Lâm lão lục thân thể chúng quanh trong khe hở xuyên qua, đâm thẳng Lưu Chi xương, nhưng lại như cũng bị Lưu Chi xương nhẹ nhõm tránh thoát. Đáng giận a. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường thất công tại phi tiêu ra tay cái kia lập tức tiểu ý thức được không được bình thường, đối phương phản phất dự phán đã đến hành động của mình, đã sớm tránh đi, điều này sao có thể? Cho dù có người tại chỉ huy hắn, nhưng lại làm sao có thể biết rõ ta muốn bắn tiêu rồi. Đường thất công giả như vậy đầu lĩnh Vĩnh viễn lý giải không được vệ thiên vọng đem toán học vận dụng đến võ đạo bên trong là cỡ nào chuyện đáng sợ. Vệ thiên vọng gần kề thông qua đối với nét mặt của hắn, cùng với trong màn ánh cho thấy đến ngón tay của hắn uốn lượn biến hóa rất nhỏ, liền khám phá hắn hướng đi, cũng sớm hạ đạt chỉ lệnh. Rốt cục, lưu chi xương vọt tới cái kia bảo ga hình dáng tảng đá lớn phụ cận, nàng chân trước vừa đến, bảo ga hình dáng tảng đá lớn rồi đột nhiên nhấp nô, tảng đá lớn phía sau càng là truyền đến ầm ầm thanh âm. Lưu chi xương không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục phát lực đi phía trước đại cất bước liền xông ra ngoài, nhấp nô tảng đá lớn suýt nữa áp đến chân của nàng gót, bảo ga hình dáng tảng đá lớn xuống phương lăn nước tang đa lon xuong phuong lan nuoc nước hai m. Đổ vào khắc trên một tảng đá lớn tiểu ngược lại, nhưng cái này xa xa không phải chấm dứt, gần kệ chỉ là bắt đầu, phía sau dặm rạp chẳng chỉ lớn nhỏ hòn đá tạo thành nước lũ gạo tới, lớn nhất ước chừng đường tính hai thước, mà khác ba tấc hơn tảng đá rất hiếm, có nhiều vô số kể, những tảng đá này liên tiếp đâm vào mào ga hình dáng trên tảng đá lớn. Kỳ diệu góc chế độ, khiến cái này theo cao sườn núi chạy xuống tảng đá vòng vo cái hướng tiếp tục hướng dưới núi quần quần phóng đi, dĩ nhiên là thẳng tắp hướng lấy lâm lão lục cùng đường tất công phương hướng. Nếu như chỉ là bình thường tảng đá trùng kích cũng là không tính đáng sợ, nhưng Đông Minh Sơn hai bên đều là dốc đứng vách núi, thượng diện loạn thạch đá lở trởm nhấp nô tảng đá bị đạn được trận cao chất thấp cao nhất ước gần nửa trượng sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập về sau tiếp tục bản thảo mà xuống thấp bé cũng có một người cao hoặc là cao cơ nửa người quả thực coi như cổ đại chiến tranh lúc loạn thạch bấy dập giống như đồ sộ lại do người lâm láo lục suýt nữa bị một khối một thức đường tính tảng đá đập trúng cái hốt rụt lại thân thể hướng một bên tránh đi nhưng ngay sau đó càng nhiều nữa tảng đá lại tới nữa hắn rơi vào đường cùng hoa hoa thẳng kêu bốn phía loạn tránh khó khăn trốn đến một khối hai người cao tảng đá lớn đằng sau lại chỉ nghe sau lưng bành bành, bành, bành văng lên Cái này Tạng Đá lớn không có kiên trì đến 10 giây đồng hồ liền có bông lòng dấu hiệu, chiếu vào Lâm lão lục phía sau lưng tiểu đệ xuống. Lâm lão lục chỉ đành chịu tiếp tục hướng bên cạnh tránh đi, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Đường Thất Công phi thân lên, muốn dẫm phải Tạng Đá tiếp tục xông về phía trước, kết quả khinh công của hắn công pháp xa xa chưa từng đạt tới nhất vĩ độ giang hoặc là đạm tuyết vô ngân trình độ, không có nói tung tốt thân đam tuyet vong ngan một cước dẫm khong thân hình bất ổn, ngược lại bị loạn thạch trong một khối lớn cỡ bàn tay Tạng Đá ở giữa lồng ngực, ngã lộn nhào lấy tiểu hướng trên mặt đất rơi đi. Sau khi hạ xuống Đường Thất Công không dám lại vô lễ, lúc này thời điểm Lâm lão lục đã thối lui đến cùng hắn song, song vị trí hai cái lao đầu từ đột nhiên bị biến ở đâu còn dám tiếp tục đuổi giết tranh thủ thời gian đồng loạt co lại đến một tảng đá lớn phía sau hai người đồng loạt xuất trưởng đem tảng đá kia trống cũng không biết loạn thạch lưu vọt lên bao lâu chờ bụi mù tán đi nhị lao thăm dò đang trông xem thế nào lúc mới phát hiện lưu chi sương sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng đáng chết đây rốt cuộc tình huống như thế nào xê tốt như thế nào những tảng đá này đều lối lỏng lâm lão lục phẫn nộ vỗ bên cạnh tảng đá đánh rất một hồi mạnh đá lòng tràn đầy không cam lỏng đường thất công cũng không hiểu đến cùng vì sao hai người cười khổ lẫn nhau sau đó buồn bực đầu tiếp tục sông về phía trước đi cũng không biết nữ nhân kia chạy rất xa rồi dù sao cũng phải thử lại lần nữa à, bọn hắn càng ngày càng rõ ràng phát giác được tối tăm trong có một đôi bàn tay lớn chính khuấy động lấy Đông Minh sơn bên trên hết thảy lần này loạn thạch lưu tuyệt không phải ngẫu nhiên bọn hắn y nguyên chưa từng đem cái này biến cố cùng lúc trước lưu chi xương đá ra đi tặng đá kia liên quan cùng một chỗ dù sao cái này quá không thể tưởng tượng vệ thiên vọng tại màn ảnh ở bên trong chứng kiến lưu chi xương dần dần chạy xa xa xa xe bọc thép đội ngọn đèn đã chiếu xạ đến Đông Minh sơn lên hắn mới thở một hơi dài nhẽ ngựa đầu ngồi tê đít trên ghế dựa nói ra Tiếp tục hướng đoàn xe phương hướng chạy a, hiện tại hai người kia đã đuổi không kịp ngươi rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tựu cho ta thành thành thật thật đứng ở đặc thủ sự vụ cục căn cứ chữa thương, không có lệnh của ta, ngươi không được đi ra ngoài. Nói tất vệ thiên vọng lại cho Mạc Vô Ưu thoảng khai báo thoảng một phát hôm nay giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn thế mới biết lưu chi sường cắn xé nhau cũng không phải đều không có thu hoạch, nàng rõ ràng tại bị phục kích phía trước đem đường ra mặt khắc chín tên ngoại môn hảo thủ giết cái sạch sẽ. Vệ thiên vọng ngoài miệng tuy nhiên như trước xin khí, nhưng trong nội tâm cũng là cảm khái ngàn vạn, cái này nữ nhân điên a. Thương gian sự tình rồi, rất nhanh hắn liền chặt đứt thông tin, nhắm mắt dưỡng thần rồi mệt mỏi, quả thực là mệt mỏi, lại để cho Lưu Chi Sương đá ra tặng đá kia, đến tiếp sau hết thể diễn biến, đều tại vệ thiên vọng trong đầu chiều sâu mô phỏng một lần. Tại phân phó Lưu Chi Sương phía trước, hắn liền phảng phất sớm chứng kiến tặng đá kia tại lướt qua ngọn cỏ về sau hết thể hướng đi, vốn là đánh vào dưới một tảng đá lớn mặt trèo trống bên trên. Cái này tự thạch sừng sững nơi đây có lẽ đã hơn mấy chục năm, một mực trèo trống lấy nó hòn đá nhỏ khối đã tại tích lũy tháng ngày mưa gió ăn ngòn hạ trở nên yếu ớt. Có lẽ tiếp quang một thời gian ngắn, tặng đá kia cũng sẽ như là mặt khác giống như hòn đá, tren cai nay cự thach sung một cái không người ngay mua gio an mon ha được qua mot thoi gian ngan tang khắc, tự hành dọc theo vách núi rơi xuống. Nhưng Lưu Chi xương đá tới tảng đá kia lại chính chính đụng phải đi lên, đem cái này yếu ớt trèo chống đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại kẹt tại dưới tảng đá lớn mặt một vị trí khác xuống. Kết quả là, cự thạch bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm ầm đụng vào một cái khác khối tảng đá lớn. Yếu như là đổ mỹ nổ quân bài phản ứng dây chuyển động dạng, theo màu gà hình dáng trên tảng đá lớn phương chừng 50 m, M, địa phương bắt đầu, phản ứng dây chuyển dần dần đủ nhượng đến thành hình rồi. Đường đá lớn thứ nhất tảng đá lớn độn vào hùng hoàng bên trên, cùng đem nó đánh tới vừa vặn kẹt tại phải qua trên đường lúc. Liên Ý nghĩa lúc này, đầy Vệ Thiên Vọng nhìn như vật khí, kỳ thực mưu tính sâu xa, chỉ gần như yêu mưu đồ tuyên cao thành công. Cái này so với lúc trước hắn vì cứu Ninh Tân Di, tại sao chấn đối mặt bạch trong sông trường học trưởng Quách Anh có thể tìm đến Đại Lôi cùng Bân Tử hai cái thái điểu sát thủ, ném ra một căn thân cây vừa vặn ngăn trở Bân Tử hành động cùng Đại Lôi phi đao độ khó đại vô số lần. Nếu không là ở trong một năm này, hắn toán học cùng võ đạo đều lấy được nhảy vọt tiến bộ, nếu không là lần này hắn là dưới cao nhìn xuống khống chế toàn cục, Vệ Thiên Vọng cũng là làm không được. Mắt thấy Lưu Chi xương rốt cục thất tha thất thể vào xe đội, bị Vô Ưu đón xe hai cái lao giả chết tiệt bất đắc dĩ thối lui, vệ thiên vọng rốt cục triệt triệt để để thư dàn xuống. hắn rất mệt ta, cũng rất muốn ngủ, nhưng hắn dốc sức liều mạng mở to ánh mắt của mình, ta vẫn không thể ngủ. ta còn muốn đi giết người. chương 497 lặn tuyết vi thế giới chương 497 lặn tuyết vi thế giới dùng ý chí của hắn muốn vượt qua buồn ngủ cũng không phải chuyện rất khó. ngồi tê đít trên mặt ghế lặng yên vận công pháp. một lát sau tinh thần của hắn tiểu khôi phục được thất thất bất bát. vệ thiên vọng nhanh chóng đứng dậy chính muốn ly khai, một vò đầu cảm giác mình giống như quên mất chuyện gì. Quay đầu xem bên cạnh rõ ràng nằm cái đang mặc áo ngủ đại mỹ nữ, bốn ngã trỏng vó nằm dạm trên mặt đất, váy ngủ trùng hợp lật đến bên hông, lộ ra một đôi trắng bóng đùi, bên trong càng như ẩn thấy kia đầu màu trắng mang theo hoa văn nội y vệ thiên vọng vỗ mạnh một cái bàn tay, mười phần là vừa rồi đầu mình ở bên trong tiến hành cao tốc tính toán lúc giật phát tán ra tinh thần lực đem lận tuyết vị bắn cho lật ra. Nàng dù sao cũng là giúp mình, cũng không thể như thế vừa đi chi. Vệ thiên vọng bất đắc dĩ túi người xuống dưới, đem nàng vị, ý định đem nàng lấy tới trên giường đi, lại kiểm tra thoáng một phát đầu của nàng xem có hay không đã bị càng nghiêm trọng tổn thương. Đừng bởi vì chuyện này cho đem nàng biến thành cái xi si ngốc như rồi, quay đầu lại như thế nào cho lận hiệu trưởng bàn giao. Cái gì? Vệ Thiên Vọng vừa mới đem nàng chặn ngang ôm lấy, liền phát hiện cô gái này rõ ràng tại trong áo ngủ không có mặc nội y gì, mơ hồ trong đó phảng phất chứng kiến một đám xuân quang trật tiết. Dùng hắn kinh người thị lực, dù là chỉ là kinh hồng thấu nhìn, nhưng là đem nên xem không nên xem đều ngắm cái tinh quang. Làm cái gì a? Vệ Thiên Vọng lập tức một cái đầu hai cái đại, còn nhớ rõ lần trước tại lận hiệu trưởng trong nhà lúc ăn cơm gặp được nàng, sẽ không chuyện tốt, bị nàng quấy rối được đầu đầy bao. Tuy nhiên nàng lúc ấy đạn cái tiêm thì điều thật là cảm động rồi, nhưng này thì thế nào? Âm nhạc game thay lại không thể đương cơm ăn, vệ thiên vọng cá nhân là không có cảm giác gì. Nàng là rất đẹp rồi, lại là đại minh tinh, nhưng vệ thiên vọng lại cảm giác mình không cần quá nhiều nữ nhân, những người khác tiêu đủ lại để cho hắn sức đầu mẹ chán được rồi, thúng chi cái này cho hấp thụ ánh sáng độ cao như vợ đích đại minh tinh. Vạn nhất thật làm cho nàng thành nữ nhân của mình, quay đầu lại lâm ra các loại thế lực đối địch suốt ngày tìm phiền phức của nàng, cái kia chính mình còn muốn hay không hảo hảo sinh sinh sống rồi hả? vệ thiên vọng cũng biết lận tuyết vi thực không phải cái đèn đã cạn dầu bằng không thì lần trước cũng sẽ không tại biết do gặp nguy hiểm dưới tình huống còn kiên chỉ muốn tổ chức buổi hòa nhạc rồi khiến cho chính mình phải đánh tới nước mỹ cứu người việc này tuy nhiên đã qua hồi lâu nhưng này một lần mạo hiểm một màn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt nghĩ đến cũng chỉ thưa đau đầu mà thôi trước tranh thủ thời gian kiểm tra thoáng một phát tình huống của nàng a vô sự chính mình tự đi trước thì tốt hơn vệ thiên vọng cố nén các loại kỳ kỳ quái quái nghĩ ngợi lung tung lựa chọn tính bỏ qua lận tuyết vì toàn thân các nơi phát ra đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường sau đó liền dùng bàn tay phủ đến chán của nàng thử dụng chân khí dò xét Lận Tuyết Vi trong thân thể tình huống. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện thân thể nàng ngược lại là không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, nhưng lại như cũ vẫn chưa tỉnh lại. Vệ Tiên vọng hít sâu một hơi, gặp không may, chẳng lẽ vừa rồi tinh thần trùng kích thực làm bị thương tinh thần của nàng rồi hả? Cái này thien toái lớn nữa à? Phiền toái thật sự là một câu khấu trừ một đâu, vì giải cứu tại Hương Giang người đang ở hiểm cảnh lưu chi xương, lại để cho Lận Tuyết Vi rơi vào cái hôn mê bất tỉnh kết cục. Đều nói trên tinh thần toai that su la mot cau khau tru mot cau vi giai cuu tai huong giang nguoi đang o hiem canh luu chi đề Khó khăn nhất chỉ hết, mặc dù vệ thiên vọng người mang chữa thương quyển sách, nhưng hiện tại cũng có chút nhưu gặm bí đỏ không thể nào hạ khẩu cảm giác. Giải linh còn tu hệ linh người, vệ thiên vọng rơi vào đường cùng, chỉ phải lựa chọn lấy độc trị độc địch phương pháp xử lý. Đã nàng là thương tại chính mình rời hồn chi pháp tinh thần trùng kích bên trên, chut nhu gam kia chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng rời hồn chi pháp trị càng nàng, làm cho nàng hôn mê thời gian kéo được càng dài, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bây giờ lận tuyết vi hôn mê bất tỉnh, thông thường rời hồn chi pháp đường đi đã đi không thông, vệ thiên vọng thử miễn cưỡng đẩy ra mắt của nàng phát hiện nàng cũng là trận trắng mắt châu, ánh mắt cũng không thể tập trung kich ben tren cai kia chi so cung chi co the dung roi hon chi phap tri cang nang lam cho nang hon me thoi gian keo đuoc cang dai hau qua cang thiet tuong khong chiu noi nhung bay gio lan tuyet vi hon me bat tinh thong thuong roi hon chi phap đuong đi đa đi khong thong ve thien vong thu mien cuong đay ra mat cua nang phat hien nang cung la tran trang mat trâu anh mat cung khong the tap trung Sự tình lập tức trở nên khó giải quyết, hắn nếu mày nhìn xem sắc mặt tái nhược nằm ở trên giường lẫn tuyết vi, lúc này thời điểm nàng thỉnh phẳng vận nhanh lông mày, biểu lộ gian rất là thống khổ, tựa hồ lâm vào cái gì ác ngộng bên trong rồi. Không thể kéo dài được nữa, hắn thở dài một hơi, cắn răng một cái cũng nằm chết dí trên giường. Sau đó bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân, hướng bên đối diện lấy lẫn tuyết vi, luc nay thoi điem nang thinh phang van nhanh long may bieu lo gian rat la thong kho tua ho lam vao cai gi ac mong ben trong roi khong the keo dai đuoc nua han tho dai mot hoi can rang mot cai cung nam chet di tren giuong sau đo bat chap nam nu thu thu bat than huong ben đoi dien lay lan tuyet vi lai đem nàng lật qua chính diện hướng phía chính mình. Hai người cái chán chăm chú lần lượt lại với nhau. Vệ Thiên vọng nhìn nhìn cái này gần trong gang tấc khuôn mặt, không thể phủ nhận, nàng thật sự rất đẹp, cũng rất có khí chất, cái này có lẽ chính là nàng có thể theo phần đông nhân vật mới trong giết ra lớp lớp vòng vây, trở thành trước mắt trong nước đương hồng nghệ nhân chủ yếu nhân tố một trong. Lúc này thời điểm nội tâm của nàng thế giới đến cùng là cái dạng gì nữa trời đây này. Tại nhắm mắt lại một khắc này, Vệ Thiên vọng đáy lòng không thể tránh khỏi nổi lên cái này ý niệm trong đầu. Kế tiếp hắn việc cần phải làm, là hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm, tuy nhiên nắm giữ rời hồn chi pháp đã rất lâu rồi, từ lâu thử qua dùng rời hồn chi pháp đi cải biến rất nhiều người tư duy. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ giống lần này như vậy, không phải để cho người khác lâm vào chính mình ảo cảnh, mà là lại để cho tinh thần của mình dựa lấy rời hồn chi pháp đi lén vào người khác tư duy. Cái này rất khó, điều kiện chủ yếu tự là người khác phải đối với hắn triệt triệt để để không hề phòng bị, nếu không một khi tinh thần lực của hắn tiến vào đối phương trong óc, chỉ cần đối phương có dù là mảy may tâm phòng bị, sẽ gặp do lén vào biến thành tinh thần lực đụng nhau. Dùng hôm nay vệ thiên vọng tinh thần cường độ, người khác cùng hắn đụng nhau kết quả chỉ có thể là lấy trứng chọi với đá, chết không có chỗ chôn. Vệ Thiên Vọng cũng lo lắng xuất hiện loại tình huống này, cho nên hắn thực tế cẩn thận từng ly từng tí, tại vận chuyển rời hồn chi pháp về sau, đem tinh thần lực buộc thành một cỗ dây thừng, dọc theo hai người cái chán giao tiếp địa phương, một chút đi phía trước tìm kiếm. Một khi hắn phát hiện kháng dấu hiệu, muốn Tuyết Vi tiềm thức có bất kỳ phản kháng dấu hiệu, muốn lập tức rời khỏi, nàng lúc này rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì ràng co. Thời gian nhìn như trôi qua cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng không quá đáng là một hai phút sự tỉnh. Vệ Thiên Vọng rốt cuộc dần dần tiếp cận Lãn Vi nội tâm, đó là một bao phủ tại một tầng động đậm xương ngủ thế giới. Vệ Thiên vọng tinh thần lực một chút tới gần, mệm dây nhỏ tại trong hư không tập tính đi về phía trước, đương hắn tiếp xúc đến Dương Mù biên giới lúc, Vệ Thiên vọng chính mình khẩn trương được thậm chí không thở nổi. Địch ý, không thể có bất kỳ một tia địch ý. Hắn cũng không biết Lận Tuyết Vi đối với mình rốt cuộc là thấy thế nào, dù sao hai người cùng xuất hiện không nhiều lắm, có lẽ không tính là rất tốt bằng hữu, chỉ là bởi vì lấy lần hiệu trưởng tầng kia quan hệ mà sinh ra một ít liên hệ mà thôi. Dù sao lúc trước liệu mình cứu nàng lần kia, Vệ Thiên vọng tự giác là hoàn toàn đã ẩn tàng thân phận, hắn không cho rằng Lận Tuyết Vi có thể nhìn thấu chính mình thu cân xúc cốt pháp nguy trang. Ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, đương tinh thần lực của hắn tiếp xúc đến lận tuyết vi tâm phòng tạo thành xương mũ lốc, lại phát hiện đối phương chẳng những không có chút nào ý phản kháng, hơn nữa lộ ra nồng đậm bị lại cảm giác cùng thân thiết cảm giác. chẳng lẽ nàng đối với tín nhiệm của mình đã chút bất tri bất giác đạt tới trình độ này sao? vệ thiên vọng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn rốt cục dám yên tâm người can đảm tiếp tục xâm nhập rồi. hắn hóa thành mơ hồ bóng người xuất hiện tại lận tuyết vi nội tâm thế giới bên trong, đó là một trong trèo nhưng lạnh lùng ban đêm, đêm đen lan tuyet vi tam phong tao thanh xuong mu lúc, lai mực phan khang hon nua lo ra nong đam ý lai bên voi tin nhiem cua minh đa chut bat chi bat giac không có trăng sáng, cũng không có tinh tinh, hết thảy thoạt nhìn đều là chìm vào hôn mê. hắn chính bản thân ở vào một cái đi phía trước nhìn không tới cuối cùng. Sau này cũng không thấy được lai lịch trên đường cái, xa xa là một chiếc cũng không rõ sáng đèn đường, đèn đường mờ nhạt ngọn đèn tại sương mù lượn lờ trong thế giới lộ ra càng thêm ám chìm. Dưới đèn đường ngồi cạnh cái thân mặc bạch đi nữ hài tử, nàng đang túi đầu không biết tại sở chút mấy thứ gì đó, cái tiêu chính là Lận Tuyết Vi tâm linh hình chiếu rồi. Vệ Thiên Vọng chậm dại giơ lên bước đi lên phía trước đi, rất xa hắn phảng phất nghe được xa xưa tiếng ca quấn quẩn, là ngồi cạnh Lận Tuyết Vi thấp giọng ngâm sướng. Loan thoáng hắn nghe không rõ đối phương tại hát cái gì, nhưng Vệ Thiên Vọng lại phát hiện bước bất động bước chân rồi. Thanh em này xa xưa, yên lặng, nhưng lại phảng một chi cương châm thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Nàng coi như tại giảng thuật một cái câu chuyện, lại coi như một người tại tịch mình nhớ lại. Loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại như là Xuân Vũ nhuận vật mảnh y mắng giống như một chút thẩm thấu tiến vệ thiên vọng tâm, vệ thiên vọng chưa bao giờ nghĩ tới, một thủ nghe không rõ ca từ ca khúc, rõ ràng cũng có thể như thế động lòng người. Hắn đột nhiên quay đầu, phản phất thấy được một cái thân ảnh cô đơn, chính tại phía sau mình yên lặng nhìn mình. Nàng tựa hồ muốn tới thân cận, nhưng cũng sợ hai ruột rẻ. Nàng tựa hồ một lần lại một lần muốn lùi bước, nhưng mỗi một lần đều cường ngẩng đầu không muốn buông tha cho cô đơn cùng tịch mịch đem nội tâm của nàng ba phủ dẫn dắt nàng không ngừng đi về phía trước thủy trung chỉ có chính cô ta nhìn như vô vị kiên trì ta vỡ ơ ý mà trong lòng của nàng lại sinh ra hảo giác rồi hả vệ thiên vọng vô cùng kinh ngạc nàng cái này tiếng ca đến cùng đến cỡ nào cường đại sức cuốn hút lại để cho chính mình chút bất chi bất giác muốn đi vào mạnh liệt cắn răng vệ thiên vọng tiếp tục đi lên phía trước đi không ngừng tới gần lấy dưới đèn đường lận tuyết vi thân ảnh trước phương mới thật sự là lận tuyết vi mà sau lưng mình thì còn lại là bị nàng tiếng ca lây về sau chính mình tưởng tượng ra được hư ảnh đương đi đến gần Vệ Thiên vọng mới nhìn rõ ràng ngồi trồn hổm trên mặt đất Lận Tuyết Vi vì sao hát được như thế từ mình. Nguyên lai, like, nội tâm của nàng thế giới là như thế cô đơn tột liệu, bao phủ tại trên người nàng cảm xúc tuy nhiên không thể cơn nhắc, nhưng nàng chỉ là ngồi xổm tại đâu đó, sau lưng một phiến hư không lại phản phất bị cắn nuốt mất một loại, tối như mực trùng trơn. Nàng giợi hồ không có phát giác được Vệ Thiên vọng tới gần, như trước phối hợp tối đầu, ngón tay trên sàn nhà cắt tới vắt tới, cũng không biết tại họa cái gì. Lận Tuyết Vi, sao hat đuoc nhu the tu minh nguoi lai noi Thiên đon tinh lieu bao phu tai tren nguoi nang cam xuc tuy nhien khong the can nhac nhung nang giọng hô nuot mat mot loai toi nhu muc trong tron nang tua ho khong co phat giac đuoc ve thien vong toi gan nhu truoc phoi hop tui đau ngon tay tren san nha cat toi va toi Tuyết Vi đột nhiên cau vi đầu, đang nhìn đến hắn cái kia lập tức, luồn thứ nhất ánh mặt trời đâm thấu tầm mây, rơi tại hai người thân ở vị trí Nguyên bản âm ủ thiên không theo cái này một đám ánh mặt trời hàn lâm, tất cả bị hung hăng xé rách rồi. Nguyên bản nhìn không tới cuối cùng con đường, cũng theo xa xôi hư không bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt biến hóa, mà ngay cả vệ thiên vọng cũng cảm thấy trở tay không kịp. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, lại phát hiện mình vừa êm mà thân ở vô tận trong biển hoa. Đỉnh đầu ánh mặt trời sáng lạ, trời xanh mây trắng, phía trước rực rỡ tươi đẹp chói mắt hoa hải nhìn không tới minh vua y ma than o cùng. Một hồi ruc ro tuoi đep troi mat nhẹ lướt qua, ngàn vạn đông hoa theo gió múa, vô số cánh hoa bồng bềnh nhiễu bay lên trời. Ngươi rốt cuộc đã tới lận tuyết vì đột nhiên đứng lên, đi phía trước một bước, theo chính diện hung hăng ôm lấy vệ thiên vọng. Ta biết rõ cái này thiên là người đã cứu ta, không nên nói dối rồi. Ta một mực cũng biết. Vệ Thiên Vọng tinh thần lực như thủy triều thối lui, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán tại Lận Tuyết Vi nội tâm trong thế giới, ý thức triệt để thu nạp trước, hắn nhìn rõ ràng Lận Tuyết Vi cái kia tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Việc này quả nhiên là dấu diếm không nội nữa. Trước khi tới nơi này, Vệ Thiên Vọng liền muốn đến qua loại tình huống này, nhưng lúc đó hắn không có có dư thừa tâm tư đi cân nhắc việc này, một khi bạo lộ sau hội tạo thành cái gì hậu quả. Có khả năng Lận Tuyết Vi sẽ không pháp tự kiềm chế thật sâu yêu mến chính mình, nhưng Vệ Thiên Vọng thật sự vô lực ngăn cản. Nằm ở trên giường Lận Tuyết Vi rốt cục chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt nhưng lại vệ thiên vọng gần trong gang tấc khuôn mặt, trên mặt của nàng hiện ra nụ cười hạnh phúc, nhớ mang máng, vừa rồi chính mình thân ở ác mộng, ý thức càng ngày càng hôn mê thời điểm, là vệ thiên vọng xuất hiện ở bên cạnh mình, chỉ là vô cùng đơn giản một cái ôm, lại làm cho thế giới của nàng đều minh than o ac ngong y thuc cang ngay cang hon me thoi sáng lên. Chương 498: Tư nhân máy bay. Chương 498: Tư nhân máy bay kỳ thật vừa rồi vệ thiên vọng thấy được thêm nữa thứ đồ vật, chỉ là hắn không rảnh bận tâm, nhưng hiện tại Lận Tuyết Vi đã không có việc gì rồi, vệ thiên vọng trong đầu liên xuất hiện rất nhiều khác tình cảm đến vệ thiên vọng lúc này thời điểm mới ý thức tới tuy tiện tiến vào người khác nội tâm thế giới đối với chính hắn cũng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng nguyên nhân chính là lẫn tuyết vi đối với hắn không hề giữ lại tín nhiệm đem trong toàn bộ của nàng tâm đều bạo lộ không thể nghi ngờ dương hiện ở trước mặt hắn lại để cho vệ thiên vọng thấy được nàng hồi lâu đến nay tâm lộ con đường trải qua hiện tại vệ thiên vọng mình cũng khó có thể ức chế đối với cái này vốn không có chút nào tâm động đại minh tinh sinh ra không cách nào nói rõ cảm giác thân thiết điểm ấy vệ thiên vọng bất ngờ hắn không nghĩ tới mình cũng sẽ phải chịu sâu như vậy xúc động cho rằng nàng ngầm lấy chìa khóa vàng sinh ra, làm cái minh tinh cũng là thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, trong nội tâm vốn nên là phi thường ánh mặt trời. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, đây hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn. Lật Tuyết Vi chính là bởi vì xuất đạo quá sớm, lúc đầu lúc nàng bản không muốn bạo lộ nhà của mình thế, tận lực cất giấu, kết quả lại gặp được rất nhiều đuôi mù người tìm phiền phức của nàng, các loại ý đồ quy tắc ngầm chuyện của nàng liên tục không ngừng. Mà ngay cả lúc trước nàng tham gia Tân Tu tuyển bạc lúc ngoi đầu lên chủ tính, có môi công ty cũng không thể ngoại lệ, cái kia ra công ty mỗi tổng giám đốc liền nhiều lần ám chỉ, ngươi lại không thức thời chúng ta muốn tuyết tặng ngươi rồi các loại. Nếu không phải nàng có một lợi hại lão ba lợi lễ, chỉ sợ sớm đã gặp không may đột thủ. Về sau Lận Tuyết Vi bất đắc dĩ chỉ phải lại để cho phụ thân ra mặt, giúp nàng dọn dẹp tất cả mọi người, lại dứt khoát một lần nữa thành lập một nhà một mình vì nàng công tác công ty, mới lại để cho những kỳ kỳ quái quái này đổ vật rời xa nàng. Phát sinh rất nhiều sự tình về sau, Lận Tuyết Vi tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn y nguyên lạc quan sáng sủa, nhưng trong nội tâm nàng đối với người khác phái đã hình thành rất sâu khúc mắc, cho nên lúc ban đầu tại lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Thiên vọng thời điểm, nàng biểu hiện được rất không khách khí. Chỉ là về sau phát hiện Vệ Thiên vọng hoàn toàn chính xác cùng những nam kia không giống với Hơn nữa chính mình ra ra cũng xác thực rất coi trọng hắn, Lận Tuyết Vi mới đúng vệ thiên vọng chuyển biến cái nhìn. Ngay sau đó, vệ thiên vọng vì Ninh Tân Di đem vạn hào kiệt hào kiệt tinh nghệ triệt để nhổ tận gốc, thế cho nên về sau toàn bộ đỉnh thắng đều bởi vì vệ thiên vọng lửa giận mà trở nên vạn kiếp bất phục thời gian. Lận Tuyết Vi cảm nhận được vệ thiên vọng sông quan giận dữ vi hồng nhan hào vong xong quan tuy nhiên khi đó nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng đối với vệ thiên vọng chú ý đã so nàng nhận thức mặt khác sở hữu khác phái cộng lại còn nhiều thêm. Tại nàng nhìn như phức tạp lại kỳ thực đơn thuần trong nội tâm, ngoại trừ từng có vệ thiên vọng ảnh tử bên ngoài, cũng không có đừng là bất luận cái cái gì người rồi. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, tại nước Mỹ gặp nạn cái kia một lần, Lật Tuyết Vi bản đã hoàn toàn buông tha cho hy vọng sống sót, lại bị thần bí nhân tiểu xấu Thiên Thần Hàng Lâm giống như cứu súng dưới. Từ cái này lúc bắt đầu, Lật Tuyết Vi đối với nam nhân mâu thuẫn cảm giác triệt để biến mất, đương nhiên chỉ là nhắm vào cái kia cứu được nàng cánh mạng thần bí tiểu xấu, đó cũng là nàng cho đến tận này duy nhất xem qua khóa thân nam nút. Kết quả về sau lần nữa cùng Vệ Thiên Vọng gặp mặt lúc, Lật Tuyết Vi kinh ngạc phát hiện Vệ Thiên Vọng bóng lưng cùng thần bí nhân kia ngắn ngủi khôi phục thân cao về sau hình thể phi thường tiếp cận, cho nên mới có nàng đột ngột nhấc lên Vệ Thiên Vọng quần áo, xem hắn phía sau lưng sự tình. Tuy nhiên kết quả có chút lại để cho người thất vọng, nhưng này Y Nguyên chưa từng bỏ đi lận Tuyết Vi Hoài nghi, chỉ là vệ Thiên Vọng thằng này đáng giận không thừa nhận mà thôi. Lận Tuyết Vi cũng theo trong trường học loáng thoáng biết rõ vệ Thiên Vọng cùng một người tên là Ninh Tân Di nữ sinh quan hệ không phải là nô cạ, đồng thời cũng biết hắn là La thị ca đong thoi cung biet han la la thi che can đai co đong che can ten kia goi la tuyet tong giam đoc gan đay cho hap thu anh sang suat cung la khong thap cang la đoc than đai my nu mot qua lan tuyet vi vo y thuc đa cam thay la tuyet cung ve thien vong khang đinh cung khong tam thuong lai tuong tuong chinh minh tinh canh trong noi tam vo cung co đon nang đung la huu cam nhi phat tai nang viet ra nhieu nhu vay cam đong long nguoi ca đen nghe nói hắn hiện tại kinh thường cũng chưa tới trường học đi học, vốn tưởng rằng từ nay về sau cùng vệ thiên vọng liên hệ cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Chưa từng nghĩ hôm nay nếu như này vô tình gặp được, lần tuyết vi vui vô cùng, mơ mơ màng màng mới làm ra thay đổi áo ngủ lại không mặc cử động. Kết quả vệ thiên vọng một sau khi đi vào tiệu không hiểu phong tình thẳng đến máy tính, nhưng lần này liền mãnh liệt nghiệm chứng lận tuyết vi cho tới nay phỏng đoán, man ảnh ở bên trong nữ nhân lợi hại như vậy, nhưng thoạt nhìn lại tựa hồ như là thủ hạ của hắn, cái kia bất chính nói rõ vệ thiên vọng rất lợi hại phải không? Cũng nói rõ vệ thiên vọng chính là cái cứu mình một mạng thần bí tiểu xấu. Lần tuyết vi đưa tay từ phía sau ôm vệ thiên vọng cổ. Mà lúc này Vệ Thiên vọng đang bị chính mình cái kia không hiểu thấu cảm giác thân thiết mà làm phức tập lấy, cho nên bị nàng kéo đi trở tay không kịp. "Làm cái gì? Mau buông tay. Ta có việc gấp muốn đi trước rồi." Vệ Thiên vọng hơi có vẻ bối rối nói, nhưng ngựa khí đã không hề như là thường ngày đồng dạng lạnh lùng. "Không nên nói dối rồi, chính là ngươi. Muốn cho ta buông tay có thể, ngươi trước thừa nhận lần kia cứu ta đúng là ngươi. Tuy nhiên trong nội tâm của ta một mực cho rằng như vậy, nhưng muốn từ trong miệng ngươi nói sau khi đi ra ta mới yên tâm." Lật Tuyết Vi cũng nổi lên bướng bỉnh tính tình, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Vệ Thiên Vọng trận mắt chừng một cái, ta không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể, cho dù là trận tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không thể. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh đừng làm rộn, ta thực có việc gấp muốn tiến đến Linh Hải Tỉnh. Vội vã đâu rồi, ngươi mau buông tay à? Bằng không thì ta trở mặt rồi. Vệ Thiên Vọng quyết đoán lựa chọn trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nói xong nhìn xuống trên tường đồng hồ treo tường thời gian, trong lòng của hắn mới thở dài một hơi. May mắn cũng không lâu lắm, nhìn như đợi thật lâu, nhưng trên thực tế cứu tỉnh lẫn Tuyết Vi cũng chỉ có điều dùng mười phút không đến mà thôi. Làm sao bây giờ? Nàng mười ngón đan sen, dùng sức dây rùa, có khả năng đem nàng lập thương vệ thiên vọng hơi có vẻ xấu hổ không lưu ý túi đầu xem tuyết đi lại chính xuyên thấu qua áo ngủ cổ áo trông thấy lận tuyết vi trước ngực trắng bóng một mảnh thật là muốn chết ta đổi cái thời gian đổi lại địa điểm có lẽ hôm nay đã không phải là sự nam vệ thiên vọng cứ như vậy khuất phục rồi nhưng hôm nay hắn thật sự rất gấp rất thời gian đang gấp ha đã biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận còn muốn chống chế cũng vô dụng bất quá ta cũng không phải cố tình gây sự nữ nhân xem ra ngươi thực sự sự tình cái tiêu ta hôm nay tạm thời bưng tha ngươi lận tuyết vi ngược lại là biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý cũng không có ý định lại để cho vệ thiên vọng có làm vệ thiên vọng nghe vậy trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm lại đột nhiên cảm giác đôi môi của mình bị người hung hăng lên tình huống như thế nào lận tuyết vi chỉnh thân thể đều đè ép đi lên ngoài miệng cùng lồng ngực cảm giác gáp bách mánh liệt lại để cho vệ thiên vọng hô hấp đều trở nên rồn rập lên cái này thật đúng là cái yêu tính a vệ thiên vọng lại nghĩ tới lần thứ nhất cùng lê ra hơn phát sinh quan hệ đêm hôm đó trong đầu vô ý thức tương đối phát hiện lận tuyết vi cùng lên lão sư hoàn toàn là bất đồng loại hình nữ tử thân hình của nàng mạch mai trước ngực cũng rất có liệu nhưng không có lê lão sư dậy như vậy trọng bất quá cái này có dán hay vẫn là rất không tội áo vệ thiên vọng đột nhiên tĩnh hận không thể đánh chính mình một bàn tay cái này đến lúc nào rồi rồi ta còn đang suy nghĩ miên man mấy thứ gì đó đây quả thật là không thể chắc hắn đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân bị đại minh tinh lận tuyết vi như thế chủ động yêu thương nhung nhớ không triệt để đều tính toán kỳ quái thật lâu lận tuyết vi cái này mới rốt cục buông ra miệng sau đó dẫn đầu ngồi thẳng người hai tay ôm đầu gối quay đầu cười mỉm đối với trướng đỏ mặt đứng dậy vệ thiên vọng nói ra ngươi thừa nhận cũng thế không thừa nhận cũng thế dù sao ta đều bỏ qua đừng cho là ta lận tuyết vi tiểu là cái nũng nịu tiểu nữ hải mặc ngươi lừa gạt ta cũng sẽ không khiến ngươi khó làm nhưng ngươi đừng muốn bỏ qua ta lận tuyết vi nói được rất kiên định trong con ngươi có chút nho nhỏ đắc ý chẳng biết tại sao nàng cũng phát giác được vệ thiên vọng đối với thái độ của mình cùng trước tiệc kỳ thật không giống với tự hồ hắn tại nhân ngượng lấy ta nàng còn nhớ rõ lần kia nhấc lên y phục của hắn suýt nữa bị hắn trở tay một trường đánh chết nhưng lúc này đây hắn lại căn bản không có mâu thuẫn động tác cái này như vậy đủ rồi được rồi được rồi tuy ngươi vậy vệ thiên vọng cũng cầm nàng không có gì hay biện pháp dù sao nang cung phat giac đuoc ve thien vong đoi voi thai đo cua minh cung truoc tieu ky that khong giong voi tu ho han tai nhan nhuong lay ta nang con nho ro lan kia nhac len y phuc cua han suyt nua bi han tro tay mot truong đanh chet nhung luc nay đay han lai can ban khong co mau thuan đong tac cai nay nhu vay đu roi đuoc roi đuoc roi tuy nguoi vay ve thien vong cung cam nang khong co gi hay bien phap du sao nguoi quay đầu lại đừng nói cho ra ra của ngươi ta hôm nay làm một chuyện là được ai hắn đi theo lận hiệu trưởng là học tri thức tuy nhiên hắn đã từng cho lận hiệu trưởng đã từng nói qua chính mình muốn đem toán học vận dụng đến võ đạo bên trong nhưng lại không hy vọng lận hiệu trưởng biết rõ quá nhiều phương diện này sự tỉnh hắn chỉ là nghiên cứu học vấn người không cần phải trộn đều tiến những sự tình này đến đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi vội va đi ninh hải tỉnh là chuyện gì ạ lật tuyết vi trong mắt lóe sáng sáng nói nàng mơ hồ cảm thấy đây là hướng vệ thiên vọng chứng minh chính mình là một người hữu dụng cơ hội hắn giúp mình lớn như vậy bề bộn ta cũng nên trái lại giúp đỡ hắn mới là nói với ngươi cũng vô dụng đệ nhất lớp máy bay còn muốn năm cái giờ đồng hồ mới cất cánh vệ thiên vọng có chút đau đầu nói hắn tính toán đã qua lai xe đi ít nhất phải hai Chờ năm cái giờ đồng hồ ngồi phi cơ có lẽ sẽ nhanh hơn." Lận Tuyết Vi từ trên giường mánh liệt này "Như vậy a, ta có biện pháp. Tại Hồ Đông tỉnh cha ta có người bằng hữu, hắn có tư nhân máy bay. Ta hiện tại tiểu liên hệ vị này thúc thúc, lại để cho hắn hỗ trợ an bài, nhất định không có vấn đề. Nhanh nhất có lẽ chỉ cần một giờ có thể bay lên." Phòng hồi lộ chuyện, Liêu Ám Hoa Minh, Vệ Thiên vọng cũng rất cảm thấy kinh hỉ, không thể tưởng được xuất hiện như vậy chuyện cơ. Lúc này tuy nhiên là đêm khuya, nhưng lần lễ cùng cái kia bằng hữu quan hệ trong đó hiển nhiên không tầm thường, Lật Tuyết Vi cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đem điện thoại đánh đến đó Phú Hào thúc thúc trong nhà vị này có được tư nhân máy bay đại phú hào đêm khuya nhận được lận tuyết vi điện thoại hơi lộ ra kinh ngạc nhưng hắn hay vẫn là vây vây đầu lại để cho chính mình trở nên thanh tịnh chút ít sau đó tiếp thông điện thoại hỏi lận tuyết vi có chuyện gì lận tuyết vi tại trong điện thoại chỉ nói mình có việc gấp muốn đi ninh hải tỉnh muốn mượn hắn tư nhân máy bay dùng một lát đối phương không chút do dự tiêu đáp ứng lên tiếng hỏi sở lận tuyết vi bây giờ đang ở ở đâu lập tức an bài thư ký của hắn tới tiếp người cúp điện thoại phía trước lận tuyết vi tại trong điện thoại ngọt ngào nói ra trần thúc thúc vậy ngài còn là tiếp tục ngủ à việc này có ngài thư ký an bài là được rồi đã quấy rầy ngài để đi ngủ thật sự là không có ý tứ. Tuyết Vi đây là khách khí lời nói rồi. Ta và ngươi ba ba là qua mệnh giao tỉnh, cái này bệ bộn ta khẳng định phải bang đối phương ngược lại là rộng lượng. đương nhiên Trần Thúc Thúc xác thực cũng là người bận rộn, bởi vì hắn hiện tại thật đúng là không ở trong nước, việc này cũng chỉ có thể giao cho hắn tại Giang Sa thành phố thư ký đi làm. Lận Tuyết Vi cút điện thoại, nhất phách ba trưởng, ngươi tới trước phòng khách đi thôi, ta đổi qua quần áo cùng đi với ngươi. Cái gì? Cái này không được. Vệ Thiên Vọng lúc này tự tuyệt. Ta vừa rồi cùng Trần Thúc Thúc nói là ta có việc gấp ai, hiện tại ta không đi thư ký của hắn như thế nào hội mang ngươi lên phi cơ. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta chỉ có thể nói như vậy lận tuyết vi mí mắt mấy mắt. Cái này, Vệ Thiên vọng nhất thời nghẹn lời, nàng nói thật đúng là có đạo lý. Chương 499, ghen ghét phú nhị đại. Chương 499, ghen ghét phú nhị đại đang chờ đợi Trần Thúc thúc thư ký đã đến trong thời gian, Vệ Thiên vọng ước chừng đã biết thân phận của đối phương. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Trần Trí, cái kia hộ Đông tỉnh nội danh nhà giàu nhất, bên ngoài thân gia vượt qua 20 tỷ, sản nghiệp trải rộng cả nước. Hắn cùng với lần lễ giao hảo thuần túy là ngẫu nhiên, lúc trước Trần trí ở nước ngoài từ đầu dốc sức làm đúng là cùng lận lễ cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ tài trí có khác hôm nay lận lễ thực lực so về trần trí đến ngược lại cũng không kém dưới cơ tập đoàn công ty càng là nổi tiếng toàn cầu năm trăm cường chỉ là lận ra tại hồ đông tỉnh bên này không bằng ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương trần trí mà thôi hiện tại la thị chế cắn cùng trần trí so với cũng không quá đáng là tôn kép nhại nẹp quy mô không thể tưởng được hắn liền tư nhân máy bay hành khách đều có cái này lại để cho vệ thiên vọng âm thầm cảm thán đây mới là đại phú hào thế lực nếu là tương lai ngày nào đó mình cũng có tư nhân máy bay hành khách rồi ra ngoài làm việc cũng không biết muốn thuận tiện bao nhiêu lúc này lẫn tuyết vi tuy nhiên đã đối với vệ thiên vọng ái mộ nhưng làm cho nàng đang tại vệ thiên vọng mặt thay quần áo hay vẫn là rất e lệ chính cô ta cũng không biết kỳ thật nàng trước ngực phong quang sớm được vệ thiên vọng thấy thất thất bát bát rồi chính lòng tràn đầy chờ mong trong phòng đổi lấy quần áo âm thầm nhất quyền lần này rốt cục có thể cùng vệ thiên vọng một mình cùng một chỗ rồi về phần nàng tại hồ đông tỉnh còn lại thông cáo lẫn tuyết vi sớm đã ném ra lên chín từng mây đi lúc này thời điểm rồi có thể quản được rồi nhiều sao như vậy bất quá công ty vốn cũng là nhà nàng nàng cũng không cần xem người khác sắc mặt làm việc cùng lắm thi tựu cho thông cáo đơn vị nói cung lam thi tieu cho thong cao đon vi noi loi xin lỗi hôm nào là được rồi Ngày mai cũng chỉ là cái không thể nào trọng yếu buôn bán hoạt động, làm trễ mãi sẽ trở ngại đi à nha, cũng không phải nhiều đại sự. Đợi ước chừng 2 chừng 10 phút đồng hồ, Trần Trí thư ký rốt cục khoan thai đến chậm, so dự tính thời gian ước chừng muộn thêm vài phút đồng hồ. Vệ thiên vọng cùng Lận Tuyết Vi không nghi ngờ gì, bất quá khi hai người mở cửa xe lúc, đã biết rõ sự tình nguyên nhân rồi. Trong xe không riêng có Trần Trí thiếp thân nam thư ký, còn có người trẻ tuổi, hắn đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trong, gặp xe cửa vừa mở ra, tiểu đối với Lận Tuyết Vi hưng phấn phất phắt tay, "Tuyết Vi tỷ, cái này hơn nửa đêm ngươi là muốn đi đâu ở bên trong ạ?" Lận Tuyết Vi thấy thế khẽ cho mày, không có nghĩ tới tên này cũng tới, vốn muốn cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ ngồi chỗ ngồi phía sau, kết quả như thế nào cái này nhị thế tổ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, vậy phải làm sao bây giờ? người trẻ tuổi kia không phải người khác, đúng là trần trí nhi tử trần trung tinh. vệ thiên vọng lúc trước chợt nghe lận tuyết vi nói, trần trí là phụ thân nàng lận lẽ thế giao, gặp cái này hiếu cũng chỉ cho là trần trí nhi tử nghĩ đến gom góp cái náo nhiệt, cũng không có đa tưởng, trực tiếp tụi đi phía trước sắp xếp đi đến, ý định chính mình ngồi phía trước tay lái phụ. không nghĩ tới lận tuyết vi gặp vệ thiên vọng một mở cửa, bá theo hắn bên cạnh thân vào tới, đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên hướng về phía vệ thiên vọng nháy mắt mấy cái sau đó lại quay đầu có chút mất hứng đối với trần trung tinh nói ra trần trung tinh ta đi ninh hải là có việc gấp ngươi cùng tới làm cái gì lẫn biết vi ngữ khí lộ ra không thật là tốt hiển nhiên nàng là có chút tức giận cái này đều dạng sáng mấy giờ rồi thằng này còn không thức thời chạy tới vạn nhất lại để cho vệ thiên vọng ngộ nhận là ta cùng hắn có quan hệ gì vậy cũng làm sao bây giờ trần trung tinh phía trước bạn ở bên ngoài trung trạ đến 3 giờ sáng qua mới về nhà đúng lúc gặp được trần trí thư ký lái xe đi ra ngoài trong nội tâm có chút hiếu kỳ tựu ngăn đón hỏi thăm tình huống Thưa ký tự nhiên không dám gạt trần trung tinh không nói thật tiểu nói cho chính hắn là muốn đi tiếp lận tuyết vi đến sân bay trần trung tinh khi còn bé cùng lận tuyết vi đã từng ngắn ngủi bãi kiến mấy lần về sau bởi vì lận lễ sự nghiệp ở lại nước mỹ mà phụ thân của hắn trần trí tắc thì đem sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến trong nước người một nhà trở về quốc định cư hồ đông cho nên gặp mặt số lần tựu ít đi rồi nhưng trong đầu hắn lại vẫn nhớ cái này đại chính mình hai tháng tỷ tỷ về sau cũng thường xuyên tải trên tivi chứng kiến lận tuyết vi tương quan đưa tin có đôi khi thậm chí còn âm thầm đắc tieu it đi tự mình biết cái 2 thang ty tên là tren TV chung tuyết vi đại minh tinh tên thật là lận tuyết vi khi còn bé hai người còn cùng một chỗ nếm qua kem ly đây này nhiều khi cùng năm trí nhớ mới khắc sâu nhất trần trung tinh phần lớn thời gian là cái trò chơi nhân sinh hỗn đản nhưng ở hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong lại thường xuyên nhớ thương lấy chính mình cái thanh mai trúc mã tỉ tỉ khó được có cơ hội đụng vào hắn tự nhiên muốn cùng theo một lúc đã đến trần trí thư ký sao có thể không rõ cái này nhị thế tổ ý định lại không dám cự tuyệt hắn lại sợ đắc tội với người cũng chỉ phải định lấy trần trung tính khó chịu ánh mắt cho hắn lao tự trần trí gọi điện thoại báo cáo việc này trần trí nghĩ nghĩ con mình đối với lận tuyết vi có hứng thú cũng không phải cái gì chuyện xấu Hùng chi lận tuyết vi vốn là chỉ nói cho hắn nàng có việc gấp muốn đi ninh hải cũng không nói có người khác tại cho nên tiểu đồng ý việc này thường xuyên qua lại kết quả chính là thời gian muộn thêm vài phút đồng hồ trên xe lại thêm cái trần trung tinh nhưng này vừa mới vừa thấy mặt trần trung tinh liền phát hiện hào khí không thích hợp lận tuyết vi nhìn thấy chính mình hiện nhiên không có gì vui vẻ nỗi khổ bạn chơi gặp lại ý tứ ngược lại lộ ra rất mâu thuẫn xuất hiện loại biến hóa này đích căn nguyên không hề nghi ngờ tiểu là chính kéo ra chỗ ngồi phía sau môn hướng bên trong ngồi vào nam tử này rồi vệ thiên vọng tâm tư hạng gì linh động Chỉ trong nháy mắt liền từ Lãn Tuyết Vi biểu hiện cùng Trần Trùng Tinh ám chìm trong thần sắc nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng lần này việc này xem như cầu người khác hỗ trợ, hắn cũng không nên nói cái gì, với hắn mà nói hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau chóng đuổi tới Ninh Hải tỉnh, cái khác cũng có thể bỏ qua. Trần Trùng Tinh cũng không phải người ngu, giả bộ như hiểu ý vô ý hỏi, "Tuyết Vi tỷ ngươi đi Ninh Hải là có chuyện gì ạ? Không bằng ta cùng đi với ngươi a, có lẽ ta có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu?" Lãn Tuyết Vi ngồi ở hàng phía trước liếc mắt, "Ai muốn ngươi hỗ trợ a? Ta chính mình cũng không biết Vệ Thiên vọng rốt cuộc là có chuyện gì đâu rồi, ta có thể cho ngươi nói được sao?" lúc này thời điểm trần trí thư ký cũng biết hôm nay thoi điem tran tri thu ky cung biet hom nay troc tai hoạ tóm lại lúc này là ở đâu đều lấy không được tốt rồi đành phải buồn bực cái đầu đi phía trước lái xe thần tiên đánh nhau sự tỉnh chúng ta dưới những làm này người có thể ngàn vạn đường chỗ đều lật tuyết vi căn vốn không muốn phản ứng nàng cùng loại ánh mắt nàng thấy nhiều hơn chỉ là khi còn bé có chút ấn tượng trần trùng tinh cũng biến thành loại người này làm cho nàng thong có hơi thất vọng mà thôi bất quá lại đại đả kích cũng không lớn bất quá không thể cùng vệ thiên vọng ngồi ở đồng nhất sắp xếp thừa cơ cùng hắn gần hơn quan hệ đến hôn ánh chuyện của ta ngươi cũng đừng thanh loai nguoi nay lam cho nang thoang co hoi that vong ma thoi bat nhiều như vậy cảm ơn sự quan tâm của ngươi. bất quá thực không nhọc ngươi hao tâm tổn trí lận tuyết vi đâu ra đời nói. âm thầm tại trong lòng hạ quyết tâm, quay đầu lại nhất định phải cùng phụ thân lận lễ nói nói chuyện này, lại để cho hắn cho trần thúc thúc chào hỏi. hy vọng đừng bởi vì này kẻ lỗ mãng tiểu thí hại sự tình ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ. nhưng nếu như hắn thực như vậy không thất thời, lận tuyết vi trong nội tâm cũng quyết định chú ý, trực tiếp cho hắn trở mặt cũng không phải là không thể được. tự la được trước tiên đem máy bay cho lên, đem vệ thiên vọng sự tình làm tốt mới là. tại phía xa đại dương bị ngạn trần trí nếu như sớm biết như vậy con mình sẽ chọc cho ra ván này mặt đến, khẳng định nói cái gì cũng sẽ không đồng ý hắn đồng hành. Nhưng hiện tại Trần Trí đều lại ngủ đi qua, ở đâu còn biết chuyện bên này, bên kia tuy nhiên là ban ngày, nhưng hắn ngày hôm qua vì một cái trọng yếu hạng mục bẻ buốn suốt cả đêm, lúc này thời điểm mí mắt đều không mở ra được. Nếu không phải lần này là lần Tuyết Vi sự tình, chơi sập xuống hắn cũng sẽ không quản. Trần Trung Tinh gặp tại lần Tuyết Vi bên kia lấy không đến bỏ đi, ngượng ngùng nhếch môi, càng làm chú ý lực phóng tới Vệ Thiên Vọng trên người, vị huynh đệ kia rất quen mặt ta, ngươi là? Hắn thật đúng là không phải thuận miệng nói bậy, quả thật ngẫu nhiên tại trên tivi đã từng gặp Vệ Thiên Vọng quảng cáo. Vệ Thiên Vọng Vệ Thiên Vọng trả lời lời ít mà ý nhiều, lập tức liền đem mặt chuyển đến một bên đi liền hỏi tên hắn hứng thú đều thiếu nợ phụng vệ thiên vọng tính cách cựu là như thế đối với không có cảm tình gì người hắn hoàn toàn không có cùng đối phương liên hệ hứng thú thái độ biểu hiện được trước sau như một đều là như thế chẳng ra hắn từ đối phương xem lận tuyết vi trong ánh mắt thấy được nam nhân đối với nữ nhân khát vọng tuy nhiên không muốn thừa nhận chính mình đối với lận tuyết vi đã có đặc biệt tình cảm nhưng vệ thiên vọng trong tiềm thức đã sinh ra tham muốn giữ lấy cho nên hắn mới có chút ít chán ghét trần trung tinh đột nhiên ăn hết canh cửa trần trung tinh vốn là đối với vệ thiên vọng lòng mang khó chịu cảm thấy hắn đã đoạt chính mình tuyết vi tỷ cái này thì càng không vui rồi hắn cũng không nói thêm gì nữa. Mà là có chút ú hoán từ sau tòa nhìn xem lận Tuyết Vi bên mặt, trong nội tâm buồn bực lấy, như thế nào cũng khi còn bé ấn tượng không giống với lúc trước đâu rồi. Khi đó nàng thế nhưng mà thật tốt đại tỷ tỷ, vì cái gì hiện tại nàng biến thành loại thái độ này nữa nha. Hắn ngược lại là quên, khi còn bé chính hắn cũng đều là cái tiểu thí hại, hiện tại đã là nhanh hoàn thành tiên nhân trạm bùi hoa lãng tử rồi, người khác lận Tuyết Vi cũng theo một cái tiểu cô nương biến thành hiện tại đại minh tinh rồi, húng chi, là người hư mất người khác chuyện tốt ta. Căng về sau lận Tuyết vi cũng hiểu được vốn là có việc cầu người như vậy đối đai trần trung tình tựa hồ có chút quá không để cho trần thúc thúc mặt mũi nhưng nghĩ lại muốn, trần trung tình có thể theo tới mười phần cũng có trần thúc thúc đồng ý hiển nhiên cựu là muốn tác hợp chính mình cùng hắn lận Tuyết vi cái này lại không vui rồi dứt khoát cũng không cùng hắn nói chuyện cựu là đem đầu bên cạnh đến một bên theo phía bên phải nghiêng đầu đi hỏi vệ thiên vọng đúng rồi ta đều còn không biết ngươi đi ninh hải làm chuyện gì đâu rồi vệ thiên vọng lắc đầu chuyện này ngươi tốt nhất đừng biết rõ a trên máy bay kia có dù để nhảy sao có thể nhảy dù sao đường ra trụ sở bí mật ở vào trong núi lớn nhanh nhất đến chỗ đó phương pháp đương nhiên không phải đợi máy bay tại ninh hải tỉnh phủ đáp xuống lại đi ô tô khu xa tiến về trước mà là lại để cho máy bay vừa vận theo cái kia thượng diện bay qua lại chính mình nhảy dù xuống dưới như vậy so dự tính ít nhất lại có thể tiết kiệm 2 giờ thời gian về phần khả năng sai số cái mấy km cái này đối với vệ thiên vọng mà nói căn bản không phải vấn đề dù là rừng sâu núi thẳm xoay mình nham vết đá hắn cũng như dẫm trên đất bằng trần trí thư ký không cần nghĩ ngợi đáp trần tổng tiểu nhân trên máy bay là có nhảy dù phương tiện năm trước trần tổng còn thân hơn tự nhảy qua một lần đâu a Như vậy cũng tốt. Vệ Thiên vọng lại cao hứng hơi có chút, sự tình trở nên càng ngày càng thuận lợi. Hắn lần này đến đường ra căn cứ, là đã làm xong đại khai sát giới ý định, đương nhiên không có khả năng lại để cho Lận Tuyết Vi chứng kiến, lựa chọn nhảy dù có thể nói một lần hành động rất hiếm có, lại có thể lại để cho Lận Tuyết Vi không có biện pháp theo kịp, lại có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Lận Tuyết Vi chấn động, cái gì? Ngươi muốn nhảy dù? Ngươi có thể hay không a? Vừa nói xong nàng tiểu đã hối hận, chính mình không hỏi chính là nói nhảm sao? Chương 500, ở phi trường phiền toái nhỏ. Chương 500, ở phi trường phiền bãi nhỏ Vệ Thiên vọng là người già sao cũng nhưng hắn là liền quả bom bạo tạc còn không sợ ác mà tiểu xấu a làm sao có thể liền nhảy cái tán cũng sẽ không nhưng bộ dạng như vậy ta không thể đi theo ngươi rồi a lận tuyết vi lập tức lo được lo mất trên mặt nói không nên lời thất lạc bên cạnh trần trùng tinh nghe được là trận mắt há hốc mồm xem ra đến ninh hải đi có việc gấp không phải tuyết vi tỷ mà là cái này gọi vệ thiên vọng gia hỏa hắn đến cùng cái gì địa vị a đúng rồi hắn không phải đi năm cả nước kỳ thi đại học trạng nguyên sao trả hết hồ đông đài chính là cái tia tivi quảng cáo cho cái gì kia tình thần mắt sáng dịch đánh quảng cáo rồi đáng giận a tuyết vi tỷ ngươi đối với hắn muốn hay không tốt như vậy đó a vì giúp hắn bệ buộn, ngươi liền hướng ba ba của ta mượn máy bay nợ nhân tình loại chuyện này đều làm ra được vì hắn ngươi vừa nhìn thấy ta cứ như vậy mặt mũi tràn đầy khó chịu trong nội tâm của ta rất không thoải mái a Trần trung tinh ghen ghét phi thường ghen ghét rõ ràng ba ba của ta mới là đại phú hào trần trí a rõ ràng hai người chúng ta mới là môn đăng hộ đối a ngươi sao có thể thích một cái bình dân sinh ra vệ thiên vọng đâu rồi hắn không phải là thành tích tốt một điểm sao có gì đặc biệt hơn người ta thành tích cũng không kém a ta đã ở yên kinh đại học đọc sách a cái này dựa vào cái gì a việc này hoàn toàn chính xác lại để cho người bị khuất trần trung tinh vốn nhận thức lận tuyết vi tại tuyến hai người nhà cũng là thế giao. chính mình sinh ra lại tốt thành tích cũng không kém tướng mạo càng là thượng giai vốn tưởng rằng hôm nay là nối khố bạn chơi gặp lại về sau trò chuyện với nhau thật vui sau đó lẫn nhau tố tâm sự tiết tấu ai biết chân tướng hoàn toàn không phải như vậy một sự việc chính mình hiển nhiên thành cái đáng thương bóng đèn trần trung tinh thân là hồ đông nhà giàu nhất trần trí như tử bản thân điều kiện cũng không kém tự nhiên có chút ngạo kiểu tính nết, trong ngày thường vô luận đi tới đó người khác đều được cho ba phần chút tình mọn là tuyết vi tuy nhiên không cần như nữ hải tử khác như vậy bởi vì vừa ý nhà của mình thế mà chủ động định vợ hắn nhưng là không nên vừa thấy mặt đã vung mặt lạnh a húng chi hôm nay là ngươi cho ta mượn ra máy bay ai? đây chính là máy bay ai? không phải cái gì mười khối tám khối tiểu tiền lẻ cũng không phải cái gì mười vạn 8 vạn tiểu xe dợm thực cho rằng mượn cái máy bay dễ dàng như vậy đó a ngươi biết tạm thời an bài đường biển nhiều phiền tại sao nhà của ta vì giúp ngươi cái này bệ buộn, được thiếu người bao nhiêu một cái nhân tình ngươi biết không nhà của ta nhân tình rất đáng tiền đó a Này cũng không thể trách Trần Trùng Tinh kéo kiệt, đổi người khác bị kích động tới gặp nối khố bạn chơi, không nói đến có thể trò chuyện với nhau thật vui, tốt xấu tổng có thể hào hào trò chuyện bên trên hai câu. Kết quả lận tuyết vi vì, vì tại vệ thiên vọng trước mặt biểu hiện hai người không có liên quan, thiếu chút nữa sẽ không tại trên mặt viết, người quốc xa một chút cho ta sáu chữ to rồi. Trần Trùng Tinh trong nội tâm khó chịu, cũng là đúng là nên. Hắn sát thực phía trước đối với lận tuyết vi có chút hứng thú, nhưng cái này cũng xác thực cùng hắn đối với những non kia mô hình các loại thái độ không giống với. Chính hẳn cũng biết, Lận Tuyết Vi không thể nào là hắn tùy tùy tiện tiện có thể phao lấy được, bởi vì Lận Tuyết Vi trong nhà rất có thể so với nhà của hắn còn có tiền. Nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta cũng không thể giả trang ra một bộ rất chán ghét bộ dáng của nàng a. Hiện trong xe hào khí đặc biệt xấu hổ, ba người trẻ tuổi không lời nào để nói, lái xe thư ký cũng là nơm nớp lo sợ. Trần Trung Tinh càng nghĩ càng là không phải mãi, thỉnh thoảng khó chịu nghiêng mắt nhìn một mắt vệ thiên vọng, âm thầm làm cái quyết định, ngươi không phải có việc gấp muốn đi Ninh Hải sao? Ta hàng ngày không cho ngươi như ý hắn đương nhiên sẽ không phản đối đem máy bay cấp cho lận tuyết vi bởi vì này dạng hắn hội tại cha mình trước mặt chiếm không được tốt bị hung hăng gọt một chầu cái kia đều là nhẹ đích trần trí cùng lận lễ cũng không có thiếu sinh ý bên trên lui tới hai nhà quan hệ nếu vì vậy mà vỡ tan rồi hắn thửa đảm đương không nổi trách nhiệm này nhưng hắn có những biện pháp khác cố ý đệ nặng việc này Dung trần trí tại hồ đông trong tỉnh địa vị tại đây đêm hôm khuya khoác không có bao nhiêu hàng không dân dụng máy bay hành khách cất cánh thời điểm lại để cho hàng không cục quản lý tạm thời chọc vào một đầu tuyến đường an toàn đi ra cũng không phải việc khó gì nhưng hiển nhiên hiện tại Trần Trung Tinh là quyết định chú ý lặng lẽ trong này tắc quái, biểu hiện ra lại để cho thư ký đi cùng hàng không cục quản lý người câu thông chính mình tắc thì lặng lẽ cùng cục lãnh đạo chào hỏi cố ý lại để cho hắn giả trang ra một bộ khó làm bộ dạng kéo ngươi đến buổi sáng ngày mai đều là nhẹ đích ta nhìn ngươi có thể có biện pháp nào Trần Trung Tinh hiển nhiên không cho rằng vệ thiên vọng cái này bình dân sinh ra trạng nguyên có thể phá giải được ván này mặt trong nhà mình gia công không xuất lực ngươi cũng chỉ có thể nhận thua việc gấp ta cho ngươi gấp nghĩ đến này hắn lại có chút dương dương đắc ý được rồi tới lúc này, dùng hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, cũng biết muốn đuổi theo lận tuyết vi thuần túy nói chuyện hoang đường Việt dông. chỉ sợ nếu không phải ta ngồi ở chỗ này, tuyết vi tỷ mười phần là muốn cùng hắn ngồi ở một loạt, sau đó yêu thương nung nhớ a. hắn biết rõ lận tuyết vi ra thế bối cảnh, nhưng nàng như thế nói rõ cở sĩ hướng cái khác nam sinh tỏ vẻ hảo cảm, đây tuyệt đối là chân ái, nửa phần làm không phải giả vờ. thật sự là hâm mộ ghen ghét hận cái này hay mệnh gia vo that su la ham mo ghen ghet han cai nay hay menh ra hoa a. chân trung tinh cũng không phải rất tức giận rất phẫn nộ, hắn đối với lận tuyết vi là có hảo cảm, nhưng cũng không phải không nên đạt được nàng không thể cái chủng loại kia, thuần túy là đối với khi còn bé một sự tỉnh hoại niệm mà thôi hắn cũng không thiếu nữ nhân, càng không dám suy nghĩ lấy đem cùng cha mình từng có mệnh giao tình lần thúc thúc con gái đạt được, lấy ra cho rằng khoe khoang công cụ. Hắn không có cái kia lá gan, càng không như vậy không có tim không có phổi. Hắn cũng không phải cho rằng khắp thiên hạ sở hữu xinh đẹp nữ nhân đều được là của ta náo tàn thanh niên. Nhưng hắn cũng là người à, dù sao cũng phải có chút người bình thường nên có cảm tình a, khó chịu đó là tất nhiên, đã có thể làm điểm buồn nôn người sự tình, hắn đương nhiên biết làm. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quấn quýt quyết tra lấy, hôm nay việc này đi qua, hắn cũng tự nhận mệnh rồi, đợi đến lúc sáng mai, hai người này thực gấp đến độ không được thời điểm. Hắn cũng sẽ ra mặt an bài việc này, đến lúc đó còn có thể hùng hăng gọt một gọt Vệ Thiên Vọng khí thế, cũng coi như báo một mũi tên tri chi thủ rồi. Được ta Tuyết Vi tỷ còn kiêu ngạo như vậy, ta cũng không phải buồn nạn. Ngươi muốn thật có thể ăn nói khép nép cầu ta, ta cũng không phải là khó ngươi, đây đều là ngươi tự tìm. Chỉ là Trần Trùng Tinh nằm mơ cũng không nghĩ ra, Vệ Thiên Vọng việc cần phải làm đến cỡ nào khẩn cấp, liên lụy lại có bao nhiêu, căn bản không phải hắn cái khu vực này, khu Hồ Đông tỉnh nhà giàu nhất nhi tử nên liên lụy đi vào. Về phần Vệ Thiên Vọng theo như lời nhạy dụ, hắn cũng chỉ cho là cái chế cười. Nói đùa gì vậy? Ngươi đương nhảy dù là câu cá ăn cơm nhẹ nhàng như vậy thoải mái sự tình sao? Năm trước cha mình Trần Trí nhảy dù lần kia còn không phải chọn lấy cái trời trong nắng ấm giữa ban ngày, tại chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng đi chỉ đạo xuống, thăm dò hồi lâu, xác định phía dưới điểm rơi là Đại Thảo Nguyên mới dám làm việc này. Bây giờ là cái gì một chút? Đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm a, ta khẳng định không thể để cho ngươi không công đi chịu chết ta. Ngươi thế nhưng mà ta Tuyết Vi Tỷ nhìn chúng Nam nhân a, Trần Trung Tinh cho mình tìm cái không tệ lý do là vì vệ thiên vong an toàn suy nghĩ sao? Ta mới ra hạ sách lầy, quay đầu lại Tuyết Vi Tỷ còn phải cảm tạ ta đâu? Ước chừng nửa giờ sau, một đoàn người rốt cục đi vào sân bay, trần trí thư ký trước xuống xe đi tìm cơ thần không cục quản lý người an bài đường biển rồi. trần ra máy bay ngược lại là một mực đều ngừng ở phi trường, đều là do sân bay nhân viên quản lý phụ trách hàng ngày giữ gìn, đương nhiên phí tổn xa xỉ. trần trung tinh tìm một cơ hội, tiểu nói mình đau bụng muốn đi đi về đút cờ, thư ký chân trước vừa đi, hắn chân sau cũng chạy mất, lưu lại vệ thiên vọng cùng lặn tuyết vi trong đại sảnh đang chờ. mới đầu lặn tuyết vi ước gì cái này bóng đèn sớm chút biến mất, cũng lời được quản hắn khỉ gió như vậy như vậy quái tật xấu, chỉ là hắn quay người chạy trốn thời điểm, khoe miệng lộ ra cái kia ti tươi cười đắc ý gọi Lãn Tuyết Vi trong nội tâm có chút bất an, hắn không biết cô ý làm cái a? Lãn Tuyết Vi có chút trong nội tâm không có ngọn nguồn, đối với Vệ Thiên Vọng nói ra, Vệ Thiên Vọng không sao cả, bĩu môi, không sao, xem hắn có thể làm được ra cái gì sự tình đến, cái này Tiểu Thí Hải thích ngươi a? Ba người tuy nhiên gần với nhau, vốn lấy Vệ Thiên Vọng hôm nay tâm lý thành thục trình độ, Trần Trung Tinh trong mắt hắn, thật đúng là cùng Tiểu Thí Hải không giống. Lãn Tuyết Vi mặt đỏ lên, một phát bắt được Vệ Thiên Vọng cánh tay, nói hưu nói vượn cái gì đâu rồi, hắn cũng cũng là bởi vì khi còn bé cùng ta nhã cho nên cảm thấy ta nhất định sẽ cầm hắn đương người quen a hôm nay việc này vốn cùng với hắn không có quan hệ gì là chính bản thân hắn không nên đến chỗ đều ta đối với hắn có thể một chút hứng thú đều không có hứng thú của ta toàn bộ tại lận tuyết vi đang định nói tiếp vệ thiên vọng lại đã cắt đứt nàng đợi lát nữa máy bay an bài tốt về sau ngươi tự trở về đi ta muốn việc này ngươi hay vẫn là đừng cùng đi theo so sánh tốt lận tuyết vi ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn ngươi muốn đi giết người vệ thiên vọng đương nhiên sẽ không thừa nhận trận mắt nói lời bịa đặt không có một chút chuyện nhỏ mà thôi cùng ngươi không có sao thấy hắn ngữ điệu lại lạnh xuống Lần Tuyết Vi biết rõ chính mình nhiều chuyện gây lòng hắn phiền liền rồi, không dám hỏi lại, trong nội tâm lại cảm thấy có chút ít uy khuất. Bất quá không sao, hắn khẳng định vùng không hết chính mình, cái này máy bay, ta thật đúng là không phải bên trên không thể. Một lát sau thư ký đi theo hàng không cục quản lý quan viên một đạo đã tới, Trần Chí mặt mũi sắc thực rất lớn, thư ký trước khi tới nơi này cùng cục quản lý giá trị người nối nghiệp viên liên hệ rồi một lần, chờ đến nơi đây thời điểm, tự mình hậu ở chỗ này dĩ nhiên là trực ban đinh phó cục trưởng. Đinh phó cục trưởng trên mặt biểu lộ có điểm quái dị, hơi có vẻ xấu hổ cùng Trần Chí thư ký khoát tay giải thích cái gì. Thật không phải ta không giúp các ngươi mà là hôm nay vừa vặn có quân dụng cơ chiếm được hướng ninh hải tuyến đường an toàn, hơn nữa các ngươi lựa chọn còn là phi thường quy lộ tuyến, việc này rất khó làm. Đinh phó cục trưởng đối với Trần trí thư ký lớn tiếng nói, tựa hồ cố ý muốn cho vệ thiên vọng cùng lãn tuyết vi nghe được. Đinh phó cục trưởng, việc này thật sự rất trọng yếu, là Trần tổng tự mình phân phó xuống, ta đây cũng là vâng mệnh làm việc, nếu như sự tình làm không xong, ta thật sự rất khó lời nhắn nhủ thư ký hiển nhiên không biết Trần trùng tinh đã đoạt tại trước mặt của hắn lặng lẽ cho Đinh phó cục trưởng trực tiếp gọi điện thoại, thật đúng là tưởng rằng công việc khó làm. Đương nhiên, tại tình hình trong nước trong phạm vi, chỉ cần quan hệ đến vị rồi, cũng không phải không thể biến báo cho nên hắn y nguyên thử dùng trần trí tên tuổi để đả động đối phương nhưng kỳ thật hắn hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng rồi trần trung tinh thế nhưng mà trần trí nhi tử nhi tử so thư ký hiển nhiên càng có tác dụng hai người một bên tranh chấp vừa đi đường rất nhanh đi vào vệ thiên vọng cùng lận tuyết vi phụ cận trông thấy lận tuyết vi linh phó cục trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng không thể tưởng được dĩ nhiên là đại minh tinh lạc tuyết vi ạch hôm nay việc này ta thật sự là tận lực ta là thật muốn băng cái này bề bộn nhưng không có biện pháp a quân đội muốn dùng cái này tuyến đường an toàn ta cũng rất bất đắc gì a chương năm thủ trưởng điện thoại năm trăm thủ trưởng điện thoại có thể leo đến hàng không cục quản lý phó cục trưởng vị trí linh phó cục trưởng cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện mọi việc đều thuận lợi đích nhân vật đương hắn tiến vào trạng thái về sau trận tròn mắt nói lời bịa đặt bụng sự người bình thường thật đúng là không thể xuất ra đầu tiên biểu hiện ra cần muốn giúp đỡ chính là đại minh tinh lạc tuyết vi nhưng lúc trước hắn liền từ trần trùng tình trong miệng biết rõ chân chính có sự tình người là cái kia không ngờ người trẻ tuổi vệ thiên vọng khẳng định được lựa chọn định vợ trần trùng tình a về phần vệ thiên vọng quỷ biết rõ ngươi là cái đó nhân vật số má ngươi tựu không nên trên đường tới bên trên đem trần thiếu tội cũng đừng trách ta không trưởng nghĩa, đây đều là hú tử ngươi số mệnh không tốt ta. nếu không phải vệ thiên vọng, chỉ sợ thật đúng là bị đinh phó cục trưởng giả vờ bộ dáng giấu diếm đi qua. hắn có chút nghiền ngẫm nhìn xem cái này đinh phó cục trưởng ở chỗ này diễn kịch, theo lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, vệ thiên vọng đã biết rõ thằng này là ở giả vờ giả vờ rồi. lật biết vi ngược lại không có nhìn thấu việc này, bắt đầu bối rối, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng nhìn xem vệ thiên vọng làm sao bây giờ đâu rồi. xa xa trần trùng tinh chính một đường tiểu đã chạy tới, trong miệng hô, đinh phó cục trưởng, việc này ngươi có thể nhất định phải giúp ta tuyết vi tỷ làm tốt ta. trong lòng của hắn muốn nhưng lại, hát hát. Bảo ngươi cho ta bảy sắc mặt, bảo ngươi vệ Thiên vọng đoạt ta Tuyết Vi tỷ, còn như vậy tún hối hận không chết được ngươi. Vốn không chết được ngươi. Vệ Thiên vọng trước nhìn nhìn đang cố gắng cùng Lận Tuyết Vi giải thích đinh phó của trưởng, lại nhìn coi giả trang ra một bộ rất nóng bỏng, nhưng con ngươi ngọn nguồn lộ ra cổ tốt sắc trần trùng tinh, trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ, quả nhiên là tiểu tử này đang tác quái. Nếu là bình thường, hắn có lẽ có tâm tình giáo giáo cái này tiểu bằng hữu là người, bất quá hiện tại hắn quả thực không tâm tư ở chỗ này nét mực. Ngươi tìm lấy cơ không phải quân đội chiếm được tuyến đường an toàn sao? Ta lập tức ủy cho ngươi để mắt. Hắn muốn cho Hàn Liệt gọi điện thoại rồi. Các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại Vệ Thiên Vọng đột nhiên đã cắt đứt Đinh Phó cục trưởng cùng Lận Tuyết Vi bọn người đối thoại, hắn thật sự nhìn không được người này như vậy đóng kịch, thời gian của ta như thế quý giá, sao có thể cho ngươi như vậy lãng phí mất. Nghe xong hắn mà nói, trong lòng mọi người cảm thụ là không đồng dạng như vậy. Lận Tuyết Vi thì là trong chờ mong mang theo hiếu kỳ, nàng biết rõ chính mình lúc trước gặp nạn, là Hương Giang đặc thủ sự vụ cục cục trưởng Mạc Vô Ưu cùng với cha mình lần lễ tự mình cầu đến Vệ Thiên Vọng danh nghĩa, hắn mới đáp ứng ra tay. Điều này nói rõ hắn cùng nước Cộng hòa Cao tầng là có chút liên hệ. Lận Tuyết Vi ẩn ẩn chờ mong lấy, hắn có lẽ có biện pháp nào? Chân Trung Tinh Tắc thì là có chút khinh thường đem miệng niết lên, ngươi lương ta không biết rõ ngươi là người nào sao? Không phải là cái cả nước trạng nguyên sao? Ngươi còn có thể cho ai gọi điện thoại giải quyết việc này? Đều lúc này thời điểm rồi, ngươi tựu thành thành thật thật cho ta thấp cái đầu không được. Ta lập tức đã giúp ngươi giải quyết việc này. Không đúng a, hắn không nhất định biết là ta tại động tay chân a. Chân Trung Tinh đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm, coi như là lại để cho Vệ Thiên vọng kinh ngạc rồi, nhưng hắn cũng không biết là mình làm, cái này không không có cảm giác thành tựu đến sao? Không được, ta được đem mình bộc lộ ra đến. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Vô ý thức Tiểu nói ra, ngươi đương chính mình là quốc gia chủ tịch đâu rồi, gọi điện thoại là có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giải quyết. Đây chính là quân đội chiếm dụng tuyến đường an toàn đâu rồi, ngươi đừng có nằm động. Bất quá đâu rồi, nếu ngươi van cầu ta, ta nói không chừng có thể giúp ngươi tìm xem quan hệ, giúp ngươi mặt khác sai khai cái thời gian, an bài đầu kém đến không xa tuyến đường đi quá. Trần Trung Tinh Dương Dương đắc ý nói, hiển nhiên là ý định nhảy ra ngoài. Trần trí thư ký lúc này mới kịp phản ứng, khó trách trước kia Tiểu đã nói rồi đấy sự tình đột nhiên sinh ra biến cố, lại la Trần trùng tình cái này, nhị thế tổ ở bên trong cái rối. Hắn có chút khó xử nhìn một chút Đinh Phó cục trưởng. Đinh Phó cục trưởng cũng đành phải hướng về phía hắn liếc mắt, ý tứ tự là, ngươi để cho ta làm thế nào chứ? Ta cũng đành chịu a. Lận Tuyết Vi lại quả nhiên cũng biết chân tướng sự tình rồi, phẫn nộ trướng đỏ mặt nói ra, "Wow, nguyên lai like quả nhiên là ngươi cố ý tac quái. Ta nói chuyện gì xảy ra đâu? Trần Trùng Tinh, ngươi đừng quá phận." Bị Lận Tuyết Vi đang tại mặt của mọi người giống, Trần Trùng Tinh bướng bình tĩnh tình cũng nổi lên, "Tuyết Vi tỷ, ngươi thật sự là quá để cho ta thương tấm rồi. Mất đi ta còn nhớ kỹ khi còn bé giao tình, bị kích động chạy đến tìm ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, ta có thể không tức giận?" ta chính là cùng với hắn gây khó dễ làm sao vậy? Ta biết rõ ngươi ưa thích hắn, ta chính là khó chịu lại thế nào không thể rồi hả? Ta chính là muốn xấu chuyện của hắn, cái kia lại thế nào a? Cùng lắm thì ngươi cho ta cha đã nói rồi, cùng lắm thì để cho ta cha quan ta cấm đoán tốt rồi. Ta hôm nay thiên không cho hắn như ý. Ngươi cho rằng việc này là giả đời sao? Quân đội thật đúng là có chuyến bay muốn dùng cái kia đường biển, người ta đinh phó cục trưởng muốn bước lên bao nhiêu phong hiểm, nhà của chúng ta muốn thiếu nợ bao nhiêu nhân tình. Trong nội tâm của ta cái này cổ khí không thuận, ta đương nhiên phải giữ gìn nhà của ta lợi ích lận tuyết vi thật sự là chọc tức nàng cũng biết chính mình phía trước thái độ là không được tốt lắm nhưng quay đầu lại đổi cái thời gian ta có thể cùng ngươi hào hào nói à ngươi như bây giờ gọi vệ thiên vọng làm sao bây giờ nàng tự cúng đến phát khóc vành mắt trở nên đỏ bừng lấy cố nén không cho nước mắt chảy xuống không phải là vì vệ thiên vọng nàng khi nào thụ qua loại này bị khuất thế cho nên nàng căn bản tiểu đã quên phản bác trần trung tinh nói câu kia chính mình ưa thích vệ thiên vọng nàng dội ra xanh biết ngón tay ngọc chỉ vào trần trung tinh ngươi ngươi nhớ kỹ cho ta dùng hai nhà quan hệ nàng cử động như vậy là thật muốn trở mặt rồi trần trung tinh cũng kịp phản ứng chính mình lần tựa hồ thực gây đại họa nhưng khuôn mặt đã sụp đổ đi lên lại muốn cho lận tuyết vi cúi đầu lại cảm thấy đang tại vệ thiên vọng mặt hắn không cắm lòng trần trí thư ký lúc này thời điểm vô cùng nhất bất đắc dĩ không thể tưởng được hào hào một cái gần hơn hai nhà quan hệ sự tỉnh tựu bởi vì chính mình lắm miệng tiết lộ cho trần trùng tình tựu biến thành như vậy chờ trần tổng quay đầu lại đã biết cái thứ tự biến thành như vậy chờ trần tổng quay đầu lại đã biết cái thứ nhất bị phạt người chỉ sợ là mình mới đúng không đinh phó cục trưởng tuy nhiên không biết lận tuyết vi nhưng thật ra là lận lễ con gái nhưng đại minh tinh lạc tuyết vi cái này tên tuổi tự đủ hắn uống một mình hiện tại cũng khổ lấy khuôn mặt không biết nói cái gì Trần Trung Tinh nói xác thực là lời nói thật, thật đúng là có quân dụng chuyến bay đã chiếm cứ cái kia đường biển. Có thể đây thật ra là Trần Trung Tinh vừa gọi điện thoại cho mình đồng thời mới hợp với tình hình lấy tạm thời an bài quá khứ địch. Người khác quân dụng chuyến bay phía trước báo lên đúng là hai chọn một phương án, bởi vì Trần Trung Tinh cái này điện thoại, cho nên mới chọn chúng chiếm dụng lặn tuyết vi nu cầu lộ tuyến tuyến đường an toàn. Hiện tại kế hoạch đã báo đi lên, cho dù hiện tại muốn sửa đổi, cũng là không có đùa gion được rồi. Quân đội người vô cùng nhất khó chơi, người nếu dám nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn lại đến lúc sửa kế hoạch, chịu lợi đến bị tiễn đưa ra tòa án quân sự lột ra à, không giết chết người đều tính toán tốt hiện tại tất cả mọi người không cho rằng vệ thiên vọng đánh cái này điện thoại có bất kỳ tác dụng bọn hắn cũng căn bản không quan tâm vệ thiên vọng là cùng với ai liên hệ chỉ cảm thấy việc này thật sự là xử lý thất bại tại ai bên kia đều lấy không được tốt rồi vệ thiên vọng vốn không muốn lại phản ứng những người này nhưng lại lẫn tuyết vi rõ ràng vì chuyện của mình cũng đến phát khóc tiện tay vô vô bờ vai của nàng gấp cái gì chờ ta nói chuyện điện thoại xong nói sau cho dù bọn hắn quân đội máy bay đã bay lên chỉ cần không động cơ lại đến lúc thay đổi tuyến đường cũng không phải là không thể được vệ thiên vọng biết rõ hàn liệt thực sự cái này năng lượng cho nên cũng không che giấu liền trực tiếp nói ra tránh khỏi nàng thực đem nước mắt đến rơi xuống nhìn xem trong nội tâm không thoải mái trần trung tinh vốn định cho lận tuyết vì túi đầu hòa hoang quan hệ ai biết vệ thiên vọng còn nói ra lời này đến lại khống chế không nổi tính tình rồi tức giận đã từ biệt hắn một mắt nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lựa ý thực đương hàng không cục quản lý là nhà của ngươi mở đích đâu rồi coi như là nhà của ngươi mở đích cũng không được ngươi nhắm trúng thời quân đội người ngươi biết bọn họ là không là muốn đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp ngươi hôm nay chờ cũng phải chờ không đợi cũng phải chờ cầm miệng của ngươi lại vệ nham chúng khởi quan vọng rốt cục nội giận trứng mắt khí thế rồi đột nhiên một phát Ở đây mọi người đều cảm thấy một tia cảm giấc mát, đứng ngủi chịu xảo tựu là Trần Trung Tinh. Hắn miệng há lớn ba, phát hiện mình vờ ơ im mà không dám nói tiếp nữa, vô ý thức đem đầu nghiêng đi không dám cùng Vệ Thiên Vọng nhìn thẳng. Đợi đến lúc Vệ Thiên Vọng bên kia cùng Hàn Liệt điện thoại chuyển được thời điểm, Trần Trung Tinh mãnh liệt cảm thấy có chút mất mặt, muốn nói sau chút gì đó, ngẩng đầu đi gặp Vệ Thiên Vọng đang dùng một đôi lạnh như băng con ngươi nhìn mình chằm chằm, há to miệng, lại cái gì đều không có dám nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hai chân của ta giống như đang phát run. Trần Trung Tinh mở miệng rồi. Hàn ra ra, đã chế thế như vậy điện thoại cho ngươi xác thực không có ý tứ nhưng ta nơi này có điểm việc gấp cần ngươi giúp một việc vệ thiên vọng gắt gao chằm chằm vào trần trùng tinh trong miệng đối với điện thoại nói ra bên kia hàn liệt ngược lại là đột nhiên mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ trở nên tinh thần vô cùng phân chấn khá lắm ngươi có thể tính có việc cầu đến trên đầu ta đã đến ta lão đầu từ chính cảm thấy thiếu nợ ngươi nhân tình quá nhiều còn không được mà cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an đâu rồi thật sự là trời cũng giúp ta a nói nói tranh thủ thời gian nói ha ha ha cái này có cái gì đã quấy dày ngươi gọi điện thoại cho ta ta cao hứng còn không kịp đâu hàn liệt ha ha cười lớn nói Vệ Thiên Vọng liền đem mình đang ở Hồ Đông có việc gấp muốn đi Ninh Hải sự tỉnh cùng hắn nói máy bay đã đã có sẵn cũng là bởi vì Hồ Đông tỉnh bên này máy bay tuyến đường an toàn bị quân đội đặt trước chiếm dụng làm cho không thể cất cánh. Hán Liệt nghe xong tùy tiện nhất phép ba trưởng nói ra ta lập tức cho ta ông bạn già gọi điện thoại chính là ngươi lần trước bài kiến này lao đầu tử Hán Tiệu là Hồ tựu là này người đứng đầu Thiên Đại Sư hắn định đoạt chờ năm phút đồng hồ sẽ chờ tin tức tốt của ta. Nói xong Hán Liệt Tiệu cúp điện thoại cho 5 phut đong ho se ông bạn già gầy đi qua Vệ Thiên Vọng thu tuyến hướng phía Lận Tuyết Vi nháy mắt mấy cái giải quyết Đinh Phó cục trưởng phiên thoái ngài hiện tại tiểu an bài đường biển a thực giải quyết rồi hả một chiếc điện thoại đừng nói trần trùng tinh không tin cảm thấy hắn đang khoác lác đinh phó cục trưởng đồng dạng không tin lận tuyết vi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nội a lận tuyết vi là biết đến đừng nhìn cha mình lặn lẽ là đại thương nhân tại quốc tế trong nước địa vị đều rất cao nhưng quân đội hệ thống cùng những cái này đều bắn đại bắc cũng không tới cái kêu hoàn toàn là cái khác mặt sự tỉnh trần trùng tinh lão tử trần trí cũng đồng dạng lại đại phú hào cũng không thể chê âu vào trong bộ đội lãnh đạo nhất là liên quan đến, đến bộ đội kế hoạch hành động an bài sự tỉnh khong the vao trong bo bên trên quan viên đến cũng không dám đụ dam đụng vao càng ra ngoài ý định sự tình đã xảy ra thậm chí không đợi đến hai phút Đinh Phó cục trưởng điện thoại 2 phut Văn lên đúng tieu vang bộ đội bên kia phụ trách cùng hắn dính liền liên lạc quan đối phương ngựa khí kỳ quái nói vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại đến để cho chúng ta hôm nào phi Đinh Phó cục trưởng xưng sở vô ý thức hỏi lãnh đạo vị nào lãnh đạo à đối phương bản không muốn trở về đáp nhưng cũng hiểu được việc này có chút kỳ quặc, Tiểu nhiều lời hai câu còn có thể là vị nào lãnh đạo chúng ta hồ đông người đứng đầu chúng ta hồ đồng quân khu thủ trưởng chứ sao có phải hay không người bên kia có cái nào quan hệ đủ ngạnh muốn bay à thật sự là đã gặp quỷ rồi, rõ ràng thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới, ta đều nhanh sợ tới mức đái ra quần rồi. Thủ trưởng. Trong bộ đội người nói chuyện tiểu là văn rồi, hai chữ này ở đây mỗi người đều nghe được thành thành sở sở. Ngoại trừ vệ thiên vọng, những người khác trợn tròn mắt. Hắn vừa rồi đến cùng cho ai đánh chính là điện thoại. Lúc này mới 2 phút. Đây là 3 giờ sáng qua Đông tỉnh quân khu người đứng đầu tự mình đem điện thoại đánh đi qua. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Chương 502, do ngất. Chương 502, do ngất đinh phó cục trưởng run run rẩy rẩy nhìn một chút điện thoại điện báo xác định gọi điện thoại tới thật sự là quân đội vị kia liên lạc quan mà không phải cái khắc kỳ kỳ quái quái người hắn vô vô đầu có chút không rõ kết quả không đợi đến một phút đồng hồ lại tới nữa cái điện thoại lại là hàng không cục quản lý chính cục trưởng tự mình đánh tới đốc xúc hắn vội vàng đem việc này làm tốt hắn lúc này thời điểm đầu còn có chút trong mặt dâm dì đáp ứng cúp điện thoại sau lại vô cái hốt rốt cục tỉnh táo lại vệ thiên vọng cũng không kiên nhẫn thúc nói đinh phó cục trưởng nên an bài tuyến đường an toàn rồi nhiều có phiền thoái cảm ơn đinh phó cục trưởng cái này mới hồi phục tinh thần toan roi nhieu co phien vai cam on đinh pho cuc truong cai nay moi hoi phuc tinh than lai tranh thủ thời gian túi đầu không lương đối với vệ thiên vọng loan KL sau đó nơm nớp lo sợ hướng xa xa chạy tới trong nội tâm ý nguyên tại phát động cái này vệ thiên vọng rốt cuộc là cái đó lộ thật tiên tại sao cùng trần trùng tinh phía trước nói hoàn toàn không giống với a rốt cuộc muốn địa vị bao nhiêu người tài năng một chiếc điện thoại giải quyết việc này quân đội thế nhưng mà độc lập với địa phương hệ khác thống tồn tại tình trường mặt mũi cũng có thể không để cho nhưng vệ thiên vọng chỉ là một chiếc điện thoại tại 5 phút đồng hồ ở trong thực đêm cái này ván đã đóng thuyền sự tình đã đến cái nghịch chuyển các thuần không phải do hắn không hủ đến mồ hôi lạnh chảy ròng nhớ tới vệ thiên vọng cuối cùng nói câu nói kia lúc tràn ngập thâm ý biểu lộ đinh phó cục trưởng tiệu cảm thấy chính mình vừa rồi phối hợp trần trùng tinh diễn kịch bộ dáng 10 phần cũng bị nhìn xuyên lên rồi càng là nghĩ mà sợ không thôi hắn không biết sau đó trả thù a không đều nói những một cái kia so một cái bụng dạ hẹp hòi chịu không nổi nửa điểm bị khuất sao chính mình hiểm giới đại sự của hắn sẽ chết được rất thảm a trần thiếu ngươi đây là muốn chơi chết ta à thần tiên đánh nhau ta cá trong chậu gặp nạn a ngươi nói ta khó khăn hôn đến cái hồ đông tỉnh hạng không cục quản lý phó cục trưởng dễ dàng sao ta ngươi làm gì thế phải đem ta kéo vào chuyện này đến a đang bị đinh phó cục trưởng trong lòng oán trách không chỉ trần trùng tinh lúc này thời điểm cũng rất im lặng ta cũng không biết có thể như vậy a trần trí tuy nhiên quý vị hồ đông nhà giàu nhất nhưng nghiệp quan tâm đó cũng vẫn có thể liên hệ một phen có thể nhà hắn cùng quân đội xác thực không có quá nhiều cùng xuất hiện cho dù nhận thức một ít người cũng không có ai có thể tại hồ đông quân khu thủ trưởng trước mặt nói được bên trên lời nói có xét thấy này trần trùng tinh cái này không tính triệt để não tàn phú nhị đại tài năng mơ hồ minh bạch đến vệ thiên vọng cái này nhìn như đơn giản một chiếc điện thoại bại lộ lớn cỡ nào năng lượng đây cũng không phải là bình thường thương nhân thậm chí không phải bình thường thái tử cấp bậc đích nhân vật có thể làm được sự tỉnh lời nói không dễ nghe coi như là đương kim nước cộng hòa đỉnh cao nhất vị kia thân cháu trai đã đến hồ đông tỉnh muốn cho bên này thủ trưởng liên hệ, vậy cũng phải tầng tầng báo cáo đi qua. có thể vệ thiên vượng làm cái gì? hắn chỉ là gọi điện thoại cùng một cái không biết là ai hẳn cái gì nói hai câu nói mà thôi. Không đợi đến hai phút, hồ đồng tỉnh bên này quân khu thủ trưởng tự làm ra chính diện đáp lại, lại để cho quân đội liên lạc quan thông chi còn chưa đủ, càng làm điện thoại đánh tới hàng không cục quản lý chức vị chính cục trưởng chỗ đó. cái này cho thấy hắn đối với vệ thiên đoi voi ve thien vong coi trọng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. chân trung tinh vẻ mặt u nhìn xem đã ở sức sở lận tuyết vi, phía trước khó chịu đã sớm ném ra lên chín tầng mây rồi. trong nội tâm tiệu một cái ý niệm trong đầu, hai họa gây lớn hơn. thật sự gây lớn hơn. Tuyết Vi tỷ ngươi không thể như vậy a. Vệ Thiên vọng vừa rồi ánh mắt kia quả thực chính là muốn giết ta ạ. Ta không muốn cho trong nhà đắc tội đáng sợ như vậy đối đầu a, ngươi nói chuyện này không hoàn sao? Hảo hảo ta đây ra đem máy bay cho một đến, cái này nên đánh quan hệ gần hơn giao tình cơ hội a, như thế nào cho ta một can thiệp, là được cái này chuyện hư hỏng nữa nha. Trần trung tinh hận không thể cho mình một bàn tay, hối hận ruột đều thành rồi. Lần Tuyết Vi sớm nghĩ tới Vệ Thiên vọng có thể sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy, nàng cũng có chút ra ngoài ý định. Nhớ tới mới quen hắn thời điểm, Chính mình ra ra nói hắn đến từ nội địa Hồ Đông Thế Giang huyện, là một cái xuất thân bần hàn nhưng lại không ngừng vươn lên đệ tử tốt. Lật Tuyết Vi cũng thông qua hương giang trong đại học văn hệ ở bên trong xác nhận Vệ Thiên Vọng lúc trước xác thực có đoạn thời gian rửa vào cho tạp chí xã đóng góp phụ cấp gia dụng, thậm chí đã lặng lẽ đem Vệ Thiên Vọng lúc trước ghi những đậu hũ kia khối đều cho góp nhặt, cho nên nàng là tin tưởng, Vệ Thiên Vọng thực không phải ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Có thể năng lượng của hắn cứ như vậy lại. Lại tưởng tượng bản lĩnh của hắn, Lật Tuyết Vi trong ánh mắt mạo tình tình rồi. Gia gia có câu nói không có nói sai, thật sự là hắn là cái không ngừng vươn lên người, chỉ là mạnh đến nỗi có chút quá mức mà thôi cùng hắn vừa so sánh mới bên cạnh trần trùng tinh chân tướng cái chưa trưởng thành hiếu tử rồi nghĩ vậy lận tuyết vi lại quay đầu nhìn về phía trần trùng tinh mới phát hiện thằng này trong hốc mắt rõ ràng thực toát ra nước mắt hoa nhanh khóc đây không phải trang hắn thực vui vẻ khóc trên mặt hắn quả thực tiệu thật sự viết ta sai rồi ta hối hận cái này sáu chữ to gặp lận tuyết vi rốt cục cam lòng xem chính mình một mắt trần trùng tinh khôn ngoan mang khóc nước nợ nói tuyết vi tỷ ta ta chính là cảm thấy buổi tối này dù không an toàn ta lận tuyết vi có chút mềm lòng rồi cũng không phải nàng lại đối với cái này đuôi mù ra hỏa giấy lên nối khố cựu nghị tình cảm mà là hôm nay việc này nói cho cùng hay vẫn là cho mượn trần trí máy bay người khác vốn cũng là hỗ trợ không cần phải thật làm cho trần gia bởi vì chuyện này cùng vệ thiên vọng trở mặt rơi vào cái cố sức không định nọ kết cục trần trung tinh chỉ là căn gậy quậy phân heo nhưng trần thúc thúc lại không phạm cái gì sai lầm lớn nàng cũng biết là mình lúc trước không có đem lợi nói rõ ràng sớm biết như vậy tiệu không nên ngượng ngùng dưới một như vậy trực tiếp tiệu cho trần thúc thúc nói mình cùng với nam nhân của mình cùng đi ninh hải tỉnh cái kia không nên cái gì sự tình cũng không có dùng hắn hồ đông nhà giàu nhất địa vị và cùng phụ thân lận lẽ quan hệ cũng sẽ không đi ra bên ngoài loạn nói vui Là Tuyết Vi biết do hắn muốn cho vệ thiên vọng xin lỗi, nhưng lại chết sĩ diện khổ thân, có thể hắn cũng hiểu được không xin lỗi không được, hắn sợ à? Mắt trắng không còn chút máu, Lã Tuyết Vi trong mắt hướng một bên chính bay đầu nhìn phía xa ngoài phi trường lập loe ngọn đèn vệ thiên vọng. Lúc này vệ thiên vọng tâm tư hoàn toàn chính xác đã bay đến ninh hải đi, hắn không biết mình sẽ ở ninh hải gặp được cái dạng gì tình huống, nhưng cái này một chuyến không đi không được. Đến ở hôm nay đinh phó cục trưởng hay vẫn là trần trùng tinh chờ cái gì người bị cái gì kinh hãi, hắn một mực không quan tâm, gọi cú điện thoại kia, làm những chuyện này, cuối cùng còn là vì hắn nghĩ hết nhanh đến đạt ninh hải đường ra căn cứ mà thôi. Vệ Thiên vọng làm việc cho tới bây giờ đều là mục đích minh xác người, không quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này. Vệ Phần muốn nói hắn đối với Trần Trùng Tinh thực nhiều bão nhiêu oán hận, cũng không có thể, hắn chỉ là phiền mà thôi, mới chừng Trần Trùng Tinh một mắt, lại để cho hắn thành thật một chút cất miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình mau đưa Trần Trùng Tinh dọa khóc, hắn căn bản không quan tâm, về phần lần này thiếu nợ hạ Trần Chí Nhân tình, tương lai có cơ hội tự nhiên cũng có thể để cam đáp hắn. Vệ Thiên vọng không có đem mình phóng tới cùng Trần Chí Nhi tự Trần Trùng Tinh doa khoc han can ban khong quan tam ve phan lan nay thieu no ha tran tri nhan cái khong co đem minh phong toi cung tran Trí nhi tu tran trung tinh mot cai mat đi suy nghĩ vấn đề, chính như hắn đối mặt lận lẽ lúc, tuy nhiên trong miệng hô hào lẫn thúc thúc, nhưng cũng là ngang hàng luận giao đồng dạng ý tứ. Lận lễ cũng phát giác đạt được Vệ Thiên vọng không phải bình thường người, cũng sẽ không sinh khí, trừ phi hắn thực thành chính mình quan đơn giể, mới có thể dùng trưởng bối tự cho mình là ai Trần trùng tình xem xét Lận Tuyết Vi ánh mắt, đã biết rõ nàng là muốn chính mình chủ động điểm xin lỗi, sắc mặt có chút loẻ loẻ trốn trốn, nhưng lại cẩm không xuất ra quyết tâm. Lận Tuyết Vi cái này nóng nảy, ta thế nhưng mà đang giúp người, tuy nhiên Vệ Thiên vọng không phải người hề hỏi, nhưng hôm nay việc này vốn là ngươi không đúng, hảo hảo vì cái gì không nên chỉnh nhiều như vậy yêu thiêu thân đi ra, đem Vệ Thiên vọng chuyện quan trọng đều cho châm chế, chờ hắn lên máy bay, cơ hội giải thích cũng không có, quay đầu lại ngươi tựu đợi đến khóc hoặc là trở bị cha mình đánh chết ta dù sao ta nhất định sẽ đem việc này nói cho cha ta cùng trần thúc thúc là tuyết vi cũng trợn mắt nhìn hắn một cái xa xa đinh phó cục trưởng lại đã tới hiển nhiên là sự tình đã làm thỏa đáng chuẩn bị lại để cho người lên phi cơ trần trung tinh biết không có thể lại do dự một bả tử phía sau giữ chặt vệ thiên vọng ống tay áo vệ lời còn chưa dứt hắn liền cảm thấy vệ thiên vọng ống tay áo tựa hồ không gió run bỗng núp ních một cỗ không hiểu đại lực đương ngược bành đến đưa hắn bị đâm cho bay rất ra ngoài vệ thiên vọng phía trước bản đấm chìm tại cấu tứ ninh hải chi hành trong sự tình trong lúc nhất thời có chút thất thần bỗng nhiên bị người bắt lấy ống tay áo Trong tiềm thức lại biết không phải là Lận tuyết Vi. Chân trùng tinh tại vệ thiên vọng trong tiềm thức tự nhiên không có bất kỳ thân cận quan hệ, hắn bản thân phòng ngự lập tức làm ra tự nhiên phản ứng, vô luận là ai, trước tiên dùng chân khí đem đối phương đánh bay. A! Chân trùng tinh khét chói thai vang lên tiểu hướng xa xa bay đi, đầu góc trống rỗng, đến cùng phát sinh cái gì? Tay của hắn động đều không lúc đích vì cái gì ta giống như bị đại truy tử chiếu vào ngực đã đến thoáng một phát, tức giận buồn bực, ta sẽ không phải là muốn chết rồi a? Nghe được Trần Trùng Tinh khét lên, vệ thiên vọng mới phát hiện mình đem hắn đánh bay rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, mà thôi, tốt xấu là cho mượn nhà hắn mấy bay cũng không thể sẽ đem người đã thương A Lận Tuyết vì cũng sợ tới mức che miệng lại bà, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sự tình qua trong giây lát biến cố vượt quá dự liệu của nàng, hắn so với lúc trước hóa thân ác ma tiểu giờ xỉu còn cường đại hơn rồi, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Có thể Trần Trùng Tinh làm sao bây giờ? Đều phi hai em mà xa, cái này muốn đầu chạm đất, thực khả năng trọng thương đó a. Kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người xem mắt tròn váng, Vệ Thiên Vọng lưu tại nguyên chỗ thân hình dần dần mơ hồ, có thể chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Trần Trùng Tinh sau lưng, duỗi ra bảy tay trái nhẹ nhàng nâng hắn chân khí tuân ra lại đem vừa rồi hoành tiến chân khí trong cơ thể hắn ép ra ngoài Chân trung tinh vững vàng sau khi hạ xuống kinh hồn chưa định sờ lên ngực ồ không có việc gì rồi hả một chút cảm giác cũng không có vừa rồi ta không phải đang nằm mơ a người không sao chớ vệ thiên vọng thanh âm tại phía sau hắn chuyển đến Chân trung tinh mới gặp quỷ rồi đồng dạng quay đầu lại một đầu góc một não, hắn lúc nào đến đằng sau ta hay sao đây là dị nhân a khó trách lớn như vậy bổn sự sự tình tựa hồ thoáng cái trở nên sáng lên vệ ách thiên vọng ca ta không dám cho ngươi thêm nói dối phía trước là của ta không đúng ta sai rồi. Nhưng ta thực không phải cố ý tìm phiền toái, ta cũng không biết ngươi đến Ninh Hải đi có chuyện rất trọng yếu, ta chỉ là trong nội tâm đến mức khí bất quá mà thôi. Ta thừa nhận, ta khi còn bé rất ưa thích Tuyết Vi tỷ. Đương nhiên ta thể hiện tại ta tuyệt đối không có nửa điểm không an phận chi suy nghĩ. Tuyết Vi tỷ trong nội tâm khẳng định chỉ có ngươi. Ta hôm nay tiểu là đến xem mà thôi, ta đã sớm chết tâm rồi. Hắn ngược lại là lưu manh, một khi quyết định, ngược lại là đem mọi chuyện cần thiết không che không giấu thừa nhận. Chương 503, theo tới cái cái đuôi nhỏ. Chương 503, theo tới cái cái đuôi nhỏ hắn cái này biểu hiện ngược lại thật làm cho vệ thiên vọng đối với hắn lau mắt mà nhìn cười cười nói không sao dù sao cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng cho mượn nhà của ngươi máy bay nói với ngươi tiếng cảm ơn lận tuyết vi theo đi lên xấu hổ hồng nhìn xem vệ thiên vọng nàng rõ ràng hoàn toàn không có phản bác trần trùng tinh ý tứ nàng chỉ nói là nói ngươi cho rằng vệ thiên vọng cùng ngươi đồng dạng kéo kìa sao lời nói gian tay của nàng tự nhiên mà vậy bắt được vệ thiên vọng cánh tay bên nhưng lại hữu ý vô ý áp đã đến vệ thiên vọng trên bờ vai đi thiên trước mặt mọi người nàng rõ ràng thật sự đi qua Trần Trung Tinh đột nhiên kịp phản ứng lận Tuyết Vi đại Minh Tinh thân phận, mọi nơi dò xét phát hiện nửa đêm trong đại sảnh không có gì người, mới hướng về phía lận Tuyết Vi dựng thẳng lên cái ngón tay cái, lâm vào yêu đương bên trong đích nữ nhân, ta phục rồi. Vệ Thiên vọng sao có thể không rõ lận Tuyết Vi đang làm cái gì? Nàng chính là sợ chính mình khúc mắc nàng cùng Trần Trung Tinh khi còn bé nhận thức quan hệ, có thể trước mặt nhiều người như vậy, hắn hiện tại cảm thấy thật sự là không được tự nhiên. Vừa Vạn Đinh phó cục trưởng đã tới, hắn bất động thần sắc dãy đuổi lận Tuyết Vi khử tay, nên đón tiếp lấy, không có vấn đề rồi. 15 mươi phút sau tiểu xuất phát vệ tiên sinh ngài thỉnh đinh phó cục trưởng lại trong lòng run sợ lại cười dịu dàng nói hắn vừa mới nhìn rõ lận tuyết vi kéo vệ thiên vọng cánh tay một màn mới biết được chính mình thật sự là đem sự tình muốn rất đơn giản vệ thiên vọng nết miệng cười cười rốt cục có thể thành hạt rồi đường ra các ngươi ngay tại ninh hải chờ ta đi một đoàn người đi theo đinh phó cục trưởng hướng cửa lên phi cơ đi đến vệ thiên vọng đi tuốt ở đằng trước lận tuyết vi thì là bị trần trùng tinh gọi vào đằng sau đi vừa rồi vệ thiên vọng dưới một kia lại để cho hắn hiện tại đầu góc còn có chút phiêu thiên vọng ca đến cùng là nhân vật nào là thần tiên sao vừa rồi ta phi trên không trung không thấy rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mình khả năng muốn chết rồi, như thế nào hắn lại từ phía sau đem ta tiếp được rồi hả? tại lúc nói lời này, Trần trung tinh trong mắt rõ ràng tại sáng lên, hắn thật sự là tâm động à? cái này bổn sự chính mình nếu có thể học được, sau này ở đâu không thể đi ngang? ta căn bản không cần cùng người liều ra thế, ta nắm đấm tiêu so người khắc ngạnh. lật biết vì sao có thể không rõ hắn tiểu tâm tư? tức giận nói, dù sao ngươi biết hắn không phải người bình thường là được rồi, quay đầu lại ngàn vạn đường khắp nơi nói với hắn không hy vọng quá nhiều người biết rõ. Ngươi cũng cho đinh phó cục trưởng chào hỏi, liên quan đến rất lớn. Liên quan đến đương nhiên lớn rồi, trong tay nhiễm vô số máu tươi ác ma tiểu xấu chính là hắn a. Tuy nhiên chết trong tay hắn cũng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng việc này thật muốn bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải dọa hỏng không ít người a. Trần Trung Tinh cho rằng lận Tuyết Vi có ý tứ là, vệ thiên vọng là ẩn sĩ cao nhân, không thích bị người chú ý, vẻ mặt ta hiểu biểu lộ, nhưng tại trong lòng lại âm thầm tính toán, khó được có cơ hội tốt như vậy nhận thức hắn, chính mình nếu không tìm kiếm nghĩ cách bãi hắn vi sư, tiêu quả thực là cái ngu ngốc rồi. Hắn vừa đi, một bên ở phía sau hai tay ông quyền. Xem Vệ Thiên vọng bóng lưng bắn ra kết hết, thần tượng, thực là thần tượng của ta. Nhanh đừng muốn những có này không có được rồi, ta nói với ngươi, hắn rất không dễ tiếp xúc, ngươi không thấy ta hiện tại cũng là làm mặt lơ lấy lại hắn sao? Lần Tuyết Vi gặp bỏ đi không được thằng này chú ý, lại quên nhủ. Trần Trung Tinh có chút khó có thể tin nói, Tuyết Vi tỷ ngươi thế nhưng mà đại minh tinh a, chẳng lẽ hắn nhận tâm cự với ngươi? Lần Tuyết Vi tức giận gật đầu, đương nhiên nhận tâm rồi, ngươi không thấy hắn vừa rồi chẳng phải dễ dùa ta sao? Ta lại không độc. Tại Đinh Phó cục trưởng cùng đi xuống, một đoàn người đi vào dưới phi cơ mặt, Vệ Thiên vọng quay đầu lại nói với mọi người nói, ta một người đi là được các ngươi đều trở về đi. hắn trước tự đoán được trần trùng tinh ý niệm trong đầu, thực tế dùng hung dữ ánh mắt chừng mắt cái này hất chuyển phấn gia hỏa, nao nà fans hâm mộ nhất lấy người ngại rồi. muốn học bản lĩnh của ta, chuẩn bị mười mấy cái ước chúng ta lại đến đàm. vệ thiên vọng trong nội tâm âm thầm nhà dã đạo, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới, tương lai việc này thật đúng là biến thành sự thật rồi. về phần lận tuyết vi, như là trước kia nàng bộ kia lý do, tựa hồ nàng thật đúng là không phải lên phi cơ không thể. bất quá lúc này không giống ngày xưa, không nên bạo lộ đồ vật cũng bại lộ không ít, tự nhiên không cần băn khoăn trần trí các nhìn, nàng có thể không lên phi cơ rồi lận tuyết vi trong nội tâm thực tế bị khuất đối với bên cạnh náo tàn phấn trần trung tinh thực tế khó chịu nếu không phải ngươi chỉnh yêu tiêu thân ta có thể lên không được máy bay trần trung tinh bên này bị vệ thiên vọng trường còn thực không dám nói ra muốn đi theo đi lời này sau khi nói xong vệ thiên vọng cũng không quay đầu lại đăng ký ở phía trên tùy tiện tìm một chỗ ngồi tự nhắm mắt dưỡng thần đúng vào lúc này đinh phó cục trưởng an bài điều khiển nhân viên cùng không thừa lúc nhân viên đang ngồi ngoi tieu nham mat duong than đung vao khắc một chiếc xe chạy đến lận tuyết vi quay đầu hướng trần trung tinh mắng xem đi đều là ngươi làm chuyện tốt hiện tại ta cũng lên không được máy bay rồi trần trung tinh biết rõ lận tuyết vi tại tự trách mình con ngươi đảo một vòng tuyết vi tỷ ta là thật không có lá gan lên, lên rồi bất quá ngươi không giống với a ngươi không phải của hắn nữ nhân sao lặng lẽ vi phạm thoáng một phát ý của hắn sẽ không ra quá lớn sự tình a nói xong hắn hướng về phía những cái kia chính đàm tiếu lấy đi tới không thừa lúc nhân viên nháy mắt mấy cái cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá lận tuyết vi cũng là hai mắt tỏa sáng đã có ước chừng 15 phút về sau theo động cơ tiếng oanh minh vang lên cái này không thuộc về trần gia tư nhân tiểu nhân máy bay hành khách chậm rãi bắt đầu chuyển động rốt cục muốn bay lên vệ thiên vọng ngồi tê đít phía trước cửa sổ trong tay hắn lấy nhẹ dù bao cẩn thận kiểm tra nhảy dù bao bản thuyết minh bên cạnh một cái xinh đẹp không thừa lúc nhân viên đang tại một đầu thác nước hán cho hắn cẩn thận giảng giải dù để nhảy cách dùng lần thứ nhất nhảy dù hay vẫn là tại đêm cuối thật sự là yếu nhân mạng giả vệ thiên vọng nghe được chăm chú cẩn thận thỉnh thoảng gật gật đầu hắn là thực ý định nhảy dù máy bay lộ tuyến tại đinh phó cục trưởng cố ý an bài xuống hội theo đường ra trụ sở bí mật chỗ đại sơn trên không chính diện bay qua đến lúc đó máy bay hội sớm đệ tốc độ cao đặt tới nhảy dù yêu cầu chờ vệ thiên vọng nhảy sau khi ra ngoài lại bay vụ tiến về trước thanh hải tỉnh vụ sân bay đáp xuống cái này đương nhiên là không tuân theo quy định thao tác nhưng vệ thiên vọng quản không được nhiều như vậy rồi, đinh phó cục trưởng cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. vệ thiên vọng căn bản cũng không biết. lật tuyết vi chính ăn mặc tiếp viên hàng không phục trốn ở nhân viên phục vụ nghỉ ngơi thời gian, hưng phấn được tiểu đỏ mặt lên, đồng thời cũng tại liều mạng phân phó mặt khác hai cái không thừa lúc nhân viên không được đem hôm nay việc này nói ra. tiểu nhân máy bay hành khách tại tầng bình lưu trung bình ổn phi hành lấy, không thừa lúc nhân viên đều thỉnh thoảng lặng lẽ theo bức màn ở bên trong nô đầu ra dò xét cái này người trẻ tuổi lại anh tuấn hành khách. đến cùng là dạng gì người trẻ tuổi mới có thể để cho Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc tư nhân máy bay hành khách tại trong đêm khuya này bởi vì hắn mà động càng không thể tưởng tượng nổi chính là đại Minh tinh lạc Tuyết Vi rõ ràng vì hắn cũng vụng trộn cùng lên phi cơ rồi xem ra còn sợ bị hắn phát hiện đến bây giờ cũng trôn chôn tranh tranh lấy không dám mạo hiểm đầu cái này họ tỷ có thể bị tuyển Vi Trần trí chuyển cơ tư thừa lúc nhân viên nếu không chức nghiệp rèn luyện hàng ngày là vượt qua thử thách càng là cái đỉnh cái xinh đẹp tự lợi đến có cơ hội có thể cùng xí nghiệp lớn ra kéo lên một chân đâu kết quả Trần tổng không đợi đến chờ đến thần thần bí bí người trẻ tuổi rất hiển nhiên người trẻ tuổi kia càng mê người chỉ là khổ nổi lẫn tuyết vi ngay tại các nàng bên người cái này họ thì cũng có tự mình hiểu lấy bản thân điều kiện tuy nhiên không kém nhưng cùng đại minh tinh so sánh với đã có như khác nhau một trời một vực thật sự là mệnh khổ nhìn một cái qua xem qua nghiện thì tốt rồi hôm nào phải đợi đại minh tinh không tại thời điểm còn có cơ hội đụng phải hắn mà nói nhất định không thể bung tha dù là chỉ là sương sớm tỉnh duyên tương lai cũng là có thể cầm lấy đi cùng người khoe khoang để tài nói chuyện vệ thiên vọng lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần mặc dù biết có người không ngừng đang dình coi chính mình ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý hắn không có cảm nhận được địch ý ước chừng đợi cá biệt tiếng đồng hồ Một cái xinh đẹp cao gầy không thừa lúc tiểu thư rốt cục cấp được cơ hội, đi tiến lên đây, đối với Vệ Thiên vọng nói ra, "Vệ tiên sinh ngài khỏe chứ? Còn có 10 phút chúng ta tiểu sắp đến ngài chỗ mục đích trên không, người xem là hiện tại mà bắt đầu làm chuẩn bị sao?" Lúc này máy bay đã bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao, giảm bớt tốc độ, Vệ Thiên vọng ngân một tiếng, "Đi theo tiếp viên hàng không bộ pháp đi vào nhảy dù cửa ra vào." Hiện tại thời gian là dạng sáng 4 giờ, tuy nhiên đêm nay minh nguyệt cao chiếu, nhưng tầm nhìn hay vẫn là rất thấp, "Vệ tiên sinh ngài thật sự quyết định nhảy dù sao? Cái này rất không an toàn a." Tiếp viên hàng không nhịn không được mở miệng khích lệ giới nói biết rõ nàng là hảo ý, vệ thiên vọng cũng không cùng nàng sinh khí, chỉ là cười cười nói, không có gì đáng ngại. ta có ta phải xuống dưới lý do, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. dù đệ nhảy ta đã biết nói sao dùng, đợi lát nữa ngươi đứng xa chút ít, tự chính mình hội nhảy, ngươi cũng đừng bị phong tào đổ. tiếp viên hàng không gặp không cải biến được chủ ý của hắn, cũng chỉ tốt bất đắc dĩ lắc đầu, cùng hắn cùng một chỗ lặng lặng chờ lấy. theo bên cạnh do xét vệ thiên vọng bên mặt, vị này cao gầy nữa tiếp viên hàng không xinh đẹp, cũng tại trong lòng cảm thán, khó trách là tuyết vi sẽ thích hắn, tuy nhiên hắn không giống đồng tử quốc nam nhân đẹp trai như vậy được em đẽ, nhưng đau cung han cung mot cho lang lang trở giống như bên trong long cam than kho trach lac tuyet đường công nhu vay đuoc đe nhung đau got ràng càng xem càng là nén lòng mà nhìn xem lần hai càng thần kỳ chính là trên người hắn thủy trung lộ ra cổ lạnh lùng khí chất, càng làm cho người mê say sâu vô cùng chỉ là đáng tiếc danh thảo có chủ a tiếp viên hàng không vô ý thức muốn đi thừa lúc vụ khoang thuyền bên kia nhìn lại chỉ tiếc lúc này thời điểm bởi vì chuẩn bị khai thương nhảy dù chính giữa ngăn cách đã bị đẩy xuống nàng là nhìn không tới tình huống bên trong rồi tiếp viên hàng không trong nội tâm thầm nghĩ cũng không biết là tuyết vi đại tiểu thư định làm như thế nào bi đe rồi người khác nhưng là phải tại trong hơn nửa đêm này nhảy dù a ngươi cũng không thể còn cùng mà với ta thật tình không biết Lúc này ở thừa lúc vụ trong khoang thuyền bên cạnh, Lã Tuyết Vi rốt cục nhìn đến một cơ hội bù lại nhạy dù tri thức, đồng thời lại để cho mặt khác hai cái không thừa lúc giúp nàng mặc tán bao, nàng là thực ý định cùng theo một lúc nhảy đi xuống a. Lã Tuyết Vi trong lòng đích tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương tiếng vang, tuy nhiên căn bản không biết vệ thiên vọng đến cùng mớn nhưng phía dưới này thế nhưng mà rừng sâu núi thẳm, chính mình đi theo hắn nhảy đi xuống, hắn cũng không thể mặc kệ của ta a. Đây chính là khó được cô nam quả nữ chung sống cơ hội, hơn nữa còn là tại hoang chỗ không có người ở, đây quả thực cùng với chính mình một mực tưởng tượng điện ảnh câu chuyện đồng dạng lãng mạn a. Về phần cái này là đến Hội sẽ không xuất hiện chính mình té xuống về sau căn bản tìm không thấy người tình huống, lận Tuyết Vi một chút cũng không lo lắng. Vì cái gì? Bởi vì dựa theo kế hoạch của nàng, Vệ Thiên vọng bên kia vừa nhảy đi xuống, chính mình lập tức hãy theo, dùng Vệ Thiên vọng nhảy cảm không có khả năng không chú ý đến. Còn nữa, nàng phía trước cũ xác nhận đã qua, vị trí này tuy nhiên chỗ vùng núi, nhưng điện thoại di động của nàng là có tín hiệu, như vậy Vệ Thiên vọng điện thoại khẳng định cũng có tín hiệu. Thật muốn tìm không thấy người rồi, cái kia gọi điện thoại cho hắn a. Đương nhiên Lận Tuyết Vi cũng không phải trong tưởng tượng ngu như vậy, nàng cũng không chỉ tình khiết là nũng nịu đại minh tinh. Thế nhưng mà chuyên môn học qua giã ngoại muốn sống ưu tú đệ tử đâu? Tóm lại, đi theo hắn nhảy đi xuống, tuyệt đối là tiền lợi lớn hơn phong hiểm sự tình, giá trị. Chương 504, đi theo nhảy. Chương 504, đi theo nhảy. Không có nhảy dù kinh nghiệm lẫn thiết vị, căn bản bởi vì hai người bất đồng khai tán thời cơ, cùng tới mặc dù là cùng một chỗ nhảy dù, cũng rất có thể bởi vì hai người bất đồng khai tán thời cơ, cùng với khai tán lúc lập tức hướng gió bất đồng mà làm cho điểm rơi cũng ngày đêm khác biệt. Coi như là ba ngày, nếu như không là phi thường chuyên nghiệp nhảy dù vận động viên, muốn đem khac biet coi nhu la ban ngay neu nhu khong la phi rơi sai số khống chế đến 1 km trong phạm vi đều rất khó. Thống chi bây giờ là ban đêm hai người đều là tân thủ thuần túy mở ra tán tửu mặc cho số phận vệ tiên vọng cũng không phải sợ dùng thân thủ của hắn rơi xuống bất kỳ địa phương nào cũng có thể nhẹ nhõm đến chỗ mục đích có thể lận tuyết vi khẳng định không có bổn sự này tiếp viên hàng không nhóm muốn khích lệ nàng nhưng nàng lúc này thời điểm chán nóng lên phát nhiệt ở đâu có thể khích lệ được động tiếp viên hàng không nhóm muốn cưỡng ép ngăn lại nàng đều không có can đảm từ đắc tội cái này đại nhân vật phía trước các nàng cũng không nghĩ tới lận tuyết vi muốn nhảy cũng chưa cho muc đich co the lan tuyet vi khang đinh khong co buồn su nay tiep vien hang khong nhom muon khich le cẩn thận nói trong lúc này tính nguy hiểm hiện tại thời gian khẩn trướng căn bản không có cẩn thận nói chuyện lỗ hồng nhi cũng chỉ có thể bị nàng bắt buộc lấy giúp nàng buộc tản bao cho nàng giảng chú ý hạng mục công việc rồi. Lật biết Vi đúng là ứng đạo lý kia, hiệu lực càng ít sợ đến càng ít người không biết không sợ đạo lý. Vệ Thiên Vọng là lợi hại, nhưng hiện tại đây chính là không trùng, ngày đi xuống về sau tứ phía đều là tiếng gió, cho dù nàng hô phá hết hầu Vệ Thiên Vọng cũng chưa chắc có thể nghe được đến một đỉnh điểm thanh âm. Hơn nữa cho dù nàng lập tức tụt theo xuống dưới nhưng Vệ Thiên Vọng khi đó ít nhất đã so nàng nhiều rơi xuống đi một trăm hai nhung hien tai đay chinh la khong trung ngay đi xuong ve sau tu phia đeu la tieng gio cho du nang ho pha het hau ve thien vong cung chua chac co the nghe đuoc đen mot đinh điem thanh am hon nua cho du nang lap tuc tieu theo xuong duoi nhung ve thien vong khi đo it nhat đa so nang nhieu roi xuong đi mot m cách khoảng cách xa như vậy lại có vụ vụ tiếng gió quấy nhiễu nếu như Vệ Thiên Vọng không phải sự tình biết tiên tri thính giác càng lợi hại cũng là phát hiện hắn không được. Lật Tuyết Vi càng không có tính toán đến chính là nàng dám định lấy tiếp viên hàng không bạch nhán khai điện thoại, nhưng Vệ Thiên Vọng lại không cái kia thói quen, tối thiểu tại rơi xuống đất cần định vị tọa độ phía trước, Vệ Thiên Vọng là tuyệt đối sẽ không khai điện thoại. Cho dù mở máy, hắn cũng chưa chắc hội mở ra thông tin công năng, tối đa lấy ra dề GPS định vị. Đến lúc đó cho dù nàng thực gọi điện thoại liên lạc với Vệ Thiên Vọng, nhưng lúc đó trời tròn đất vông, một đinh lay tiep vien hang khong bach nhan khai đien thoai nhung ve thien vong lai khong cai kia thoi quen toi thieu tai roi xuong đat can đinh vi toa đo phia truoc ve thien vong la tuyet đoi se khong khai đien thoai cho du mo may han cung chua chac hoi mo ra thong tin cong nang toi đa lay ra rể gps đinh vi đen luc đo cho du nang thuc goi đien thoai lien lac voi ve thien vong nhung luc đo troi tron đat vong mot đinh điem kinh độ và vĩ độ tọa độ chênh lệch tự đi 1.000 nghìn mấy kilômét sai số đều tính toán tiểu, nếu như lớn đến hơn mười kilômét, Vệ Thiên Vọng phải tìm được nàng ít nhất cũng phải hoa thật lâu thời gian, thời gian lâu như vậy tại giã ngoại vu bất chuyện gì phát sinh cũng không biết, hết thảy đều phải mặc cho số phận. Máy bay cửa khoang sớm mở ra, cũng không đến đường ra căn cứ tọa độ chính phía trên. tự nhiên là cân nhắc đi một tí lúc trước tính toán, đây là cơ trưởng trải qua chính xác tính toán được gia đoán trường giá trị, cho dù có sai trên lệnh cũng sẽ không quá lớn. theo âm âm máy móc tiếng vang lên, nhảy dù thương thiết miệng cống chậm rãi mở ra, một đạo mánh liệt kình phong trà sát tiến đến. hiệp trợ nhảy dù mỹ nữ không thừa lúc sớm đã đem chính mình một mực trói chặt tại trong khoang thuyền một bên, la lớn, vệ tiên sinh, đợi lát nữa ta hô to nhảy thời điểm, ngươi lại nhảy. theo lý thuyết, tại nhảy dù trước. Vệ Thiên vọng có lẽ một mực cầm lấy cửa khoang bên cạnh lan can, phóng ngựa bị tỉnh phong, cạo ngược lại. Những cái này không thừa lúc chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kỳ quái, dưới chân của hắn là mọc rễ đấy sao? Điều này sao có thể? Nguyên lai like Vệ Thiên vọng hai chân phảng phất đúc bằng sắt một loại, một mực đính tại cabin cái cặp bạn bên trên, trước mặt của phong chỉ có thể cạo loạn tóc của hắn, lại không thể lại để cho thân hình của hắn có chút náo rừng chuyện. Ánh mắt của hắn đã chứng kiến phía dưới mặt đất, ánh mắt xuyên thấu qua đêm đen như mực không, ngắm lấy phía dưới một đầu hẹp hỏi đường cái, trên đường lớn đang có một chiếc xe hơi lóe đèn xe, chạy chậm rãi xem xe này phương hướng là hướng đường ra căn cứ đi a vệ thiên vọng trong nội tầm nghĩ như vậy đạo khác thường sát ý dần dần hiện lên khi vọng đường ra nghiên cứu viên đường thông minh như vậy càng người thông minh bị chết càng nhanh đương sát ý hiện hiện chân khí của hắn cũng dần dần chấn động phong mặc dù kính máy liệt không chút nào lay không nhúc nhích được thân hình của hắn thẳng đem không thừa lúc nhân viên xem ngây người mánh mắn nàng còn nhớ rõ chức trách của mình trong hai nghe chuyển đến nhắc nhở nàng liền hô to một tiếng nhảy vừa dứt lời vệ thiên vọng dưới bàn chân dùng lực cả người theo cửa khoang một ngày ra xa xa đầu nhập trong bóng tối Theo cung phong ở bên thai của hắn gào thét, xa xa đại địa thu hết tầm mắt, cái này ban đêm vệ thiên vọng như là đến thế gian ác ma giống như từ trên trời ra xuống, chờ đợi đường ra người sẽ là bọn hắn vĩnh viễn cũng không muốn trở về nhớ lại một đêm, đồng dạng là vệ thiên vọng một khi nhớ tới, tựu sẽ khiến tơ máu che kín tầm mắt một đêm. Tại đường ra trong căn cứ này, hắn thấy được thế gian lớn nhất đáng ghê tởm, cũng là lại để cho hắn từ nay về sau chính thức căm hận võ đạo thế gia căn bản nhất nguyên nhân. Vào lúc đó, vệ thiên vọng cũng không biết, cùng đợi hắn sẽ là như vậy căn bản không muốn đi hồi tưởng một màn. Phàm nhân thật sự là quá hèn mọn rồi, tại vệ thiên vọng nhảy dù về sau. Lật Tuyết Vi vốn định lập tức đổi kịp, chỉ tiếc nhảy dù thương không thể tại bên ngoài khoang thuyền cửa không khóa bế dưới tình huống cùng nội cửa khoang liên thông, bằng không thì trong máy bay những người khác cùng phương tiện thiết bị đều sẽ phải chịu trọng tổn thất lớn. Cho nên nàng mặc dù có muôn vàn bất đắc dĩ, cũng đành phải trước ngoại hạng cửa khoang chậm rãi đóng cửa, cùng với nội cửa khoang chậm rãi mở ra. Đây cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không là gan đang tại vệ thiên vọng mặt đi ra ngoài, bằng không thì nhất định bị hắn một bàn tay đánh cho bất tỉnh tại trên máy bay, cũng đừng nghĩ đuổi kịp rồi. Cái này thường xuyên qua lại, rõ ràng năm phút đồng hồ thời gian đều lôi đi qua. Máy bay tốc độ phi hành hạng gì nhanh? Sai một ly đi nghìn dặm, ngoại hạng cửa khoang lại lần nữa mở ra lúc, Lận Tuyết Vi đều nhanh chứng kiến tới gần huyện thành. Nàng thật sự là phiền muộn được một đầu bao, cái này nhảy hay vẫn là không nhảy. Được rồi, mặc kệ nó. Dù sao cùng lắm thì đi ra trong thị trấn kia trở vệ thiên vọng tốt rồi. Hắn làm xong việc tổng phải nghĩ biện pháp trở về, giờ người ta tiểu lặng lẽ đi tìm hắn. Dung Lận Tuyết Vi bối cảnh, chứng kiến nhiều người địa phương nàng ngược lại không sợ, cùng lắm thì cho lão ba gọi điện thoại thừa nhận chính mình làm cái này việc gốc lại để cho hắn liên hệ địa phương bộ đội phái người đến hộ tống chính mình tốt rồi. Bị mang tiệu bị mang a, nhân sinh khó được vài lần bác. Quyết định, lúc trước đưa mắt nhìn về thiên vọng nhảy dù tiếp viên hàng không trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt, nàng cũng thả người nhảy lên, đi theo đá bay đi ra ngoài. Ông trời ơi, cái này Minh Tinh Tư Duy thật sự là nhảy thoát ta, người khác đều là chạy trước truy nam thần, ngươi cái này là theo chân phi a. Một đám tiếp viên hàng không trong lòng đều là như vậy cảm xúc, quả nhiên nam thần chính là như vậy khó phao sao? Liên lạc Tuyết Vi cũng muốn bất cứ giá nào mệnh đuổi theo sao? Được rồi, tất cả mọi người tới cầu nguyện a, nữ thần có thể ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, bằng không thì chỉ sợ chính mình những người này lấy không được bỏ đi. Lúc này thời điểm trên máy bay người phụ trách mới đi ra phía trước hắn nghe đinh phó cục trưởng nói tận lực thiếu cùng vệ thiên vọng liên hệ cho nên tận lực lảng tránh lấy đẩy cửa tới mới gặp phần đông tiếp viên hàng không xúm lại cùng một chỗ nghị luận nhau nhau làm ầm ĩ cái gì đâu rồi nào cái gì đâu rồi bề bộn xong việc tình là tốt rồi bỏ đi nghỉ ngơi a người phụ trách bước nhanh đi tới chúng tiếp viên hàng không liếc mắt nhìn nhau cảm thấy việc này không thể tiếp tục giấu giếm đi xuống liên quan đến quá lớn cái này đem lận tuyết vi cũng cùng theo một lúc nhảy đi xuống công việc đem nói ra phía trước có lận tuyết vi chằm chằm vào bọn hắn cũng không dám cho lãnh đạo báo cáo hiện tại không báo không được a người phụ trách sợ tới mức hai chân như lún ra Jun Jun dậy dậy cầm lấy điện thoại cho Đinh Phó cục trưởng gọi điện thoại, báo cáo nội dung nói ngắn gọn, cựu là xong. Đợi, sự tình đại đầu rồi, đây là muốn ra đại sự a. Đinh Phó cục trưởng lúc này thời điểm chính tâm tình tâm thần bất định nằm ở nghỉ ngơi thời gian hồi khí, hắn một mực lo lắng vệ thiên vọng quay đầu lại tìm hắn phiền thoái, hiện đang khẩn trương đến độ nhanh tắt thở rồi. Đón thêm đến cái này điện thoại, trong mắt chừng được chung đuoc trông đồng lớn như vậy, không muốn sống chăng? Giờ này khắc này, hắn chịu một cái cảm giác, trời sập xuống rồi. Trần Trung Tinh cũng theo trong nhà trên giường nhảy lên ba thước cao, không phải đâu, nàng thực đi theo nhảy a. Ai nha của ta Tuyết Vi tỷ a. Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Ta bảo ngươi đi theo ngồi phi cơ, không nghĩ tới ngươi cũng dám đi theo nhảy a. Tin tức này trong điện quan hỏa thạch tiểu tầng tầng truyền đưa tới Lận Lễ trong lô hai, Lận Lễ nghe xong con gái rõ ràng tại dạng sáng 4 giờ lúc đi theo vệ thiên vọng nhảy dù rồi, suýt nữa bệnh tim đều dọa đi ra, không dám cho cha già Lận ra Hoa nói, trước tiên cho mình nhận thức Ninh Hải tỉnh, cái nào đó phó tỉnh cấp quan viên gọi điện thoại. Tước chừng nửa giờ sau, Ninh Hải tỉnh Ô Lỗ huyện cảnh sát vũ trang trung đội toàn quân xuất phát, khai triển mở rộng siêu cứu công tác. 45 phút sau, Ninh Hải tỉnh Kim Hà thành phố cảnh sát Vũ Trang đại đội trưởng cùng với đặc công toàn quân xuất phát, vẫn là siêu cứu công tác. Đương nhiên những điều này đều là nói sau, bên kia Lận Tuyết Vi cái này xây dịch, xác thực sai được xa, trên không trung đồng bềnh đung đưa cũng không biết đi qua bao lâu. Thật sự của nàng phúc lớn mạng lớn, lần thứ nhất nhảy dù rõ ràng thực một chút thương đều không có thụ, mà là đã rơi vào một cái tiểu thổ bao bên trên, thổ bao cách đó không xa xem tới được Ô Lỗ huyện thị trấn. Giải trừ trên người quấn quít lấy dây thừng, theo tán tre ở bên trong leo ra, Lận Tuyết Vi nghĩ nghĩ, tự chiếu vào vừa rồi máy bay bay tới phương hướng đi lên phía trước đi thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra thử cho vệ thiên vọng gọi điện thoại chỉ là rất đáng tiếc đánh không thông vệ thiên vọng đích thật là khởi động máy chỉ là hắn lần này muốn đi giết người cho nên hắn cài đặt tự tuyệt sở hữu địa báo chỉ là dùng di động khai gps định vị vệ thiên vọng rơi xuống đất vị trí khoảng cách đường ra căn cứ sai số lớn đến không tính được 5 km mà thôi hơn nữa đúng lúc rơi xuống phía trước hắn chứng kiến chiếc xe kia phía trước hắn vừa bay qua một toa núi nhỏ đã nhìn thấy chiếc xe kia chậm rãi lai tới đó là một cỗ trong ba xe tại lầy lội trên sơn đạo xích đu cơ hướng về phía trước đi mười phần là đường ra xe Vệ Thiên Vọng không có chút gì do dự, áp túi người, chạy đi tiểu hướng đường, cái chạy đi. Hắn không biết đường ra đã đem Tỉnh thần mắt sáng dịch kỹ thuật nghiên cứu tới trình độ nào rồi, vạn nhất đánh rắn động cỏ, chỉ sợ là sẽ để cho bọn hắn khẩn cấp truyền tẩu tư liệu. Cuối cùng tạo thành kết quả đem sẽ phi thường phiền thoái, hắn không sợ giết người, chỉ sợ giết không hết, tư liệu một khi tản mỡ đi ra, hắn cũng không biết hội rơi vào tay bao nhiêu người trong tay, cũng không biết được buôn ba bao nhiêu cái địa phương. Cho nên hắn ý định lập lại chiêu cũ, lợi dụng trong chiếc này bà xe lẻn vào đi vào, có thể vô thanh vô tức đem tư liệu biến mất là tốt nhất. Giờ này khắc này Tại phía xa yên kinh đường ra phủ đệ yên lặng lại điểm số hòa, toàn bộ đại viện đều lộ ra cổ lạnh lạnh vàng khí. Đường ra người đã thật lâu không có như vậy biệt khuất đã qua, đây thật là cái xỉ nụ. Tại hương giang hành động đã đã thất bại một nữa, nhưng bây giờ căn bản tìm không thấy vệ thiên vọng ở nơi nào, cũng không cách nào xác định vị trí của hắn nguyên vốn định lợi dụng đồ sắt vũ tung bọn người cùng với đánh chết vũ tung bọn người thủ hạ đến buộc hắn hiện thân nhưng còn bây giờ thì sao vũ tung mấy người ngược lại là hắn phải chết không thể nghi ngờ rồi nhưng giết những người khác kế hoạch lại toàn bộ thất bại bị ngang trời xuất thế lưu chi sương trái lại đem đường ra phái quá khứ đích đường liêu cùng với 10 mươi cái ngoại môn cao thủ giết được không còn một mạnh lưu chi sương bản thân lại theo đường thất công cùng lâm gia lục ra đuổi giết hạ toàn thân trở ra hơn nữa phía trước tổn thất đường lưng cùng với cùng ưng, biến thành phế nhân bị giáng trước đi đường năm còn có chết ở hoàng giang huyện hai cái nội môn tinh anh còn có y nguyên nằm ở trên giường bệnh chỉ thận đường quân đường gia đã 30 năm không có thủ qua bực này đã thương nặng đây là xỉ nhục do đầu do đôi xỉ nhục vệ thiên vọng cùng thủ hạ của hắn phảng phất một bà sắc bén đao nhọn vạch phá đường gia huy nghiêm thể diện hiện tại toàn bộ đường gia đều nghẹn lấy một cố khí nhất định phải đem vệ thiên vọng đánh chết tại hương giang hắn sớm muộn muốn trở về cũng nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó chính là của hắn tự kỳ không có ai biết vệ thiên vọng chính hóa thân ác ma lao thẳng tới bọn hắn rửa vào làm căn cơ nghiên cứu căn cứ đau đớn người chỉ có tại đường gia thịt bị chính thức vạch phá thời điểm tài năng xuyên tấu qua thần kinh rơi vào tay đường gia người trong nội tâm chương Cái chỗ này. Chương 505, cái chỗ này linh hải tỉnh Kim Hà thành phố Âu Lỗ huyện chiếm diện tích rộng lớn, nhưng lại hoang vắng, trong huyện đại bộ phận đều là xa ngút ngàn dặm không, có người ở hoang dạ cao nguyên địa hình. Đường ra thí nghiệm căn cứ sừng sững tại rời xa thị trấn nước chừng 50 km một cái hoang nguyên bên trên, chiếm diện tích tiếp cận 500 mẫu, tường ngoài cao tới 20 m, hơn nửa thượng diện rậm rạp chẳng chỉ đều là lưới điện. Theo địa phương cư dân truyền thuyết, vây trên tường tiểu trong tháp lâu có cẩm thương người trông coi, chỉ là chưa từng có người nhìn rõ ràng qua. Từ bên ngoài nhìn sang Chỉ xem tới được mấy đống đầy cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng những tòa nhà hình tháp này tựa hồ cũng không có cửa sổ, hoặc là nói cho dù có, cũng chưa từng có mở ra qua. Căn cư bốn phía đều không có dân chúng khu quân cư, tại đây vốn là người ở thưa thớt, tại đây rất nhiều trong năm, nguyên bản Tún cũng dần dần chuyển mở đi ra. Về cái chỗ này tại dân chúng trong miệng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng nhưng lại chưa bao giờ bị người chứng minh là đúng qua, bởi vì cho tới bây giờ đều không có người đi vào, hoặc là nói chưa từng có người có thể sau khi đi vào lại đi ra qua sớm mấy năm thời điểm đã từng có quanh thân cư dân vô cớ biến mất, có người hoài nghi là bị trào đến cái kia ngục giam bên trong đi, có người thử đi nháo sự, muốn ở bên trong tìm người, nhưng nên đón bọn hắn nhưng lại tối om học súng. Về sau lại có người đến tỉnh phụ bên kia đi cáo trạng, nhưng người khác căn bản lý đều không để ý, sẽ đưa bọn hắn một cái đề nghị, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian chuyển a, mảnh đất kia phương tốt nhất đừng tiếp tục ngốc ở nơi nào, ai cũng không cần biết. Cho nên về sau những dân chúng này thời gian dần qua tiểu chuyển rồi, mới đầu không ít người chỉ chuyển năm km, nhưng về sau vẫn cảm thấy không an toàn thế cho nên đến bây giờ nơi này phương viên 20 km trong phạm vi đều tìm không thấy bất luận cái gì một nhà rất đường ra cái này thí nghiệm căn cứ đã trở thành ô lỗ huyện dân chúng trong miệng truyền thuyết đương nhiên truyền thuyết này theo thời gian trôi qua dần dần cũng nhạt ra mọi người tầm mắt cây bên này cấu tạo và tính chất của đất đai vốn là không tốt loại không xuất ra cái gì hoa màu càng là không có gì tài nguyên sản xuất bị mọi người quên đi cũng là tất nhiên nhưng không có người tưởng tượng được đến tường cao bên trong vỡ im mà sẽ là toàn bộ Á Châu quy mô lớn nhất tư mạng sống con người khoa học sở nghiên cứu tại khoa học kỹ thuật phi tốc tiến bộ hôm nay đường ra có thể duy trì bản thân như thế đem đọc dược chơi thành một môn nghệ thuật hơn nữa tại sinh vật chế y mặt cũng vượt lên đầu toàn cầu có được khổng lồ sản nghiệp với tư cách gia tộc căn cơ đây cũng là đường ra tại phần đông võ đạo thế gia trong trổ hết tài năng trọng yếu nguyên nhân chỗ đường ra tiền bối võ đạo vô cùng cực đoan tại thuế nguyệt trường hà trong rơi mất hiện tượng so mặt khác thế ra càng thêm nghiêm trọng bọn hắn dựa vào đúng là the gia vật bên trên ưu thế lúc này nghiên cứu căn cứ trung ương nhất 35 tầng cao trong lầu một đám người chính khí thế ngất trời bận rộn lấy bọn hắn bận rộn đối tượng đúng là sâu chân mắt cùng vai xẻo nam dùng tánh mạng đổi lấy tư liệu căn cứ tư liệu muốn phòng chế thiết bị rất đơn giản chỗ khó ở chỗ phản đầy chế dược nguyên liệu quá trình dù sao có khả năng vài loại bất đồng thuốc đông y tệ cũng có thể chọn dùng đồng nhất loại dự xử lý phương pháp đường ra nhân viên nghiên cứu nhóm muốn phản đầy tài liệu cũng chỉ có thể đem mỗi một loại khả năng đều phân tích ra đến lại lần lượt cách điều chế đi thực tế nghiệm chứng mà cho dù bọn hắn lục lọi ra cách điều chế chọn dùng dược phẩm chủng loại nhưng dùng dược tỷ lệ sai số cũng có thể có thể làm cho sản xuất chung ma cho du bon han luc loi ra cach đieu che chon dung duoc pham chu loai nhung dung duoc ty le sai so cung co the co the lam cho san xuat vien đan dược hoàn toàn không có thanh tâm đan hiệu quả trong lúc này lại cần một lần lại một lần lục lọi cùng nghiên cứu Bất quá may mắn thanh tâm đan luyện chế phương pháp cũng không phải như vậy tuyệt đối, chỉ cần tìm đúng dược liệu chủ loại, tại luyện chế trong quá trình, có thể lục lọi đến một cái phạm vi giá trị, chỉ cần tại phạm vi này giá trị nội, mặc dù luyện chế ra đến đan dược hiệu quả kỳ trinh lệnh, nhưng cũng là có thanh tâm đan tinh chất đặc biệt. Mà thôi đường ra nghiên cứu thực lực, dù là cái này đan dược hiệu quả lại trinh lệnh, bọn hắn cũng có thể trước tiên xác nhận kết quả này. Dưới tiếp như vậy đến nghiên cứu quá trình, cũng sắp rồi. Trước mắt nhà này ba tầng nghiên cứu phát minh các úc đều tại toàn lực khắc phục khó khăn việc này, nhiều đến mấy ngàn tên nhân viên công tác đều vì vậy mà bận rộn lấy. Đồng thời khai triển mở rộng nghiên cứu công tác cùng sở hữu 50 cái nghiên cứu tiểu tổ, mỗi tiểu tổ tiếp cận 50 người phân phối, mặt khác nhân viên hậu cần mấy ngàn. Đương nhiên, cái này chỉ có điều đường ra cái này nghiên cứu căn cứ 1/3 nghiên cứu phát minh thực lực mà thôi, mặt khác nhân viên nghiên cứu đang có việc khác cần hoàn thành. Tại trong nghiên cứu tâm cao ốc tầng cao nhất, chủ trì lần này công tác 10 cái kỹ thuật khắc phục khó khăn người phụ trách tạo thành chuyên gia tổ, chính ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn trước, thỏa thuê mãn nguyện nhìn về phía trước đại trên màn ảnh báo cáo. Bọn hắn đã hai ngày hai đêm không có chính nhi bát kinh chợ mắt rồi, một khi thành công quả, vô luận thành bại Phía dưới tất cả tiểu đội người phụ trách đồng đều trước tiên báo cáo, báo cáo kết quả thông qua số liệu trung tâm sửa sang lại Rồi lập tức chuyển vận đến chuyên gia tổ chức mặt đại trên màn ảnh. Chuyên gia tạo thành viên lập tức khai triển mở rộng thảo luận hội nghị, cũng tiểu nghiên cứu công tác làm ra chỉ thị tiếp theo. Hết thảy đều là cao như thế hiệu và tự nhiên tự động khai triển mở rộng lấy, phản phất tinh vi máy móc đồng dạng. Tại trong hai ngày thời gian này, bọn hắn thiết thiết thực thực lấy được chắc lấy công hiệu, cho tới bây giờ, ngoại trừ cuối cùng một vị thuốc, bọn hắn đã xác định mặt khác sở hữu giống. Chờ cuối cùng một mặt dạng ngọn nguồn xác định về sau, bọn hắn tối đa chỉ cần lại hoa 12 giờ có thể triệt triệt để để lục lọi ra thanh tâm đan luyện chế phương pháp thậm chí có khả năng bọn hắn luyện chế ra đến đan dược so la thị chế cắn làm được còn tốt hơn tiên kinh đường ra một bên nghĩ lại hương giang tiến công chiếm đóng thất bại một bên nghe nghiên cứu phát minh căn cứ bên kia tin chiến thắng liên tiếp báo về tin tức xấu nghe nhiều hơn lại để cho người đau đầu bất quá may mắn còn có tin tức tốt chuyển đến phân chấn nhân tâm đường ra ra chủ trong nội tâm tuy nhiên ngũ vị tạp trần bất quá tại hắn thử qua tỉnh thần mắt sáng dịch về sau tâm tình ngược lại là trở nên không tệ chết đi một tí người hoàn toàn chính xác rất đau lòng nhưng không tính thương gân đỡ cốt chỉ cần có thể đạt được cái môn này cách điều chế dùng đường ra kỹ thuật nghiên cứu phát minh thực lực cái này sẽ là một cái có thể phúc tán đến toàn bộ đường ra cực lớn lợi ích điểm lại để cho đường ra các mặt thực lực đều càng tiến một bước tương lai thậm chí có thể bồi dưỡng được càng nhiều nữa nội môn tinh anh đến phía trước tổn thất đều là đáng giá nếu không phải cùng vệ thiên vọng nổi lên xung đột chỉ sợ cũng không nghĩ ra đi la thị chế cắn dò hỏi tình báo việc này quả nhiên là có được tất có mất đoạt được xa xa lớn hơn tổn thất ra đương nhiên đường ra hết thể trông cậy vào đều có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là bọn họ hôm nay có thể ngăn cản vệ thiên vọng tại đem bên ngoài dân chúng toàn bộ dùng những thủ đoạn khu sau khi đi đường ra nghiên cứu căn cứ đã hưởng thụ lấy quá lâu vô tư cho nên vệ thiên vọng gián tại gầm xe đi vào quá trình căn bản không có gặp được bất cứ phiền phức gì cầm thương hộ vệ chỉ kiểm tra một chút người điều khiển cùng người điều khiển nói chuyện với nhau một phen xác định trên đường không có gặp được sự tình gì sau đó liền thuận lợi cho đi giờ này khắc này ghé vào gầm xe vệ thiên vọng tâm tình cũng không khá lắm lúc trước ngay tại hắn vừa nhập vào thân trên xe không lâu sau Hắn liền đem chân khí ngưng tụ đến trên lốt hai, cẩn thận nghe trộm lấy trên xe tình huống. Khoang điều khiển ở bên trong không có bất kỳ người tại nói chuyện với nhau, nhưng phía sau ghế khách vị trí lại thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc, làm như nữ tử đang khóc, nhưng lại dốc sức liều mạng chịu đựng. Cái này lại để cho vệ Thiên Vọng sinh lòng nghi hoặc, đi hướng đường ra nghiên cứu căn cứ xe, tại sao có thể có nữ nhân ở bên trong khóc? Chẳng lẽ trong xe này người không hoàn toàn là đường ra người sao? Cái nghi vấn này tại vệ Thiên Vọng trong nội tâm lái đi không được, chỉ là hắn hiện tại cũng không cách nào xác định, chỉ có thể ở trong nội tâm phỏng đoán lấy chân tướng sự tình. Nhưng cái này nghi vấn không có tàng bao lâu, Hắn rất nhanh tiểu đã nhận được đáp án, huyết sắc đã án. Khóc cái gì khóc? Khóc hữu dụng sao? Gọi các ngươi câm miệng rồi, ngươi không câm miệng. Một cái thô bạo giọng nam tại trong xe nổ vang, nhanh tận lực bối tiếp một tiếng lưỡi lê vào thịt suý một tiếng, lại có nữ tử sắc nhọn kêu thảm thiết vang lên. Tại trong thời gian ngắn, nguyên bản yên tĩnh trong xe thoáng cái tiếng hét chói tai nối thành một mảnh. Vệ tiên vọng quá sợ hãi, thô sơ giản lược đếm váng một phát, vờ y mã chí ít có một hai chục người trẻ tuổi nữ tử thanh âm. Rất hiển nhiên, phán mot phat nữ nhân đều này ở vào bị bức hiếp cái kia một phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng gào thét rồi lại gào thét xuống dưới, các ngươi đều phải chết. người nam nhân kia lại nổi giận nói, nguyên bản tiếng động lớn áo thùng xe mãnh liệt lại trở nên lặng ngắt như tờ, tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy đều là biểu hiện giả dối. trông thấy kết quả của nàng đi à nha? ai lại không tức thời, cùng với nàng cùng chết, ta xem các ngươi ai còn dám mất nước mắt xuống, ta đến ba tiếng, ai còn mất một giọt nước mắt, ai đã đi xuống đi cùng nàng. nam nhân lại một lần uy hiếp nói, lần này uy hiếp của hắn hiệu quả rất tốt, trong xe không còn có truyền đến thoáng một phát tiếng khóc lóc. vệ thiên vọng nhíu chặt mày, hắn có chút không rõ, vì sao chiếc xe này bên trên hội giả bộ như nhiều năm như vậy nhẹ nữ tử? Tại đây chẳng lẽ không phải đường ra nghiên cứu căn cứ sao? Sống cho tới bây giờ cái này tuổi, đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều hoa tại kiếm tiền, đọc sách cùng luyện võ bên trên vệ thiên vọng, y nguyên nghĩ mãi mà không rõ đường ra nghiên cứu căn cứ rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, theo thùng xe sản nhà trong khe hở chạy xuống đến đỏ thân máu tươi, một dọn, một dọn đánh vào vệ thiên vọng trên mặt, có một đạo bóng mờ lăng không hiện hiện, dần dần bao phủ lòng của hắn. Tầng này bóng mờ theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Xe khách chạy nhanh nhập nghiên cứu căn cứ về sau, không có trên mặt đất chạy bao lâu thời gian. Sau đó liền đi vào dưới mặt đất bãi đỗ xe. Nhanh lên, đều cho ta động tác nhanh lên. Đi, có nghe hay không? Bảnh. Vật cứng nện ở trên đầu thanh âm chuyển đến. Lé vào gầm xe vệ thiên vọng chứng kiến một nữ hài tử lão đảo hai bước, nhưng nàng rất nhanh lại đứng thẳng, tiếp tục đi lên phía trước đi. Nàng không khóc cùng náo, thậm chí không có phát ra thống khổ, chỉ là theo nàng thoáng tập tên bước chân, một giọt lại một giọt máu tươi đánh rơi trên mặt đất, theo chân của nàng lớn hợp thành một đạo máu chảy. Đầu của nàng bị nãy phá, huyết một mực tại lưu, có thể nàng vì sống sót mà kiên trì ra rồi. Vệ thiên vọng có chút bội phục nữ hài tử này. Tuy nhiên mình đã là cái cơ giả, nhưng Vệ Thiên vọng lại càng bội phục loại này tinh thần ý chí đã vượt ra thống khổ cùng sợ hãi cơ giả. Mấy người các ngươi, tới. Đem trên xe thi thể thu thập thoáng một phát, sẽ đem sàn nhà quét dọn thoáng một phát lúc trước gầm lên thêm giết người nam tử kia hướng xa xa phân phó nói, sau đó cùng tại rất nhiều nữ tử đằng sau đã đi. Quét dọn quá trình dùng ướp chừng 10 phút, Vệ Thiên vọng trông thấy một nữ tử bị quấn tại trong suốt túi nhựa ở bên trong, bị người cầm lấy chân kéo hướng xa xa. Trong suốt trong túi nhựa, đỏ thẫm máu tươi hội tụ tại cái túi phía dưới, ba phủ nàng nửa cái đầu, khuôn mặt của nàng đã thấy không rõ rồi, ngoài miệng trên mũi cũng mặt tất cả đều là huyết trên cổ là cái cự đại lỗ máu cái này là nàng vừa rồi đã bị vết thương trí mệnh đích thật là một kích bị mất mạng không tiếp tục dãy ruột vệ thiên vọng gắt gao nhìn xem trong lòng có cổ áo giác phản phất nàng kia huyết dịch biến thành hơi mờ vệ thiên vọng phản phất chứng kiến nữ tử y nguyên mở to lấy con mắt chính xuyên thấu qua huyết thủy cùng túi nhựa đang nhìn mình thật kỳ quái ta như thế nào tốt muốn giết người vệ thiên vọng trong lòng hỏi như vậy lấy chính mình chương năm trăm linh sáu huyết nhuộm tâm, tâm hải vệ thiên vọng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dễ dàng cảm xúc hóa người nhưng hắn cảm thụ đạt được một cỗ lệ khí chính dưới đáy lòng sinh sôi Phía trước mặt đất vết máu bị người dùng đồ lau nhà kéo đi, nhưng này một vòng đỏ tươi lại phản phất khắp vào trong lòng của hắn. Hắn không biết những nữ nhân này lai lịch, cũng không biết những nữ nhân này sẽ bị xử trí như thế nào, nhưng trong lòng của hắn có một cỗ phẫn nộ hỏa diễm đang tại thiêu đốt, phản phất tinh hỏa liệu nguyên một loại, phủ kín hắn toàn bộ trong óc. Ý thức được chính mình trạng thái không đúng, Vệ Thiên vọng kịp thời dừng tinh thần của mình, lúc này đây hắn không có dùng nhu lợi đích phương pháp xử lý mở ra tinh thần phong tỏa, mà là dùng ở sâu trong nội tâm nhớ lại mục đích của chuyến này, lại để cho chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Vô luận muốn, đầu tiên muốn đem tinh thần mắt sáng dịch tư liệu toàn bộ tiêu hủy, vô luận là chưa ở trong máy vi tính hay vẫn là người trong đầu hắn không giống đường ra có khổng lồ thực lực gặp được sự tình gì cũng có thể vung tay lên để cho thủ hạ đi áp đối phương đi bức bách đối phương hoặc là thuyết phục qua huy áp để cho người khác mặc dù lấy được kỹ thuật cũng làm không ra cái gì sự tính đến hoàng giang huyện thiên sa công ty vẫn còn mình khỏi hẳn là thị chế cắn giờ mới bắt đầu bay lên hương giang vũ tung bọn người cũng vừa đã gặp phải trọng thương lưu chi sương hiện tại chắc hẳn cũng vẫn còn hương giang dưỡng thương nàng mang về đến đám kia người đông bắc vẫn là ngao ngao đái trả đích tăng gia chi nhân Hắn liệt ngược lại là có thể giúp được việc bè bọn đại nhân vật, có thể tại đây sự tình bên trên, hắn cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Cho nên, Vệ Thiên Vọng chỉ có thể tự mình làm việc này, cũng chỉ có thể làm cho hai tay của mình nhuộm đầy máu tươi. Một tướng công thành vạn quốc khô, Vệ Thiên Vọng muốn cho chính mình cường đại lên, mai cho đến có thể đem Lâm gia Triệt Triệt để để giẫm nát dưới chân, như vậy hắn thì quyết không thể nương tay. Theo đường ra việc này tựu có thể biết, võ đạo thế gia thật không có một cái dễ đối phó. Lâm gia cái này hứa nhiều năm qua, có thể vững vàng đặt ở đường gia trên đầu, nó nội tình, xa xa không giống Vệ Thiên Vọng chứng kiến đơn giản như vậy thậm chí mà ngay cả lâm Nhược thanh cũng chưa chắc thấy mặt cho nên vệ thiên vọng thờ phụng dốc hết sức hàng người hội bản thân cường đại lên như vậy đối phương bất quá muôn vàn thủ đoạn cũng chỉ có thể đường tôm tép ngại nhép chính giữa ba xe ngừng đến bãi đỗ xe ước chừng 10 phút về sau vệ thiên vọng rốt cục nhìn đến cái lỗ hổng thừa dịp không có dò xét nhân viên thời điểm theo gầm xe chạy xuống đi ra căn cứ trí nhớ của hắn tự tại phía trước một chiếc xe đằng sau hẳn là có một cái tuần tra nhân viên đường ra nơi đây tuy nhiên gác cổng lộ ra rộng thùng thỉnh nhưng dò xét mật độ cũng không phải tranh lệch bất quá cái này khó không được người mang hồn chi pháp vệ thiên vọng thời hợt điểm huyệt quyển sách ra tay không cần tốn nhiều sức tựu từ phía sau lưng đem tuần tra nhân viên chế trụ kéo dài tới sau xe lại dùng rời hồn chi pháp cưỡng ép phá hủy tinh thần của hắn đem cần phải biết rằng sự tỉnh đánh nghe rõ ràng làm xong đây hết thảy vệ thiên vọng chỉ có điều dùng 5 phút đồng hồ mà thôi sau đó cắt đứt cổ của hắn lại thay cho áo khoác của hắn lại đem người này nhét vào dưới xe lợi dụng thu cân xúc cốt pháp miễn cưỡng cải biến bộ mặt đặc thù lại để cho chính mình tướng mạo hòa khí chất càng tới gần cái này chết đi tuần tra nhân viên vệ thiên vọng liền nên ngang đi ra ngoài dám như thế làm là bởi vì lúc này hắn cùng chết mất dò xét nhân viên thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có tám phần tương tự. Ở trong quá trình này, hắn một mực không ngừng tại trong lòng mặc nghiệm, ta muốn tỉnh táo một điểm, lạnh hơn tính một ít. Ta khả năng làm không được rồi. Cái này dò xét nhân viên bị chết không đoán. Theo trong miệng của hắn, vệ thiên vọng đại khái đoán được những cô gái kia bị trói đến nguyên nhân. Lúc có đồn đại ai ai bạn gái tại thương xâm y thời gian thay quần áo không hiểu biến mất, hoặc là ai lại đang ngồi trên xe taxi sau một đi không trở lại. Không riêng gì nữ tử, cũng có nam tính. Bình quân hàng năm toàn bộ thế giới người mất tích không thua kém ngàn vạn người. Như vậy những người này đều đi nơi nào? Trong lúc này phần lớn người khả năng đều đã đến một cái không người biết được địa phương tiếp tục còn sống, chỉ là bởi vì đã mất đi phương thức liên lạc, cho nên mới như là mất tích. Nhưng là có một ít người khả năng vô thanh vô tức chết ở cái nào đó chỗ tầm thường, ví dụ như trong khe cống ngầm, ví dụ như trong sông hoặc là hải lý. Về mất tích tuyệt pháp chúng thuyết phân vân, nhưng Vệ Tiên vọng từ nơi này, dù là cái chỗ này, thấy được sẽ để cho người thân đau đớn, mặc dù là cửu nhân cũng sẽ tan nát cõi lòng cực một phần nhỏ người mất tích đích hướng đi. Những bị trảo kia tới người có cái gì sai sao? Không có, bọn hắn chỉ là bất hạnh Người chết đã qua đời, Vệ Thiên Vọng cứu không hồi đã chết mất người thấy mạng, nhưng hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể vì những vong hồn kia làm chút gì đó, đối với những cho kia người mang đến bất hạnh người, lại làm chút gì đó. Vừa mới chết trong tay hắn người này, cho đến tận này, gậy trong tay hắn nhân mạng cũng có hơn 10 đầu rồi, phần lớn là chút ít nữ hải tử, bên trong có nước cộng hòa nữ tử, càng nhiều nữa thì là ngoại quốc tịch nữ nhân. Cho nên, hắn bị chết thật sự một chút đều không oan, bởi vì điều kiện nguyên nhân, lại để cho hắn bị chết như thế bình tĩnh. Vệ Thiên Vọng cảm thấy đây đã là chính mình cho hắn lớn nhất ban thân rồi. Đi qua chiếc xe này, đương hắn lại một lần nữa chứng kiến bãi đổ xe thời điểm, nhưng trong lòng đã có bất đồng cảm thụ. Nơi này là cái ma quật, xi si măng mặt đất trong mắt hắn lại thành màu đỏ tươi. Vệ Thiên vọng cải biến quyết định của mình, hắn không hề lựa chọn trước tiên đi trung ương nhất trong nghiên cứu tâm cảo. Tuy nhiên hắn biết rõ cái chỗ kia người chính đang không ngừng phá giải chính mình kỹ thuật, có lẽ bọn hắn thật sự có thể đem thứ đồ vật chuyển đi, nhưng này đã không sao cả rồi. Hắn nguyện ý lại để cho hai tay của mình nhiễm lên thêm nữa những người này vết Hắn ý đồ che giấu sát khí trên người, cũng không biết vì cái gì, theo hắn từng bước một đi về hướng nghiên cứu căn cứ trụ sở dưới đất cửa vào đã cảm thấy toàn thân đều đang phát run giống như sát khi đã ngăn không được rồi thân hình một chút áp xúc, hắn lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ trở nên càng ngày càng thấp nguyên bản bình thường đều là màu xanh cựu âm chân khí phản phát lượn lờ ở trên người hắn sương mù chậm rãi bay lên có thể những sương mù này nhàn sắc trở nên có chút kỳ quái không phải màu xanh cũng không phải màu xanh lá mà là hát trong lộ da hồng không có tinh thần phong tỏa trạng thái nhưng vệ thiên vọng bởi vì nội tâm phẫn nộ mà bắt đầu tiến vào ác ma tiểu than phong toa trả thai nhung ve thien vong trạng thái trương kỳ sử dụng tinh thần phong tỏa mang đến di chứng dần dần hiện hiện ra ác ma tiểu xấu cái này âm vú đến làm cho lòng người rung động đích nhân cách dần dần thành hình tại hắn xuất hiện cực đoan cảm xúc lúc một chút hiện hiện cũng dần dần bao phủ suy nghĩ của hắn biến hóa này cũng không phải là đột nhiên phát sinh mà là theo hắn trong xe nghe được nữ tử kia kêu, kêu thảm thiết bị nàng kêu huyết một chút ướt nhẹp khuôn mặt lúc chậm dai sinh ra đến phản phát hắc cám bao phủ đại địa thiên không làm một chút ám chìm xuống hắn lúc này chính bản thân chỗ hoàng hôn rốt cục người đầu tiên phát hiện hắn dị trạng đứng lại ba người hướng chạy đi đâu Ngươi dò xét địa điểm không ở chỗ này, tại bãi đỗ xe. Một cái xem ra giống như là tầng giữa quản lý người gọi hắn lại. Vệ Thiên vọng ngẩng đầu, nhìn qua hắn. "Ngươi, ngươi không phải 37298, ngươi là ai?" Hắn nhận ra vệ Thiên vọng rồi, ý đồ lớn tiếng hô kêu đi ra, có thể chẳng biết tại sao thanh âm của hắn càng ngày càng thấp chịm. Hắn phát hiện mình đã đánh mất nói chuyện lớn tiếng năng lực, thời gian dần trôi qua trước mắt càng ngày càng đen, trong nội tâm cũng càng ngày càng mỏi mệt. "Ta vì sao không tự giác bắt đầu nhớ lại sự tình trước kia rồi hả? Ta là đang nghĩ trong tay mình tổng cộng giết qua bao nhiêu người sao? Ta đến một chút" Không xong rồi, nhớ không rõ lắm. Cuộc sống như vậy đã tiếp tục rất nhiều năm. Có 10 năm đi à nhá? Mỗi một năm có lẽ chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái. Trong tay chết bao nhiêu người loại chuyện nhỏ nhặt này? Ta như thế nào lại nhớ rõ tinh tường đâu rồi? Tại sao phải xấu hổ? Tại sao phải hối hận? Những người này không đều là vật thí nghiệm sao? Dù sao bọn hắn đều phải chết, chết ở thí nghiệm trung hòa chết trong tay ta có khác nhau sao? Chẳng lẽ mọi người không đều là như thế này làm đấy sao? Ta không cần phải đi quan tâm những động vật kia cánh mạng a? Hắn là ai? Ta làm sao nghĩ không ra đã đến? Tay của hắn vì cái gì tại trên cổ của ta? đây là vì cái gì? giang giác. một đám đỏ thẫm máu tươi từ người này cái cổ chạy ra mà ra vệ thiên vong khống chế không nội lực đạo của mình rồi dùng sức nặng vệ thiên vong theo bên cạnh hắn sát bên người mà qua mắt của hắn vành mắt trở nên đỏ thẫm ngón tay điên cùng run run hắn cảm giác mình tay thật bẩn người nơi này huyết thật bẩn vệ thiên vong yên lặng đến hai cái hắn tiếp tục đi lên phía trước lấy khoảng cách trụ sở dưới đất cửa vào càng ngày càng gần rồi đường ra nghiên cứu căn cứ trước mắt hai phần nghiên cứu lực lượng không phải tại trung tâm cao ốc phụ cận vài tòa phó trong lầu mà là ẩn sâu tại dưới mặt đất. Vệ Thiên Vọng biết rõ chỗ đó nhất định cất dấu chính mình nhìn về sau hội triệt để đánh mất lý trí sự tỉnh, nhưng hắn vẫn căn bản khắc chế không được muốn đi xem một cái xúc động. Chưa có chạy được hai bước, hắn lại một lần nữa bị người lưu ý đến, ngón tay của hắn tiêm chính nhỏ rõ huyết, đặc trùng quá rõ ràng rồi. Húng chi phía sau người nọ chính quỳ trên mặt đất chăm chú bùm lấy hắn cổ họng của mình, trong miệng ôi ôi không nứt lời, phản phất rách dưới máy say gió, máu chảy theo cổ của hắn chảy xuống, khi thì biểu bắn đi ra một em mờ xa. Người, có ai không? Lúc này đây phát hiện người của hắn trước tiên tiểu theo như vang lên trên người còi báo động, hắn hù đến rồi. Chói hai tiếng cảnh báo đột nhiên văng lên, vạch phá đường ra nghiên cứu căn cứ bình tĩnh ban đêm, đây là 30 năm đến lần thứ nhất. Nghiên cứu căn cứ người phụ trách đường trong thiên tử trên giường một nhảy dựng lên, cầm lấy trên tủ đầu giường bộ đàm, quát lên, tình huống như thế nào. Không biết. Chúng ta cũng không biết tiếng cảnh báo như thế nào văng lên rồi. A y địa bị người xâm lấn rồi. Người nọ chính trước khi đến trụ sở dưới đất cửa vào trên đường. À. Hắn đã tiến vào. Đã chết mất ba cái cảnh vậy rồi. Phụ trách cảnh giới tầng giữa lãnh đạo nhanh chóng thu thập lấy tình báo, nữ nhanh chóng cực nhanh báo cáo lấy, cũng trước tiên đem giám sát và điều khiển ở bên trong ba người tử tướng phát đã đến đường trong thiên trước người đại trên màn ảnh. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, cái này Ra Chiêu đã không phải là gọn gàng có thể hình dung được rồi, tuyệt đối là chiêu chiêu trí mạng, hơn nữa trên tay hắn không có mang bất kỳ vũ khí nào, có thể vạch phá thủ hạ ít hầu, thậm chí lại để cho bọn hắn trước khi chết một đinh điểm tiếng la đều không phát ra được. Khẩn cấp triệu tập hộ vệ đội, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn, ta lập tức tới ngay, lại để cho mười tám giết xuất lai đe cho muoi giet xuat đong tuyệt không thể để cho hắn tại trụ sở dưới đất đại khai sát giới đường trong thiên trước tiên hạ đạt chỉ lệnh trên thực tế đường ra tại nơi này nghiên cứu căn cứ phòng giữ lực lượng vẫn là dùng thông thường quân nhân làm chủ dù sao mặt khác võ đạo thế ra không có việc gì sẽ không tới chịu đường ra nội tỉnh mọi người đều biết đường ra trong tay cầm không ít khủng bố độc dược tự nhiên sẽ có chỗ sợ hãi về phần mặt khác thông thường bộ đội càng không khả năng đến động đường ra đổ vào rồi toàn bộ căn cứ ngoại trừ 500 tên tinh anh quân nhân cấp bậc phòng ngự người bên ngoài những người này đều là người bình thường còn có năm tên tân tấn tu luyện phá quân công đặc thù bộ đội Cái này 50 người phía trước cũng là cái kia 500 tinh anh thành viên, Đường ra không có thích hợp bọn hắn tu luyện công pháp, cũng không muốn đem nhà mình nội công dạy cho những người này, phía trước Đường ra ngẫu nhiên đạt được phá quân công, ngược lại là thuận tay mà bắt đầu tuyển bạn, cũng cuối cùng nhất đã nhận được 50 tên càng có tiền độ tinh anh. Đường ra không hổ là võ học thế gia, coi như là bình thường hộ vệ, thân thể tố chất cũng so tầm thường cộng hòa người cường rất nhiều, cho nên tại mở rộng phá quân công thời điểm tìm được thích hợp người chọn lựa tỷ lệ rất cao. Nhưng bọn hắn cũng không biết, vệ thiên vọng tại phá quân công ở bên trong lưu lại cửa sau. Vô luận người khác đem phá quân công tu luyện nhiều lắm cao, ở trước mặt hắn đều không có chút nào phản kháng trí chí chi lực. Chương 507, ác mộng điểm bắt đầu. Chương 507, ác mộng điểm bắt đầu về phần cái kia 18 giết, đây là đường ra dòng chính võ giả, suốt 18 cái ngoại môn hào thủ, hơn nữa đều là ngoại môn hảo thủ trong ưu tú nhất 18 người. Bọn hắn cũng không phải cố định người chọn lựa, mỗi khi có người đột phá trở thành nội môn hộ vệ lúc, đường ra sẽ tại nội bộ một lần nữa tuyển bạt ra ưu tú nhất ngoại môn cao thủ tiến đưa đến nơi đây, trở thành mới đích 18 giết. Cái này đã đầy đủ coi trọng mười giết ở bên trong bất cứ người nào cầm lấy đi cùng lúc trước đi theo đường liêu cùng đi hương ra ngoại môn hảo thủ so sánh với một người ít nhất có thể đánh chết ba cái đã ngoài không phải đánh bại mà là đánh chết cỗ lực lượng này lấy được bất kỳ địa phương nào đều là không thể bị xem nhẹ nhưng là tại đây nội môn hảo thủ lại chỉ có một người đúng là cái kia người phụ trách đường trong tiên không phải đường ra không người mà là phụ trách nơi đây thật sự không thú vị hơn nữa bất lực tại cùng với các đồng tộc hoặc là mặt khác thế ra bằng hữu luận bàn một khi đã đến tại đây trong vòng môn hộ vệ thực lực võ đạo cảnh giới cũng đừng nghĩ tiến bộ cho nên như là đường liễu Đường năm các loại tuổi trẻ nội môn hộ vệ đều không thế nào nguyện ý tới nơi này, hơn nữa nơi đây đã suốt 30 năm không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì rồi, cho nên đường ra dứt khoát tiểu không ảnh hưởng trong gia tộc nội môn thành viên tiến cảnh, chỉ ở chỗ này lưu lại cái chừng 50 tuổi dòng chính nội môn cao thủ đường trong tiên. Trước kia hắn tại lúc tu luyện phục dụng quá nhiều dược vật cưỡng ép tăng lên công lực, khoảng 40 tuổi lúc tiểu triệt để đã đến đỉnh, không còn chút nào nữa tăng lên khả năng. Hắn biết rõ chính mình loại không có tiền cảnh người, dù là thực lực đã coi là không tệ. Nhưng trong gia tộc sẽ không đi đã bị bất luận cái gì quan trọng, cho nên dứt khoát chủ động xin đi giết giặc tới đây đảm nhiệm trách nhiệm, tối thiểu có thể cho mình hậu bối mưu cái rất tốt địa vị. Ngược lại là không nghĩ tới đã đến tại đây về sau, một cứ duy trì như vậy là được 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, hắn tuy nhiên võ đạo cảnh giới tăng lên không lớn, nhưng lại bởi vì trong tay nhuốn máu thêm nữa, chiến lược ngược lại là theo tích lũy thắng ngày tăng không ít đường ra người bên trong sĩ phần lớn đùa dỡn xưng hắn vi thu hồn giám ngục trường ngược lại cũng không phải thuần túy thổi phồng bởi vì tại nghiên cứu trong căn cứ mưa rầm thấm đất đường trong thiên đối với độc dược sử dụng kỹ xảo cũng đạt tới nơi tuyệt hảo thực lực của hắn tại đường ra bên trong cũng coi như sắp xếp thượng đẳng được rồi nội công của hắn có lẽ không kịp đường thất công nhưng dụng độc bổn sự so với đường thất công lại mạnh không ít tại trong 20 năm này hắn chưa từng nghe đến qua một lần tiếng cảnh báo vang lên vốn tưởng rằng cuộc đời này đều hội nhàm chán như vậy đi qua hắn cũng không còn sợ cầu rồi nên hưởng thụ hưởng thụ đã đủ rồi Nhưng tối nay hắn rốt cục lần thứ nhất gặp được có người sầm lớn, hơn nữa còn là một khủng bố cao thủ. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy đối phương nội công rất có thể so với chính Minh Cường. Hắn nghĩ như vậy đạo, bất quá khá tốt, ta nơi này có 500 tinh anh cầm thương hộ vệ. Hắn lại không biết, Vệ Thiên Vọng lúc trước tay không tấp sát liền đem xích hổ đại đội từ trên xuống dưới mấy trăm người đánh cho không hề có lực kháng thủ. Hắn còn thầm nghĩ, ta có 50 phá quân công cao thủ. Hắn càng không biết, chỉ cần Vệ Thiên Vọng một ý niệm, cái này 50 người thậm chí liên thủ đều nâng không nổi đến. Ta còn có mười tám giết cùng ta hợp kích, đối phương cho dù so với ta mạnh hơn một đường chắc hẳn hôm nay một trận chiến này cũng là hữu kinh vô hiểm hắn căn bản không rõ đã đạt tới dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng vệ thiên vọng có nhiều khủng bố húng chi vệ thiên vọng đã tại cố ý chậm chạp áp xúc thân thể của mình chuẩn bị xuất ra mạnh nhất ác ma tiểu xấu trạng thái lưu chi xương chỉ có vệ thiên vọng một phần năm không đến buồn sự nhưng lại có thể trước hết giết mất đường liễu cùng mười cái ngoại môn hảo thủ lại đang vệ thiên vọng chỉ đạo hạ theo đường thất công cùng lâm 10 giáp công hạ thoát thân cái gọi là thu hồn giáng mục goi la thu hon gia muc truong cho dù mang theo mười tám giết cũng thật sự không đủ xem An nhàn thoải mái thời gian đã qua được quá dài, đường ra đối với vẫn lấy làm căn cơ nghiên cứu căn cứ coi trọng trình độ thật sự không đủ, cũng sắp trả giá bọn hắn căn bản vô lực gánh chịu một cái giá lớn. Tiếng cảnh báo vang lên về sau, một mực tại nghiên cứu trong căn cứ dò xét 150 tên tinh anh cảnh vệ nhanh trong hướng cửa vào bên này tập hợp, mà nguyên bản mở ra trạng thái ở dưới cửa vào vốn là muốn trực tiếp đóng cửa, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là chậm điểm. Nguyên nhân là vệ Thiên vọng đã đứng ở bên trong rồi, đang nghe tiếng cảnh báo lúc, vệ Thiên vọng tiểu dơ lên bước đi phía trước chạy vội mà đi, nhẹ nhàng phóng ngược lại người thứ ba về sau, hắn một bên đếm thầm lấy con số 3, một bên xông về phía trước đi hon 10 10m mở khoảng cách đối với hắn mà nói bất quá qua trong giây lát sự tỉnh, đường hắn xông vào trụ sở dưới đất thông đạo cũng đè xuống khai mấu chốt lúc, khoảng cách gần hắn nhất cảnh vệ còn có tiếp gần 100m cái này cảnh vệ phí công giờ thương ý đồ nổ súng, sau đó chỉ có thể trợn mắt nhìn thông đạo môn quan bế, trong nội tâm tụụ một cái ý niệm trong đầu, không xong rồi. m cai nay canh ve phi cong do thuong y đo no sung sau đo chi co the tro mat nhin thong đao mon quan be trong tiên chỉ biết là tại đâu đó giống, nhưng hắn đối với trong căn cứ phương tiện, kỳ thật còn không bằng tầng giữa lãnh đạo rõ ràng hơn. Bên này mới vừa cùng đường trong tiên hồi báo cho, trong bên cạnh kia tầng lãnh đạo lập tức tự hạ đạt mệnh lệnh, trong công chế cho ta khóa chết thông đạo thang máy, lại để cho vệ thiên vọng ở bên trong ra không được, mở ra độc khí trang bị, hướng trong thang máy phóng độc khí, chờ giám ngục vừa được thời điểm hết thảy lại để cho giám ngục dài đến đỉnh đoạn. mặt khác mở ra đồ dự bị thông đạo, lại để cho mười tám giết những cao thủ theo đồ dự bị thông đạo xuống dưới, cùng tồn tại khắc sơ tán trụ sở dưới đất nhân viên nghiên cứu, tùy thời theo giám sát và điều khiển ở bên trong chú ý người xâm nhập tình huống cũng hướng ta báo cáo. trong khống chế ngay vậy liền lập tức bắt đầu thao tác. đương vệ thiên vọng cưỡi lấy thang máy đến phần đáy thời điểm, phát hiện thang máy cũng không có mở ra đo du bi thong đao lai đe cho 18 giet nhung cao thu theo đo du bi thong đao xuong duoi cung ton tai khắp so tan tru so duoi đat nhan vien nghien cuu tuy thoi theo giam sat va đieu khien o ben trong chu y nguoi xam nhap tinh huong cung huong ta bao cao trong khong che ngay vay lien lap tuc bat đau thao tac đuong ve thien vong lay thang may đen phan đay thoi điem phat hien thang may cung khong co mo ra hơn nữa vô luận hắn như thế nào cái nút đều vô dụng thậm chí lại bắt đầu hướng bên trên trèo lên cùng lúc đó nguyên bản với tư cách thông gió công năng điều hòa ra đầu gió cũng bắt đầu thổi ra xanh mơn mởn khói khí đến vệ thiên vọng dương mắt nhìn nhìn ca mạ giạt đột nhiên nhảy lên vốn là một cước tiêm đá vào ca mạ giạt bên trên lại ngay sau đó một quyền huỳnh tại thang máy trên trần nhà yếu ớt trần nhà vốn là lưu lại chạy trốn khẩu ở đâu gánh vác được hắn một quyền ầm ầm bị mở ra vệ thiên vọng một nhảy dựng lên chu ra tiếp thân trên vách tường thu cân xúc cốt pháp vận chuyển thang máy gào thét lên theo hắn trước mặt xuống tới mà chính hắn tắc thì dán bên cạnh trầm đi xuống rơi mà đi Khói độc nhưng lại một ngụm cũng không có hấp đến. Trong không chế người bị cái này trong điện quang hỏa thạch biến hóa sợ ngây người, máy giám thị ở bên trong chỉ có một mảnh huyệt, căn bản xem không rõ xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng muốn cũng biết, vệ thiên vọng khẳng định lao ra thang máy rồi. Bọn hắn thất kinh đối với bộ đàm hét lớn, hắn theo trong thang máy lao tới rồi. 18 giết còn có bao lâu đến? Đã đến. Phụ trách tại trụ sở dưới đất ở bên trong giò xét đội cảnh vệ trưởng hét lớn, hắn trước người, tiêu đứng đây đường ra mười tầng giết, xa hơn trước chính là cái đóng thật chặt lấy cửa thang máy rồi. 18 giết đều là đường ra ưu tú nhất ngoại môn hảo thủ, phần lớn đều rất trẻ tuổi có rộng lớn tiền đồ, bọn hắn mỗi cách một hai năm đều chứng kiến có đồng bạn trở thành mới địch nội môn tinh anh mà ly khai cái chỗ này, bọn hắn cũng một mực ước mơ lấy ngày nào đó. Những người này, tuy nhiên trên danh nghĩa là ngoại môn thành viên, nhưng ở đường ra bên trong địa vị lại cơ hồ đồng đẳng với nội môn tinh anh. Có thể nói bọn họ đều là tiền đồ vô lượng thiên tử con cưng, chỉ là trước mắt cảnh giới không đủ cao mà thôi. Nhận được mệnh lệnh bọn hắn trước tiên theo ký túc xá chạy tới nơi này, thì ra là vệ thiên vọng trong thang máy chỉ hoãn cái này chút thời gian, tự lại để cho bọn hắn trước ra đến bên ngoài cửa thang máy trước. Đối với đường trong thiên làm ra đến cái này trận chiến bọn hắn trong lòng là âm thầm kinh thường, chỉ có bọn hắn mới biết được đường trong thiên trong gia tộc tuy nhiên thanh danh gọi được vang dội, nhưng kỳ thật không có gì phát triển không gian. người đã giả, có chút thời điểm dĩ nhiên là lộ ra vô cùng cẩn thận chặt chẽ đi à nha. bọn hắn phía trước theo giám sát và điều khiển video ở bên trong kinh hồng thoáng nhìn thấy được vệ thiên vọng khuôn mặt, âm thầm kinh thường cười lạnh, một cái tuổi còn trẻ tiểu thằng lùn mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. bọn hắn không phải không biết do vệ thiên vọng, chỉ là trong trí nhớ vệ thiên vọng tư liệu biểu hiện đó là một thân cao một m M8 thanh niên, mà trong thang máy người nọ tự hổ chỉ có một m m cho nên bọn hắn mỗi người cũng không tin bên trong người nọ thật sự có cỡ nào lợi hại, hắn có thể làm một chuyện, chính mình đều có thể làm đến. Hơn nữa so với hắn tiêu xái hơn. 18 cái đường ra ngoại môn đỉnh tiêm tinh anh trong nội tâm phần lớn là nghĩ như vậy, thật sự của bọn hắn là tự nhiên ngạo vô liếng. Trụ sở dưới đất nhân viên nghiên cứu đang nhanh chóng và có trật tự dọc theo độ dự bị thông đạo lưu lại, bọn hắn ném ra trong tay thí nghiệm thiết bị, cũng ném ra thí nghiệm hàn mẫu. Đúng vậy, những bị bắt tới kia người sống, trong mắt bọn hắn đều là thí nghiệm hàn mẫu. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bất động, vệ thiên vọng đã tại thang máy thông đạo lỗ hỏng chỗ đứng thẳng vượt qua 10 giây đồng hồ. Hắn nghe thấy được mùi máu tươi, đẫm đẫm, không là đến từ lối ra thượng diện cái kia ba cái người chết, mà là theo cửa thang máy khe hở ở bên trong tấu tới. Cái này cổ mùi máu tươi sen lẫn theo trụ sở dưới đất ở bên trong thổi ra phòng, trôi qua hẹp hòi khe cửa, nào vào vệ thiên vọng cái mũi, bao phủ thân thể của hắn, một chút bao trùm mất lý trí của hắn. Vệ thiên vọng chậm rãi đưa tay, chậm rãi vươn hướng kim loại làm thang máy bảo hộ môn, tại thời khắc này tay của hắn đột nhiên lại không run lên. Tâm mắt của hắn phảng phất xuyên thấu đạo này miệng cống, thấy được mặt khác tình trạng. Đến lúc này thời điểm, hắn đã có thể đại khái đoán được đó là cái gì người như vậy ở giữa rồi thế lương tiêu diên lăng không tại hắn trong đầu vang lên bình thẳng cửu âm chân khí tụi hồ bị vô số nóng này leo lên đi lên theo vệ thiên vọng hai tay dần dần dùng lực kết kẹt kết kẹt tiếng vang lên cửa kim loại bị hắn một chút chậm rãi đẩy ra mà thân thể của hắn cao lại dần dần áp suất hắn mở cửa rồi mở cửa rồi theo cái thứ nhất cảnh vệ tiêu sợ hãi lấy nổ súng những người khác cũng cùng một chỗ cong lên ngón tay mắc cỏ hỏa lực đan sen tuyến dầm dạp chẳng chịu che đầy toàn bộ cửa thang máy đem cửa thang máy đánh cho ngàn vết lở léo chấm lố theo ầm ầm nổ vang cửa thang máy toàn bộ nghi hướng trên mặt đất ngã xuống quá nhiều viên đạn xuyên thấu cùng với giải mở đi ra chấn động đem cố định ốc vít đều chấn mới lỏng bụi mù dần dần tán đi có người cẩn thận từng ly từng tí nói hắn đã chết sao có lẽ chết đi à nha loại hỏa lực này ai có thể gánh vác được a cũng không phải thật tiên có người đáp phai thần có lúc trước cầm bộ đàm cái kia tạm thời chỉ huy rất buồn bực nhìn xem một mực đứng ở nơi đó ngây người bất động mười tám giết nghĩ thầm kỳ quái như thế nào những người này một chút động tĩnh đều không có cái này không giống bọn hắn bình thường phong cách cả dưới tình huống bình thường bọn hắn sớm nên đi qua xem tình huống đi à nha Hắn cũng không biết, tại cửa thang máy thoáng mở ra nửa người rộng lúc, 18 giết cùng bên trong lộ ra đến đôi tròng mắt kia ngắn ngủi đụng vào nhau không cao hơn 0.1s, mà lúc này những người khác còn dừng lại tại động thái thị giác đều không có kịp phản ứng giai đoạn. Nhưng chính là cái này 0.1s, lại để cho tự xưng là thiên tài 18 giết ngây ra như phỗng, tâm mắt như băng. Chương 508, bảy ở nhân gian địa ngục. Chương 508, bảy ở nhân gian địa ngục đương bụi mù triệt để tiêu tán về sau, rốt cục có người cái thứ nhất phát ra kêu sợ hãi, không có người. Không có người. Làm sao có thể Trên mặt đất không có huyết cũng không có thịt, càng không có thi thể, mà là không không đãng đãng một mảnh. Chỉ có đầy đất đầu đạn đã chứng minh bọn hắn vừa rồi xác thực đối với cái này cái phương vị mãnh liệt khai hỏa, nhưng lại cái gì cũng không có đánh tới. Tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc quang hướng 18 giết thủ lĩnh Đường Nhất, hy vọng theo hắn tại đây đạt được giải đáp. Đường Nhất bỏ qua ánh mắt mọi người, mà là chậm rãi ngẩng đầu, máy móc giống như cứng ngắc ngóc lên cổ, nhìn về phía cao cao trần nhà. 18 giết đều bị hù đến rồi, bọn hắn căn bản không hiểu vì sao trên đời sẽ có loại người này, rõ ràng hắn chỉ là người lùn, rõ ràng hắn so mọi người tại đây thoạt nhìn đều càng tuổi trẻ. Nhưng mình những tiên tử này còn cương chỉ là cùng hắn huyết hồng con ngươi tiếp xúc như vậy một cái chớp mắt, sẽ có loại toàn thân băng hàn không thể động đậy thảo giác. Cảnh giới của bọn hắn không cao, vốn nên cảm thụ không xuất ra đối phương nội công hùng hậu trình độ, có thể bọn hắn lại pháng phất từ đối phương thấp bé trong cơ thể đã nghe được phong vân lôi động thanh âm. 18 giết rõ ràng nhận thức đến, Song Vương thật không phải là cùng một cái cấp bậc. Hôm nay, con cuong chi la cung han huyet hong con nguoi tiep xuc nhu vay mot cai chop mat se co loai toan than bang han khong the đong đay hao giac canh gioi cua bon han khong cao von nen cam thu khong xuat ra đoi phuong noi cong hung hau trinh đo co the bon han lai phang phat tu đoi phuong thap be trong co the đa nghe đuoc phong van loi đong thanh am 18 giet ro rang nhan thuc đen song vuong that khong phai la cung mot cai cap bac hom nay chung ta khả năng đều được chết ở chỗ này. Mắt khắc cảnh vệ theo 18 giết ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trần nhà, cũng nhìn thấy cái kia dán tại trên trần nhà người lồn giống như thấp bé thân ảnh lúc này vệ thiên vọng rồi lại bỏ qua mặt khác ánh mắt mọi người chỉ là đem ánh mắt phóng hướng cái này diện tích khổng lồ trụ nhất 2000 mét vuông đại sảnh ở chỗ sâu trong tại đây chỉ là cái này khổng lồ trụ sở dưới đất một góc của băng sơn nhưng vệ thiên vọng đã thấy được đủ nhiều đồ vật cũng làm cho hắn nguyên bản dần dần chìm vào hắc ám nội tâm thế giới triệt triệt để để ám xuống dưới hắn rốt cục lần thứ nhất bị động tiễn vào ác ma tiểu xấu trả thái tuyệt đối tỉnh táo cùng thấu xương lãnh huyết vô tình phóng tâm mắt nhìn lại gia đại thí nghiệm trong đại sảnh ngoại trừ chính phía dưới 18 giết cùng với trưởng 30 tên cảnh vệ bên ngoài tieu xau trạng còn có mặt khác đường gia nhân viên voi chung 30 ten canh ve ben tác ra nhan vien cong tac roi xa xa ngược lại là có thể chứng kiến thông đạo bên kia có một thằng máy, chính lục tục ngo ngoe nghe đem không ít xuyên áo khoác trắng người đi bên trên sơ phát tán ra. Vệ thiên vọng có chút không muốn xem trong đại sảnh trắng cành, nhưng lại chuyển không khai ánh mắt của mình. Ở tại chỗ này, toàn bộ là bọn hắn theo như lợi vật thí nghiệm. Nguyên một đám người, có người chết, cũng có người sống. Đường ra vì cái gì có thể tại nhiều năm như vở ý ở bên trong, thủy trung tại độc dược khai phát bên trên vượt lên đầu toàn cầu. Dù là đường ra người đại đa số thời điểm đều rất phong bế, rất ít thu nạp ngoại giới nhân tài, nhưng bọn hắn cựu là mạnh như vậy, đây là vì cái gì? dựa vào đúng là cái này nghiên cứu căn cứ chiếm diện tích 500 mẫu nhân viên công tác hơn vài người nhìn như quy mô khổng lồ nhưng kỳ thật cùng những chính thức kia đại quy mô không? nghiên cứu khoa học căn cứ so sánh với cái này tính toán rất nhỏ sở dĩ có thể sử dụng có hạn tài nguyên nửa phong bế nghiên cứu khoa học điều kiện vượt lên đầu thế giới không là vì đường nguyên nhân chính là bọn họ không có đem người xem thành người nghiên cứu thủ đoạn đường ra nghiên cứu căn cứ đúng là trên thế giới trước mắt trong lĩnh vực một người duy nhất dám toàn bộ sử dụng người sống với tư cách đối tượng thí nghiệm nghiên cứu khoa học cơ cấu đương người khác vẫn còn buồn dầu tại tân dược tại chuột bạch trên người sử dụng dược lý phản ứng cùng cùng tại trên thân người sử dụng tồn tại sai số lúc đường ra đã đem độc dược dùng đến thực trên thân người đi người khác muốn khai phát một loại tân dược đầu tiên phải chú ý tự là loại này dược đối với nhân thể khả năng tồn tại tác dụng phụ mỗi một lần lâm sàng thí nghiệm đều là cực kỳ thận trọng hơn nữa đều được cho nguyện vọng người cung cấp lớn kinh tế bồi thường thậm chí thường xuyên xuất hiện cầm tiền cũng tìm không thấy nguyện vọng người tình huống hơn nữa nếu như cũng biết muốn khai phát đồ vật vốn là đối tac dung vu moi nhân thể có độc thậm chí liền thí nghiệm tư cách đều không có chỉ có cái loại này được bệnh nan easy. Sau đó lại vừa vận nóng trông cái này dược liệu chết đánh cược một lần người, mới có thể nguyện ý thí nghiệm thuốc cũng cung cấp quý giá lâm sàng kinh nghiệm. Nhưng những đối với này đường ra mà nói, không cần. Bọn hắn một khi có nhân thể thí nghiệm cần, sẽ theo bọn hắn cái gọi là hàng mẫu kho, thì ra là trụ sở dưới đất tầng dưới chốt nhất hơn 1000 cái ô vương thời gian, trả một cái thích hợp nhất đi lên, sau đó trực tiếp đem thứ đồ vật dùng tới đi. Căng ác độc chính là, đường ra những ô vương này gian, hoặc là nói là trong lao tù người còn bị thanh thanh sở sở dựa theo các hạng chỉ tiêu phân chia loại hình. Ví dụ như dùng tuổi phân chia, chia làm 12, 14 tuổi giai đoạn 14, 16 tuổi giai đoạn cao nhất hội lên tới ba 30-40 tuổi giai đoạn hoặc là tiểu là dùng thể trọng nhân chủng thân thể khỏe mạnh tình huống chờ một chút loại hình trôi qua phân mỗi khi cần muốn thời điểm bọn hắn sẽ căn cứ từ mình cần mở ra dầm rạp chẳng trị hàng mẫu cơ sở dữ liệu như là điểm giết động vật đồng dạng ở phía trên sàng chọn đi ra cần hàng mẫu mà thường cách một đoạn thời gian đương hàng mẫu tồn kho hạ thấp tới trình độ nhất định lúc đường ra sẽ trái lại nghĩ cách từ bên ngoài tìm người đến có mua được bị lừa bán miệng người cũng có một ít tử hình phạm nhân còn có một chút tại các loại trong thai nạn may mắn còn sống sót cuối cùng rồi lại không nhà để về người bị chẳng trọc lừa gạt đến nơi này đến Kỹ thật đường ra hàng mẫu nơi phát ra xa xa không cực hạn ở trong nước, mà là tung khắp toàn cầu các nơi, nhất là một ít kinh tế thiếu nợ phát đạt địa phương. Đương một người đã đói khát đến mức tận cùng, tuyệt vọng đến muốn tự sát thời điểm, hắn thậm chí nguyện ý vì một khối bánh mì bán đứng linh hồn của mình, hắn cũng sẽ đơn giản tín nhiệm bất kỳ một cái nào cho hắn trợ giúp người. Cuối cùng nhất loại người này đã bị mang đến nơi này. Tương đối mà nói, nước Cộng hòa Nội người chiếm đoạt tỷ lệ ngược lại không cao. Hôm nay cũng chỉ là vệ thiên vọng vừa vặn đụng vào trong một xe kia kéo tất cả đều là bùn quốc người mà thôi sinh hóa vũ khí tại sao lại tại trên quốc tế bị chống lại nguyên nhân chủ yếu không phải nó có thể sẽ tạo thành sát thương đáng sợ cỡ nào một quả sinh hóa độc dược quả bom có thể tạo thành tính sát thương không biết so một quả đạn đạo lớn hơn bao nhiêu chết ở đạn đạo phía dưới cũng không thể so với chết ở sinh hóa độc dược hạ nhẹ nhõm đồng dạng rất thảm chống lại sinh hóa vũ khí nguyên nhân thực sự lại đúng là tại nghiên cứu phát minh cái này vũ khí trong quá trình quá trình thực sự quá lanh huyết vô tình quá mức tàn nhẫn vi phạm chủ nghĩa nhân đạo cho nên thế nhân mới có tật giật mình Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết, cho dù toàn bộ thế giới đều tại hô đánh tiếng tiêu diệt, nhưng đại quốc cường quốc nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ loại này tiểu nghiên cứu, chỉ bất quá cho tới nay không ai có thể tìm được mà thôi. Đây là chiến tranh và hòa bình cần, phải bảo trì thích hợp lực uy hiếp, mặc dù không phải là vì hướng quốc gia nào phát phát động chiến tranh, nhưng không thể để cho người khác không kiêng nể gì cả. Bất quá quốc gia làm cùng loại nghiên cứu bình thường đều là dùng phạm phải trọng tội tử hình pháp nhân, hơn nữa cũng không phải mỗi một lần đều biết dùng người sống. Chỉ là không ai nghĩ được đường ra chính là một cái võ đạo thế gia, cũng dám như thế làm. Hơn nữa bởi vì không chiếm được tự hình pháp nhân, mà dứt khoát đem xúc tu vươn hướng một ít người vô tội bẫy. 2000 mét vuông diện tích, tổng cộng có ước chừng 50 cái bàn điều khiển, không phải từng cái bàn điều khiển bên trên đều có hàng mẫu. Vệ thiên vọng ước chừng chứng kiến tiếp cận 30 hàng mẫu, có lẽ không có 30, mà là 29 cái nữa. Tại phía trước cách đó không xa bàn điều khiển bên trên trong lồng, có một chỉ có một nửa thân thể người da đen, theo phần bụng trở xuống đích bộ vị đã không có, không biết bị làm cho tới nơi nào đi. Xem trong lồng bốn phía đều là huyết bộ dạng, tựa hồ hắn nửa người dưới mới vừa vận bị đoạt đi không lâu. Hắn có lẽ còn sống lúc này đang dùng mờ mịt ánh mắt nhìn qua vệ thiên vọng vệ thiên vọng cũng nhìn xem hắn song phương màu da cũng không giống nhau ngôn ngữ cũng không có khả năng tương thông nhưng tràng diện này đã không cần bất luận cái gì trong lời nói trao đổi vệ thiên vọng liền có thể đọc hiệu trong lòng của hắn thế lương hắn vô lực nhúc nhích lấy bờ môi của mình tựa hồ muốn nói điều gì nhưng thanh âm gì cũng không phát ra được vệ thiên vọng cảm thấy hắn có thể là tại cầu mình giết hắn còn có một chút bàn điều khiển bên trên lộ vẻ chân cụ tay đức những nhân thể này tạo thành bộ phận đều biến sắc chắc là tại thí nghiệm trong chúng một người bị giải phâu sau cần làm phân tích độc tính phát tác cơ chế xa hơn chút nữa địa phương còn có một tóc vàng mắt xanh ngoại tịch nữ tử Trần Chuồng lộ thể bị cột vào một chương thiết trên giường, nàng chính dốc sức liệu mạng dãy dụi lấy, trên cổ bị cắm một chi trong suốt truyền dịch quản, đồng thời nàng toàn thân đều mồ hôi rơi như mưa, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra như tê liệt gạo rú, như là tại chìm thụ lấy lớn lao thống khổ. Vệ Thiên vọng theo bên cạnh chưa kịp đóng cửa tính theo thời gian dụng cụ bên trên thấy rõ ràng một cái công tắc thống kê con số, trên đó viết, chúng độc sau còn sống thời gian 3133h27ph30s, cái 30 giây, này còn đang không ngừng nhảy lên. Nàng bị hạ độc dược về sau đến bây giờ đã hơn 10 ngày rồi, nhưng lại chậm chạp không thể chết đi trên cổ truyền dịch quản truyền vận không phải giải dược mà là đơn thuần nước mới sinh lý chỉ là vì phòng ngừa nàng bởi vì thống khổ mà chạy hãn làm cho mất nước nàng khẳng định cũng rất muốn chết ta loại này muốn chết lại không thể cái chết thống khổ là cỡ nào tra tấn người a xa hơn chút nữa địa phương lại có vài cụ thay đổi sắc thi thể đủ mọi màu sắc thiên kỳ bách quái nhưng đều không ngoại lệ đều tử tướng thê thảm có ít người thi thể đã bị xé ra còn có chút vừa mới chết đi còn có chút thậm chí không có triệt để đều chết hết đang tại vô lực dãy ruột qua trong người ở bên trong này gian nước cộng hòa người ngược lại là chỉ có một nam tử, những người khác một mắt có thể nhìn ra là ngoại tịch nhân sĩ, cũng không biết là như thế nào bị vận ở đây. Đại sảnh trong góc còn có một lớn hơn lao lung, bên trong đang đứng nhiều cái nữ tử. Vệ Thiên Vọng tập trung nhìn vào, trong đó một cái rối bù nữ hài tử trên đầu tóc bị đỏ thẫm nhuốt một mảng lớn. Những nữ hài tử kia đều khẩn trương nhìn qua Vệ Thiên Vọng bên này, trong ánh mắt có chút chờ mong, lại có chút mờ mịt, trong con ngươi càng nhiều hơn là giống như chết cho. Vệ Thiên Vọng nhận ra rồi, trong đó một cái nữ tử có lẽ tử là lúc trước xuống xe, lúc bị người đập phá đầu chính là cái kia, như vậy cái này mấy người thân phận tiểu miêu tà sinh động rồi thật sự là trùng hợp, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được. đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng không quá đáng trong điện quang hỏa thạch, tư duy tốc độ xa so thân người thể phản ứng nhanh hơn. phía dưới cảnh vệ gặp 18 giết chậm chạp không có động tĩnh, tạm thời chỉ huy đành phải vậy. đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp tục nổ súng. theo hắn tiếng la lại lần nữa vang lên, vệ thiên vọng cuối cùng từ trên nóc nhà liêu như giống như phiêu rơi xuống. hắn bay xuống tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng những người này lại kỳ dị phát hiện bọn hắn căn bản thấy không rõ lâm cái này người lún thân hình. kỳ quái, chúng ta đánh không chúng hắn, chuyện gì xảy ra? cảnh vệ nhóm tỉnh thoáng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tại mọi người tuyệt vọng dưới ánh mắt, vệ thiên vọng rốt cục rơi xuống mặt đất, 18 giết từ đầu đến cuối đều không có làm ra cái gì cử động. Nhưng hiện tại, bọn hắn biết rõ, nhóm người mình nếu không dốc sức liệu mạng thì không được. Chương 509, tại sao lại như vậy? Chương 509, tại sao lại như vậy? Cái này người sát khí trên người nồng đậm được căn bản hóa không khai, hắn tùy thời đều khởi xướng mưa to gió lớn giống như công kích. Rốt cục phục hồi tinh thần lại đường nhất âm thầm may mắn, may mắn tại bình thường cảnh vệ ở bên trong ẩn giấu mười mấy tu luyện phá quân quân công đặc o ben trong an giau muoi may tu luyen pha quan cong đac thu tinh anh, lại để cho bọn hắn đột nhiên bạo lên, chắc hẳn có thể công hắn trợ tay không kịp có những người này hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhóm người mình lại đột nhiên tập kích, đều xuất ra nhất tẩn giấu buồn sự đồng thời công kích hắn. Hôm nay có lẽ có điểm phần thắng. Đường nhất lại tại trong lòng thầm hận, vì sao đường trong thiên cái này lão già kia vẫn chưa tới? Chúng ta đều là đường gia tương lai, người lão an dau buon su này vào lúc đó mới có lẽ lao tới đánh trước trận à? Chúng ta nếu là chết rồi, đường gia tổn thất có thể nói thầm trọng, ngươi nếu là chết rồi, cùng lắm thì chờ ta đeu la đuong ra tuong lai nguoi lao gia nay vao luc đo thành chet roi đuong ra ton that co the noi tham trong nguoi neu môn tinh anh sau hồi tới giúp ngươi thủ mười năm ngục giam tốt rồi. Hắn một bên như thế thầm hận lấy, một bên thông qua học thuộc tại sau lương đích thủ thế hướng dưới người khác đạt chỉ thị đương nhất rốt cục có hành động, lúc trước phụ trách kêu gọi đầu hàng cái kia tạm thời chỉ huy tự nhiên mừng rỡ thanh nhãn, lặng lẽ có lại đến trong đám người đi, súng máy trong tay một mực đột đột đọt bắn đi, chỉ tiếc vệ thiên vọng thân hình phiêu hốt bất định, vô luận hắn như thế nào xạ kích, đều không dùng được. Tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, vệ thiên vọng xạ hành ly viên có khả năng đạt tới hiệu quả, ngược lại so cự ly xa tình huống còn tốt hơn, huống chi hắn lúc này đã đem hình thể áp giúp vào cực hạn, buộc chặt tô cốt pháp toàn lực áp xúc qua đi hắn, thân cao không một 1m, nhưng thân thể sức bật so với bình thường trạng thái hắn mạnh mấy cấp bậc. Bây giờ không phải là viên đạn theo không kịp tốc độ của hắn mà là đường ra cảnh vệ con mắt cùng tay đều so vệ thiên vọng suốt chậm tám trụ hắn nguyên một đám người đều giống như không có đầu con rồi đồng dạng trong tay thương đều nhanh đánh tới nòng súng nóng lên phát nhiệt không thể dùng lại như cũng không có thể sờ đến vệ thiên vọng ống tay áo Đều gọi đầu hàng tạm thời người chỉ huy cũng không phải là người mang công phu nội ra cao thủ mới không muốn súng phong đâu rồi xông đến càng nhanh bị chết càng nhanh đạo lý kia hắn rõ ràng nhất bất quá gặp thật sự đánh không chúng vệ thiên vọng tự tranh thủ thời gian lui về sau đi thầm nghĩ những chuyện này hãy để cho trong người kia công ra hỏa làm a không phải ta không dốc sức liệu mạng mà là vũ khí nóng đối với đối phương vô dụng a đúng vào lúc này đường nhất trong lỗ thai thông tin trong thai nghe chuyển đến đường trong thiên thanh âm, đường nhất các ngươi hiện tại thế nào lại kiên trì một phút đồng hồ ta lập tức tới ngay đường trong thiên động tác cũng không chậm hắn ở thế nhưng mà cao tới 25 tầng phó mái nhà lâu theo nhận được tin tức hạ đặt chỉ thị về sau mà bắt đầu hướng bên này chạy đến nói rất dài dòng nhưng đến bây giờ kỳ thật cũng chỉ có điều đi qua hai ba phút mà thôi đường nhất ở đâu có rảnh rỗi trả lời vệ thiên vọng tại một loạt rượu đến hào đỉnh né tránh về sau đợi đến lúc đường ra cảnh vệ trong tay băng đạn nhau nhau đánh xong Hỏa lực gáp chế biến yếu trong nháy mắt đó, tựu cơ lại thân chụp một cái đi lên. Trên sàn nhà hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, rồi lại xoáy lên đỏ thẫm huyết sóng, hướng đường ra mọi người càn quét mà đến. Đường nhất mang theo mọi người bảo lui, một bên đào ra hỏa, một bên hô lớn, động thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Nguyên bản đứng ở phía sau phương cầm thương mười mấy ngụy trang cảnh vệ mãnh liệt ném đi trong tay thương, đi phía trước đánh giết mà đến. Bọn hắn không giống tầm thường đường ra cao thủ, tu luyện cũng không phải là đường ra nội công, cũng không có tư cách đạt được độc môn ám khí bổ dưỡng, chô rửa vào, cũng chính là bọn họ tu luyện không am khi boi phá dua vao cung công rồi, gần hơn chiến làm chủ. Cái này tầm 10 người phối hợp ăn ý, trong chớp mắt tiểu bay nào tới, chính chính ngăn tại vệ thiên vọng phía trước. Đường Nhất ở hậu phương một bên hướng ám khí trong quan chú chân khí, một bên đắc ý hô lớn, "Ha ha, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng chỉ có mấy người chúng ta có thể đỡ nổi ngươi sao? Những người này tu luyện thế nhưng mà cao thâm nội công, ngươi sẽ trở chết đi. Cho ta vây khốn hắn, xem ta bắn chết thằng này." Đường Nhất như vậy hô to mục đích cũng không phải cái gọi là hung hăng càng quái, mà là hắn phát hiện đối phương mọi người khí thế có chút xa sút, cho nên cố ý liều lĩnh mở miệng, nhìn như ngốc biết nhưng kỳ thực là vì ủng hộ đối phương sĩ khí vâng không thì cái này mười mấy người vạn nhất lâm trận lùi bức mạch lỗ hổng cho người xâm nhập sông sắp xuất hiện đến gần đến nhóm người mình thân chỉ sợ một bàn tay có thể chụp chết một người người một nhà trong lòng của hắn đã nghĩ ngợi lấy chờ mười mấy người này đưa hắn kéo dài một hồi sau đó chúng ta mười tám giết đồng loạt ra tay tất cả mọi người xuất ra ở trong chứa kịch độc bạo liệt tiêu cũng không tin người này không đến nói về phần mặt khác đường ra cảnh vệ thậm chí nội công tinh anh có thể sẽ bị độc khí liên quan đến hắn mới quản không được nhiều như vậy đâu vệ tiên vọng lần đầu nhìn xem chính trước mặt đánh tới hùng hổ tầm mười người trên mặt hiện, hiện một tia nụ cười quỳ dị phá quân công các ngươi ở trước mặt ta dùng phá quân công, thật là có ý tứ, rất có ý tứ rồi vệ thiên vọng may mà đứng thẳng bất động rồi. Bởi vì những người này chính đánh tới, ngược lại ngược lại là không ai lái thương rồi, sợ đánh tới người một nhà. Ha ha ha, hắn bất động rồi. Mọi người vây quanh hắn, hôm nay hắn chết chắc rồi. Phía sau đường nhất thấy thế, cười đắc ý đạo, dùng ngôn ngữ để bỏ đi đối phương xông đi lên mười mấy người tâm mang sợ hãi. Trong tay hắn bạo tạc tiêu ở bên trong quán chú chân khí càng ngày càng nhiều, đương đặt đến mức tận cùng thời điểm, hắn sẽ gặp cầm trong tay phi tiêu văng ra, dùng năng lực của hắn. Vô luận phía trước có bao nhiêu người bao quanh người xâm nhập, hắn cũng có thể lại để cho phi tiêu theo đám người trong khe hở xuyên qua, trực tiếp bắn tới đối phương bên người. Những người khác điều động chân khí tốc độ không có hắn nhanh, nhưng là chậm không có bao nhiêu. Chỉ cần đối phương bị khốn trụ vượt qua 10 giây là được rồi. Đường Nhất tại trong lòng yên lặng bắt đầu đến ngược lấy, đồng thời lại chú ý đến phía trước tình huống, trong chớp mắt người xâm nhập đã bị cạnh mình mười mấy người bao quanh vây ở chính giữa rồi. Tuy nhiên không biết hắn vì sao ngốc núc ních đứng ở nơi đó bất động, trong miệng còn đang nói gì đó buồn cười rất có ý tứ các loại lời nói, nhưng Đường Nhất cảm thấy hôm nay thắng định rồi. Hắn thật sự quá kiêu ngạo dù là thật sự thực lực chiếm thượng phong ngươi cũng không nên như thế liều lĩnh cho chúng ta vây quanh cơ hội của ngươi dùng tốc độ của ngươi vốn là có thể tại chúng ta hoàn thành vây quanh phía trước tiểu từ trong đám người lao tới a phía trước theo 10 cái đường ra đặc trùng tinh anh người đồng loạt quất lớn mọi người rốt cục nhao nhao giơ tay lên trong riêng phần mình bất đồng tiện tay binh khí hướng trung ương nhất vệ thiên vọng trên người chém tới huyết chiến hết sức căng thẳng mà lúc này đường trong thiên đang tại phi tốc hạ lạc trong thang máy hắn vừa chặt đứt cùng đường nhất trò chuyện đường nhất tuy nhiên không trả lời thẳng hắn nhưng đường trong tiên nhiều nghe xong một hồi, biết rõ tình huống bên kia, trong lòng không khỏi an tâm đi một tí. người nọ tuy nhiên lợi hại, nhưng tuổi hồ đầu góc có vấn đề. rõ ràng ngốc núc ních đứng tại nguyên chỗ bất động bị bao vây lại. được rồi, không đổi. vừa rồi đó là đột nhiên tầm đó bị lại càng hoảng sợ. bây giờ nghĩ lại, ta bên này nhiều người nhiều lính, tên kia chỉ có một người, hao tổn cũng hao tổn chết hắn, ta gấp cái gì? trong thời điểm này hương nghiên cứu cao ốc chuyên gia tổ tổ trưởng cũng đem thông tin gậy đi qua, theo tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, chuyên gia tổ tiểu biết bên ngoài đã xảy ra chuyện. bất quá hiện tại nghiên cứu chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt hơn nữa bọn hắn đối với đường ra phòng giữ lực lượng có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không phải rất để ý ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã công phá một đạo cửa hải khó, rốt cục lục lọi ra cuối cùng một mặt thuốc đông y trùng loại. kế thuoc đong y chủng loai ke tiep con đường sẽ là vùng đất bằng thẳng. Đại công cáo thành ở trong tâm tay, chuyên gia tổ trưởng lúc này mới có tâm tư chú ý thoáng một phát tình huống bên ngoài. trong thiên huynh, tình huống như thế nào? chúng ta bên này vừa lấy được đột phá tính tiến triển, cần chúng ta khẩn cấp chuyển gì sao? như có tất yếu, ta hiện tại tiểu bắt tay vào làm đem trước mắt nghiên cứu ra đến tư liệu sửa sang lại một phen phát hướng yên kinh đi, chỉ là sửa sang lại tư liệu khả năng còn cần nửa giờ tả hữu thời gian, có thể kiên trì được xuống dưới sao? chuyên gia tổ trưởng hỏi. đường trong thiên ha ha cười nói, không cần. đối phương chẳng qua là một tôm kép ngại nhép, không đủ gây sợ, các vị chuyên gia yên tâm công tác, bên ngoài hết thề có ta. đã sửa sang lại đến phiến thoại, các ngươi hay vẫn là muốn không muốn phân tâm tốt, chờ thành quả toàn bộ đi ra, lại cùng nhau chuyển cho yên kinh. gia chủ đối với cái này sự tình phi thường coi trọng, chúng ta tận lực đừng cầm bán thành phẩm cho hắn mới tốt. chuyên gia tổ trưởng cảm thấy đường trong thiên nói có lý, cũng không hề xoắn xuýt vấn đề này, cảm giác mình là quá lo lắng thu tiến về sau tiếp tục hết sức chăm chú quản khởi kỹ thuật khắc phục khó khăn sự tình đến các đứt thông tin về sau đường trong thiên không sao cả biểu môi tự đủ những con mọt sách này tự là cẩn thận chặt chẽ cái đó dùng được lấy thần trương như vậy điểm ấy việc nhỏ ta đều xử lý không tốt còn phải cho các ngươi gián đoạn nghiên cứu sửa sang lại tư liệu gia chủ hội thấy thế nào ta cho nên ta đương nhiên không thể để cho ngươi mang thứ đó phát ra ngoài ngươi cái này không bị ta sao xài bước đi ra thang máy đường trong thiên rốt cục đi vào nghiên cứu căn cứ trên mặt đất lúc này trên mặt đất đã đứng đầy người phần lớn là theo trụ sở dưới đất ở bên trong rút khỏi đến nhân viên nghiên cứu Cũng có phi tốc hướng bên này tập hợp tới cảnh vệ bộ đội thành viên. Phụ trách chỉ huy tầng giữa lãnh đạo đã biết rõ vũ khí nóng tại nhỏ hẹp trong không gian đối với người xâm nhập không có có tác dụng gì rồi, cho nên dứt khoát không lại tiếp tục phái người xuống dưới, mà là một mình đem còn lại trường 30 tên có được phá quân công đặc trúng tinh anh tập trung đến trụ sở dưới đất đồ dự bị cửa thông đạo, chờ đợi đường trong thiên đến. Mà lúc này, ngay tại trụ sở dưới đất ở bên trong, vệ thiên vọng rốt cục xuất thủ, đón bốn vương tám hướng đánh út lại công kích vệ thiên vọng rời hồn chi pháp tầm ấm phát động khắc thường tinh thần lực bao phủ bên người đường kính hai mươi m phạm vi đem cái này mười mấy người mang phá quân công người bao phủ trong đó theo hắn tinh thần lực xâm lấn hùng hổ tầm mười người đi đánh ra trước đi thân hình đột ngột định chủ rồi bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện tích lũy phá quân công chân khí đột nhiên không khống chế được trong người triệt để bạo đi bốn phía tán loạn cắn trả bản thân phá hư của bọn hắn trong thân thể mỗi một tấc kết cấu có lẽ chỉ qua năm giây cái này mười mấy người ngay ngắn hướng miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi trong chớp mắt biến cố phát sinh được quá nhanh, đường nhất chờ mười tám giết thành viên thậm chí còn chưa kịp làm ra kinh ngạc biểu lộ, đã nhìn thấy đối phương ký thác kỳ vọng tầm 10 người chuyện gì cũng không có làm thành, mà bắt đầu cuốn phun máu tơi đến, thậm chí liền lỗ hai ở bên trong đều có huyết vụ phun rũng mà ra, sau đó liền nhanh chóng té xuống. đầy trời tung bay trong huyết vụ, cái kia thấp bé thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ. một giây sau chung, đường lưng tựa hồ cảm thấy trước mắt nói một cái, sau lưng đột nhiên truyền đến lạnh lẽo thấu xương, hắn nắm bắt bạo liệt tiêu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy lên. hắn tại phía sau người, mười tám giết những người khác cùng kêu lên kinh hô. đường nhất chậm quay đầu lại. Lại không có cái gì chứng kiến, chỉ chỉ ngây ngốc nhìn xem mặt khác 18 giết thành viên không hiểu thấu bắt đầu ở trên người xuất hiện khẽ hở, về sau phún huyết ngã xuống, cùng lúc đó, một đạo mơ hồ bóng đen lúc gần lúc hiện. Bóng đen này bao phủ ở đâu, ở đâu mà bắt đầu tuôn ra huyết vụ. Vì sao trên lệnh to lớn như thế? Hắn căn bản cũng không có ra tay, cái kia mười mấy người vì sao cái gì cũng không có làm thiểu chết rồi. Vì sao ta còn chưa chết? Vì cái gì thân thể của ta còn đứng vững, có thể mặt đất lại càng ngày càng gần. Vành! Đường nhất đầu rơi xuống đất. chương chương không thể tha không thể buông tha bước vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng vệ thiên vọng tại tiến vào ác ma tiểu xấu trạng thái về sau đối phó khởi cái này tiết trinh lệnh một chân tài năng trở thành nội môn tinh anh mười tam giết thật sự rất nhẹ nhàng cùng lúc trước hắn tiến ra trước thu thập người bình thường tương xuất ra đầu tiên xa xa cẩm thương cảnh vệ nhóm đã bị một màn này sợ tới mức ngất mắt có người bắt đầu cuồng loạn gầm thét nổ súng sách ha ha cũng có người thậm chí liền nổ súng dũng khí đều không có bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất thống khổ lưu nước mắt còn có chút nghiệp chướng nặng nề người đem hỏng súng nhắm ngay chính mình huyện thái dương bảnh cái kia hành động tạm thời chỉ người hàm răng rốc sức liều mạng run lên trong tay hắn cầm máy truyền tin đối với bên trong một chữ một chầu nói ma quỷ cái này chính là một cái ma quỷ chính thức ma quỷ vô dụng cái gì đều vô dụng cái gì phá quân công tự là rát rưởi ở trước mặt hắn những người kia căn bản a hắn lời nói đều còn chưa nói hết vệ thiên vọng đã đem 18 giết người thu thập hết mà lúc này 18 sát thủ ở bên trong bạo liệt tiêu phần lớn còn căn bản cũng không có văng ra vệ thiên vọng sáng sớm tự chú ý tới thằng này tiện tay dùng chân tiêm bắn lên một cái bạo liệt tiêu lòng bàn tay vỗ đen kịt ánh sáng âm u trước mắt là tới tại đây mặt người trước muốn nổ tung lên Hắn không có thể nói xong mình đời này câu nói sau cùng, bị bạo liệt tiêu đánh ra vô số vụn sắt nổ nát toàn thân. 18 giết vừa chết, những người khác càng không chống cự chi lực. Thì ra là đường trong thiên theo phó lâu đại môn đi đến đổ dự bị thông đạo bất quá ngắn ngủn 30 giây thời gian mà thôi, toàn bộ trụ sở dưới đất ở bên trong, còn có thể tự do hoạt động người liền chỉ còn lại có vệ thiên vọng một người. Lúc này thời điểm hắn đầy người màu đen, phản phất tới từ địa ngục các ma. Vệ thiên vọng biết rõ còn có người sẽ tiếp tục xuống, nhưng hắn cũng không nóng nảy, mà là đi đến giam giữ lúc trước những cô gái kia lao lung trước mặt, tiện tay kéo lao lung bên trên khóa, khàn khàn lấy hầu nói một câu. Chính các ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn a có lẽ còn sẽ có người theo dưới bên cạnh kia đến, chính mình chú ý tìm một chỗ trốn tốt. Nói xong Vệ Thiên vọng liền thẳng đến trụ sở dưới đất địa phương khác, nhưng hắn đều phát hiện dấu tuyết, hắn lại chứng kiến rất nhiều hằn mẫu, thật đáng tiếc, không, có dù là một người là hoàn hảo, đều sống không xuống, một cái cũng sống không xuống. Đường Vệ Thiên vọng đi vào trụ sở dưới đất tầng dưới chót lúc rốt cục đã có chút ít thu hoạch, còn có 10 cái cẩm thương cảnh vệ chính thủ tại chỗ này, Vệ Thiên vọng không cần tốn nhiều sức đem những người này đuổi giết, vốn định đem người ở bên trong đều phóng xuất ra, có thể hắn bất đắc dĩ phát hiện tại đây xuất có hơn cái vây tay gian cũng căn bản không có cái chìa khóa, toàn bộ đều là trung ương trong khống chế viễn trình thao tác điện tử khóa. Rất nhiều người phảng phất đều phát hiện bên ngoài biến hóa, nhao nhao theo lưới sắt lan đằng sau vươn tay ra, khàn cả giọng hô hào cứu mạng. Vệ thiên vọng muốn cứu người, nhưng thật sự không có thời gian nguyên một đám đem cửa sắt nền hai, hơn nữa những điện tử này khóa đều phi thường rắn chắc, lưới sắt lan cũng đều ba chỉ phẩm chất thép, không phải tốt như vậy làm cho. Vệ Tiên vọng biết rõ dùng đường ra trước sau như một bản tính, tại đây khẳng định có cùng loại trong thang máy như vậy phóng thích độc khí trang bị, chính mình cưỡng ép cứu người thậm chí khả năng ngược lại làm cho đường ra đầu độc. độ tỉnh táo trạng thái ở dưới hắn lập tức liền nghĩ đến biện pháp chỉ có đến trong khống chế đi thông qua trong khống chế trực tiếp mở ra những lao lung này mà lúc này phát sinh ở trụ sở dưới đất trong đại sành thảm kịch đã chuyển đến phía trên đường trong thiên trong lỗ hai. đường trong thiên chỉ cảm thấy mũ lôi oanh đình hắn thì thào lên tiếng 18 giết diệt sạch không thể tin được đây hết thảy hắn biết rõ vô luận chuyện lần này kết quả cuối cùng như thế nào mình cũng trốn không thoát ra tộc trọng phạt đáng trước ta đường trong thiên phẫn nộ siết chặt nằm đấm hung hăng nện ở trên chet cùng ta cùng một chỗ xuống dưới 18 giết vợ Im mà trong nháy mắt đã bị đối phương toàn bộ diện, thậm chí còn có mặt khác 10 cái người mang phá quân công đặc trùng tinh anh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia ngu ngốc tại sao không có báo cáo tinh tường tiêu chết rồi? Chẳng lẽ hôm nay chính mình thật sự khả năng muốn bại? Tại đồ dự bị thông đạo thang máy đóng cửa phía trước, Đường trong Thiên tâm đầu hiện lên một đạo bóng mờ. Không được, ta vẫn phải là lại để cho bọn hắn chuyển di tư liệu. Vì vậy Đường trong Thiên liền tranh thủ thời gian liên hệ chuyên gia tổ tổ trưởng. Mẹ nó, cái này ngu ngốc. Rõ ràng tại nơi này thời điểm mấu chốt triệt để đóng cửa thông tin. Đường trong Thiên một ngụm máu đen ngăn ở ngực chuyên gia tổ người rõ ràng vì khắc phục khó khăn cuối cùng chạy nước rút triệt để phong bế lầu chính thông tin chính là vì không bị quay dày bọn này ngu ngốc khoa học công nhân đường trong thiên chỉ phải trong lòng mắng quản không được nhiều như vậy ta chỉ có thể dẫn người xuống dưới cùng đối phương liều mạng đồ dự bị thông đạo thang máy sau khi mở ra đường trong thiên mang theo một đoàn người rất nhanh chạy tới tầng dưới chót tiện tay giết chết giống như không có đầu con rồi đồng dạng tán loạn mấy nữ tử những điều này đều là vừa rồi vệ thiên vọng theo trong lồng giam thả ra nữ tử vệ thiên vọng cho bọn hắn đã từng nói qua khẳng định còn sẽ có người xuống vốn mục đích là vì làm cho các nàng chính mình trước nghĩ biện pháp trốn tránh chờ mình tới trước phía dưới nhìn xem tình huống xem có thể hay không cứu thêm nữa người sau đó lại đi lên tiếp các nàng đi vệ thiên vọng không có thời gian như một bảo mẫu đồng dạng mang theo những nữ nhân này kỳ thật nếu như các nàng không muốn bối rối chạy trốn từ phía hào hào tìm địa phương có giúp ở chỗ đó đừng làm rộn đường trong thiên bọn người cũng sẽ không chuyên đi qua giết cái này mấy cái hàng mẫu chỉ là rất đáng tiếc bình thường nữ nhân đều là cảm tính động vật dù là đã chứng kiến được cứu vớt ánh dạng đông tuyệt đại bộ phận nữ nhân y nguyên sợ tới mức thất kinh trong óc trong rỗng nhìn xem đầy đất tử thi các nàng cũng không biết làm sao bây giờ Kết quả là bị theo đồ dự bị thông đạo xuống đường trong thiên bọn người đụng phải vừa vặn. Đường trong thiên bước chân không ngừng chút nào lưu, tiếp tục đi xuống dưới đi. Ngay tại đường trong thiên bọn người vượt qua chỗ cong không, không lâu sau, một cái đang mặc đường ra cảnh vệ trang phục đích người theo đống xác chết phía dưới bò lên. Cái này đương nhiên không phải vệ thiên vọng thủ hạ cá lồ lưới. Một chương tràn đầy máu đen khuôn mặt nâng lên, dùng cơ cảnh ánh mắt mọi nơi dò xét, phát hiện bốn bề vắng lặng về sau, nàng liền đứng lên, phi tốc chạy về phía bị hành sụp chính là cái tia thường dùng thông đạo. Theo nàng đứng dậy địa phương, có thể chứng kiến đầy đất phá phát, mà chính nàng trên đầu thì là đông một khối tây một khối gặp bộ dạng. Hiện nhiên vừa rồi tụủ một chút như vậy thời gian, nàng làm rất nhiều chuyện, dùng người chết quần tại người hung hăng quấn hai vòng, đem trước ngực nô lên đè cho bằng, sau đó thay đổi đường ra cảnh vệ phục, lại nhặt lên dao găm đem tóc dài một rúm một rúm tất mất, sau đó chui vào đống xác chết phía dưới giả chết người. Nàng lúc này xem ra giống như là đường ra cảnh vệ đồng dạng, duy chỉ có trên đầu huyết thảm thảm một mảnh đã chứng minh thân phận của nàng, chính là trước kia bị đánh vỡ đầu túi nữ tử kia. Nàng không có ngốc núc ních hướng đồ dự bị thông đạo bên kia chạy, cho dù nàng thuận lợi lên tới mặt đất, nên đó nàng khẳng định cũng là vô số người nhìn chăm chú ánh mắt cùng hắn phải chết không thể nghi ngờ kết cục nàng lựa chọn tiến vào đã tổn hại thường dùng thông đạo dọc theo bên cạnh vách tường dốc sức liệu mạng hướng bên trên leo lên lấy mất máu quá nhiều lại để cho đầu của nàng có chút chóng mặt leo hai tầng phải vây vây đầu nhưng nàng y nguyên dự vững được xuống một mực leo đến rắn tại trên đỉnh dưới thang máy bộ nữ tử cơ cảnh đã tìm được kiểm tra khẩu cố hết sức mở ra kiểm tra khẩu sau đó cẩn thận từng ly từng tí chui vào cái này sẽ không còn có người sử dụng trong thang máy nàng nút ở thang máy trong góc nhìn xem phía trước bị vệ thiên vọng một cước đá nát ca mạ giặt giám sát trường thở phào nhẹ nhỏm ta sống sót cơ hội cao hơn ta muốn sống sót một định Đi... muốn bên kia vệ thiên vọng rốt cục cùng xuống đường trong thiên một đoàn người đánh lên rốt cục bắt được ngươi rồi đường trong thiên cường đánh tinh thần mang theo hơn 30 tên phá quân công tu luyện giả theo thông đạo đi phía trước cáp đi 18 giết chết thảm lại để cho nguyên bản tin tưởng mười phần đường trong thiên tâm đầu thoáng cái không có lực lượng chính mình không biết tái phạm đồng dạng sai lầm đường trong thiên dùng ánh mắt ý bảo thoáng một phát sau lưng hai người hai người này đồng dạng là đường ra ngoại môn cao thủ chỉ thì không bằng 18 khoảnh khắc giống như thụ coi trọng cũng không có gì tiềm lực theo hắn rất nhiều năm là đường trong thiên phụ tá đắc lực đã thương không có dùng những đặc trùng này tinh anh cũng sẽ không đường ra độc môn ám khí công phu dứt khoát lại để cho bọn hắn dùng lựu đạn tốt rồi lựu đạn ném đi qua chính mình tu bạo tạc cùng ám khí so với cũng không có quá lớn phân biệt chỉ là rất đáng tiếc vệ thiên vọng căn bản là không để cho bọn hắn cơ hội đường trong thiên đang chuẩn bị lại để cho đằng sau phá quân công tu luyện giả móc ra lựu đạn tạc hắn cái lòng trời lỡ đất lối đi nhỏ bên kia vệ thiên vọng liền mánh liệt vọt lên hắn không biết tái phạm cấp thấp sai lầm làm cho đối phương xuất thủ trước rồi hắn là tới nơi này giết người không cần giảng giang hồ đạo nghĩa cùng những cặn bã này càng không có gì hiếu khắc khí cái gì xê nhanh? đường trong thiên nhìn xem lờ mờ dưới ánh đèn phi nào đầu về phía trước bóng người dùng công lực của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến đối phương cái bóng mơ hồ chắc hẳn hắn công lực của hắn càng kém thủ hạ trong mắt động thái thị giác căn bản theo không kịp đối phương tiết đấu, mà chỉ có thể nhìn đến nhỏ nhặt đồng dạng hư ảnh quả nhiên là cao thủ chính mình hay vẫn là đánh giá thấp đối phương a nhưng phía sau hắn đầy ấp người hắn không thể lui về sau đi song phương đã là người chết ta sống cách cục không thể bông tha dũng giả thắng đường trong có trời mới biết nếu là mình liệu chết đánh cược một lần đem đối phương đỡ được sau đó sau lưng chừng ba người đồng thời đem lựu đạn ném tới đối phương sau lưng đến lúc đó chính mình lại phấn khởi sở hữu đích thủ đoạn, theo chính diện ném ra sở hữu am khí, đến lúc đó lại để cho hắn tao ngộ tiền hậu giáp kích, cũng không tin hắn mất tử động thủ đường trong thiên một tiếng hét to trước đêm sớm đã kẹp ở giữa kẽ tay thiên tinh tiêu bắn ra, đồng thời vung tay lên ý bảo người phía sau đổi kịp. Hắn thiên tinh tiêu không có kính bắn thẳng về phía vệ thiên vọng thân hình, mà là cố ý lưu lại rất nhiều lúc trước tính toán đánh vào giữa hai người thông đạo trên sàn nhà cùng với trên trần nhà. Đường trong thiên không có không biết tự lượng sức mình ý đồ trực tiếp bắn chúng đối phương, quỷ dị này người lùn thân thủ nhanh nhẹn cực kỳ. Đường trong có trời mới biết chính mình căn bản không cách nào chính diện bắn chúng hắn, trừ phi thoảng cái ném ra sở hữu ám khí, hình thành không hề khe hở toàn diện bao trùm. Nhưng bởi như vậy, một khi không có thể duy nhất một lần giết chết đối phương, cái kia nhóm người mình tiểu triệt triệt để, để đã xong. Thiên tinh tiêu hung hăng chát trên mặt đất, không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, thậm chí không có hỏa hoa bắn ra, sắc bén phi tiêu thẳng thẳng cắm vào mặt đất, sau đó lập tức theo phi tiêu phần đuôi toát ra hai cô vô thành vô tức khói động. Chương 511, đường ra mãnh độc. Chương 511, đường ra mãnh độc trong độc khí này ẩn chứa lập tố, đúng là gần chút ít năm đường ra nguyên phát ra tới mới độc dược. Tên là Thiên Tinh Hoa Công Tán, có đặc tính là vô sắc vô vị, tại đem bản thân chân khí rót vào về sau, chân khí thuốc hoa có thể cho hắn phần tự hoạt tính trở nên cực cao, trong không khí tỏa khắp tốc độ cực nhanh, một khi to khap toc đo phóng xuất ra, cơ hồ có thể lập tức bao trùm đầy một cái mấy ngàn mét vuông đại sảnh. Độc như kỳ danh, cái này độc dược đối với người bình thường mà nói, hiệu quả không lắm lộ ra lấy, nhưng nếu là người mang nội ra võ học người gặp được loại độc này, lập tức sẽ cảm thấy chân khí trở nên tối nghĩa vô cùng, khó có thể điều động. Độc phát đến ở chỗ sâu trong, thậm chí có thể cho võ giả bản thân chân khí đều biến thành độc công chân khí, trái lại đem võ giả hạ độc chết võ công không đến nơi tuyệt hảo cao thủ dính chi chết ngay lập tức mặc dù đường thất công bực này cao thủ nếu không là trước đó ăn vào giải dược cũng không cách nào ngăn cản thiên tinh hóa công tán nhìn như đơn giản nhưng lại ác độc vô cùng chính là đường ra những năm này nhất tẩn giấu ký độc cũng là bọn hắn tại phần đông võ đạo thế gia người trung gian cầm địa vị cực kỳ có lực uy hiếp độc dược đường trung thiên đi lên cựu là cắn xé nhau tư thái chính là vì một lần hành động đẻ xuống đối phương hắn gắt gao chằm chằm vào phía trước biết rõ độc tố đã tràn ngập trình cái thông đạo sẽ chờ thân ảnh kia một chầu sau đó lại lại để cho than anh kia mot lựu đạn mọi người ngang nhiên ra tay Đồng thời. Hai tay của hắn mười ngón gian lại đã kẹp đầy tám chi càng thêm đặc thù độc tiêu, bên trong chính là nhỏ như mỗi kêu rồi còn sống động vật. Đường ra người điểm ấy một chút thủ đoạn, Vệ Thiên vọng lòng dạ biết rõ, lại làm sao có thể gặp đạo của hắn. Đường trung thiên thiên tinh tiêu vừa bắn ra đến, Vệ Thiên vọng liền trước tiên dùng ra Thai Tức bí quyết, đồng dạng chiêu thức, những người này vừa y mà lập đi lặp lại nhiều lần sử dụng, đáng đợi Đường ra người bị hắn chém dưa thái rau giống như thu thập. Thiên tinh hóa công tán hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng chỉ tiếp căn bản là vào không được Vệ Thiên vọng trong cơ thể. Hắn tốc độ không chút nào giảm liền xông qua thiên tinh hóa công tán nhất nồng đậm cái kia một đoạn đường. Tiếp tục hướng đường trung thiên bọn người bên người tiếp cận lấy. Cái gì? Một điểm dừng đều không có. Đường trung thiên chấn động, bất chấp kinh ngạc, trong miệng hô, "Ném!" Nổ chết hắn. Giống song sau, đường trung thiên liền vừa người đi phía trước đánh tới, sẽ cho lưu đạn theo bên cạnh thân bay qua rơi xuống phía sau của đối phương đi, lại song mặt giáp công đối phương. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, chỉ nghe thấy sau lưng hai cái ngoại môn thủ hạ tiếng kinh hô, "Làm sao vậy? Đây rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi đang làm gì đó? Đứng lên cho ta Chơi ạ. Làm sao có thể toàn bộ tàu hỏa nhập ma, cái này phá quân công chẳng lẽ có vấn đề sao? hay vẫn là phá quân công chân khí sẽ bị thiên tinh hóa công tán nhiễm độc cho dù nếm qua giải dược cũng vô dụng đường trung tiên trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình ký thác kỳ vọng chừng 30 người tất cả đều đồng loạt té trên mặt đất mỗi một cái đều là tất khiếu chảy máu không hề sinh khí ở này sao trong ngáy mắt tất cả đều chết hết sạch rồi chẳng lẽ thật sự là thiên tinh hóa công tán nguyên nhân đường trung tiên chỉ cảm thấy lấy ngược thật giống như bị đại truy mánh liệt đập một cái một loại hơn rỗi ngăn ở cổ họng sự khó thở trong nội tâm ảo não đình phá quân công trước kia đường ra theo không có người tu lệ qua đường ra người đều là biết hắn nhưng mà không biết giá trị bọn hắn biết rõ phá quân công lợi hại nhưng cảnh giới lại nhìn không tấu môn công phu này lợi hại tại đâu đó nó đặc tính ở địa phương nào thiên tinh hóa công tán cũng là từ khi nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành tiêu một lần đều không có đối ngoại sử dụng qua cho nên cái môn này đọc dược cùng phá quân công tầm đó đến cùng có gì phản ứng đường ra không có người biết rõ bọn hắn trước kia cũng theo không nghĩ tới qua sẽ gặp phải loại tình huống này cho nên liền cho rằng phá quân công không giống người thường giải dược không có hiệu quả những người này ở giữa thiên tinh hóa công tán độc chỉ là bình thường thiên tinh hóa công tán hiệu quả ở đâu có tốt như vậy lúc này mới bao lâu hai giây trung tiệu không đến a cái này toàn quân hủy diệt rồi đường trung tiên trong nội tâm ảo não và phần thầm hận không thôi nếu là ta không cần thiên tinh hóa công tán thì tốt rồi hối hận a chuyện này cho dù ta chết đi cũng cần phải báo cáo cho gia tộc đến lúc đó cũng coi như một cái công lớn bằng không thì tương lai gia tộc tại cùng những người khác tranh đấu lúc lại phát sinh tình huống tương tự sẽ gặp bị cự tôn thất lớn hôm nay ta cho dù chết của ta hậu nhân cũng sẽ không quá mức khó chịu có thể hiện tại đối phương càng ngày càng gần nếu không suy nghĩ chút biện pháp song phương một khi đánh giáp là cả chỉ sợ chính mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên cho tới nay cũng chưa từng thấy tận mắt qua người này ra tay, nhưng Đường Trung Thiên trước trước trong đại sảnh thập bát sát bọn người vết thương chí mệnh có thể nhìn ra được, trước mặt cái này thằng lùn tuyệt đối là cận chiến hảo thủ, cùng Đường ra Am hiểu ám khí công phu vừa vận đi ngược lại. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, những tu luyện kia phá quân công người căn bản không phải chết ở Thiên Tinh Hóa Công tán bên trên, mà là phía trước tiểu thằng lùn phóng tới tinh thần lực bố trí. Lưu đạn trận không cách nào trông tay vào, đối đầu lại đem tới, Đường Trung Thiên chỉ phải cắn răng ném ra trong tay tám chi mỗi độc tiêu. Phi tiêu hiện lên bắt quái vị đi phía trước vào tới vừa bay ra ngoài hơn hai thước tiểu giải thể ra không giống với bạo tạc tiêu cái này mỗi độc tiêu giải thể thoạt nhìn không hề thanh thế tàn mất về sau hóa thành miếng sắt rơi xuống trên mặt đất nhưng theo ông ông ông thanh nhầm vang lên tám đoá mây đen tại trong thông đạo làng không hiện hiện hiện lập tức tấn mánh tuyệt luôn hướng vệ thiên vọng đành tới sống những điều này đều là cái gì côn trùng vệ thiên vọng cũng lắp bắp kinh hãi không dám xem thường bàn tay chém ra đúng là tiểu có sở thành phi như kình chân khí cổ đáng phía dưới vô hình làn gió theo hắn lap tuc tan manh tuyet luon huong ve thien vong đanh toi song nhung đieu nay đeu ngón tay chém ra đem trước mặt đánh tới vô số môi độc tạo thành khói đen lấy được sau này thổi đi nếu như là bình thường th Bị Vệ Thiên Vọng phi nhứ kình như vậy vỗ, thế tất dẫm dạp chẳng trị hướng trên mặt đất rơi, thoáng một phát cũng sẽ bị chân khí của hắn đánh chết một đống. Cái gì? Vệ Thiên Vọng kinh ngạc phát hiện hắn một trưởng này phi nhứ kình đánh ra, cũng chỉ là bắt tay trưởng chính phía trước mỗi độc đuổi đi, khói đen không có như là hắn đoán nghĩ như vậy tản đi, chỉ là rơi xuống mấy cái đến trên mặt đất đi. Tại vừa rồi phi nhứ kình xử xuất thời điểm, Vệ Thiên Vọng liền phát hiện các thượng, những muôi độc này xác thực không đơn giản, vờ ơ y mà hội theo chân khí của mình đè xuống phương hướng, sau này bay ngược mà đi thế cho nên chỉ có số ít mấy cái tránh tránh không kịp bị trụ vừa vặn bị hắn trên bàn tay giậm dạp cửu âm chân khí tươi sống đánh chết nhưng những thứ khác tuy nhiên cũng bình yên vô sự trưởng phong ở bên trong lẩn chứa chút ít chân khí vờ im mà chấn bất tử những ngôi độc này coi như là những cái này bị trụp chết môi độc tại vừa mới bám vào tại vệ thiên vọng trên tay lúc rõ ràng cũng không có trước tiên chết đi mà là thử đem độc châm đâm vào vệ thiên vọng làn ra, tuy nhiên cuối cùng nhất bị vệ thiên vọng chân khí cho ngăn trở không có thể thành công nhưng lại hao tổn đi hắn không ít chân khí vệ thiên vọng lông mày vặn quả nhiên có có chút tài năng chính mình đảo thế nhưng mà liền phi tiêu bạo tạc tản ra đến mảnh vỡ đều có thể mang theo hướng một bên bay đi đo a những con muỗi này cũng thật là quỷ dị a mỗi độc ngắn ngủi ngừng về sau lại lại lần nữa đi phía trước đánh tới vệ thiên vọng hai tay huy động liên tục phi nhứ kình bị khiến cho chật như nêm tối đồng thời thân hình không ngừng đi phía trước áp đi nhưng tốc độ so với phía trước chậm rất nhiều biết rõ những con mũi này lộ ra quỷ dị vệ thiên vọng không dám khinh thường lần trước bị đường ngưng ở dưới hỏa độc may mắn thành hắn tiến ra bình chướng nhưng lúc này đây chưa hẳn còn có thể như vậy vẫn may từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy lấy cả người hắn đều bị khóa lại một đoạn xương mủ bên trong khói đen Đường Trung Thiên hai mắt tỏa sáng, cái này môi độc lợi hại hắn là biết đến, đều là mình tiền tân vạn khổ nuôi nấng nhiều năm, mới bồi dưỡng được, được tầm thường cao thủ cũng cẩm chúng hết cách rồi, coi như là đường thất công gặp được, chỉ sợ cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng sử xuất bạo liệt tiêu, đem môi độc từng bước nổ chết. Hiện tại quả nhiên nổi lên ký hiệu, cái này thằng lùn trên người có thể không có gì bạo liệt tiêu cùng lưu đạn các loại thứ đồ vật. Rốt cục thành công hạn chế ở đối phương hành động, Đường Trung Thiên cùng hai cái ngoại suc lieu mang xu xuat bao liet tieu đem moi đoc tung buoc no chet hien tai qua nhien noi len ky thủ hạ nhau nhau móc ra mặt khác ra hỏa, đi phía trước đánh tới, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Vệ thiên vọng bên này đang cùng môi độc chiến đấu đến với đuổi. Động nhiên bị người chiếu vào mặt ném ám khí, hắn cũng không dám kinh thường, thân hình thay đổi, cùng Sử Phi Nhứ Kính cùng xà Hành Ly Phiên, tại trong thông đạo chằng chọc xe dịch, tuy nhiên một chút tại ở gần đường trung thiên ba người, nhưng tốc độ lại chậm ba phần. Gặp tâm thương ám khí bị tránh ra, đường trung thiên không dám lại tản từ, lại từ phía sau trong túi quần móc ra một trương mảnh như tơ tằm túi lưới đến, cái lưới này túi sợi tơ tại dưới ánh đèn loé trong suốt màu xanh ra trời phát sáng, xem xét tựu là mánh độc. Nếu là cổ đại, tất nhiên sẽ có người nói cái gì thiên tằm ti các loại, nhưng thì thật bằng không thì, đây cũng là đường ra những năm này nghiên cứu thành quả, sợi tơ bản thân là hóa chất chế phẩm chỉ là cứng cỏi vô cùng hai ba đại hán tài năng kéo đứt một đầu rất nhỏ sợi tơ lại có phi thường cường đại thiết cắt năng lực màu xanh da trời độc tố thì là một loại chất lọc tự dừng dầm amazon ở bên trong thực vật đoạt được hệ thần kinh độc tố dị thương tấn mãnh dù là chỉ là tại trường thành nam tử trên ngón tay tìm một đầu lỗ hổng cũng có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn bị mất mạng đường trung tiên cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt túi lưới hai đầu điên cuồng điều động chất khí sau đó xong trường kéo ra thường thường đề ra cái này trương màu xanh da trời tia lưới lợi dụng bao phủ chỉnh cái thông đạo xu thế hướng vệ thiên vọng bay ra mà đi vệ thiên vọng một bên chậm chạp lợi dụng phi như kình chụp chết mũi độc một bên lưu ý lấy bên này tình huống thấy thế phát hiện cao thấp tả hữu đều không có né tránh không gian manh liệt cắn răng một cái không dám lại giữ lại chân khí là đã đến nền dốc sức liều mạng lúc sau trong đan điền chấn động âm cực dương sinh đệ tam trọng dịch kinh đoán cốt quyển sách ngang nhiên bộc phát tràn chế chân khí lập tức tỏ khắp đi ra tại tại hắn quanh người ba thước bên ngoài hình trọn thành một đạo vô hình chân khí mạng lại để cho những mũi độc kia ông ông lấy không cách nào tiến thêm ngay tại lúc đó vệ thiên vọng hai tay cổ động càng nhiều nữa chân khí dũng manh vào song trường tầm đó trợ thủ đắc lực đồng thời sử xuất tồi tâm trưởng rộng lượng chân khí tuân ra chiếu vào màu xanh ra trời tia lưới mạnh và qua chính đi phía trước đệ xuống màu xanh ra trời tia lưới trên không trung phản phất bị cuồng phong quét đến sau này mặt rút lui mà đi đường trung thiên cùng hai cái ngoại môn thủ hạ cả kinh quái kêu ra tiếng vội vàng từ phía sau trộm tới một cỗ thi thể đem màu xanh ra trời tia lưới trên không trung cặn lại võ đạo cô đơn đã lâu bọn hắn chưa từng gặp quá lớn như vậy quy mô chân khí phóng ra ngoài cảnh tượng đường ra vốn là không am hiểu nội công coi như là đường ra gia chủ cũng làm không được điều ấy không có bám vào trong đó vật chứa chân khí một khi ly thể trên không trung liền nhanh chóng tiêu táng rồi. Nhưng trước mắt người lùn lại có thể đơn giản làm được, thậm chí còn có thể hình thành chân khí màng đến ngăn trở mối độc, hoàn toàn phá vỡ đường trung thiên đối với võ đạo nhận thức. Hắn hét lên liên tục, "Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là người nào? Muốn các ngươi mạnh người." Vệ Tiên vọng toàn thân khóa lại chân khí màng ở bên trong, lạnh giọng ghé nói, đồng thời đi phía trước mãnh liệt phốc mà đi, muốn cắn xé nhau rồi. Duy trì chân khí màng đối với hắn tiêu hao thật lớn, huống chi còn đuong trung thien đoi voi vo đao nhan thuc han thét len lien tuc nguoi la ai nguoi đen cung la nguoi nao muon cac nguoi mệnh nguoi ve tien vong toan than khoa lai chan khi mang o ben trong lanh giong khe noi đong thoi đi mối độc đang điên cuồng đốt lấy cái này màng, hắn không biết lại lại để cho trận chiến đấu này tiếp tục nữa rồi. Chương 512, ta không cam lòng. Trong năm 512, ta không cam lòng mỗi độc tạo thành mây đen bị kéo thành một cái ngược lại hình mũi quan, coi như sao trời trùng kích một loại đi phía trước mãnh liệt tốc mà đi, Vệ Thiên vọng thân ở sao trời ở giữa vị trí, hắn mặt không biểu tình nhưng lại sắc khí, lúc này đây, liều mạng hao hết chân khí, sử xuất tất cả vô liếng, hắn tất sát đường trung thiên. Tình phốc ma đi chiến đấu đột ngột tầm sat khi luc nay tiến vào gay cấn, đường trung thiên ba người biết rõ tuyệt không có thể quay người chạy thủ mạng, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là phát điên một loại cuồng ném trong tay ám khí, muốn hết mọi biện pháp cũng muốn ngăn cản đối phương nổi tiến. Khoảng cách càng tiến, đường ra ba người ám khí kình đạo lại càng mãnh liệt. Vệ Thiên Vọng tiến lên càng thêm khó khăn, quanh người mỗi độc tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tràn đầy nguy cơ, thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Chết đi! Vệ Thiên Vọng nguyên gốc thẳng đe nặng đầu đột nhiên ngóc lên, hai đạo chói mắt tinh quang theo trong mắt bắn ra, phảng phất từ địa thấp bò ra tới tử thần, muốn chém ra đoạt mệnh liêm đao. Đường gia ba người khoé mắt chỉ cảm giác mình tại đối phương dưới ánh mắt, coi như bất bình tuyệt con. Đường Trung Thiên, rốt cục cảm nhận được tử vong tới gần, càng thêm ra sức cắn xé nhau. Đối mặt tử vong, tiềm lực của hắn bị phát huy đến mức tận cùng, điên cuồng run run hai tay, điên cuồng ném lời âm khí. Đường Trung Thiên cả đời này. Cho tới bây giờ đều không có quá cao như vậy hiệu suất ném phi tiêu, dù sao đường ra người văng ra phi tiêu, không giống là những người khác như vậy, tùy tùy tiện tiện vãi đi ra xong việc. Như vậy ám khí sao có thể có đường ra người ám khí như vậy uy lực, bọn hắn ám khí nhìn như tầm thường, nhưng chỉ cần đã đến nội môn cao thủ cái này cấp độ, ném ra liền đều mang theo cơ chân khí, loại này ám khí xa so với bình thường người càng chuẩn nhanh hơn, cũng có thể có đủ loại kỳ kỳ quái quái biến hóa. Hiện nay đường trung thiên cơ hồ đạt tới một giây đồng hồ ném 5 chi phi tiêu đi ra tần suất, hơn nữa một mực tiếp tục lấy không hề gián đoạn. Chân khí trong cơ thể hắn giống như thủy triều tuôn ra, bị hắn rót vào trong trong tay ám khí ở bên trong. Đường Trung Tiên trước kia chưa bao giờ có thể đạt tới loại trạng thái này, dù sao mỗi loại bất đồng ám khí đối với chân khí nhu cầu cũng thoáng khác biệt, mỗi một lần quán chú chân khí đều không có cùng kỹ xảo, tại thời gian cực ngắn nội, liên tục làm việc này, khảo nghiệm đã công lực của hắn, lại có hắn phát huy. Đường Trung Tiên thậm chí cảm thấy được, hôm nay chính mình nếu có thể thủ thắng, thậm chí có thể đột phá nhiều năm gông cùm xiển xích, công lực cũng có thể gong cung xien xich tiến một bước. Bên địa vệ thiên vọng không ngừng sử xuất phi như kình, ngăn đường trung thiên phóng tới kịch động phi tiêu chờ sự việc, trong lúc nhất thời lộ ra nửa bước khó đi, cũng chỉ có đường trung thiên ám khí tài năng đối với hắn tạo thành áp lực, mà khác hai cái ngoại môn hảo thủ ám khí trong mắt hắn cùng không có cơ hồ không có gì khác nhau. Ở vạc ác ma tiểu sấu trạng thái ở dưới vệ thiên vọng, tỉnh táo phân tích lấy tình huống trước mắt, đáng giận mỗi độc chính không ngừng tiêu hao chân co ho khong co gi khac nhau o vao ac ma tieu xau trang thai o duoi ve mình, mà đường trung thiên trong tay ám khí phảng phất vô cùng vô tận. Cửu âm chân kinh tuy nhiên tiện đánh lâu, nhưng bởi vì mỗi độc tồn tại, chính mình trước mắt cuối cùng là rơi xuống hạ phong, chân khí tiêu hao khẳng định so với đối phương nhanh. Thời gian dài chỉ sợ là chân khí của mình trước hao hết sạch, ta phải đánh vỡ cái này của diện. Vệ Thiên Vọng trong nội tâm thẩm suy nghĩ nói, tuy nhiên rất khó, nhưng hắn y nguyên một chút hoạt động lấy thân thể của mình. Thời gian dần qua tới gần lấy đường Trung Thiên ba người, khoảng cách theo ba em bắt đầu chậm đường trung tiên khoảng cách càng áp xuống. Hai em M chín, hai M 8 mãi cho đến 2 em M, Vệ Thiên Vọng triệt triệt để để nửa bước khó đi rồi. Đương hắn cùng với đường Trung tien khoảng cách càng gần, đường Trung Thiên liền càng là liên. Hiện tại mặt khác hai cái ngoại môn thủ hạ đã không dám tiếp tục đứng tại đường Trung Thiên bên cạnh thân rồi, cũng không phải bọn hắn muốn làm đảo binh mà là vệ thiên vọng khí thế trên người áp bách được bọn hắn không lùi không được bất quá như vậy cũng tốt bọn hắn đều đem trên người mình ám khí tỉnh xuống dưới ném cho đường trung thiên dùng đến bây giờ đường trung thiên chính mình ám khí cũng chỉ để lại đồng dạng ẩn dấu bà bối phía trước thiên tinh tiêu mỗi độc tiêu cùng lam lưới độc đều dùng đi ra hôn đản chịu chết đi đường trung thiên gần như cuồng loạn gấm thét vệ thiên vọng đối mặt áp lực rồi đột nhiên tăng lớn ngay tại lúc này vệ thiên vọng rốt cục tế ra một chiêu thật lâu chưa từng sử đã dùng qua tuyệt sắt chi kỹ điểm hẹt quyển sách Điểm huyệt Quyền Sách vốn là vô cùng tốt lấy yếu thắng mạnh chiêu số, chỉ là thật lâu đến nay Vệ Thiên Vọng đều không có gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, phần lớn bị hắn dễ dàng giải quyết, ngược lại lại để cho Điểm Huyễn Quyền Sách cái này môn thần hướng Kỷ Minh Châu bị lóng dòng, không, có đang trạng chi cơ. Nhưng hôm nay chiến đến đong khong co tại, Vệ Thiên Vọng đều nhanh cảm thấy kế tục không còn chút sức lực nào rồi, nếu là bình thường trạng thái ở dưới hắn đều chưa hẳn có thể nghĩ ra được chiêu này, nhưng lúc này hắn hóa thân ác ma tiểu xấu, mẹ suy nghĩ vô cùng rõ ràng, tại giao phong kịch liệt trong cung bảo chỉ băng sơn giống như tình táo, Chúng chi đem bản thân có sở hữu kỹ xảo đều tại trong ý nghĩ trải vút một lần, rất nhanh liền bị hắn tìm ra có thể thực hiện chi pháp. Cái thứ chính là điểm huyết quyển sách, hơn nữa hay vẫn là đem chân khí hóa thành châm hình, lại bắn đi ra đạt tới cách không điểm huyết hiệu quả điểm huyết quyển sách. Tại đột phá dịch kinh đoán cốt quyển sách để tam trọng phía trước, Vệ Thiên vọng là tuyệt không khả năng làm được điểm ấy, điểm huyết không giống với làm chuyện khác, không phải sờ nhẹ là được, mà là trùng trùng điệp điệp vành kích tại huyết vị bên trên, lại để cho cần khống chế huyết vị người trong thể khí trở nên chệch chắc, tài năng đạt tới hiệu quả. Phía trước Vệ Thiên tre chac tai nang dùng chân khí phóng ra ngoài làm điểm khác việc nhỏ là có thể nhưng muốn đem chân khí ngưng kết thành châm hình dáng cũng rất xa bắn đi ra đánh tới trên thân người khác còn phải lại để cho lực đạo lớn đến có thể phá vỡ người mang nội công cao thủ phòng ngự hắn là tuyệt đối làm không được nhưng lúc này không giống ngày xưa tuy nhiên giờ này khác này chân khí của hắn tiêu hao thật lớn nhưng trong cơ thể còn bảo tồn lấy một bộ phận đệ tam trọng chân khí lại so đệ nhị trọng càng thêm tinh thuần điều khiển càng thêm thuận buồn xuôi gió cái này liền lại để cho hết thạy không có khả năng biến thành khả năng vệ thiên vọng cắn răng một cái điều động còn thừa không nhiều lắm toàn bộ chân khí toàn bộ rót vào trong chan khi lai so đe nhi trong cang them tinh thuan đieu khien cang them thuan buon xuoi gio cai nay lien lai đe cho het thể khong co kha nang bien thanh kha nang ve thien vong can rang mot cai đieu đong con thua khong nhieu lam toan bo chan khi toan bo rot vao trong ngon tro tay phải phía trên Trong mắt đường trung thiên trên người phán phất xuất hiện ngàn vạn đầu sợi tơ, mà những sợi tơ này tầm đó lại có vô số cái tiết điểm. Đường trung thiên trên người những sợi tơ này cùng tiết điểm dung hợp đến cùng một chỗ, là trong cơ thể hắn kinh mạch cùng huyệt vị tạo thành chính thể, lúc này cái này chính thể chính ở vào vi diệu cân đối bên trong. Nên điểm nào huyệt vị, vệ thiên vọng sớm đã nhớ cho kỹ, như thiểm điện ra tay, liên tiếp khoảng cách gần bắn ra năm đạo chân khí, tại đường trung thiên kịp phản ứng phía trước tiểu đánh vào trên người hắn năm cái huyệt trên đường. Chính dốc sức liều mạng quăng lấy ám khí đường trung thiên toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân thật giống như bị người lập tức rút sạch một loại, động tác thoáng chốc ngừng lại, ngựa mặt lên trời liền ngược lại. Lúc này thời điểm trong đầu hắn một đoàn hỗn nháo, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cẩn thận hồi tưởng, hắn kịp phản ứng vừa rồi chính mình giống như trên người có vài chỗ địa phương truyền đến đau đớn cảm giác, đồng thời cái kia tiểu thằng lùn lại hướng phía chính mình chỉ mấy chỉ. Hắn nhớ tới đã từng xem qua một bức kịch truyền hình, bên trong đông tạ hoàng dược sư tựa hồ thì có môn công phu gọi đạn chỉ thần công, liền có thể làm được cách không điểm hiệu quả. Còn có một bộ thiên Long Bát Bộ ở bên trong lục mạch thần kiếm càng là trong đó nhân tài kiệt xuất chỉ dựa vào chân khí liền có thể đạt tới lực sát thương kinh người được vinh dự lực công kích đệ nhất nghịch thiên kiếm pháp chẳng lẽ cái tia tiểu thẳng lùn vừa rồi dùng đúng là chiêu này sao điểm huyệt vốn là, là rơi mất tại trong lịch sử thần ký rồi húng chi cách không điểm huyệt loại này không thể tưởng tượng bản lĩnh kia tieu thang trung tiên tại ngã xuống phía la trước trong đầu có một ban linh đuong trung thien niệm trong đầu đường ra lần này khả năng muốn đã xong thủ đoạn này thiên kỳ bách quái rồi lại âm tàn độc các người lùn rốt cuộc là thần thánh phương nào ạ ta chết được thật oan hùng a chính nghĩ như a hắn liền chứng kiến trước người bóng đen lóe lên đúng là vệ thiên vọng theo trên người hắn vượt qua nhưng không có trước tiên giết chết hắn vệ tiên vọng điểm chính là đường trung thiên sụi lơ miệt tại điểm chở mình hắn về huyệt, bản thân chân khí suy giảm làm cho phòng bị mỗi độc chân khí mảng khó có thể vi kế vệ tiên vọng dứt khoát nổ tung chân khí mảng đem mỗi độc đánh bay lập tức liền đi phía trước liền sông ra ngoài hai cái ngoại môn hảo thủ sớm đã sợ tới mức toàn thân vô lực đối mặt đằng đằng sát khí vọt tới ác ma thậm chí liền giơ lên ám khí dũng khí cũng không có ha ha hắn vì cái gì không giết chúng ta đang lúc như vậy nghi hoặc lấy hai người này liền phát hiện vệ thiên vọng đã vọt tới phía trước chết mất chừng 30 thân người bên cạnh tiện tay theo trên mặt đất nhặt lên hai quả chưa mở ra đích lựu đạn đột nhiên nổ ngoài nổ trong đó một quả tiện tay tiểu hướng ba người bên người ném đến về phần một viên khác vệ thiên vọng đây là đã một chút ít lại nổ ngoài nổ lại không vội vã ném ra mà lán hết trong tay mà lúc này nguyên bản tại phía trước vô số mối độc lại vù vù lấy đi phía trước đánh về phía vệ thiên vọng hai cái đường ra ngoại môn hảo thủ mới biết được đối phương ý định hắn gặp chụt bất tử những môi độc này may mà ý định đơn giản thô bạo dùng lựu đạn tiêu diệt môi độc rồi nếu là đường trung tiên còn có thể sử dụng chân khí chỉ huy mũi độc như vậy khiến chúng nó tản ra tự lạ nhưng bây giờ đường trung tiên nằm trên mặt đất chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi độc theo bên kia phi hướng tiền phương đang lúc mũi độc theo đầu hắn bên trên lúc bay qua vệ thiên vọng ném đến đích lựu đạn lại rơi xuống bên cạnh hắn chính tê tê bốc khói lên khí tiếp theo trong nháy mắt muốn bạo tạc không được ta không thể cứ như vậy chết rồi đường trung tiên nhìn xem cái này khoảng ngừng tại chính mình cái mũi bên cạnh đích lựu đạn chừng lớn đồng tử cưỡng ép chân khí sương huyết một tiếng buồn bực bạo tự trong cơ thể hắn chuyển ra đan điển của hắn ẩm nổ bà đi chân khi điên cuồng tứ lướt hắn toàn thân kinh mạch rốt cục đem huyệt vị giải khai nhưng hắn cũng triệt để thành phế nhân đường trung thiên cuồng tiểu nói ha ha ha cái chết của ta cũng không phải đều không có ý nghĩa muốn diệt ta được ra không dễ dàng như vậy hắn một ngón tay đầu theo như tại chính mình sau thai một mực dấu ở hắn dưới tóc mặt chịp lập tức phát ra một cỗ tín hiệu đây là hắn thân là đường ra giám ngục trường quanh năm đeo tùy thân thiết bị cái này cổ tín hiệu là chỉ có tại hắn đã đến sinh tử tồn vong chi tế mới có thể phát ra đặc cấp cảnh báo có thể đột phá trong nghiên cứu tâm lầu chính số liệu phong tỏa đồng thời lại đem dấu ở lỗ hai hắn bên trên mini cả mạ giặt chụp được đến hình ảnh chuyển thâu đi ra ngoài đây là hắn hôm nay một trận chiến toàn bộ quá trình thiên tinh hóa công tán cùng phá quân công không đối phó về sau không thể dùng đường trung thiên tại trước khi chết gào thét lớn hắn nhất định phải đem cái này tin tức nói rõ ràng người này quá mạnh mẽ nhanh chuyện tư liệu hắn hội buồn sự có a đường trung thiên lời còn chưa dứt đã nhìn thấy gần trong gang tấp đích lựu đạn ầm ầm nổ tung trước khi chết đạt đến mức tận cùng động thái thị giác lại để cho hắn phảng phất thấy rõ ràng rảnh tay lôi chậm rãi vỡ ra trong cái khe bắn ra hừng quang Đo tấp liệt diễm kẹp lấy vô số mảnh đạn bay về phía đầu của mình. Tại đây ngắn ngủi trong ngay mắt, Đường Trung Thiên trong đầu hiện lên chính mình không trọn vẹn đích nhân sinh cuộc sống, lại phảng phất chứng kiến vô số chết tại thùi hạ của mình vong hồn chính làm cản cửi nhạo chính mình. Ta, không cam lòng á đây là Đường Trung Thiên cuối cùng ý niệm trong đầu. Chương 513, cao nhất cảnh báo. Chương 513, cao nhất cảnh báo toàn thân sủi lơ tại nguyên chỗ hai cái ngoại môn hảo thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị liều đạn mảnh đạn ở giữa toàn thân, lập tức bỏ mình. Vệ thiên vọng ra sức đi phía trước chạy vội, trong chớp mắt liền đã đến gốc rễ hắn đưa trong tay nắm bắt đích lựu đạn tiện tay hướng sau lưng quăng ra cả người hiện lên góc theo sát tới mỗi độc chính đánh lên cái này trái lựu đạn bạo tạc trung kích bị oanh cái thất linh bắt lạc cùng lúc đó toàn bộ nghiên cứu trong căn cứ tiếng cảnh báo lần nữa vang lên so với trước thanh am càng thêm van dội cùng trói thai thậm chí lộ ra vô cùng thê lương đây là cao nhất cảnh báo cái này biểu thị công khai lấy cái này nghiên cứu căn cứ đã triệt để thất thủ trung tâm cao ốc ba tầng bên trên 10 tên chuyên gia tạo thành viên cũng bị cái này tiếng cảnh báo kinh đã đến nhao nhao vô án tổ trưởng nổi giận mắng trong đường này thiên đang làm cái gì Thời điểm mấu chốt như vậy rõ ràng tóc rối bởi cảnh báo, bọn hắn nhiều người như vậy chẳng lẽ liền một cái người xâm nhập đều làm không được sao? Chán ngơ lẽ lại còn có thể lại để cho chúng ta những người này đi cho hắn dốc sức liều mạng. Chính mắng chửi, đường trung tiên trước khi chết truyền thâu đi ra thu hình lại cũng đã đến, đại trên màn ảnh hình ảnh bị cưỡng chế thay thế, mọi người thấy lây cái này trong điện quang hỏa thạch thảm thiết vô cùng kích đấu, trong lúc nhất thời im bản rồi. Thu hình lại rất ngắn, nhưng tin tức lượng mười phần, gọi chuyên gia tổ thấy trong lòng lạnh buốt, tổ trưởng một vú bàn, không được, không thể lại kéo, an bài xong xuôi, hiện tại mà bắt đầu sửa sang lại tư liệu nhất định phải nhanh có thể bảo trụ bao nhiêu là bao nhiêu lại để cho trong khống chế hạ đạt mệnh lệnh sở hữu cảnh vệ đều đi ngăn lại người nọ có thể kéo bao lâu là bao lâu kẻ trái lệnh chết đường trung tiên chết rồi chuyên gia tổ tổ trưởng là được tại đây cao nhất chỉ huy người này vốn là cái học vấn người nhưng chuyện này cũng không phải rất am hiểu trước tiên nghĩ đến đúng là bảo tồn tư liệu dù sao lần này nghiên cứu thành quả đối với đường ra quá trọng yếu dùng đường ra thực lực dù là không có cái trụ sở này tương lai còn có thể xây dựng nhưng thành quả không có tương lai chưa hẳn còn có thể có cơ hội lần nữa đạt được Bọn hắn trước tiên đều không muốn lấy tự bảo vệ mình. Những chuyên gia này tạo thành viên ra thuộc người nhà tất cả đều tại đường ra trong tay, thậm chí trong cơ thể của bọn họ mình còn có đường ra hạ được dược. Nếu như giang phản bội, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Cùng hắn như thế, chẳng tận lực nhiều bảo tồn tinh quả, chết cũng tiệu chết rồi à? Không sao cả rồi. Bối rối không có tiếp tục bao lâu, theo tầng giữa lãnh đạo cùng trong không chế đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, một mực thủ tại mặt đất còn lại cảnh vệ tại tầng giữa lãnh đạo dưới sự dẫn dắt, một mực vây quanh thường dùng thông đạo cửa vào. Đồ dự bị thông đạo thang máy đã bị trong không chế triệt để khóa chết, trừ phi người nọ lần nữa cưỡng ép xé mở cửa thang máy nhưng hiển nhiên hắn không bằng trực tiếp theo sớm đã tổn hại thường dùng thông đạo đi lên nhanh hơn nhanh, dùng người nọ giết được hưng khởi tính chất đặc biệt, 90% chọn thường dùng thông đạo. những cảnh vệ này vừa nghe nói đường trung thiên bọn người chết hết sạch rồi, trong nội tâm cũng là cực sợ, nhưng sự tình chạy tới việc này, chỉ sợ cũng vô dụng. nhiều người như vậy, nhiều như vậy đầu thường, thậm chí liền hỏa tiên đều có, tổng không đến mức một chút cơ hội đều không có a. dù sao cũng phải liều chết đánh cược một lần mới được, sở hữu còn lại cảnh vệ trong nội tâm đều là nghĩ như vậy lấy. bọn hắn sớm thành thói quen tùy ý không chế người khác sinh tử sinh hoạt, tại đây mỗi người trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít có vài cái nhân mạng đường ra tại đây rất nhiều trong năm trôn giấu tại nghiên cứu ngoài trụ sở cao nguyên mương máng ở bên trong thi thể có mấy vạn cụ những điều này đều là cái này nghiên cứu căn cứ người bị hại phía dưới vạn người trong hầm bạch cốt như núi trong lúc này mỗi một đầu bạch cốt đều viết trong căn cứ này mỗi người trên người tội nghiệt mà bây giờ bọn hắn rốt cục cảm nhận được mặt sắp tử vong tư vị có lẽ đây là bảo ứng chính mình không có đem người khác đương người chỉ khi nào gặp gỡ so với chính mình càng người đáng sợ lúc mình cũng coi như con sâu cải kiến sẽ bị người giơ tay nhấc chân gian bóc chết nhưng bọn hắn cũng không hối hận những người này từ nhỏ ngay tại đường ra tẩy não hạ phát triển thợ phụng chính là mạnh được yếu thua lý luận chúng ta cường cho nên người bình thường là gia súc là thí nghiệm hàng mẫu đối phương cường chúng ta đây tại đối phương trong mắt chắc hẳn cũng là súc vật những cảnh vệ này nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng bọn hắn biết rõ đường ra nuôi binh ngàn này dùng binh nhất thời thời điểm đã đến trung tâm trong đại lâu phá giải công tác vốn đã tiến hành đến một bước cuối cùng chỉ tiếp cho tới bây giờ bọn hắn chưa lục lọi đã có hiệu liều thuốc phạm vi càng bi thuốc chính là vừa rồi chuyên gia tổ trưởng phát hiện một cái vấn đề mới ngay dung binh nhat thoi tiêu chính là phía trước bọn hắn rõ ràng đã xác nhận thành phần tựa hồ ra sai lầm là hai chủng thuật nhìn tương tự chính là thuốc đông y tại bị lộng la lột tựu như là không ít người ngây ngốc phân không rõ đương quy cùng nhân sâm một loại đạo lý đường ra nghiên cứu căn cứ lúc bình thường phạm cái sai lầm cũng không phải đại sự tự nhiên có thể bổ cứu nhưng hiện tại nơi này thời khắc lại làm cho nghiên cứu của bọn hắn thành quả giảm bớt đi nhiều đồng thời cho dù dược tề thành phần chủng loại phân rõ ràng luyện chế quá trình còn có rất nhiều chú ý những chuyện này đều giờ mới bắt đầu không ít tư liệu cũng còn dừng lại tại giấy chất bút ký bên trên muốn sửa sang lại đến độ khó cũng không nhỏ chính như hắn lúc trước theo như lời không có nửa giờ thực cầm không đi ra cái gì đó suốt năm cái tiểu tổ mỗi tiểu tổ đều có riêng phần mình phụ trách bất đồng đồ vật trong đó mỗi một khâu xảy ra vấn đề như vậy cái này kỹ thuật toàn bộ hết hiệu lực muốn nhận tập 50 cái tiểu tổ còn đều ở vào bán thành phẩm tư liệu ở đâu nói là làm có thể làm tốt lắm sự tình hắn lo lắng thúc giục thầm mắng đường trung thiên cái này chết tiệt người học việc ta sớm nói muốn sửa sang lại ngươi lại làm cho ta đừng nóng vội hiện tại tốt rồi trắng phao ngủ, hắn thậm chí có loại cảm giác lần này mình những người này rất có thể không sống nổi toàn bộ đường ra trọng yếu nhất nghiên cứu phát minh lực lượng đều ở đây ở bên trong chính mình những người này vừa chết, cho dù yên kinh đường gia lấy được chưa sửa sang lại hoàn toàn bán thành phẩm tư liệu, muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới, chỉ sợ cũng bất lực. Nghiên cứu học vẫn không phải nhất thêm nhất tương đương hai chuyện đơn giản như vậy tình, có người nhân tố, cũng có khi giới thiết bị nhân tố. Nghiên cứu phát minh lực lượng quan trọng nhất là tại người thợ diện, mà không phải cái trụ sở này. Muốn khôi phục nguyên khí không phải một nhất năm, tắc thì mấy chục năm. Tài năng lại bồi dưỡng được như vậy một nhóm người đến, trừ phi là phía trước mà bắt đầu sửa sang lại, hiện nhat la tai nguoi tho dien ma khong phai cai tru so nay muon khoi phuc nguyen khi khong phai mot ngay chi cong it thi hon 10 nam tac liền đem sở hữu tư liệu đều đưa qua. Có lẽ đường ra chỉ cần 2 3 năm thời gian có thể làm được đi ra. Tóm lại, lần này kỹ thuật đánh cấp công tác có thể sẽ bởi vì đường trung thiên tự phụ mà toàn bộ sụp đổ, tên huấn đẳng kia hậu nhân toàn bộ đều phải chết ta. Chuyên gia tổ trưởng một bên khẩn trương phân phó lấy mọi người động tác nhanh chút ít, một bên do dự mà rốt cuộc muốn không muốn đè xuống nhớ nhà tộc báo cáo cái nút. Cái này nghiên cứu căn cứ tồn tại, chỉ có đường ra bên trong cao tầng biết rõ, mà ngay cả yên kinh đường ra rất nhiều trung hạ tầng đều không rõ ràng lắm cái này tình huống bên trong. Nhưng hôm nay đi qua, chỉ cần người nọ bất tử, cái này nghiên cứu căn cứ nội tình tất nhiên sẽ bộc lộ ra đi đến lúc đó đường ra sắp sửa mặt đúng đích đem không chỉ là thế nhân khiển trách cẳng có khả năng đã bị toàn cầu trong phạm vi sở hữu thế lực chế tài thậm chí tính cả một hồi doanh mặt khác võ đạo thế ra cũng sẽ không đối với đường ra khắc khí dùng ngươi sống làm hàng mẫu giết hại dân chúng mấy và người nói ra tuyệt đối gọi người sởn hết cả gái úc cái này là có thể hủy diệt toàn bộ đường ra chốt bẩn không có bất kỳ một gia tộc có thể chịu đựng được ở bực này áp lực mặc dù cường đại như một quốc gia cũng không dám bộc lộ ra đến cùng loại nghiên cứu căn cứ thống chi đường gia cũng chỉ là một cái võ đạo thế ra khách khi dung nguoi song lam hang thôi còn không phải diet toan bo đuong ra chỗ quốc gia dùng thông thường lý niệm nói đường ra tiểu tương đương với một cái tư mong đợi cho nên chuyên gia tổ trưởng biết rõ một khi gia tộc cao tầng ý thức được giấy đã bao không tôn thời điểm mười phần hội khởi động ở vào yên kinh cái nút kia đem đây hết thảy đều san thành bình địa tráng sĩ đứt cổ tay triệt để phủi sạch quan hệ cũng sẽ không còn có người có thể lấy được chưng cơ đối với đường ra tiến hành công kích một khi báo lên đợi chờ mình tựu tất nhiên là tử vong tổ trưởng do dự biết rõ hôm nay khó có thể may mắn thoát khỏi mặt người đối với tử vong lúc bản năng sợ hãi lại để cho minh tiểu tat nhien la tu vong to truong do du biet ro hom nay kho co the may man thoat khoi mat nguoi đoi voi tu vong luc ban nang so hai lai đe cho han theo như không dưới cái nút kia Vệ thiên vọng tại thành công đánh chết đường trung thiên về sau Đến hắn chạy đến trụ sở dưới đất trên nhất tầng lúc, vừa mới tiêu hao hầu như không còn chân khí đã khôi phục một thành có thửa. Hiện tại trong cả trụ ép lại không bất kỳ một cái nào người mang nội công người, không còn có người có thể ngăn cản vệ thiên vọng rồi. Hắn đứng ở đại sảnh mọi nơi dò xét một phen, nghĩ nghĩ liền thẳng đến thông thường thông đạo mà đi. Chính như đối phương phán đoán, vệ thiên vọng hoàn toàn chính xác ý định theo bên kia trực tiếp đi lên, hắn biết bên ngoài có rất nhiều người trông coi, nhưng hắn không sợ, như vậy giết ngược lại nhanh hơn càng bất việc. Vệ Thiên Vọng cũng không biết lại mang xuống sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn vội vã sát nhập trong công chế. Hắn hay vẫn là không muốn bung tha cho cái kia gần ngàn cái bị nhốt tại trong lồng giam đáng thương chi nhân. Đi vào cái lối đi này khẩu, Vệ Thiên Vọng kinh ngạc phát hiện trên đỉnh dưới thang máy bộ lại là mở ra lấy, chẳng lẽ nơi này có mai phục? Vệ Thiên Vọng cũng không có quan nhiều như vậy, đặt lấy thang máy tỉnh bốn vách tường thẳng thẳng thẳng hướng bên trên mà đi, đem chân khí bảy kín toàn thân về sau, hắn một đầu sát nhập thang máy, xem xét bên cạnh có bóng người đang định một cái tuổi tâm trưởng chụp đi. Hắn cuối cùng nhất hay vẫn là thu dừng tay, dĩ nhiên là nữ nhân kia vừa rồi đi lên lúc hắn liền phát hiện trong đại sảnh nằm nhiều cái nữ nhân thi thể đối với những người này chết hắn hơi có tiếc hận bất quá hắn đã tận lực ác ma tiểu xấu trạng thái ở dưới hắn cũng không thấy được bao nhiêu tự trách một bên là cứu một ngàn người một bên là cứu mấy người lãnh khóc đến vô tình ác ma tiểu xấu biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng tuyệt sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời cảm tình mà bị tà hữu quyết định chỉ có một mình ngươi sống sót rồi hả vệ thiên vọng nhẹ nói nói nữ tử có giúp ở nơi hẻo lánh nhẹ nhàng ngừ một tiếng ánh mắt có chút mông lung một mực đổ máu đến bây giờ lại không có thể được đến trị liệu nàng nhanh đánh không được rồi Vệ Thiên Vọng trước đem tay đệ tại trên đầu của nàng, chữa thương chân khí tuôn ra, giúp nàng thô sơ giản lược chỉ trị. Vốn định kéo ra cửa thang máy liền giết đi ra ngoài, nhưng Vệ Thiên Vọng cuối cùng nhất lại đem nàng chặn ngang ôm lấy, một lần nữa thả lại đến trụ sở dưới đất trong đại sảnh, nói ra: Ta lo lắng đợi lát nữa bọn hắn hội dùng hỏa tiễn các loại đại uy lực vũ khí, ngươi hay vẫn là giấu ở chỗ này an toàn chút ít. Đợi lát nữa ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta còn không có nhàn rỗi của ngươi. Bị Vệ Thiên Vọng trị liệu sau nữ hài tử tinh thần đã tốt lên rất nhiều, nàng bản lấy một trường có chút chết lặng mặt, hướng về phía Vệ Thiên Vọng nhẹ gật đầu: ân rất tốt, cố gắng lên. Ngươi có thể sống được đi vệ thiên vọng nói xong cũng quay người phóng tới thông thường thông đạo thang máy tỉnh. Nữ Hải Tử quay đầu chạy về phía độ dự bị thông đạo thang máy, ở bên kia tiếp tục ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Mặt đất đã truyền đến rầm rập chằng chị tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng, trăm mét bên ngoài thông thường thông đạo quả nhiên đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, bụi mù nổi lên bốn phía, thép chất thang máy ầm ầm rơi xuống, thượng diện chính mạo hiểm khói trắng, thậm chí bị tạc được biến hình rồi. Nữ Hải Tử nghĩ thầm, hắn không có việc gì a? Thang máy rơi xuống đất tạo thành tiếng oanh minh tán đi, nữ Hải Tử tiếp tục nghe phía trên liên tiếp kêu thảm thiết cùng tiếng súng. Biết rõ mỗi một giây đều có người tại chết, nhưng tâm tình của nàng lại đột nhiên trở nên an tâm. Giết được thật tốt.